Chương 365, ngươi thật đúng là một thân phàm cốt, chương 365, ngươi thật đúng là một thân phàm cốt. Cái kia vấn đề tới, vì sao đại hạ tiên triều còn phải ban cho cho tu vi cùng ta nguyên, rốt khoát cái gì đều không ban cho cho chẳng phải xong? Trần Quân Xoa cảm hơi trầm tư liền minh bạch trong đó chỗ xao rượu. Cái gọi lớp không bằng khai thông, nếu như một mặt đi ngăn chặn con đường tu hành, thế tất sẽ dẫn tới rất nhiều thanh niên phản đối, cũng sẽ có rất nhiều người trong âm thầm tìm kiếm nghị cách tu luyện. Bởi vậy không bằng cho một đầu thang cấp thông đạo, hơn nữa cái thông đạo này còn không cần khổ tu khổ luyện, cũng không cần nghiên cứu công pháp đan dược trận pháp, chỉ cần hoàn thành triều đỉnh chỉ tiêu nhiệm vụ liền có thể đạt được tu vi tăng lên. Như vậy xem xét, thời gian dài, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chọn đi làm quan một đạo, mà không mệt gần chết, có sinh tử nguy hiểm tu luyện. Trương ký ngày trước, chính tông vương pháp tu luyện sẽ từng bước bị đứt đoạn truyền thừa, truyền thống tiên đạo tông môn cũng từng bước tuyệt đạo thống. Cuối cùng sẽ có một ngày, chỉ có vương thất huyết mạch nắm giữ chí cao vô thượng lực lượng, cái kia phàm tục người thường, liền cũng lại vô lực trở mình, chỉ có thể mặc cho tiên triều định đoạt. Trần Quân trong lòng lướt qua trăm ngàn ý niệm, làm cái thiết kế này khen không dữ miệng. Chẳng trách vương thất huyết mạch có thể truyền thừa 10 vạn năm lâu dài, chiếu tư thế này, truyền thừa 100 triệu năm cũng không phải việc khó. Cái kia nói đến, giống ta loại này khách lén qua sông, đã nắm giữ tu vi, triều đình sẽ như thế nào xử trí?" Trần Quân Nghiêm tốc xin hỏi. Đối cái này, Lý Bất Sở mím môi suy nghĩ một chút, từ trong túi trữ vật móc ra một bản thật dày pháp điển, tra duyệt nửa ngày trả lời, "Ta vừa mới tra duyệt đại hạ sáng điển như tôn thượng nhân vật như vậy, bản giới là phi thường hoan nên. Cuối cùng có thể từ đáng sợ như vậy trong cấm chế lén qua mà tới, đều là nhân trùng trì lòng, triều đình phương diện cũng mở rộng trong lòng, hoan nên các vị. Đối mặt tôn thượng dạng này lén qua người, bản triều thiết lập không học cùng." Nếu như có thể thi vào bên trong học cung, nhưng tại trong đó học tập bạn giới lễ nghi hình phạt điện các loại, mỗi trăm năm triều đình sẽ căn cứ cuối cùng thành tích biểu hiện, khoản tiền tích tụ tiền quay. Đến lúc đó Tôn thượng liền trở thành bạn giới nhân sĩ, có thể nắm giữ cùng bạn giới nhân sĩ đồng dạng giám khảo thăng cấp. Chỉ cần các hạ trung với bạn triều, đây hết thảy đều không là vấn đề. Trung với? Trần Quân khẽ miệng tràn ra một chút không dễ dàng phát giác cười khẽ. Hắn Trần Quân cũng sẽ không tùy tiện chung với bất kỳ người nào, chỉ là trước mắt kế tạm thời thôi. Đặng ta Trần Quân trở thành hóa thần Trần Quân, liền vọt vào cung điện, bổ hắn lo nghĩ, đoạt chim của Hàn vị, chiếm hắn hoàng cung. Tiếp đó xin con sinh tồn, câm lấy. Hắc hắc, ta Trần Mỗ cũng thật là một thân phận của ta. Cuối cùng bất luận kẻ nào cũng sẽ không dưới trướng người khác. Ra. Dù cho ngươi đối ta khá hơn nữa, cũng không muốn phụ thuộc. Cái này đại hạ triều có thể cho ngươi hết thảy, nhưng cũng có thể tùy tiện cướp đi hết thảy. Trần Quân cũng sẽ không đem mạng của mình giao cho bất cứ người nào hoặc là một phương thế lực, hắn thủy chung nhớ kỹ, mạng của mình, muốn chính mình nắm giữ. Lý Bất Sầu hình như từ Trần Quân thất thần trong ánh mắt đoán được mấy phần, thong thả cười nói, các hạ đang suy nghĩ gì, Lý Mộ kỳ thực cũng có thể đoán được cái không kém nhiều. Cuối cùng, bất luận kẻ nào nhìn thấy tiên tôn rồng Tiệu Phương Nghiễn, ai không tâm động, ai không uấn, đại trưởng phun lên như thế. Có thể, hắc hắc, không làm được. Cái này chế độ có thể cưỡng ép bách quan, quản thúc lệ dân bách tính 10 và 5, các hạ có thể nghĩ tới, nhưng cái kia hợp thể đại năng đã sớm rõ chắc. Quan viên thăng cấp trong khảo hạch, hạng thứ nhất liền là trung thành. Có đặc biệt vấn tâm pháp, tới khảo thí trung thành trình độ, nếu như phát hiện có phản nghịch phản cốt, đừng nói thăng cấp, sớm triều mệnh cũng khó đảm bảo. Các hạ khẳng định cho rằng chỉ là huyễn cảnh không đáng nhắc đến, nhưng làm bảo đảm bách quan tuyệt đối trung thành. Bản tiên triều Hoa rất nhiều lực lượng tới tiến hành thời khắc giám sát. Trong đó lợi hại nhất, liền là quan phủ Thạch, chính là từ tính toán tâm làm bằng đá làm mã thành, các hạ ngày đêm đeo, chỉ cần ngươi có một ngày nói một câu nói mát, nói lấy có khởi loạn tâm tư, đều sẽ bị tính toán tâm thạch nghiêm ngặt ghi chép, lập tức báo cáo cho tiên triều duy trì trật tự thi. Đã từng có vị nhất phẩm đại quan, Nguyên Anh đỉnh phòng, cùng bản triều cảnh tân tiên đế vẫn là tuổi thơ hảo hữu, kết quả bởi vì trong lúc hú mơ, nói một câu nói mát, kết quả trời còn chưa sáng, liền đầu người rơi xuống. Chân quân, không nghĩ tới cái này đại hạ tiên triều khủng bố như thế, cũng là phải biết phương thế giới này thế nhưng sinh ra hợp thể lại năng, loại cấp bậc kia cường giả là có thể giống như cái này cường đại khống chế thủ đoạn. Nói như vậy, muốn đánh vào nội bộ, đoạt chim của Hàn Vũ, còn thật không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa sau đó liền muốn đều không thể muốn tạo phản ý niệm. Cái này, ha ha, tôn thượng ta nhìn tu vi thế nào đều tại trên kim đan, chỉ cần thành thành thật thật làm chiều đỉnh ban sai tận trung các vị, tin tưởng sau này nguyên anh chi cảnh ở trong tầm tay, đến lúc đó có 2000 vạn nguyên, liền đầy đủ tôn thượng hưởng thụ không hết. Cái kia chí cao vô thượng tôn vị đều là từ lúc ngài sinh ra liền trời sinh chú định, vô pháp thay vào đó tục chuyên bản triều đỉnh đầu cảnh tân tiên đế 99 sắc màu đỏ khí vận, loại này cực phẩm khí vận, không có khả năng có người siêu việt. Lý Bất Sầu lúc đầu, ngược lại hắn xem ra chính mình chỉ cần có thể thăng vào bát phẩm tiểu qua lại, có thể đến luyện khí hậu kỳ, liền đủ hài lòng. Cái kiếp cửu ngũ tôn vị, chính là thiên mệnh chỗ thủ, căn bản không người có thể uy hiếp đến vị kia tồn tại, bất luận cái gì mang trong lòng một ý niệm người, đều là nằm mơ. 99 sắc khí vận. Trần Quân âm thầm kinh ngạc, đây chẳng phải là khí vận chi tử, vị diện chi thần, nếu như thật có như vậy khí vận, cái kia chính xác không có người có thể uy hiếp đến hắn đế vị cuối cùng loại cấp bậc kia khí vận tồn tại, có thể tuyệt cảnh phùng sinh, nghịch cảnh thoáng qua, tâm tưởng sự thành, khí vận hồn tiên, mệnh bị sắt cứng gián. Trần Quân nhớ tới chính mình chỉ có chỉ là một tấc màu đỏ khí vận. Suy nghĩ một chút, vẫn là trước tiên tìm một nơi đứng vững gót chân thì tốt hơn, về phần truy cầu cao hơn, vẫn là sau này nhắc lại không muộn. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến, nếu như giới này thật không truy tra hắn cái này khách lén qua sông thân phận, dùng hắn truyền thừa là huynh đệ tới chém ta sau này, tự tôn người người hung hãn không sợ chết, đây quả thực là làm tỏng quân lượng thân mà tạo. Đến lúc đó 7 8 cái tự tôn người người phong hầu bại tướng Nói không chắc Triệu đỉnh có thể phong Trần gia một cái hầu tước tốt vị, hắn cũng có thể thuận lý thành chương tấn cấp hóa thần. Cái này hình như cũng độ khó không lớn. Lý Hiện Đệ, không biết rõ có thể có khách lén qua sông, phong hầu hóa thần, có hay không có ví dụ như vậy? Lý bắt đầu bật thốt lên, "Có, hơn nữa ví dụ không ít, chỉ là những người này đều muốn trải qua vô số lần tính toán tâm thạch khảo nghiệm, bảo đảm tuyệt đối trung thành, mới sẽ bị tiên đế phong công hầu vị trí." Chương 366, tự tôn người người phong hầu bái tướng, người người như vượng như rồng, ngươi nên làm gì ứng đối? Chương 366 Tự tôn người người phong hầu bãi tướng, người người như phượng như rồng, ngươi nên làm gì ứng đối? Ngẫm lại truyền thừa là huynh đệ tới chém ta tự nữ trên chiến trường, vũ manh vô địch, chém đầu vô số. Không dùng đến mấy năm cơ bản hắn đời thứ nhất huyết mạch đều sẽ người người phong hầu bãi tướng a. Trần Quân Mơ hồ nhìn thấy có một tôn hiển hách Trần gia công hầu quý tộc đã đang lặng lẽ xây dựng. Quả nguyên loạn thất bát ta quy tắc, lão tử có rất nhiều dòng lực lượng cùng thích trứng phối hợp. Ngươi đi quan bản vị, ta liền tự tôn người người phong hầu phong tước. Hi hi. Trong lòng hơi chút nghĩ lại, đối với tương lai Trần Quân đã có đại khái. Về phần cái khác, cũng không có gì thật gấp. Hắn có rất nhiều thảo nguyên, có thể một bước một cái dấu chân từ từ đi. Ta nhìn Tôn Thượng vừa đi tới bản giới, thiếu cái chỗ ngủ lại, tại Hạ Nam Dương quản lý thị vọng tộc, nói đến 10 phần xấu hổ, năm đó ta Lý Thị cũng là nhất đẳng hậu tước, đáng tiếc đời đời cha truyền con nối xuống tới, bởi vì trong nhà không có cái gì có tiền độ tử từ Tôn từng bước suy tàn, bây giờ dựa vào tổ tiên dư uy, được Tôn sủng là bản sứ vọng tộc. Như không chê, nhưng đến trong nhà tạm thời cư trú. Trần Quân nghe vậy vội vàng đứng dậy chắp tay nói, cái kia Trần Mỗ cũng không cùng hiện đệ khí khí, ta gọi Trần Quân. Tiểu lệ lý bất xấu, ha ha, phu thân ta ý nghĩ là hy vọng ta làm quan không lo. Đáng tiếc ta mười phần để hắn thất vọng, liêu lổng nhiều năm, cũng khó có thể thằng cái bát phẩm tiểu con lại, hiện tại ngừng bước luyện khí tầng 6. A. Lý Bất Sầu gãi gãi đầu xấu hổ cười cười. Nam Dương quận. Thái Ức Linh giới chia làm 90 châu, 90 châu phía dưới lại phân chia 360 quận, 360 quận lại phân làm 1.008 huyện. Nam Dương quận là 360 quận một trong. Xem như hạ đẳng quận huyện quy mô, nhân khẩu 3000000, trong quận có thất đại nhìn họ, họ Lý xem như một trong số đó thôi. Lý thị nhất tộc muốn ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước bình quận hầu, năm đó Lý thị cũng là bạn sứ một quận hầu. Vì dáng cấp kế tục môn nhân, cho tới bây giờ liền cái tước vị đều kế tục không lên. Tuy là như vậy, nhưng Nam Dương quản lý gia diễn có hiền hiển danh, tổ mạch trải rộng nam dương quận trên dưới khắp nơi, thường xuyên miễn phí đưa tặng gia tộc đồng ruộng cho những cái kia không nhà để về người cũng thường xuyên thu dưỡng một chút lưu lạc hài đồng. Bởi vậy tuy nói ra cảnh hi quảng, y nguyên bị bản sứ tôn làm thất đại nhìn họ một trông. Liên la bản sứ quận trưởng gặp, cũng muốn khách khí ba phần. Tất nhiên cái này giới hạn tại đối lý thị nhất tộc gia tổ lý căn phòng. Vệ phân lý bất sở tự nhiên không tư cái này. Lý bất sở, liên la được thu dưỡng hài đồng một trong lại rất nhiều trong hài đồng hắn xem như có tiến độ, vừa đúng lý gia gia chủ lý Cản Phong dưới gối không con, thế là gặp hắn thông minh liền thu làm nghĩa tử, ai ngờ, 20 năm sau, lý Cản Phong giả mới có con. Cái này khiến vị trí của hắn hết sức khó xử, từ phía trước trong mắt phụ thân hái tử tưởng bực có chịu lại nhịn, thường thường liền chịu dằn dạy, ghét bỏ hắn quan nhỏ trước vụ ơi. Bởi vậy lý bất sở là đào rồng suy nghĩ đều muốn thăng cái bát phần quan, để cho phụ thân có thể xem trọng hắn một chút. Đáng tiếc tầm bảo đạo nhân trước vị này, vốn chính là thuộc về rác rưởi tiểu con lại, mỗi ngày chính sự không có, mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi, không, có gì chất béo trước quan nhà tàn. Hệ trong nhà có chút niềm tin, đều nguyện ý hoa chút bạc thay cái tốt hơn cho vị. Rất nhanh đến Nam Dương quận thành. Nhìn cái này uy vũ thành trì, tựa như nước thép đổ xây mà thành, cao chót chượng, canh gác cửa thành binh sĩ đều là trúc cơ cấp bậc. Trừ đó ra, tuyệt đại bộ phận đều là không có chút nào khí tức phàm tục. Tuy nói cái này quận nhân khẩu quy mô không nhỏ, nhưng luận tu tiên không khí còn kém rất rất xa tiên nguyên đại lục. Cuối cùng giới này cũng không cổ vũ tự mình tu hành, hơn nữa đột phá tiểu cảnh giới gặp được khủng bố lôi kiếp, tỉ lệ tử vong cực cao. Cho nên đại bộ phận người thường cũng sẽ không muốn tự mình tu luyện, chỉ muốn vóc nhọn đầu gia nhập tiên triều thể chất, ăn một bát cơm nhà nước. Cuối cùng chỉ cần thấp nhất cựu phẩm tiểu quan lại liền có thể đạt được luyện khí tầng 6 tu vi, cường tráng thân thể không nói, còn có thể gia tăng thảo nguyên. Bởi vậy tại bản giới thi vào tiên triều thể chất, trở thành tất cả mọi người phấn đấu mục tiêu. Đông dạng, Trần Quân cũng chú ý tới, giới này phàm tục người thường, đều quần áo không tầm thường, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, một chút nhìn qua, nhìn không tới loại kiêu cực bẩn cực hổ người. Nhìn tới giới này tầng dưới chót nhất phàm nhân qua đến ngược lại muốn so tiên nguyên đại lục mạnh hơn rất nhiều lần. Đây là Trần Quân mới tới giới này thành thị, quan sát được một cái rõ rệt khác biệt. Thứ yếu một cái trọng yếu khác biệt chính là Giới này dĩ nhiên không cần linh thạch, mà là ngân lượng. Phải biết Trần Quân nghèo nhất thời điểm cũng dùng linh thạch, cứ như vậy, hắn trong nhẫn chứa vật một ngàn vạn linh thạch, xem ra là không có tác dụng gì với địa phương. Cái này thái ớt quý cũ củ của linh giới quá tầm môn, chọn vẹn cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Trần Quân cho là thái ớt linh giới là cái cỡ càng lớn hơn Tiên Nguyên Đại Lục, có đến không hết tiên tông tiên tộc, đến không hết thần tử thánh nữ thiên kiêu. Mà hắn phụ trách ở trên tinh tần áp đạo nam tu, trên nhục thể áp đạo nữ tu. Một đường liền ép lên đi. Kết quả là cái quan bản vị thế giới. Cái này muốn tại địa phương khác, chân quân chỉ cần sáng lên minh nguyên anh tu vi, ngay lập tức sẽ được tôn sùng là khách khanh trưởng lão. Mà tại giới này, hắn còn thật không dám tùy tiện bạo lộ tu vi. Nghe lý bất xấu nói, bản giới cảnh Tân Tiên Đế tên Tiêu Huyền Linh, 18 tuổi liền bị rốt vào Hóa Thần tu vi, nhân gia trưởng thành thời điểm, liền là Hóa Thần chân quân, phò nguyên ba vạn. Đến cảnh Tân Đế cũng bất quá là đời thứ ba tiên đế thôi. Chập chập chập. Như vậy xem, vương thất quý tộc trong huyết mạch, Hóa Thần chân quân số lượng không phải số ít, liền tạo thành một loại phi thường hiện tượng kỳ dị. Đó chính là dân chúng bình thường yếu như sâu kiến. Trở tầng Vương thất nguyên anh hóa thần nhiều vô số kể. Loại này cực hạn mạnh yếu cách xa, trở thành giới này khác hẳn với thế giới khác chỗ. Mới vào giới này thành thị, chính xác đi trên đường tu sĩ ít đi rất nhiều rất nhiều. Cái này nếu là tại Vân Mộng thành, phòng trứng đụng cái bả vai đều là luyện khí trúc cơ. Nhưng nơi này tu sĩ đại bộ phận đều thân mang triều phục, một mặt bận rộn bộ dáng. Các loại nha môn tiền nhân triệu mãnh liệt, chủ yếu có ngũ đại ty. Công ty, võ ty, nông ty, học ty, miếu ty. Cái này cơ bản cũng là duy trì cái đại hạ tiên triều này tầng dưới chốt hàng ngày vận hành ngũ đại đơn vị. Trong đó Miêu Ti có chút khác biệt, tên đầy đủ thần Miêu Ti, chỉ có tiên tộc huyết mạch mới có thể làm đường, cũng liền là tiêu thị huyết mạch, trừ phi đế phía dưới khai ân giáng chỉ. Xuyên qua phố xá sơn vất đường phố, đi tới một chỗ phổ thông dân cư trại viện, còn chưa từng vào cửa, liền nghe đến trong viện truyền ra phu tử ở giữa hòa thuận tiếng cười. Lý Bất Sầu đẩy cửa vào, lúc này một góc dưới cây cột thụ, ba năm cái người hầu một bên hầu hạ, một cái tiểu thiếu gia bị đội đầy sân chạy, một cái râu tóc bạc trắng lao ra nằm trên ghế vê râu cười lấy. Trang cảnh mười phần ấm áp hòa thuận. Nhưng mà Lý Bất Sầu tiến vào, gia chủ lý cả phòng, lập tức khuôn mặt cứng nhắc uy nghiêm thu lại nụ cười. Dày đặc chốc cơ khí tức lan tràn ra, hỏi: "Trở về, người này là ai?" "Gặp qua cha, đây là Hải Nhi bằng hữu, ngẫu nhiên đột phải, muốn mang về nhà ở đây hai ngày." Trần Quân cũng sẽ không bận vì chính mình Nguyên Anh tu vi liền là người này làm sao kiến. Mới đến, còn chưa hiểu tình huống, trước cậu lên. "Bái kiến ba phụ, vãn bối Trần Quân." "À, sẽ kết giao một chút hồ bằng cậu hữu, ngươi đem ý nghĩ dùng nhiều tại trên chính đạo, sớm ngày thằng cái bất phẩm, cũng cho ta trên mặt có chút mặt mũi, chết tốt sau gặp liệt tổ Li tông." Hải Nhi sẽ hết sức. Lý Bất Sầu thấp túi đầu nói: "Hết sức gánh cái giám dụng." Được rồi được rồi, may mắn có trợn, trông chờ ngươi là không được, về nhà đi a. Đúng. Lý Bất Sầu mang theo Trần Quân lên lầu 2, bên trong có một gian phòng phong vị cổ xưa, hắn lại bảy cái giường, dùng bình phong ngăn cách, hai người xem như tạm thời chịu đựng ở ở một cái. Trần Quân chắp tay ngỏ ý cảm ơn, đáng tiếc hiện tại trên người mình không có ngân lượng, không phải có thể cho hắn một chút bạc xem như cảm tạ. Tất nhiên Trần Quân cũng biết dùng năng lực của hắn, kiếm lợi một chút ngân lượng bất quá là đưa tay sự tình, chỉ là còn không có triệt để làm rõ ràng tình huống phía trước, hắn không muốn gây phiền vai cho mình. Cuối cùng toàn bộ Nam Dương quận cao nhất hẳn là cũng không có mấy cái kim đan, hắn loại cấp bậc này quá nổi bật. Nói không chắc sẽ kinh động tiên triều Vương thất. Trần huynh đói bụng a, ta đi lấy chút đồ ăn. Ngạch, cũng tốt. Trần Quân do dự một chút, cười cười. Chỉ nghe được từng đợt vân vân xuống lầu âm thanh, tiếp đó liền nghe đến trong viện truyền đến phụ nhân nói rông dài âm thanh. An an nan chỉ có biết ta tôi, ba mươi mấy, dĩ nhiên liền cái bát phẩm quan đều thẳng cùng lên, còn có mặt mũi ăn, cha ngươi thế nào nhận ngươi cái này nổi bật bao đồ vật. Ta nói cho ngươi a, ngươi đừng đánh ra sạn chủ kiến, nửa tiền bạc đều không có ngươi. Trần Quân thở dài trong lòng. Nhìn đối vị này Lý Bất Sởu cũng không có như danh tự dạng kia mọi chuyện không lo, tương phản, hắn cực kỳ buồn a. Lên nội bậc thang, Lý Bất Sởu còn mặt mũi tràn đầy tức giận, vừa ở vào nhà lập tức quét tới hết thảy tâm tình tiêu cực, giả bộ làm khuôn mặt tươi cười, bưng lấy khay, phía trên là mấy đạo tinh sào rau xào còn có một bình rượu nước. Trần huynh ơi. Lý Bất Sởu nói xong, chính mình trước hết ăn như gió cuốn lên. Hiện đại xem ngày sau tử qua đến cực kỳ không thuận a, vì sao không đi bên ngoài thuê cái nhà để tránh mỗi ngày bị khinh bỉ? Trần huynh nói đến đơn giản, nào có nhiều như vậy ngân lượng, tại hạ bỗng lộc mầm manh. Một tháng chỉ có một lượng bạc, liền chính mình ăn cơm đều quá sức. Lý Bất Sở Vũ cục khe khẽ nói, Trần Quân thì là yến niệm hơi động, một tia kim mang cuốn chỉ bay ra, quay tròn tại không trung chuyển động, chính là phía trước Lý Bất Sở Vũ từ chối nhã nhặn ngần cái kia một cái kim đan pháp bảo. Ngươi không phải tầm bảo đạo nhân ư? Đem thanh kiếm này xem như công trạng dâng lên, hẳn là có thể thăng cấp bát phẩm a. Cái này chương 367, chuẩn bị đột phá nguyên anh tầng 2, chương 367, chuẩn bị đột phá nguyên anh tầng 2. Xoay một tiếng. Trong tay Lý Bất Sở đũa rơi xuống dưới đất, khó có thể tin nhìn xem Trần Quân, gặp hắn không giống như là nói đùa, y nguyên thận trọng nói, đi ngược lại đi, chỉ là phần này hậu lễ, tại hạ không biết nên như thế nào báo đáp tốt thượng. Trần Quân vẩy tay áo khẽ cười nói, coi như là ở tạm nhà ngươi một chút thù lao, thứ này đối ta mà nói, không có tác dụng gì, liền tặng cho ngươi. Đạt đạt đạt. Thứ không giam dầu diễm tại hạ là cựu phẩm hạ đẳng tiểu con lại, hơn gần 10 năm tư lịch đã đủ rồi, người lãnh đạo trực tiếp, là phụ thân ta hảo hữu, cũng là lão sư của ta, ta mấy năm nay đã sừng có thể thăng cấp, một mực thiếu một cái công lao, nếu có kiếm này gia hẳn là có thể thăng bát phẩm bên trong. Ta liền nói đây là tại trong một cái động phủ tìm tới, đoán chừng là một vị nào đó tới từ dị giới tu sĩ, đột nhiên bị lôi tiếp tiêu diệt, lưu lại pháp bảo, ngài thấy thế nào? Nhìn thấy Lý Bất Sở cẩn thận cẩn thận dáng vẻ cung kính, Trần Quân cười nhạt một tiếng, kẹp một hạt đậu phộng, sờ lên cằm chấm tứ chốc lát, chậm chậm lại móc ra một cái bọ không túi chứa vật. Cố tình làm bề ngoài rất dưới, tại bên trong lại bố trí một chút kim đan cấp bậc dùng đến đàn dược. Diễn trò liền làm nguyên bộ, cầm đi đi. Đa tạ đa tạ, thật sự là cảm ơn không hết ta. Lý Bất Sở vội vàng muốn bái, kết quả bị một đạo nhu hòa lực lượng kéo lấy để hắn khó mà quy xuống. Đối Lý Bất Sầu mà nói, hắn làm thăng cấp nhất phẩm những năm này hối hận ngự xuôi, một nắng hai sương, mấy lần đi sâu hiệp cảnh, trở về từ coi chết, sau lưng lòng chua xót cùng nguy hiểm, người nhà khiêu khích cũng không hiểu, đồng sự thở ớ đủ loại tâm tình tại trong mắt tràn lan điểm xuất phát điểm nước mắt. Bây giờ xem như nhìn thấy một chút thăng cấp đầu mối, trong lòng niềm vui khó mà tận nói. "Được rồi, ngươi đi đi." "Đúng đúng đúng, ta trước hết đi công ty báo danh." Ựng. Chân Quân gật đầu một cái. Nói xong Lý Bất Sầu liền hùng hũng hổ hổ đi xuống lầu, trong viện cũng như sợ liệu cái kia truyền đến một trận tiếng giễu cợt. Chạy cái gì? Lao lực quỷ, đáng kiếp cả một đời cừu phần bệnh, cha ngươi thu dưỡng ngươi thật đúng là mắt bị mù. Trần Quân thì là thu chân ngồi sẽ bằng, tiện tay đánh ra tường đạo linh phù, phong bế gian phòng căn nơi, để bên ngoài nghe không được bên trong một chút động tĩnh. Nơi này quá nhỏ, có chút không quen. Bất quá chỉ là ở tạm mấy ngày, cũng là không cần quá mau, những ngày này nhìn nhiều lưu ý thêm về phần chuyện tu luyện. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Nguyên Anh tầng 2, khoảng cách đột phá tầng 2 2 năm, đột phá xác suất thành công 5%. Chỉ số bổ trợ: 110 tốc độ tu luyện. Phòng ngự bổ trợ 10900, Thọ nguyên 100, Phạm nhân chi khu Thọ nguyên 100, Luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, Ngộ đạo đan, 1000 linh thực sinh trưởng tốc độ, 2000 nội tính, hơi người văn ngộ, 30 tâm ma kháng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, 1 tốc màu đỏ khí vận, 1 đan kháng, còn thừa trả khoản kỳ hạn 3 năm. Thọ nguyên 721, 8000. Rồng, Phượng sô lẫn tử, màu, đan thánh truyền thế, màu, tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhạn qua ai nội lồng, lam, linh căn 1, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, đan đạo sơ giải, trắng, và UFFT thu thập người, lam.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 Tím, bí cảnh là nhà ta, đỏ, vô tính người, tím, bắt phương tới tiền tài, tím, ngân thủ vòng tay, tím, phàm nhân chi khu, trắng, tiểu lục bình, tím, hút, đỏ, 99 tuổi về hưu, trắng, đầu dường trăng tỏ dạng, lam, nộ tính vật trội, tím, tờ giờ giờ thương thành, tím, hòa bình chủ nghĩa, tím, dòng gợi ý, tím, đê phối cân đầu vân, trắng, côn pháp đại sư, lam, 9981 nạ, 26 khó, tím, thân ngoại hòa thân, đỏ, cắn thuốc cùng ma, tím, sâu kiến mượn à, kim, mua sắm cùng ma, tím là huynh đệ tới chấm ta, đọ, chuyển thừa là huynh đệ tới chấm ta. Kỹ năng, bảy giai đan sư, một vệ đút 500 vệ đút, năm giai phù sư, 40 vệ đút 100 vệ đút, năm giai trận sư, 20 vệ đút 100 vệ đút. Nhìn lướt qua bảng, trước tiên nói khẩn yếu nhất. Thứ nhất, khoảng cách trăm năm trà khoảng này, chỉ còn dư lại 3 năm, hắn gần nhất liền muốn làm ra quyết định, đến cùng cái kia thế nào còn cái này thỏa nguyên. Thứ hai, khoảng cách lần sau nguyên anh đột phá, chỉ còn dư lại 2 năm, kỳ thực cũng liền là nhấp nhấp chân sự tỉnh, hắn nên làm gì đột phá, hơn nữa cái này đột phá xác suất thành công 5% lạ nghiêm tốt sao? 5% xác suất thành công ý tứ không phải đột phá 20 lần tất nhiên thành công 1 lần, mà là mỗi lần đột phá đều có 95% tỉ lệ thất bại. Cái này cùng đột phá tất nhiên thất bại, cơ hồ không có gì khác biệt a. Cái bảng này tin tức là đi tới giới này sau lần đầu tiên xuất hiện. Cái này khiến trong lòng hắn trùng điệp trầm xuống đây này. 5%. Đây quả thực cùng đùa giỡn dường như. Đến đích thân nghiệm chứng một phen thật giả, không phải ngày hôm đó sau con đường sợ rằng sẽ cực kỳ long đong. Thứ ba, không biết rõ Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhữ Khai hai cái hải tử thế nào. Bọn hắn bị tiếp dẫn cũng có chút cái 2, 3 trăm năm, không biết bây giờ như thế nào. Đi nơi nào có thể tìm tới tung tích của bọn hắn? Thứ tư, liền là hỏi thăm một chút cái gọi Khôn học cung sự tình. Thứ năm, liền là cái là cái gì tính toán tâm thạch đến cùng phải hay không thật. Tóm lại, có rất nhiều chuyện cần xác định, tin đồn không thể tin, còn cần chính mình đích thân điều tra mới là thật. Nếu như cái gọi là tính toán tâm thạch thật có thể giám thị nội tâm nhất cử nhất động tâm ý, cái kia đại hạ triều đối bạch quan giám sát đã đến yếu ớt từng ly từng tí trình độ. Loại này cực đoan lực khống chế, nếu là thật, Trần Quân nếu như không có ứng đối tính toán tâm thạch biện pháp, cũng chỉ có thể trước cầu lấy, đừng ra danh tiếng. Dù sao lấy Trần Quân thực lực, muốn quan cơ nhị phẩm quá mức thoải mái. Nghị phẩm trở lên triều đình sẽ tăng cường giám sát lực độ, nếu như không phải ngoan cố trung tâm với đại hạ vương triều, thật sớm trèo lên cao vị, sẽ chỉ để chính mình lâm vào phiền toái. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trần Quân mới tạm thời không có quá lớn động tác. Phải biết, tuy nói bình thường Bách Tính không cần tu luyện, nhưng những cái kia tầng cao nhất vương công quý tộc tiếp tục sử dụng hơn phân nửa vẫn là truyền thống phương pháp tu luyện, bọn hắn cũng cần luyện đan, cũng cần chế phù, cũng cần bẩy trận. Truyền thống tu tiên Bách Nghệ cũng sẽ không không dùng được, mà là tầng dưới chốt Bách Tính không dùng được thôi. Mặt khác, thứ 6 cũng là một điểm cuối cùng. Hiện tại Trần Quân cảm giác chính mình cần tìm một chỗ trước cầu lấy, thử xem truyền thừa này là huynh đệ tới chém ta, hắn còn là lần đầu tiên truyền thừa loại này màu đỏ ròng. Trước mắt những cái này đều không thể làm đến, chẳng qua trước mắt cần nhất xác nhận một điểm liền là đột phá là có hay không sẽ dẫn tới khủng bố lôi kiếp. Là thời điểm tìm cái xa xôi chỗ bí ẩn, đi đột phá sự tình. Trần Quân vô bàn lên, ánh mắt dõng nhiên nhất định, nhìn ngoài cửa sổ. Chương 368, bắt đầu đột phá, chương 368, bắt đầu đột phá. Một chỗ vắng vẻ không người trong sân gốc. Cây xanh râm mát, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh ngắt. Dòng sông nhỏ chảy. Xuyên qua dãy đặc rừng rậm, lúc này một đạo hồng quang trời qua, dẫn tới mấy cái yêu thú gào thét núi rừng, thật lạ là làm đạo kia hồng quang ngừng bước hư không, những yêu thú kia lại từng cái mắt vừa mới uy phong, từng cái hù dọa đến chạy trốn tứ phía, trốn về sơn động. Ngay tại nơi này đi. Trần Quân chọn tại một chỗ bên cạnh thác nước, thác nước chính là bình chướng tự nhiên, tất nhiên như thế vẫn chưa đủ, phải biết đột phá thế nhưng nguyên anh cảnh đại sự, nhưng màn này còn là tới đây giới lần đầu tiên đột phá, đến suy nghĩ chu toàn. Đi. Trần Quân khoát tay chặn lại 360 căn xích hổ cỡ, phân rơi vào thác nước xung quanh sơn mạch linh thiếu điểm. Linh khí bên trên bủ đắp cái này đủ loại xưa cũ linh văn, một bộ này tứ giai quá hư ảo trận dùng tới che lấp khí tức địa hình, che giấu lối đi phi hành, không thể thích hợp hơn. Đây đã là Trần Quân đem ra được định cấp trận pháp. Theo lấy trận pháp bố trí xuống, lập tức thác nước biến mất, biến thành một tòa che mây mù gò núi, xung quanh địa hình cũng là theo đó thay đổi. Như thế vẫn chưa đủ, lại đi. Trần Quân lại lần nữa khoát tay chất lại, từng cái linh trụ rơi xuống, hướng bốn phía khuyết tán từng vòng từng vòng linh lực gợn sóng. Tứ tướng tọa linh trận, có thể khóa ở nơi đây sóng linh khí. Lại đi. Hai cái âm dương hai màu trận cờ rơi vào trận pháp khẩn yếu nhất chỗ. Bởi vì xung quanh linh khiếu điểm đều bị chiếm xong, Trần Quân Tử trong túi trữ vật móc ra hai cái chúng phẩm linh thạch, cái ở trong trận nhãn, cung cấp linh lực vận chuyển. Âm Dương hộ sơn trận, có trận pháp này, dù cho hóa thần tới, ta cũng có chạy trốn thời cơ. May mắn ta tinh thông trận pháp nhất đạo, không phải ta chân trước đột phá, sợ là chân sơ đã có người tới cái này tìm ta gây phiền phức. Bắt đầu đi. Chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Trần Quân xuyên qua thác nước, bên trong quả nhiên có một chỗ bí ẩn động thiên phúc địa. Nuốt vào một hạt đan dược phía sau thể nội khí tức lập tức đột nhiên tăng vọt, tùy tiện trạm đến nguyên anh tầng 2 bình cảnh. Nếu là lúc trước đây bất quá là một cái tiểu cảnh giới đột phá, dù cho là nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ không dẫn suất bao nhiêu động tĩnh. Thậm chí có đôi khi, một hít một thở ở giữa liền hoàn thành đột phá, hoặc là trong lúc ngủ mơ hoàn thành đột phá. Nhưng tại Thái Ức linh giới, rất nhanh, Trần Quân Liên phát hiện không đúng lắm, có loại toàn thân run lên, bị một cô đáng sợ lực lượng đè mắt tới cảm giác, loại kia đè người như có gai ở sau lưng, toàn thân cũng không được tự nhiên khác thường. Trần Quân không quan tâm, lập tức đánh gãy một chỉ, vứt bỏ hết thảy loạn thất bát tao ý nghĩ, tiến tính thủ tâm viên. Trong thiên khung nhanh chóng ngưng kết ra đen kịt một màu lôi vân, vạn vật trong phạm vi linh lực đều sinh ra to lớn ba động, như thủy triều hướng về bên này gom lại mà tới. Lôi kiếp càng là không chậm trễ chút nào bỗng nhiên đánh xuống. Nồng đậm khí tức hủy diệt ở trong thiên địa tràn ngập, tương đạo màu xanh lôi lăng phảng phất giống như điên hướng về dưới thác nước nện xuống, Trần Quân bố trí trận pháp giờ phút này trợ giúp hắn ngăn cản 30 tức. 30 tức phía sau, vô tận lôi uy tịch tại Trần Quân trên mình. Đại lượng lôi quang bắn ra bốn phía, Trần Quân tựa như bị giàn lưới gang, bắn tung tóe ra vô số tia lửa. Mà Trần Quân thì là cắn chặt hàm răng, hắn siêu cao phòng ngự, để hắn tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng tình huống nhưng cũng không phải quá tốt. Tại không có đánh giết trong chớp mắt Trần Quân phía sau, Lôi Kiếp nhanh chóng khuếch trương đến 3 vạn dặm, lít nha lít nhít lôi vân đen kịt, đã vượt ra khỏi Trần Quân bố trí trận pháp phạm vi. 3 vạn dặm, 8 vạn dặm, 10 vạn dặm, 15 vạn dặm. Tương đối một bộ phận nam dương quận bạch tính đều tận mắt nhìn thấy người khủng bố Lôi Uy ở trên trời tán phá bốn phía. Vô số dân chúng ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau, hình như tình huống tương tự bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Trong phủ thị, có một thân nho bảo chống quải trượng, bị Tôn Nhi đưa lấy, một bộ học cự khí chất lão giả, lập tức nhận ra được, run lập cập nói, đây là Lôi Kiếp Lão phu lần trước nhìn thấy Lôi Kiếp vẫn là tám tuổi hoa hoa thời điểm, đã từng có người đột phá cảnh giới, đưa tới Lôi Kiếp, bất quá người kia cũng chết ở trong Lôi Kiếp, bây giờ đã mắt 70 năm đi qua, lão phu lần nữa nhìn thấy khủng bố Lôi Kiếp. Lão giả nói xong, xung quanh phàm nhân tuy là vẫn không hiểu cái gì là Lôi Kiếp, cũng vì sao đột phá cảnh giới sẽ dẫn tới Lôi Kiếp loại việc này. Bọn hắn chỉ biết là, tu vi cảnh giới đều là triều đình cho, một tờ thiên thư, liền có thể ban cho vô thượng tu vi cùng cao nhân nhất đẳng quan tước, cũng có thể một tờ thiên thư, cướp đoạt hết thệ tu vi thảo nguyên, đánh vỡ phàm chuẩn. Hắc Ứt Linh giới phát triển đến đầu năm nay, người thường đã rất ít biết, mỗi người bọn họ cũng có thể tu hành. Lúc này Nam Dương quận trong thần miếu, Thái Ứt Linh giới phân 90 châu, mỗi một châu đều thiết lập châu thần miếu, từ hóa thần cấp bậc vương thất huyết mạch vương hầu trấn thủ. Quân cấp bậc thì là nhất nhị tam phẩm nguyên anh đại tu trấn thủ thần miếu. Huyền cấp đứng thần miếu thì là tứ ngũ phẩm kim đan chân nhân trấn thủ. Thần miếu phụ trách duy trì trật tự bách quan sai lầm, có thể trực tiếp mặt hiện tiên đế, địa vị áp đảo bách quan bên trên. Mà trấn thủ thần miếu miếu thì đều là vương thất huyết mạch, mấy chục vạn năm tới, chưa từng có họ khác huyết mạch đảm đương miếu ti trước phụ đen kịt trên cây cột, điêu khắc rất nhiều man hoang dị thú, những dị thú này, tựa như vật sống một loại, ở thượng du cục đi, lúc này, trong đó một đầu sinh ra chín đầu dị thú bỗng nhiên miệng nói tiếng người nói, "Miếu thị, có người đột phá, động tĩnh không nhỏ, sợ là tới từ dị giới Nguyên Anh tu sĩ." Đến nó tốt, tiêu nào đó cầm cái này Nguyên Anh tu sĩ hiến cho triều đình, lại làm một cái công lớn, còn có thể lại quan thăng nhất đẳng, ta tại tam phẩm bên trên đã ngừng bước nhanh 400 năm, việc này như thành, nhất định có thể thăng làm nhị phẩm phía dưới, phá Nguyên Anh tầng 4 tu vi. Nghĩ đến đây, tiêu họ Nam tử bỗng nhiên mở ra tình mâu, bỗng nhiên đứng dậy, một thân màu đen tinh bảo Tinh huy dằng dỡ, sáng chói như biển sao, phối hợp vô cùng thành tụ dung mạo, để hắn nhìn lên tựa như một cái lợi kiếm già khỏi vỏ. "Ngươi tới, chuyên lệnh võ ti quận Nhạ Ty, lấy 30 vị kim đang theo ta cùng nhau bắt người." "Đúng." Tiêu Hạo nam tử một trương tay, hai cái trên cây cột trong đó một cái có một đầu lôi mãng đột nhiên bay xuống xuống tới, hóa thành một đầu mãng mang, mang thác ở nam tử bên hông, bên kia chín đầu dị thú thì tựa làm một đầu kỳ lân thú. Chính là nam tử tọa kỵ chín đầu mạc kỳ lân. "Đi, ta Tiêu Trần hồi lâu không có hoạt động quân quốc, hồi lâu không có nhìn thấy tới từ dị giới nguyên anh đại tu." Ta ngược lại muốn xem xem, là dị giới nguyên anh lợi hại, vẫn là bản giới nguyên anh lợi hại. Sao nửa canh giờ? Siêu, cho ta cẩn thận siêu. Một con rủi đều không thể bỏ qua, mặc khắc cho ta đi trà, gần nhất nam dương quận nhưng có khả nghi tu sĩ. Trên không trung, nhìn phía dưới bị san thành bình địa vài tòa đại sơn, cùng tại nhanh chóng lan tràn núi lửa, Tiêu Trần ánh mắt ngưng lại, vẫy lên tay áo liền nháy mắt hoàn thành pháp thuật hành vân bố vũ. Hắn có thể khống chế mỗi một điểm mưa mấy, tinh tế đến mưa sâu mấy chỉ, là chiêu đỉnh lịch đại tư nông vũ thần thiết yếu cao cấp pháp thuật. Kỳ quái, người này biến mất thật nhanh, vừa mới lúc tới lôi kiếp mới lùi, thế nào nửa điểm tung tích đều không có. Tiêu Trần ánh mắt thật sâu tầm mắt từng lần một quét qua Thanh Sơn đại địa. Đáng tiếc, cái này thăng cấp Nguyên Anh thần bốn cơ hội a. Lần sau cơ hội như vậy không biết rõ muốn đẳng bao nhiêu năm tháng. Mọi người đều biết lén qua mà tới còn không thân phận Nguyên Anh tu sĩ, tại bản giới quan viên trong mắt là bánh trái thơm ngon, chỉ cần ngươi cẩm, liền có thể nói dối xưng chỗ Chu Sắt tà đạo đại tu, có thể hướng triều đỉnh tranh công mời thượng. Chương 369, đột phá thất bại, cái mức điểm điểm ở ra rắm. Chương 369, đột phá thất bại, kém mức điểm điểm ở da giá rám. Ngân thủ vòng tay, bảy này. Trần Quân chắp tay nhìn xem sau cửa sắt nguyên không tinh hải, phản phất đặt mình vào trong hư không vũ trụ. Lần đầu tiên, đột phá thất bại. Trần Quân mặc dù có chút dự liệu, thật là làm đột phá thất bại thời điểm, trong lòng có loại nhàn nhạt cảm giác bất an. Đột phá thất bại, mang ý nghĩa hắn quan trọng nhất dòng lực lượng, vô pháp thu hoạch, cũng không phải đột phá bản thân có thể đạt được bao nhiêu lực lượng, mà giống là hắn hết thể lực lượng căn nguyên. Không có dòng mới, cái này khiến trong lòng hắn có chút lo sợ bất an. Hắn cũng coi là tu luyện ngàn năm lâu dài. Lần đầu tiên tiểu cảnh giới đột phá thất bại. Tại đột phá lúc loại trừ lôi kiếp bên ngoài, giới này có một cú không nói được lực lượng tại áp chế hắn, nhằm vào hắn. Liên vừa mới lôi kiếp kia uy lực vô thượng hạn chúng chất, hiển nhiên là tồn tại địa vị càng cao hơn ô lực lượng, ngăn cản có người đột phá tu vi. Một dạng đại cảnh giới đột phá thời điểm lôi kiếp, càng giống là nào đó thiên đạo thiên kiếp khảo nghiệm. Mà giới này lôi kiếp, trọn vẹn liền là đơn phương đồ sát, không cho mày may may cơ hội. Hắn lượng máu thấp nhất lúc chỉ có 0.00000001%, thật là mạo hiểm a, cái mức điểm điểm liền ở ra giấm chỉ có thể nói vạn hạnh có là huynh đệ tới chém ta cộng thêm sâu kiến mượn a một vạn phòng ngự bổ trợ, liền vừa mới cái kia khủng bố lôi kiếp, hắn mười đầu mệnh cũng đến chết tại nơi đó. Căn bản không có khả năng từ trong lôi kiếp còn sống sót. Như vậy xem, có thể hoàn thành tiểu cảnh giới đột phá, chỉ có 3 loại biện pháp, thứ nhất liền là giảm xuống lôi kiếp. Chuyến văn khí vận càng thâm hậu, lôi kiếp đối lập yếu kém. Cái gọi khí vận, từ một loại nào đó trình độ mà nói, cũng là thiên đạo độ thiện cảm. Độ thiện cảm càng cao, càng dễ dàng tâm tưởng sự thành, làm chuyện gì cũng dễ dàng đạt thành. Những cái kia đại cảnh giới tu sĩ chủ yếu đều đồng dạng là đại khí vận tu sĩ. Nhưng Trần Quân Chỉ có đáng thương một tấc màu đỏ khí vận, muốn tăng cao chỉ có thể đạt được khí vận đan, khác đời khí vận, mà đạt được khí vận đan cũng chỉ có thể đẳng tiểu hào Trần tiểu quân đột phá nguyên anh. Trong đó thời gian không thể thiếu 300 năm 500 năm. Chậc chậc chậc. Trần Quân lắc đầu, hắn cũng không có kiên nhẫn chờ lâu như vậy. Loại thứ hai, liền là cùng Lý Bất Sầu đồng dạng trở thành triều đình quan viên, làm đại hạ tiên triều xuất lực bán mạng, thu được cảnh giới tăng lên. Chuyện này với hắn ngược lại tương đối dễ dàng. Dù sao lấy năng lực của hắn, tinh thông phủ đan trận, trở thành nhất nhị phẩm quan viên cũng không khó. Chỉ là, tác dụng phụ cũng cực kỳ rõ ràng. Bởi vì tu vi cảnh giới của ngươi là nhân gia cho, nhân gia nếu như muốn lấy đi, cũng là một tờ chiếu thư liền có thể thu về. Chỉ là một điểm này, Trần Quân liền tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hắn xưa nay sẽ không đem mệnh giao cho người khác. Vậy liên chỉ còn giữ lại loại thứ ba biện pháp. Nếu là 5% đột phá tỉ lệ, thử thêm vài lần, tổng hội thành công. Cũng may Trần Quân phục dụng Thiên Đạo Phá Anh Đan nguyên nhân, hắn nguyên anh cảnh giới đột phá thất bại, chỉ sẽ rơi xuống một chút cảnh giới. Thôi phục dụng một chút đan dược liền có thể lần nữa trùng kích nguyên anh tầng 2. Ngẫm lại năm đó nếu là hơi đối chính mình mỗi lòng yêu cầu, phục dụng bắt phẩm phá anh đan Vậy bây giờ nhưng là thảm, mỗi lần thất bại đều sẽ rơi xuống đến tầng một trung kỳ, nếu như lại tu luyện trở về, thiếu đi nói cũng đến 10 năm 8 năm. Dạng này thử nghiệm đột phá 20 lần, liền đến 200 năm suốt đầu, nếu như không thuận, đột phá 30 lần đều chưa từng thành công, cái kia được bao nhiêu năm tháng? Nếu không nói lúc trước tỉnh một bước, muốn sau này bồi thường vạn bước đây. Đại cảnh giới đột phá mãi mãi cũng không muốn lấy tiện lợi. Sau 7 ngày, một đạo thanh sam thân ảnh vèo một cái biến mất ở trong bầu trời, phát hiện nơi đây đã không có người, Trần Quân vậy mới thoải mái đứng ra, quét mắt một vòng, phía trước thác nước núi sông đều bị lôi kiếp sụp đổ trở thành một vùng phê tích. Bất quá phía trước tới đây điều tra nhà Ti bây giờ đã đều giải tán. Trần Quân nhìn tới không bằng tại chỗ tiếp tục bố trí trận pháp đột phá, có câu nói là chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Người bình thường nghĩ không ra có người lại trở về đột phá, hiện tại những người kia tinh lực nhất định đặt ở cái khắc động thiên phúc địa linh khiếu dư thừa phụ cận. Đánh một cái phản suy luận phản xáo lộ. Hắc hắc. Trần Quân trong lòng mừng thầm, lại lần nữa bố trí trận pháp, lại đột phá. Lôi kích vẫn là trước sau như một khủng bố, tựa như lôi thần ném lôi kích, thiên thần đánh cờ rơi xuống một con sắc kỳ, lôi quang dàn sen túm hình, rất giống thiên điểu cự thú cắn răng giao hợp. HP 99%, HP, HP 0.1%, HP 0.01%. Phốc phốc phốc. Nam Dương quận thành bên trong, bầu trời như đồng hóa không mở màu mộ mực, một chút từ xa mà đến gần cho nhiễm, tầng tầng lớp lớp mây đen trọng chất thành ngập trời vân lãng, trong mây chỗ sâu như có tím xanh điện mãng, mỗi một lần lôi quang nổ tung, đều muốn xuất lại sắc trời nộ làm một miền. Trong thành nam nữ lao hối nhộn nhịp đi ra đường phố. Xét đánh. Thật lớn lôi, không biết là phương nào vũ thần thi pháp mưa xuống. Năm nay xét đánh hảo nhiều lần. Đây là lôi kiếp, đây là lôi kiếp. Chống phải trượng lão giả giận dữ mắng mỏ mọi người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 vừa mới trong thành tìm tỏi một phen, lại đem ngoại thành phủ cận lớn nhỏ Sơn động Phúc Điệu tìm tỏi một vòng bận rộn tiêu Trần, Bờ Mông vừa mới nằm ở trên đế, một thân áo giáp chưa thoát, lúc này thuộc hạ đi báo. Báo? Bẩm báo Miếu Ty đại nhân, lại có người đột phá cảnh giới, dẫn tới phạm vi lớn lôi kiếp, đã triệt để nhiễu loạn bản thành con dân sinh hoạt hàng ngày, vừa mới Nam Dương quận tư nông Vũ thần triệu đại nhân hỏi, có phải là hay không Miếu Ty lãnh nghệ mây bố mưa? 3. Tiêu Trần vỗ bàn lên. Quá phế lối, quá phận, hắn năm đấm năm chặt, dung mạo dữ tợn, sát khí cơ hồ ngưng là thật chất. Đây là trắng trợn khiêu khích hắn chân trước mới đi, người kia lại đột phá, ý tứ gì? Trọn vẹn liền là lại nói bọn hắn Miếu Ti cùng quận Nha Môn đều là phế vật. Điều động toàn thể Nha Ti Kim đang trở lên, toàn thể xuất động, thế tất đội bắt người này. Đúng. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo hồng quang không kiềm chờ đợi phóng lên tận trời, thẳng đến lôi kiếp chói trung tâm. Nhưng mà đáng tiếc là, Đảng Nam Dương quận thành bên trong nhìn thấy Lôi Vân, kỳ thực Trần Quân đột phá liền đã tiến vào cuối, cuối cùng hắn bố trí trận pháp, đã hết sức hạn chế linh lực ba động. Đợi đến Lôi Vân đã không cách nào khống chế, xông ra trận pháp thời điểm, Trần Quân cũng cơ bản kết thúc. Cho nên mỗi lần phần Miếu Ti người lúc chạy đến ở giữa bên trên đều sẽ tới không kịp. Lần này, đường đường tam phẩm đại quan Tiêu Miếu Ti, trấn áp thần Miếu thần trước, duy trì trật tự quận huyện bạch quan giải tiêu lại lần nữa vụụt. Cái này, cho ta cha, đào sâu ba thước cũng cho ta tìm ra người này. Tiêu Miếu Ti rơi xuống ngàn vạn lôi đình chi nộ. Lúc này một đạo bí ẩn thân ảnh tại cổ thụ trên cành cây thoăn qua, chỉ để lại một mảnh góc áo làm bóng lưng liền đột nhiên đi xa. Lại thất bại, lại đến a, chuyển sang nơi khác. Một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền 10 lần. Ngược lại cảnh giới không rơi xuống, Có là huynh đệ tới chém ta lôi kiếp bộ không chết ta, ta vẫn thử, tổng hội thành công. Chương 370, dòng diện bích người lưu lạc kế hoạch trời sinh thánh mẫu, chương 370, dòng diện bích người lưu lạc kế hoạch trời sinh thánh mẫu. 1 năm sau. Nam Dương quận thành bên trong. Vô số dân chúng đi ra đầu phố nhìn lôi quang tung hoành lôi vân giống như trước kia bao trùm, sớm đã không còn lần đầu tiên căng thẳng hưng phấn, đại bộ phận đều có một góc không một góc nói chuyện phiếm nói linh tinh lấy. 1 năm qua này không mấy ngày thời tiết tốt. Quỷ dị, lão phu sinh hoạt mấy chục năm còn chưa từng thấy liên tục 1 năm mây đen sẽ đánh. Ngươi nói đây là lôi kiếp, đến cùng là ai mỗi ngày độ kiếp? Bản sứ Vũ Thần thất trách, ta muốn đi thần miếu ty tố cáo bản địa Vũ Thần tiêu cực không làm. Phi. Lúc này trong phường thị một cái nho bào lão giả đập đầm ầm ầm nền và trượng, đôi mắt giản mua vận dục tràn lan đến chuyện cũ bắt nước, trầm giọng nói: "Lão phu lần trước nhìn thấy lôi kiếp vẫn là tám tuổi oa oa thời điểm, đã từng có người đột phá cảnh giới, đưa tới lôi kiếp, bất quá người kia cũng chết ở trong lôi kiếp, bây giờ đạo mắt 70 năm đi qua, lão phu lần nữa nhìn thấy khủng bố lôi kiếp." Một bên tiểu tôn tử yên lặng tính toán nói, "Lần thứ 99, thần miếu trung ty." Báo Miêu đi đại nhân cái này 3 tháng liền không trở về. Ngại, một chỗ đỉnh núi tuyệt đỉnh, quanh năm cương phong đầy mạn vân sương mù bao phủ. Lúc này, biển mây bỗng nhiên bên trong mở, từng đạo kim quang tung xuống, rơi vào một khối sinh ra rêu xanh trên tảng đá, trên tảng đá một cái nam tử quần áo lam lũ, toàn thân cháy đen, lúc này hắn chậm chậm mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy mệt mỏi sau đó vẻ nhẹ nhàng. Cuối cùng đột phá thành công. Trọn vẹn dùng thời gian 1 năm, đột phá 99 lần. Không dễ dàng a, à, à, cũng may là vận khí tốt một chút điểm, thất bại 99 lần liền thành công, cái này nếu là thất bại 1 lần, ta cũng không ngó ý phải nghĩ biện pháp tăng cao đột phá xác suất thành công, bằng không tiếp tục như vậy không thể được. Xem trước một chút dòng a. Từ tới. 1. Dòng tên: Lưu lạc kế hoạch. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngài nhập thân bị tiêu diệt sau, nguyên ánh pháp thể bỏ trốn tốc độ tăng lên tới 10000%, coi thường bất luận cái gì giam cầm trận pháp bí cảnh hạn chế, đem tại trong vũ trụ lưu lạc 1000 năm sau, lần nữa phục sinh một thế. 2. Dòng tên: Phá bí nhân. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Làm ngài lựa chọn một người xem như ngài diện bích người sau, người nhưng coi thường khoảng cách thấy rõ tiếng lòng của người nọ. Chú thích, cần gặp qua bản tôn mới có thể thấy rõ tiếng lòng. 3. Dòng tên: Trời sinh thánh mẫu. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài toàn thân tắm rửa thánh mẫu quang huy, trở thành trung lập vô địch sinh vật. Lựa chọn dòng sau, ngài đối với thiên địa sinh linh đều không thể tạo thành nửa điểm thương tổn, nhưng tương tự thiên địa sinh linh cũng không cách nào đối ngài tạo thành thương tổn. Nhìn thấy cái này ba đầu dòng, Trần Quân chỉ có thể nói, sướng đáng là nguyên anh cảnh dòng, mỗi một đầu đều như thế tú sắc khả san, đều như thế để người có xúc động. Lưu lạc kế hoạch liền không nói, loại này có thể phục sinh, lúc nào đều có thể chọn. Cuối cùng mạng chỉ có một, có thể phục sinh, ai có thể cự tuyệt đây? Cái này muốn đổi phía trước tất chọn, hiện tại còn là huynh đệ tới chém ta còn có thân ngoại hóa thân tiểu hảo Trần Quân xem như bạo mệnh tuyển hạng, hắn thủ đoạn bạo mệnh quá nhiều. Phá Bích Nhân nếu như dùng cái dòng này, dùng tại vị kia bị hạ trên mình, vậy hắn chẳng lẽ có thể thấy rõ tâm tư của bị hạ, đến lúc đó, lên như diều gặp gió một bước lên mây chẳng phải là đơn giản. Trời sinh thánh mộ rõ ràng cũng không tệ, chỉ là đáng tiếc, đối Trần Quân mà nói, tu tiên tuy là không phải là vì rất chốc, có thể giết giết thực tế không thể tránh được. Nếu như tu luyện phía sau vô pháp giết chóc, cái kia còn có ý tứ gì? liền một con jun dế đều đạm không chết, cái kia tu cái rắm. Bởi vậy Trần Quân không chút nghĩ ngợi lựa chọn dòng hai phá bích nhân. Ngoài ra để cho Trần Quân dở khóc dở cười là đã từng chọn xong liền quên 9981 nạn rõ ràng rất nhanh liên tiếp cận đầy 81 khó. Nói đến cũng là một năm qua này, hắn cơ hồ mỗi ngày bị sét đánh, người đều bổ đã tê dần. Mỗi một lần đột phá đều là một nạn. Cái này cũng là không khoa trương. Nếu như không phải là huynh đệ tới chém ta Trần Quân tối thiểu chết 100 trở về. Bởi vậy 9981 nạn cũng cho cùng một đầu dòng. Hoàng hoa khê nữ, tím, làm ngài bảo trì hoàng hoa khê nữ thân Hàng năm tốc độ tu luyện tăng lên 1%, cao nhất 300% yêu cầu phải nữ. Hoàng Hoa Khuê nữ. Cái này, Trần Quân Soa cầm suy tư một chút, chính mình dường như có thể đổi tính làm phái nữ, cũng không biết chính mình có phải là hay không Hoàng Hoa Khuê nữ. Vô Tính người đổi tính làm nữ. Chuyển đổi giới tính phía sau, Trần Quân cũng không phát hiện Hoàng Hoa Khuê nữ ở vào màu sắc lờ mờ bộ dáng. Cái kia hơn phân nửa chính mình không phải Hoàng Hoa Khuê nữ, cho nên vô pháp sử dụng, cũng sẽ không cung cấp hỗ trợ. Nên chết, ai cướp đi ta lần đầu tiên. Trần Quân nắm chặt nắm đấm giận gọi. Bảng, đem Vô Tính người cùng Hoàng Hoa Khuê nữ chia sẻ cho Tiểu Hào Trần Tiểu Quân. Hắn dùng hai dòng này thích hợp nhất. Đinh, thao tác hoàn thành. Tình danh, Trần Quân. Cảnh giới, Nguyên Anh tầng 2, khoảng cách đột phá tầng dưới, cần 400 năm, đột phá xác suất thành công 5%. Chỉ số bổ trợ, 110 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 109.00, Thọ nguyên 100, phàm nhân chi khu thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, nội đạo đan, 1000 linh thực sinh trưởng tốc độ, 2000 nội tính, hơi người vận ngộ, 30 tâm ma khẳng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, một tốc màu đỏ khí vận, một đan kháng, còn thừa trả khoản kỳ hạn, 2 năm. Thọ nguyên, 72180000 Rồng, Phượng sô lẫn tử, màu, đan thánh chuyển thế, màu, tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhạn qua ai nội long, lam, linh căn một, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, đan đạo sơ giải, trắng, bở UFFT thu thập người, lam, số ít tộc duyệt, tím, hoàn bảo chủ nghĩa, tím, chẳng khác người thường, lam, ba giây chân nam nhân, trắng, giao chào thay nhau nổi lên, lam, 10 ngày trùng hiền, tím, kim đan chi tứ, tím, tháng thiên quan ôn duyệt, trắng, 10 bước, giết một người, ngàn giặm không lưu hành, trắng, ta muốn cỡi trời, khoái hoạt vô biên, lam, kiếm đạo tông sư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 đề phối cân đấu vân, trắng, côn pháp đại sư, lam, 99801 nạn, tám khó, tiếm, thân ngoại hóa thân, đỏ, cắn thuốc của ma, tiếm, sâu kiến mượn a, kim, mua sắm của ma, tiếm, là huynh đệ tới chấm ta, đỏ, truyền thừa là huynh đệ tới chấm ta, tiếm, phá bích nhân, tiếm. Đáng tiếc ta không phải hoàng hoa khuê nữ không phải, tốc độ tu luyện của ta có thể chồng đến 400% đây mới thực sự là tu luyện như uống nước a. Đinh, mây lựa chọn ngải phá bích nhân đối tượng, lựa chọn sau ngải nhưng nghe được tiếng lòng của người nọ. Ừm bên cạnh còn thật không có gì nhân tuyển thích hợp, không bằng liền lựa chọn phá bích nhân Lý Bất Sởu. Lý Bất Sởu, ta là người phá bích nhân. Đinh Đông, tiếp nối thành công, ngài đem kéo dài nghe đài đến đây tường nói. Chương 371, vừa vào vay trừ tuyến sâu như biển, từ nay về sau tiết thảo là người qua đường. Chương 371, vừa vào vay trừ tuyến sâu như biển, từ nay về sau tiết thảo là người qua đường. Nam Dương quận một chỗ tứ tiến tứ xuất trong trại viện. Tầng 2 trên tiểu lâu, Lý Bất Sởu chắp tay sau lưng tại bất đắc dĩ bồi hồi giạ bước, như vậy đung đưa đã nhanh một canh giờ. A a a. Quái thai quái thai. Gần nhất khắp nơi đều đang tìm kiếm một cái tới từ dị giới nguyên anh lại tu. Như vậy nhìn tới, hơn phân nửa là trấn huynh. Vừa mới người tới nói, chỉ cần bàn giao người này manh mối, bảo đảm quan thăng lữ phẩm. Lữ phẩm a, trực tiếp từ cựu phẩm thăng cấp làm thất phẩm. Tư Luyện Ký, đến chốc cơ, duyên tổ 200 năm, khoảng khí vận cùng tu vi, chật chựng. A, cái này nếu là người thường, còn thật vô pháp chống lại trong đó dụ hoặc, nhưng ta Lý Bất Sở Tuyệt sẽ không bán đứng bằng hữu, nhất là trấn huynh người như vậy, hắn lấy ra kim đan pháp bảo, để ta tham quan, ta có thể nào làm ra loại này tán tận thiên lương sự tình. Lý Bất Sở nghĩ tới đây đặt mông ngồi, trung điệp nam quyển, dung biểu hiện quyết tâm không thể lay động. Vừa nghĩ đến nơi này, lúc này một đạo thanh sam thân ảnh thông tha xuất hiện tại lầu hai đầu bậc thang, mặt giãn ra cười nói, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm Lý Hiền Đệ, ta liền biết Hiền Đệ sẽ không bán đứng ta." "Trần huynh, ngươi trở về." "Cái gì bán đứng không bán đi, ngươi cái này nói gì vậy?" Lý Bất Sở vào đầu kinh ngạc nói. Trần Quân cười cười cũng không giải thích, hắn có thể nghe được Lý Bất Sở tiếng lòng, tự nhiên đem hắn vừa mới quyết liệt tâm lý mâu thuẫn nghe rõ ràng. "Được rồi, ngươi đừng giấu lấy ta, gần nhất Nam Dương quận truyền văn có nguyên anh đại tu đạo tiếp, thế nhưng thật" Cái này là thật, hơn nữa còn có không ít người truy tra ta, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ta hiện tại con cá này còn chưa từng khoản tiền quay thụ tiên tịch, giết ta có thể đạt được thật to phong thượng. Trần Quân đã sớm đoán được, không phải gần nhất cũng sẽ không có một vị nguyên anh tu sĩ một mực truy tra tung tích của hắn. Liên La hắn bây giờ còn chưa có chính thức thân phận, chỉ cần bắt lấy hắn, có rất nhiều tội danh hướng trên đầu hắn theo, đến lúc đó liền lên báo triều đình nói cái gì trừ ma vệ đạo các loại. Ngược lại người chết lại không biết nói chuyện. Đây chính là quan bản vị thế giới tai hại, mọi người sẽ vì tham quan, cái gì đều làm ra được. Ngài nói là miếu ti đại nhân Tiêu Trần A, hắn là nam dương quận trấn thủ Nguyên Anh đại tu, tam phẩm đại quan, tiêu thị hoàn mạch, sau này tiền đồ vô lượng, hắn tới nơi đây, bất quá là mạ vàng lăn lộn tư lịch, đẳng thời điểm đến, tự nhiên thăng nhiệm quá lớn, trấn thủ một phương. Miếu Ty, liên lã nguyên nói thần trước, chỉ có vương thất hoàng tộc huyết mạch mới có thể đảm đương giám sát bách quan chức vụ. Không tệ, Miếu Ty đại nhân, chỉ có thể là hoàng tộc huyết mạch, đây là bao nhiêu năm chưa từng thay đổi quy củ cũ, chỉ có những cái kia trời sinh ngậm lấy tiệp vàng vương tổ huyết mạch mới có thể đảm đương. Lý Bất Sở vỗ vỗ đầu gối, một mặt cảm khái nói, hình như cũng có chút tổn thức nhân sinh vận mệnh bất công a. Có người trời sinh xuống điểm xuất phát, liền là rất nhiều người bận rộn một đời đều khó mà đến điểm cuối cùng. Có nhân sinh xuống tới, lại muốn từng bước một mới có thể trèo khỏi điểm của bọn họ. Giống ta dạng này cô nhi gia đời thật là thiên phạt bắt đầu, nói đến Trần huynh là cái gì xảy ra? Ta. Trần Quân nhịn không được hé mắt hồi ức trước kia, đợi đến Trần Quân đem chính mình xuất thân nâng hộ, làm một bát cơm phụ thân mang theo hắn tìm nơi nương tựa chủ mạch bị đông một đêm sự tình, Lý Bất Sở bỗng nhiên cảm giác chính mình sinh ra rõ ràng còn rất tốt. Nhưng cùng cái này so sánh Trần Quân dĩ nhiên tu luyện thành nguyên anh đại tu. Ở trong đó gian khổ lòng đong không dễ. Hầu như không cần nhiều hơn suy tư liền có thể nhìn ra nó vạn nhất. Nghĩ tới đây, Lý Bất Sầu loại trừ đối Trần Quân có chút kính trọng càng nhiều mấy phần gấp bội. Trần huynh xứng đáng là từ Tiên Nguyên Đại Lục rớt ra tới, quả thật không phải hạ người tầm thường, dạng người như ta, tại đại hạ triều như mênh mông biển lớn bên trong một đóa nho nhỏ bỏ nước. Lý Bất Sầu đứng lên nặng nề lắc đầu. Nói đến hắn đời này khả năng cao nhất cũng liền bát phẩm tiểu qua lại, mà Trần Quân chỉ cần một cơ hội liền có thể nhảy một cái trở thành triều đình nhất nhị phẩm đại quan. Phòng trưng hiện tại là hắn số lượng không nhiều cùng quan lớn cơ hội nói chuyện. À, hiện đại không cần nút chí, người mặc dù đều có số ngày nhưng không hẳn không thể đánh vỡ vận mệnh gông cùm xiển xích, hết sức liền tốt. Trần Quân An đùi hai câu nhớ tới chính mình việc cần phải làm. Đúng rồi, Nam Dương trong quận có cái gì phòng đấu giá các loại, ta muốn mua một chút linh dược. Phòng đấu giá? Cái này à, có. Có ư? Tại địa phương nào? Trần Quân suy nghĩ một chút, đối với sẽ phải trả nợ 1 vạn 5000 thảo nguyên. Loại trừ vay bên ngoài hỗn độn linh thể, liền la luyện chế thảo nguyên đan, nếu như nơi đây dược liệu đầy đủ, vậy liền vay 100% đăng kháng, trực tiếp cắn thuốc kéo căng thảo nguyên. Về phần đăng kháng, hắn chọn vẹn có thể thông qua đại lượng phục dụng đan dược tới trả nợ. Nếu như lựa chọn hỗn độn linh thể, đến lúc đó phải trả linh thể tầng 9, đổi lại không đến, lại vay, đổi lại không đổi, lại vay, thế nào cảm giác có loại thân hám vay trừu triến cảm giác. Nếu như là đan kháng lời nói, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần cắn đầy 1 vạn 5000 đan là được. Nghĩ tới đây Trần Quân khẽ nhíu mày. Dường như cũng không phải rất dễ dàng, bất quá tối thiểu so cái gì linh thể tầng 9 mạnh a. Hỗn độn linh thể vốn là cực kỳ khó, còn tầng 9 không biết rõ cần bao nhiêu thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể mới có thể đạt được đỉnh cấp linh thể. Nếu như còn không lên, lại đến tiếp tục vay, vô hạn tuần hoàn. Quả nhiên vừa vào vay trừ tiến sâu như biển. Có ngược lại có, chỉ là ở trong đó đồ vật cần linh thạch đổi, phổ thông nhân gia chỉ có ngân lượng ở đầu ra linh thạch. Trần Quân nghe xong lập tức mặt mày hớn hở lên. Quả nhiên không ra chính mình sở liệu, cái thế giới này tầng dưới chót cùng tầng cao nhất dùng chính là hai bộ thanh toán hệ thống, tầng cao nhất vẫn là truyền thống tu tiên thế giới hệ thống, linh thạch mà đường. Về phần cái gì ngân lượng đối với những cái tiêu hóa thần nguyên anh mà nói, loại trừ phi toái, cũng không chứng dụng. Mà linh thạch tốt xấu có thể dùng tới duy trì trận pháp, ủng hộ tu luyện các loại tác dụng. Vừa vặn, ta có chút linh thạch, chúng ta đi thôi. Chỉ trong lúc Nam Dương Quận. Thiên Cơ Lâu là bản địa duy nhất tu tiên độ vật phòng đấu giá điểm giao dịch, một điểm này không giống với Tiên Nguyên Đại Lục, tùy ý có thể thấy được đủ loại phòng đấu giá, cuối cùng phổ thông bạch tính căn bản không tầm đến. Xem như độc nhất nhà Thiên Cơ Lâu trang trí tự nhiên là đại khí hoa lệ, cực kỳ không tầm thường, thuộc về loại kia, nhìn một chút liền cảm thấy trong túi ngượng ngùng cảm giác, hình như liền bước vào trong đó dũng khí đều không có, thỉnh thoảng có một hai cái tiến vào bên trong, vậy cũng là của náo hoa lệ lại tu, hơn nữa còn đều không phải bình thường phẩm cấp quan viên, mà là vương hầu công tước, cuối cùng chỉ có bọn hắn có thể tự mình tu luyện. Quán cũ é trước cửa Hình chiếu xuất hiện hai bóng người, Trần Quân cùng Lý Bất Sầu. Trong đó Lý Bất Sầu chính giữa mặt mũi tràn đầy cung kính hướng về hai vị trước cửa hộ vệ nói gì đó, kết quả nói rông dài nửa ngày, cái này hai tôn trúc cơ hộ vệ, liền mí mắt đều không có nhắc một thoáng. Lan, ngũ phẩm trở xuống trở vào môn này, tại hạ chỉ là cửu phẩm tiểu qua lại, cái này nên làm gì là tốt? Lý Bất Sầu đụng vào một lỗ mũi xám, than thở đi tới Trần Quân trước mặt đều ca kể khổ, mắt chó coi thường người khác. Trần huynh ngươi nhìn cái này. Trần Quân hiếp hiếp mắt cười cười từ túi trữ vật lấy ra một cái đan bình, tại lòng bàn tay ngước lượng, tiến lên phía trước nói, hai vị Không biết rõ viên đan dược này có thể trở thành ta hai người vào trận quán. Chương 372, phá bích nhân thấy rõ nhân tâm diệu dụng vô hạn, chương 372, phá bích nhân thấy rõ nhân tâm diệu dụng vô hạn. Trần Quân Từ đan bình bên trong đổ ra một hạt tròn triệu màu hổ phách đan dược, phía trên hiện lên bảy đạo tượng vân đan văn, nồng đậm đan hương nháy mắt liền lan tràn ra. Cái này hai tôn hộ vệ lập tức liền đổi sắc mặt, vừa thu lại vừa mới hướng ngạnh, rất cung kính thi lễ một cái. Đúng là một vị đan sư, thất kính thật kính, cấp hạ như vậy thân phận, sao không trực tiếp qua mình, để chúng ta kèm chút đắc tội tổn lược. Trong đó một vị râu quai nọ nam tử cấp bách chắp tay, Trần Quân bởi vì hiện tại không có thân phận, hết thảy chỉ có thể điệp thấp, bất quá hắn không muốn để lộ một điểm này, chầm chậm nói, "Lão phu như thế nào thân phận, chỉ muốn điệp thấp làm việc, chớ lộ ra." Lão phu Tôn Huy, nói ra nửa chữ, định để Nam Dương quận vương công đắc hộ đều đã phá cửa hạm. Nghe vậy Zhou Quay nón nam tử nháy mắt minh bạch cái gì, cấp bách chắp tay nói, "Nhỏ minh bạch, tiểu nhân đi luôn báo cáo." Một lát sau một vị tướng mạo thật thà lão giả áo đen chắp tay ra ngoài, lên trước liền làm ra mời tư thế. "Không biết hai vị đại giả quang lâm, mời." Trần Quân Đảo cũng không nhiều nói nhảm, chắp tay sau lưng cất bước mà vào. Ngược lại Lý Bất Sở chưa từng nghĩ qua chính mình có một ngày có thể bị Thiên Cơ Lâu lão bản như vậy mời đi vào, cũng học Trần Quân Lửa ngược mừng đầu, nhanh chân đi vào, mà dù sao là giả giả tới, nhất cử nhất động nhìn xem đều có loại phô trương thanh thế cảm giác. Đi vào Thiên Cơ Lâu, bên trong tùy ý có thể thấy được cổ lão phù văn, tại hơi hơi linh động tránh qua lại, trên mặt đất chính là vạn cổ yêu thú hài cốt lát đường, lóe ra nào đó xanh thảm tinh ngân quan mang. Theo lấy lão giả vỗ tay một cái, lập tức rơi xuống hai hàng tiên nữ, quanh thân bao phủ nguyệt hoa thanh huy, dưới chân hiện lên đóa đóa thanh liên, một cái nhăn mày một nụ cười đều để người khó mà tự kiềm chế. Trần Quân ngắn ngủi lâm vào ba hơi trạng thái thất thần, liền lập tức tỉnh táo lại, chuyển con mắt nhìn một chút Lý Bất Sầu, hắn đã nước miếng chảy ròng, trừng lớn hai mắt, hô hấp run rợn dữ dập, một bộ muốn ngảo lên tư thế. Hiện đại, Trần Quân vô vô bợ vai của hắn, truyền vào một chút thanh linh chi khí, hắn mới giật mình tỉnh ngộ, cấp bách túy đầu không dám nhìn nữa. Nhìn đến đây lão giả đấy mắt lẹn qua một chút không dễ dàng phát ra rắc kinh ý. Đây là mị thuật ư? Vừa mới ta dường như làm thật dài một giấc ngủ, không biết rõ đi qua bao lâu, may mắn Trần huynh kịp thời thức tỉnh ta, không phải không chừng ném nhiều lớn mà đây. Lý Bất Sầu túy đầu hai tay rầu rỉ tại một chỗ. Trần Quân có thể sử dụng phá bích nhân nghe được lý bất sầu tiếng lòng, nhếch mép cười, cười tầm mắt rơi vào trên người lão giả. Phá bích nhân lựa chọn trước mắt vị lão giả này làm phá tường đối tượng. Tiếp nối nháy mắt, liền nghe đến lão giả âm thanh. Thứ tử dĩ nhiên chỉ ngắn ngủi lâm vào ba hơi mê thuật, thật là một cái lợi hại nhân vật, phòng trường thấp nhất cũng là kiếm đan cảnh tu vi, nhìn tới thứ tử không thích nữ tử, nhìn tới vô pháp dùng nữ sắc cùng giao hảo, đáng tiếc, tiếng lòng của ông lão. Thì ra là thế, cũng không phải là có thể thiết lập nguyên thuật chỉ là nhìn một chút ta có hay không ưa thích nữ sắc. Trần Quân khẽ miệng hơi hơi phát họa đến một vòng đường cong, nhìn tới cái này phá bích nhân còn thật mẹ nó rung tốt. Quả thực là thân giỏi, nhìn trộm nhân tâm có vô hạn diệu dụng. Lão giả trực tiếp lên lầu 2 trong nhà dàn, xung quanh trải nghiêm mật cách âm trận pháp, bảo đảm giao dịch âm thanh một chữ cũng sẽ không truyền đi. Dâng trà, tốt nhất trà. Hai vị ngồi tạm, lão phu tự giới thiệu mình một chút, ta là Thiên Cơ lâu chủ quỹ, La Trường. Nhưng các hạ lai lịch ra sao? Lão hủ cũng không phải là rất rõ ràng, căn cứ tiên triều văn bản rõ ràng luật pháp quy định, tất cả lĩnh vực giao dịch đều muốn điều tra thân phận bối cảnh, mỗi một bút linh dược hướng đi đều muốn nghiêm ngặt ghi chép. Không phải lão hủ muốn truy tra, thật sự là, khụ khụ. La Trương một mặt vẻ lằng khó, ngón tay chỉ chỉ phía trên, liên tục cười khổ. Lúc này trà ở bưng lên, Trần Quân cũng không vội vã trả lời, mà là bưng lấy chén trà gặp lá trà từng chiếc san sát, mùi thơm dư mũi, một bộ như không cũng có chuyện gì xảy ra hỏi, tiên triều thật có quy định này. Đó là tự nhiên, văn bản rõ ràng quy định, lão hủ cũng không thể làm sinh ý ủng cố luật pháp triều đình, ha ha, nhiều lượt thứ, còn mời quang minh thân phận, lão hủ cũng làm tốt các hạ phục vụ a." La Trương một mặt nói lấy, nhưng trong lòng buồn bã nói, không cầm tiên đình luật pháp, thế nào bắt chẹt tiểu tử ngươi? Trần Quân nghe được câu này tiếng lỏng, trong lòng, trong lòng có đại khái tính toán. Người này hơn phân nửa nhìn ra Trần Quân cũng không phải là triều đình quan viên, cũng không vương thị huyết mạch, mà là dị giới tới tu sĩ, không dám quang minh thân phận, cứ như vậy, phía sau hợp tác, thế tất sẽ trở thành phương yếu thế, đối phương muốn làm sao bắt chẹt liền thế nào bắt chẹt. Nếu như không có cái này phá bích nhân Trần Quân nói không chắc còn thật bị hù dọa đến. Đã như vậy, quên đi, đáng tiếc tại hạ còn có rất nhiều cao giai đang dự, chỉ có thể thay cái không cần quang minh thân phận địa phương hợp tác. Hiện đại, chúng ta đi. Trần Quân một mặt giống như cười mà không phải cười biểu tình quàng xuống chén trà nói chuyện liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nghe vậy, Trưởng Quỷ La Trương cũng không đổi, loại này thường thấy xáo lộ, hắn đã sớm không đợi. "Không tin tiểu tử ngươi thật đi, có tin hay không nhiều nhất mỗi bước, tất nhiên trở về." La Trương một mặt tiếc hận chấp tay, nói, "Vậy liền hy vọng các hạ sau này còn gặp lại, gặp lại." "Đáo tử." Chân quân tay áo hất lên nhanh chân mà đi. La Trương thì là chấp tay sau lưng đứng ở phía trước cửa sổ, trong lòng nhàn nhạt, nhạt đếm lấy, một bước hai bước ba bước bốn bước, nên đi đến cửa thang lầu, thế nào còn không quay đầu lại. "Cái kia người bước." "A, thế nào còn tại đi." "Tiểu tử, tỉnh lại đi." Nam Dương quận chỉ có ta thiên cơ lâu có thể bán ra các hạ đang dưỡng, đừng hư trương thanh thế, loại này động tác lão phu thường thấy. Cái gì? Đi xuống thang lầu, đến lầu 1. Cái này? Tới cửa. Tôi thôi, tiểu tử này đan thuật kinh người, nếu là tiến cử cho thập tam hoàng tử, tất nhiên có ban thưởng, tính toán, lão phu liền bỏ đi giã mặt này. Trải qua một phen phức tạp tâm lý chiến đấu, rất nhanh La Trương lão trưởng quỷ vèo một cái đi tới lầu 2, ra vẻ phong khinh vân đạm giọng điệu nói, dưới chân dừng bước, lão phu suy nghĩ một chút, không bằng lại trao đổi trao đổi như thế nào. Trần Quân Xoa cảm ra vẻ một mặt u buồn, dường như đối trưởng quỷ động tác cảm thấy kinh ngạc. Thực ra sớm đã đem tiếng lòng của hắn nghe nhất thành nghi sợ. Nếu như trưởng quý thật không quan trọng, e rằng Trần Quân cũng không dám tự tin như vậy. Thuất "Ta, kỳ thực, tại hạ và ai hợp tác cũng không đáng kể. Ta nhìn tiên cơ lâu còn cũng tạm được, không bằng liền bàn lại nói chuyện thử xem, ta không có vấn đề." Trần Quân vung tay một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, để trong lòng La Trưởng Quý âm thầm lên giận. "Tiểu tử một hồi lão phu không mạnh mẽ giết ngươi một bút không thể." La Trương thở phì phò thầm nghĩ. Thoáng qua lần nữa trở lại vừa mới trong nhã gian, nước trà còn ấm đấy. Lần nữa dâng trà. "Không cần, ta tới đây không phải uống trà, mà là thương lượng sự tình." Nơi đây không có người khác, ta nói thẳng, ta muốn Thọ Nguyên Đan hạch tâm chủ tại, vạn năm xanh, càng nhiều càng tốt. Chương 373, vì sao ngươi mua đồ vật, trưởng quỹ cho ngươi tiền, còn để ngươi miễn phí cầm? Chương 373, vì sao ngươi mua đồ vật, trưởng quỹ cho ngươi tiền, còn để ngươi miễn phí cầm? Thọ Nguyên Đan, Lục giai bảo đan, một khỏa có thể 200 năm thọ nguyên. Nhưng nơi nơi phục dụng khỏa thứ 3 bắt đầu Thọ Nguyên Đan hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều, chỉ có thể tăng trưởng 30 năm tuổi thọ, khỏa thứ 4 chỉ có thể tăng trưởng không đến 10 năm tuổi thọ. Bởi vậy đại bộ phận đại tu cũng không thể dùng Thọ Nguyên Đan kéo dài quá nhiều thọ nguyên. Người này vì sao cần nhiều như vậy vạn năm xanh? Vạn năm xanh chính là thọ nguyên đan hạch tâm chủ dược, đoạn thời gian trước nhà kho và mười gốc, bất quá đoạn thời gian trước vạn năm xanh giá cả phóng đại, ta vụng trộm cầm hai gốc bán đi, ta chuẩn bị đang đồng giá ố rất xuống mua hai gốc bù đắp, nhưng đến hiện tại đều không đợi được giá cả rất xuống, bởi vậy nhà kho chỉ có 8 cây. Không phải là thập tam điện hạ cảm thấy được cái gì, để người này tới đây thăm dò hư thực a? La Chương tâm niệm mấy chuyện, trong bất tri bất giác đã lau nhiều lần mồ hôi lạnh, hắn không biết, chính mình điểm này trong lòng hoạt động đều bị Trần Quân nghe rõ ràng. Trần Quân ở trong lòng mừng thầm nói, lão giả, còn biết thủ Vậy cũng đừng trách ta mạnh mẽ bắt chẹt ngươi lão già này. Lúc này La trưởng quý đã khôi phục bình thường sắc, cười cười tiếp tục nói: "Ta chỗ này ngược lại có chút vạn năm xanh, nhưng chỉ có thể bán 3 cây, quý cụ ngươi có lẽ hiểu, Thiên Cơ lâu có không ít đàn sư khách quý, nếu như chỉ bán cho ngươi, người khác đến cửa phát hiện không có dược liệu có thể mua, đây nhất định không được." Nghe vậy, Trần Quân trong lòng bắt đầu tính toán. 3 cây, 20 mai, hắn hiện tại lục giai đàn sư, lục giai xác suất thành công của đan dược tại nhiều hơn phân nửa, phòng đoán cẩn thận chỉ có 14 mai. Nếu như tăng trưởng đến 8000 võ nguyên, cần 40 mai. Cũng liền là ít nhất 8 lọ. Cần 8 cây vạn năm xanh, còn lại thuốc dẫn phụ trợ, tạm thời không đề cập tới dưới tình huống. La Trường Quỷ, 3 cây nhưng không đủ, nhiều bán vài cọng. Sau này hết thể hợp tác dễ nói. La Trường nghe vậy bất đắc dĩ nói, ta nói vị huynh đài này, đừng không biết tốt xấu, các hạ loại thân phận này không rõ người, chịu bán người 3 cây đã là bước lên cực kỳ đại phong hiểm, nhiều nữa gốc không có, không được, các hạ liền mời về a, trừ phi các hạ quang minh thân phận, có lẽ có thể bán một chút người hai gốc. Trần Quân Phong thả cười một tiếng. Trường Quỷ ta nếu là thật sự quang minh thân phận, ta lo lắng sợ chính là ngươi a. Trần Quân ánh mắt vừa thảnh, nhìn chăm chú La Trường Quỷ. La trưởng quỹ đôi mắt hơi co lại, có chút bất ngờ, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, sắc mặt vì đó mà trắng, cảm giác sự tình hình như thật hướng về chính mình lo lắng phương hướng phát triển, nhưng vẫn tại cố gắng bình tĩnh. Các hạ đây là lời gì? Ta lão La đối nhân xử thế trong sáng vô tư, chưa từng sợ nửa đêm quỷ góc cửa. La trưởng quỹ vô vô độ ngực một bộ không thẹn với lương tâm bộ dáng. Ba, một tiếng, Trần Quân Vũ bật lên, ánh mắt sáng rực, ánh mắt sắc bén bước người. Lớn vật, họ La, ngươi thật cho là ngươi điểm này mờ ám có thể giấu giếm được điện hạ hai mắt, còn không bằng thực đưa tới, nhất định muốn ta đi nhà kho đích thân tra ư? sắp chết đến nơi, còn tại mày miệng. Trần Quân vèo một cái đứng dậy chậm rãi đi tới trước cửa sổ, phóng xuất ra nhàn nhạt nguyên anh khí áp, trùng điệp quá lớn, chấn nhiếp người này. Ngươi, ngươi là? La Trưởng Quỷ Bông Nhiên hít sâu một hơi, hô hấp dần đập, tựa như bị sét đánh một loại, sống lưng phát lạnh, không nghĩ tới trước mắt người này dĩ nhiên cũng là thập tam hoàng tử người, hơn nữa nhìn hắn nguyên anh khí tức, chắc chắn cực kỳ không tầm thường, hơn phân nửa là hoàng tử cận thân người tin cậy. Hơn nữa đã biết hắn trộm bán đi vạn năm xanh sự tình. Các hạ rốt cuộc là ai? La Trưởng Quỷ mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta là người như thế nào? Hảo chỉ là ta nói ra thân phận, hết thệ cũng chỉ có thể công sự công bạn. Ta là điện hạ trước người." Trần Quân cố tình từng chữ từng chữ muốn nói rõ ràng lai lịch. La trưởng quý cũng là không ngu ngốc, biết nếu như Trần Quân nói xuất thân phận, việc này liền lại không vẻ chuyện khả năng, hết thệ chỉ có thể dựa theo văn bản rõ ràng luật pháp tới làm, đến lúc đó nhưng là chỉ có thể công sự công bạn. Lập tức La trưởng quý phủ phục một tiếng quỳ xuống, liên tục xin tha, "Đừng nói nữa, ta không biết rõ ta cái gì cũng không biết, là lão hủ cả gan, mời tôn thượng ngu giận." "Hừ." Trần Quân trùng điệp hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lần nữa ngồi trở lại tới, vung lấy chén trà. Trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, một bên Lý Bất Sở nhìn chợn mắt hốc mồm, toàn trình đều đang thỉ thảo tự hỏi, ta là ai? Ta đang làm gì? Đây rốt cuộc tình huống gì, không phải mua linh dược ư? Thế nào đột nhiên nhiều hơn rất nhiều không hiểu thấu đối thoại? Ta thế nào một câu xem không hiểu? Chẳng lẽ ta Lý Bất Sở đã ngu xuẩn đến mức này? Lý Bất Sở nắm thật chặt nắm đấm lâm vào thật sâu trí thông minh hoài nghi. Liên mấy câu nói đó thời gian, La trưởng quỷ không biết rõ lau bao nhiêu lần mồ hôi lạnh. Nhìn tới người này thật là điện hạ phái tới tự mình điều tra nhà kho linh dược trước mục. Huấn nữa người này cũng đã biết nhà kho linh dược số lượng cung cấp, bởi vậy muốn đòi một chút chỗ tốt thôi. Cho hắn một chút linh thạch, hẳn là có thể che lấp một đoạn thời gian, đặng bù đắp linh dược, liền vạn sự không lo. Trong lòng La trưởng Quý âm thầm đấu chuyện, đại khái có kế hoạch. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng từ bên hông cởi xuống một cái túi trữ vật, hai tay giơ lên. Đây là một điểm ý tứ, cũng liền 10 vạn linh thạch, xem như một chút uống tiền trà nước, người tôn thượng không muốn quét bỏ. A. Trong lòng Lý bất ngờ lại lần nữa nhấc lên ngập trời sóng biển. Ta là ai? Ta đang làm gì? Ta không phải đến mua linh dược à? Thế nào trưởng Quý ngược lại cho chúng ta linh thạch? Cái thế giới này thế nào? Đến cùng phát sinh cái gì, ta thế nào liền cái gì cũng không hiểu." Lý Bất Sầu cắn môi lâm vào thật sâu mờ mịt. Trần Quân liếc qua trên bản túi trữ vật, cười lạnh một tiếng, liếc qua nói, "Ý tứ gì?" Các hạ trong lòng minh bạch, hết thệ không cần nói rõ, ngươi trong lòng ta rõ ràng. "Ta không hiểu, ta chỉ biết là làm điện hạ tận trung." La trưởng quý khẽ mắt co quắp một trận, lại cởi xuống một cái túi trữ vật. Trong này có 30 vạn linh hạt, ngài cầm lấy đi uống chút rượu. Điện hạ đối ta có ơn tri ngộ." Trần Quân tiếp tục sủ mặt. "3." Lại một cái túi đựng đồ. Đây là 100 vạn linh hạt, bây giờ không có Ta cùng điện hạ đây chính là từ nhỏ mặc ta lớn lên. La trưởng quý khóc không ra nước mắt, chỉ có thể làm ra nói, các hạ đến cùng muốn cái gì? Đây là lão hủ toàn bộ, trong nhà kho có ngải tùy tiện chọn. Lúc này một bên trong lòng lý bất sở tự bắt đầu sóng lớn ngập trời, đến tiên băng địa liệt, bây giờ đã phát triển đến ngải tận thế. Trước mắt một màn này triệt triệt để để lật đổ hắn mấy chục năm nhân sinh giá trị quan. Hắn lúc nào đều chưa từng thấy đi tiên cơ lâu mua linh dược, kết quả trưởng quý lấy lại tiền, hơn nữa còn để miễn phí chọn. Cái này, cái này, cái thế giới này đến cùng thế nào? Tốt ta đã nói tới tình trạng này, vậy ta liền không khách khí. Trong nhà kho không phải còn có tám cây vạn năm xanh ư? Ta mượn dùng một chút." Trần Quân khẽ miệng phát họa đến một vòng giảo hoạt đường cong. La trưởng quỷ lộ ra một bộ không thể làm gì lại không dám phát tác bộ dáng. Nói tới phân thượng này, nói rõ nhân gia đã sớm nắm giữ phạm tội sự thật chứng cứ, không phải hắn làm sao biết nhà kho chỉ có tám cây. "Hảo, ta tự mình làm các hạ đi lấy, các hạ sớm một chút còn trở về, không phải điện hạ biết, người ta đều khó thoát khỏi cái chết." Yên tâm yên tâm. Hiện tại người ta là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Chương 374, người này có thể thấy rõ yên tâm, chương 374 Người này có thể thấy rõ nhân tâm. 3. Một đạo hắc ảnh bay qua, Lý Bất Sở cấp bách rụt lại đầu, cái kia một chén trà trung nện ở sau lưng sơn hồng trụ đứng bên trên, lập tức chung trà vỡ vụn, nước trà bắn tung tóe. Một bên rất nhiều người hầu bị lão gia Trúc Cơ lôi đỉnh chi nội hù dọa cực kỳ nhũ mày, rủ xuống đầu không dám lên tiếng. Chính Thế Vương thì tại một bên anh anh khóc hô trợ đổ thêm dầu vào lửa nói, "Lão gia, ta nói cái gì ạ? Ngươi thu dưỡng cái nhi tử này liền là cái Bạch Nhã Lang, hiện tại tốt, nhà chúng ta toàn bộ xong." "Đáng thương a, ngươi thế nào có như vậy cái xui xẻo kaka, sau đó nhưng làm sao bây giờ à?" Đáp tội hoàng tử Liên lão gia thân này quan phục đều đến đối đi, ô ô. Lý Bất Sầu hù dọa đến không nói tiếng nào, rụt lại cái đầu. Đứng ở bên người Trần Quân thì là mặt mỉm cười ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngươi cái nghi xúc, còn không quỳ xuống. Phù phù. Lý Bất Sầu nháy mắt quỳ xuống. Ngươi, ngươi nói, ngươi lừa hoàng tử bao nhiêu tiền? 3, 3000. Ngươi cái nghịch tử, lão tử ta đều bị ngươi hạ chết, bất quá 3000 bạc ngân, lão phu những năm này ngược lại tích lũy một chút vách qua tài. Lý Càn Phong thật cao nâng tay lên, mang theo ngàn vạn không bỏ, vừa muốn quyết định. Lý Bất Sầu khẽ mắt co quắp, dùng môi kích thước thanh âm nói, "3, 3000 bạc." Nấy mắt trong đại điện an tĩnh một chút tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vù vù. Trời rất nóng chẳng biết tại sao mọi người cái cổ phát lạnh, khắp cả người phát lạnh. 3000 vạn. Vạn. Vạn. Lý Càn Phong lão gia tử cả một đời cẩn thận cần cù chăm chỉ lăn lộn cái rất có chất béo lục phẩm lương đạo, nhưng hắn Thanh Liêm luôn luôn nhỏ khó, bây giờ sắp về hưu, không nghĩ tới về hưu thời khắc gặp được loại việc này. Dĩ nhiên chính mình con nuôi lựa thập tam hoàng tử 3000 vạn bẩm ơn. Ngốc. Lý Càn Phong một hơi không lên tới mắt tối sầm lại, kém chút đổ xuống đi, đặt mông ngồi trên ghế, ngồi thẳng tắp, hít thở trung điệp, hai tay run nhẹ nhẹ. Khí dâu tóc từng chiếc dựng ngược. 3000 vạn bạch ngân, ta đánh chết ngươi cái bất hiếu nghịch tử." Lý Càn Phong hất bàn mà lên, vung lấy ghế dựa định nện xuống. Lý bắt đầu một mặt nhấc tay cản trở, lúc này một bên Trần Quân Tinh chuẩn bộ đạo nói, "Sai." "Lý lão gia, hắn nói chuyện nói không rõ ràng ta tới nói cho ngươi." "Đúng, 3000 vạn." "Linh thạch." Trần Quân một câu rơi xuống, nháy mắt tất cả người bị thi triển định thân pháp dường như, lão gia nâng ghế dựa, Vương thị ngốc lăng há to miệng, bọn người hầu đồng tử hơi co lại. Giờ phút này, tất cả mọi người dừng lại chọn vẹn năm hơi, mới đưa cái này kình bạo tin tức chọn vẹn tiêu hóa. 3000 vạn linh thạch. Lão gia, ngươi có nghe hay không, con trai ngoan của ngươi, Lửa Thập Tam Hoàng tử 3000 vạn linh thạch, đây cũng không phải là bãi quan như trước, mà là muốn giết cừu tộc a. Vương thị hù dọa đến đã mặt không còn chút ngó quỷ dưới đất kéo lấy Lý Cản Phong ống tay áo. Bọn người hầu từng cái cũng hù dọa đến hai mắt nước mắt, phải biết chuyện lớn như vậy, bọn hắn cũng là hận phải chết không nghi ngờ. Lý Bất Sở nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, quỳ dưới đất, chán dáng chặt lấy ván gỗ, không dám ngẩng đầu nhìn phụ thân. Trong lòng Lý Cản Phong tức giận tới khắc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút chính mình cái nhi tử này tuy nói bất chính khí, nhưng luôn luôn thành thật bạn phận, hắn có là gan này cũng không có cái bản lĩnh này đều là bởi vì trước mắt người này xuất hiện. "Đều trách ngươi, ta nói biết ngươi chính là hồ bằng cậu hữu, ta thật tốt nhi tử đều bị ngươi làm hư, lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không cũng đừng trách ta." Lý Càn Phong vừa muốn nổi giận, chút cơ khí tức chỉ là vừa mới dâng lên mạnh may. Ai ngờ một giây sau, một tôn núi cao vạn trượng liền tỏa ra vô biên hắc ảnh, cho hắn một loại mãnh liệt ngạt thở cùng tuyệt vọng cảm giác khắp bách. Tựa hồ tại cái này đáng sợ phía trước khí tức, hắn bất quá là nhỏ nhỏ nên hoàn không đáng giá nhất tới. "Ngươi?" Lý Càn Phong đồng tử hơi co lại, một hơi không lên tới, lão đạo nghiêng ngả hướng về sau đụng phải trên bàn. Lão gia muốn làm cái gì? Muốn độc thủ. Hừ. Trần Quân hừ lạnh một tiếng, chắp tay nhàn nhạt nói, sợ cái gì? Bất quá là 3000 vạn linh thạch tôi, nếu là thập tam hoàng tử truy tra, liền nói là ta ép buộc các ngươi vì đó, ta Trần Quân ai làm lấy chịu, tuyệt không liên lụy vô tội. Trần Quân quay người đi tới cửa phía trước, quay đầu nói, ta tạm thời tại tây bắc hướng một chỗ trong sơn cốc tính tu, như có người tới, để bọn hắn đến đó tìm ta. Nói xong, Trần Quân liền hóa thành một đạo cầu vồng đoạt trời mà đi, ngay mắt liền không có tung tích. Trần huynh thật là dám làm dám chịu, có tình có nghĩa. Lý Bất Sầu nhìn Trần Quân biến mất phương hướng tự lẩm bẩm. Một giây sau, ba một bàn tay, Lý Càn Phong liền phiến hắn trên ót, nổi giận mắng, ngu ngốc, hắn đây là bỏ trốn, ngươi tên ngu này, còn không mau cùng ta đi Thiên Cơ lâu tạ tội. Được, cha. Trong Thiên Cơ lâu, một gian trong nhà gian, không khí ngưng trọng nghiêm nghị, đầu la trưởng Quý đều nhanh nhẹn trong đũ quần. Hình ảnh thạch bắn ra ra từng màn hình ảnh, từ đầu tới đuôi đem Trần Quân đi lừa gạt toàn bộ quá trình bắn ra tại trên vách tường từng cái phát ra. La trưởng Quý một phút đồng hồ lau gần 10 lần đổ mồ hôi, tay áo rướt vừa rướt cuối cùng đều nhanh chảy nước. Thật là cao minh danh thuật, thất phẩm nội đạo đan. Ta nuôi nhiều như vậy đàn sư, kẻ cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra ngũ phẩm. Bất quá so với lần, buồn hoàng càng coi trọng hắn xem nhân tâm chi thuật. Lúc này xem như chính giữa một vị đầu đội hắc ngọc đỉnh nam tử, một đôi mắt phượng đen kịt như đêm, bắt chéo hai chân tuyệt mỹ trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn xem lòng bàn tay đan dược vỗ tay cười to. Trình thể để lộ ra một cỗ thâm thúy tự tin ung dung khí chất. Người này chính là cảnh tân tiên đế phía dưới thập tam hoàng tử, Tiêu Khinh Vân. Xem nhân tâm. Cái này, lão hữu từng nghe nói tương tự truyền văn có người trời sinh có trọng thiên cơ chi đồng thuật, có thể thấy rõ nhân tâm, cũng có người có tương tự 3000 ngông cuồng biển soi các loại pháp bảo, cũng có thể chiếu soi nhân tâm, nhưng cái này đều chỉ là truyền văn. Bởi vì nhân tâm phức tạp khó dò, không có người bảo đảm nhất định có thể xem nhân tâm, chẳng lẽ người này có thể làm được một bước này? Cái kia, hắn đối hoàng tử giá trị. La trưởng quý hình như nghĩ đến nào đó rất có triển vọng phương hướng, đang muốn hưng phấn nói tiếp, liền gặp Tiêu Khinh Vân khoát tay ngăn cản. "La trưởng quý, lão hủ tại cái này, mời điện hạ phân phó." Phái người. Lão hủ đã sớm phái người đối bắt. "Hô trưởng" Bản hoàng tử không phải muốn ngươi bắt người, là mời hắn." A. La trưởng quý kinh ngạc ngẩng đầu. Tiêu Khinh Vân ánh mắt tĩnh mịch như có điều suy nghĩ nói, người này đàn tuat siêu phàm, lại có thể xem nhân tâm, giữ lại, sau này nói không chắc có thể vì bản thân ta sử dụng. Mời hắn tham gia sau 3 tháng ta cá nhân đấu giá hội, ghi nhớ kỹ, muốn dùng khách quý lễ đối đãi, không thể lãng đạm mày bay. Bản hoàng tử hiện tại chính là lúc dùng người, người này ta có tác dụng lớn. Được. Chương 375, chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, chương 375, chỉ muốn yên tĩnh tu luyện. Thần Miếu trong ti. Báo. Miếu Ti đại nhân Có thôn dân phản ứng tại hướng tây bắc một vùng trong sân mạch, có tiên nhân bố trí trận pháp, không ít thôn dân tại trong đó là đường, thuộc hạ Hoài Nghi cái kia dị giới Nguyên Anh tu sĩ ngay tại trong đó. 3. Tiêu Trần hất bản mã lên, giống như núi nhỏ công văn nháy mắt vẫy đẩy mặt đất. Gọi 50 cái kim đan, theo ta đổi bắt dị giới Nguyên Anh. Ta muốn thăng quan tiến lên tướng. Tiêu Trần trong lòng thiêu đốt lên một đám lửa, xem như Tiêu thị vương mạch, hắn thuộc về huyết mạch đối lập xa xôi lạc hậu vương hầu nhất tộc, đến hắn mạch này, xem như tổ tiên xuất khói xanh, ra hắn cái thiên tài này. Tu luyện cực nhanh, tư chất cũng cực cao, mới có 400 tuổi liền tu luyện tới kim đan tầng 9. Dựa vào tổ tiên giao hiệp chuẩn bị, nhu đến tam phẩm miếu ti chức vụ, bị trực tiếp trao tặng nguyên anh tầng 3 tu vi, đã giảm mất đi không biết bao nhiêu năm cổ tu. Duy trì trật tự quận huyện Mạch Quan, có thể tùy thời mà hiện đế bên dưới. Nhưng đến hiện tại hắn đều không có lay đến ra tay công lao, bệnh hạ tuy nói đối với hắn thưởng thức, cũng nhiều lần ám chỉ hắn, nếu như lập công nhưng gọi về Huyền Vi Tiên Đều. Phải biết Huyền Vi Tiên Đều là thái ớt linh giới phồn hoa nhất cường thịnh tiên cảnh đại thành. Xương xương không biết rõ bao nhiêu và năm. Nghe nói nơi đó 99 đầu thất giai linh mạch bảo vệ, trên đường cái tùy tiện hút một hơi đều là tứ giai linh mạch cấp bậc. Nơi đó cũng là toàn bộ thái ớt linh giới trung tâm quyền lực, chỉ có thân phận tôn quý nhất tiên đỉnh quý tộc mới có thể tại nơi đó sinh hoạt. So sánh xuống tới Nam Dương quận, lại nghèo lại phá, thực tế không phải một cái lâu dài nơi an thân. Nhưng theo lấy thời gian trôi dời, hắn vào đầu đều khảo trọng, cũng không tìm được một lần cơ hội làm công. Tương bước đế phía dưới đối với hắn cũng mất đi chờ mong cùng hứng thú, bởi vậy mấy trăm năm qua cũng không nhắc lại để bản dụng, một mực tại nơi quỷ quái này, đảm đương nhiệm thi. Đối với quen thuộc một tờ tiên chỉ liền có thể trực tiếp thăng cấp mấy tầng tu vi người mà nói, chính mình tu luyện, liền lộ ra cực kỳ thông khổ. Trừ phi dự vào những luyện đan sư kia Nhưng cao đẳng cấp luyện đan sư, chỉ có những cái kia cường thịnh tiên vương tiên hầu mới có thể nuôi đến đến. Hắn mạch này gia tộc suy tàn, nơi nào nuôi đến đến món đồ kia. Bởi vậy tu luyện cũng như mải nước thời gian, vô cùng chậm chạp. Nhưng bây giờ, cuối cùng tới cơ hội. Lại một cái dị giới nguyên anh tu sĩ. Chỉ cần đem nó đối bắt, chơi chết, liền nói cái này nguyên anh như thế nào gian trá hung lệ, giết bao nhiêu bao nhiêu bất tính, biết bao biết bao đáng giận, ngược lại những năm gần đây không phá được vụ án đều đẩy cho hắn. Cái gì cưỡng ít 80 tuổi lắm mâu, đều có thể gắn ở người này trên đầu. Lần này liên lập công lớn, nhất định có thể vãn hồi thành ý, lần nữa đạt được thánh thượng lọt mắt xanh. Đến lúc đó, điều nhiệm Nguyên Vi Thiên Đạo, quan thương nhị phẩm, nháy mắt liền có thể đạt được Nguyên Anh tầng 4 đến tầng 6 tu vi. Chập chập chập. Hắn hình như nhìn thấy gia tộc phục hưng ngay tại trước mắt. Núi cốc xanh xanh, suối nước yên tĩnh. Bên đường có viên hầu hiền quả, trong rừng có kỳ lân nằm một mình. Thụy xương hợp nhịp, sương ngủ rực rỡ mịt mờ. Khí thế của tiên gia. Trong sân động, trong đan phòng, giây đặc liệt viêm, thiếu nướng Đan Lô. Theo lấy một tiếng vang trầm, Đan Lô bị nổ hơi hơi biến dạng. Trần Quân sắc mặt có chút khó coi, cùng một chút vi mắt, hít một hơi thật sâu lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này Lục Gai bảo đan, chính xác không tốt luân chế. Luân độ khó mà nói, cho Nguyên đan đến gần thất giai. Bởi vậy mỗi lần thất bại nổ lò uy lực liền không nhỏ, hiện tại hắn cái đan lô này dùng lần này đã vô pháp tiếp tục dùng nữa. Bởi vì lúc trước luyện chế phá ánh đan thời điểm, liền bị nổ không biết bao nhiêu lần, bây giờ đã coi như là nửa cái dưới. Thấu hao dụng. Bởi vậy nguyên bản một nửa xác suất thành công, bây giờ cũng chỉ có 4 thành. Luân chế cực kỳ khó nhọc. Nhìn xem buốc khói lên, nổ thùng lỗ cho đan lô, Trần Quân chậm chậm đứng dậy, Xoay bàn tay ra, nhẹ nhàng vồ một cái, đỉnh kia đi theo hắn thật lâu đan lô đến đây trở thành một đoàn sắt vụn, cũng không còn cách nào tiếp tục sử dụng. Cửu Dương chân viêm hóa thành một đạo hỏa long trôi vào chứa hỏa hồn lô bên trong thu nhập trong túi trữ vật. Tiếp đó theo thứ tự đem trong động phủ đủ loại đồ ra dụng bày biện từng cái thu, giáp bước đi ra bên ngoài động phủ. Nhìn Sơn Thanh thủy tú, Trung Linh gánh túi địa phương, Trần Quân cũng không khỏi đến duồi nguội mai thôi. Thật là một cái địa phương tốt, cái này thái ớt linh giới liền là như vậy hảo, loại này tứ giai linh mạch bảo địa, không ai muốn, không, có người tranh, mặc cho ta chiếm núi làm động. Ba tháng qua một phen vất vả luyện chế, luyện chế ra 34 mai thọ nguyên đàn, phẩm chất đại bộ phận đều tại ngũ phẩm tứ phẩm, chỉ có thể nói miễn miễn cưỡng cưỡng cũng tạm được, nhưng ta không phải là rất hài lòng. Trăn quân trong lòng nặng nề. Hắn biết rõ, bởi vì đột phá xác suất thành công vốn là thấp, nếu như phục dụng đại lượng đê phẩm chất đang dưỡng dược, e rằng sau này đột phá hóa thần tỉ lệ sẽ thấp hơn. Nhưng luyện chế thành cái dạng này cũng đúng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì tài liệu có hạn, thời gian cũng có hạn. Ngay tại lúc này, hai cái thân thể khôi ngô khí tức thâm trầm như rồng, sống lưng như núi, hai cái lông mày như dày nặng trên núi, đây đối với tiêu thị xong bảo thai hai người Tại cửa sơn môn đợi tròn vẹn ba tháng, gặp Trần Quân Suất Quan, vội vàng đứng dậy cung kính nói, "Trần đan sư ngưng ngứ, hoàng tử mời các hạ đến nơi hẹn, còn mời đan sư cho chút mật mũi, để chúng ta không muôn quá khó làm." "Đúng vậy à, chúng ta bất quá là chân chạy, hy vọng đan sư không nên làm khó chúng ta, còn mời tạo thuận lợi." Trần Quân ánh mắt rũ xuống, xoa cằm suy nghĩ một chút, hắn cũng không biết đây rốt cuộc là không phải vị kia tiêu nhẹ Vân hoàng tử thực tình mời hắn, vẫn là cho nên thiết lập bẫy rập để hắn chui vào bên trong. Cuối cùng hắn hiện tại thế nhưng bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn cẩm hắn lập công. Mà tại Thái Ức Tiên Đình lập công mang ý nghĩa thăng cấp tu vị, thu được thảo nguyên. Phòng quan tiêm dược. Đúng rồi. Phá bệnh nhân. Trần Quân ánh mắt sáng lên, khóa chặt trước mắt đen đại hán, ánh mắt thật sâu hình như muốn thấy rõ trong lòng hắn ngàn vạn bí mật. Không biết thập tam hoàng tử chú ý người này điểm nào, hoàng tử trong nhà nuôi bảy cái đan sư, còn muốn nuôi bao nhiêu. Đúng vậy à, ta nhìn người này cũng liền dạng kia, đến cùng bất quá là dị giới đan sư, có thể cao siêu đi nơi nào. Nói đến huynh đệ hai người chúng ta là điện hạ từ nhỏ bạn chơi, lớn nhỏ là tam phẩm phía dưới nguyên anh đại tu, ngày bình thường sẽ không tùy tiện sai xử người ta, cũng không biết người này đến cùng có bản lĩnh gì. Ngươi nhìn người này ánh mắt dò lẫn, vừa nhìn liền biết không phải cái gì cao nhân, lần này hoàng tử thế nhưng nhìn lầm. Trong lòng hai người lẩm bẩm tại điểm, Trần Quân ánh mắt vừa thu lại, đột nhiên khóe miệng dập dờn ra một vòng ý cười, nhìn tới cái này thập tam hoàng tử là thật tâm tới mời, cũng không phải là cố tình thiết lập va cục. Kỳ thực cũng là, nếu thật là cố tình đặt bẫy, trực tiếp tại chúng quanh hắn bố trí thiên la địa võng là được, hà tất phiền toái như vậy. Hú hồn, Trần Quân ngay từ đầu quyết định chính mình đàn sư thân phận vẫn là có nhất định vật lượng, chỉ cần tu luyện liền thiếu không được đàn sư, nhất là nguyên anh cảnh, đi đến vương nào thế giới, chỉ cần tu luyện, hắn cũng có chút đất dụng võ. Luyện đan sư này thân phận liền là tốt, đã hoàng tử cho mời, ta liền đi nhìn một chút như thế nào. Vừa vận tại hạ thiếu một tôn đan lô. Đúng lúc này, đông nhiên trời quang mây tạnh bầu trời, lập tức tiêm nhiễm tầng một màu mực, tựa như lôi quét đến lúc thật dày mây đen nhìn kỹ, mới phát hiện lại có người cưỡi một tôn màu mực kỳ lân đạp vân mà tới. Người này uy phong lẫm liệt, uy hoàng thần uy, mặt mũi như ra khỏi võ lợi kiếm, cho người một loại túc sát trấn áp chi khí. Nhe nhỏ dị giới nguyên anh, ta nhìn ngươi lần này trốn nơi nào, trước 100 lần, để ngươi may mắn đào thoát, lần này cũng không có dễ dàng như vậy, ngươi tới, cho ta vây quanh, bắt đến người này các vị tại chỗ quan thăng nhất phẩm, ta nói. Chương 376, phía trước chú ý, Thiên đạo Triệu nói, chương 376, phía trước chú ý, Thiên đạo Triệu nói. Trần Quân mặt mỉm cười, trải qua một năm qua này đoá miêu miêu, hắn cũng biết trước mắt người này là thần miếu ti trấn ti đại nhân, tiêu chuẩn. Vẫn là cái nguyên anh tầng bà cường giả. Bắt hắn cũng đơn giản là làm thăng quan phát triển. Nhưng đó là phía trước, Trần Quân không có thân phận dị giới lưu dân. Hiện tại cũng không đồng dạng. Quả nhiên không chờ Trần Quân mở miệng, đứng ở trước người hắn hai cái nguyên anh đại tu, từ trong đan điền khí hại bay ra một mai nhỏ nhắn một bài. Trần Quân híp mắt vội vàng quét tới Cái kia dĩ nhiên là hai người quan phủ, ẩn chứa tinh thuần linh lực, tựa hồ là dùng cực phẩm linh thạch chế tạo, một khối nhỏ nhỏ, phấn quang lóe mảnh, như là lưu ly li bảo toàn. Đây là Trần Quân lần đầu tiên nhìn thấy giới này tu sĩ quan phủ. Hình như bọn hắn quan tướng phủ cùng bản thân đạo cơ hòa làm một thể. Ngay tại Trần Quân suy nghĩ thời điểm, hai huynh đệ chỉ là sáng lên một chút lệnh bài thân phận, môi khẽ nhúc nhích, cái kia Tiêu Trần lập tức như là ăn lớn sẹo, nắm chặt thiết quyền, sắc mặt tái xanh, tràn đầy không cam lòng mà lại phẫn nộ thật sâu khẽ Trần Quân một chút. Đã là hoàng tử muốn người, tại hạ sao dám xem vào, chúng ta đi. Tiêu Trần vung tay áo mà đi. Còn lại thủ hạ cũng đều một mặt thất vọng than vãn, bỏ qua cơ hội thăng quan. Đối bản giới quan viên mà nói, thăng quan lớn nhất ý nghĩa liền là thu được tu vi thọ nguyên tăng lên. Cuối cùng cái này có thể so sánh cái gì phát tài tốt hơn nhiều. Có thể tại tiên đình mặc cho cái một quan nửa trước, chủ yếu đều sinh hoạt không lo, cái kia hưởng thụ cũng đều hưởng thụ không sai biệt lắm, coi như là cựu phẩm tiểu quan, cũng không thiếu áo cơm. Bởi vậy thu được càng nhiều thọ nguyên, tự nhiên là tất cả mọi người muốn theo đuổi. Vừa mới người kia là thần miếu ti tiêu trấn, hy vọng hắn không có phá các hạ nha hứng, còn mời rời bước tiêu phủ, thập tam điện hạ cung kính chờ đợi các hạ. Thập Tam Điện Hạ tiêu phủ ngoài cửa. Xem như nam dương quận thứ nhất phủ đệ tiêu phủ, chọn vẹn chiếm hai con đường, trong phủ tùy tiện một cái nha hoàn ăn mặc chi phí, đều tuyệt không phải phổ thông bách tính có khả năng tưởng tượng. Lúc này tại cửa chính một đám người ồn ào lấy muốn gặp Tiêu Khinh Vân, cầm đầu là Lý Cản Phong hắn Lý Thị, tuy nói là không được, nhưng ngay tại chỗ cũng có chút nhân vọng. Nghe nói Lý gia đắc tội Thập Tam Điện Hạ, vốn quần vọng tộc quan lại nhộn nhịp giúp đỡ tới trước phủ cầu tình, chỉ là Thập Tam Điện Hạ từ trước đến giờ không tùy tiện gặp người, phổ thông quan lại nơi nào tư cách tùy tiện gặp hắn chân dùng. Mọi người mồm năm miệng mười cở trách lấy Lý bất sổ. Ngươi a, thật là không hiểu chuyện. Không lo, ngươi cái này vẫn không được vỡ chẳng phải, thì cũng thôi đi, còn cho ngươi cha rước họa vào thân, thật là một cái phế vật. Ta từ nhỏ liền nói tiểu tử này không thành được châu báu, không nghĩ tới không chỉ không thành được châu báu, trả lại lý do rước lấy đại họa như thế, hiện tại hoàng tử đều không gặp lão lý một nhà, ta nhìn hơn phân nửa là treo. Khẳng định treo à, thập tam điện hạ, tuy nói tại đế quân ngự tiền không được coi trọng, suỵt, nói nhỏ chút, nhưng cũng là điện hạ, bóc chết lão lý một nhà còn không đơn giản. Ta nhìn lão lý hơn phân nửa là khó mà thuận lợi về lưu rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói lý càn phong không ngừng lao mồ hôi. Càng nói càng cảm giác trong lòng không chắc, vì sao hoàng tử chậm chạp không gặp, chẳng lẽ nói thật đối bọn hắn lao lí một nhà động sắt tâm. Lần này xong, xong. Tổ tông cơ nghiệp toàn bộ xong. Ngươi tử, còn không quỳ xuống. Lý Càn Phong lập tức giận dữ mắng mỏ. Cha, ta đã quỳ xuống. Lý Bất Sầu lồm lồm lo sợ quỳ dưới đất, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hắn biểu thị chính mình đã quỳ cho tới chưa. Ngươi cái nghi súc, còn dám mạnh miệng, ta dạy cho ngươi đạo làm quan, ngươi không học, ngược lại kết giao một chút hổ bằng cầu hữu. Nhân gia là nguyên anh đại tu. Ngươi còn dám mạnh miệng, ta hôm nay muốn cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, từ nay về sau Ta không, có ngươi cái nhi từ này. Lời còn chưa dứt, bốn đầu thần tuấn long câu, đều là đầu ngựa long thân dị thú, màu xanh thảm da thịt, hiện lên tinh hải hư không độ, phi nhanh lúc đuôi ngựa tán lạc ngân hà tinh quang, cực kỳ huyến lệ đẹp mắt, bốn vó đạp hỗn độn chi khí, không nhễu mũi trận, đầu ngựa thủy chung kiệt ngạo văng rọi. Chỉ có làm chủ nhân xuất hiện, nó mới sẽ cúi đầu xuống. Nhìn thấy cái này long câu, mọi người còn tưởng rằng là thập tam điện hạ đến, nhột nhịp đen ngịt quỳ một hành. Lý Càn Phong càng là đường nhìn bình thường uy nghiêm, giờ phút này là mặt mo không cần, một cái nước mũi một cái nước mắt tại tay áo bên trên lau lên. Điện hạ, ngài nhưng muốn minh xét ta. Việc này cùng khuyến tự hoàn toàn không liên quan a, đều là cái kia tới từ dị giới tu sĩ, hắn ép buộc lấy chúng ta. Lúc này cửa xe vừa mở ra, một ghế thanh sam thân ảnh chậm chậm rơi xuống, một đầu hắc mặc thành tơ tùy ý rối tung trên vai, ánh mắt trêu tức liếc qua, quỷ dưới đất mọi người. Nhất là Lý Cản Phong cả nhà dập đầu như dã tỏi. "Hừ." Trần Quân hừ lạnh một tiếng, "Lắp đầu." Hắn liền thu tầm mắt lại, nhanh chân như sao băng nhặt bạch ngọc giai mà lên, trước cửa hai cái kim đan lực sĩ liếc nhau một cái, chắp tay cúi đầu, một tay đẩy ra nặng nề thanh đồng cổ môn, mặc cho Trần Quân nhanh chân bước vào trong đó. "Cha, đừng đập." Lý Bất Sâu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, vội vàng nói: "Yếm miệng đi tử, nếu không phải ngươi cái kia hồ bằng đậu hữu, còn có ngươi cái phế vật này, ta như thế nào như vậy trật vật, còn không mau đập." "Không phải, cha, ngài đập người, vừa mới từ trên xe bước xuống cũng không phải là điện hạ, mà là Trần Quân." "Cái gì?" Lý Càn Phong mắt lao thắm nhấp, phát hiện cái kia Trần Quân lại bị mời vào trong phủ. "Cái này, không phải nói người này là Hỏa Hoàng tử 3000 vạn linh tài ư? Không nên bị bốn phía truy ná truy sát, thế nào hoàn thành khách quý dư như?" Vừa dứt lời, lúc này trong mây tuyển lên tầng một vào nóng, giữa thiên địa, truyền vang lấy một đạo điết thai lôi âm. Tựa như có âm thanh từ Cửu Thiên Thập Địa truyền đến, mờ mịt, lại cao thâm có lượng, khó mà phỏng đoán nó no cao. Thiên đạo Triệu nói, Nam Dương quận cũ phẩm tầm bảo đạo nhân lý bất sổ tiết chỉ. Tới từ Thiên đạo đế quân Ngọc Chỉ, mang theo vô thượng uy áp khí tức, làm cả Nam Dương quận bách tính đều có loại quỳ gối thần phục cảm giác. Âm thanh trùng trùng điệp điệp, quét sạch toàn bộ Nam Dương quận, mấy 1 triệu 100 họ đều có thể cùng nhau lắng nghe đế quân ý chỉ. Theo lấy người này mở miệng hình như tất cả người tựa hồ cũng hoảng hốt nhìn thấy một vị trên vương tọa nam tử thân ảnh, hắn mặt không uy nghiêm vô tình, đầu đội mũ miện, dáng người vị nạn phi phàm, một ghế tử kim lâm bảo phía trên treo lên tầng tầng lớp lớp pháp tắc hoa văn. Hắn ánh mắt thâm thúy hắc ám lại vô cùng sung mãn trí tuệ, hình như có thể nhìn rõ không gian thời gian, phản phật có thể xuyên thấu ngàn vạn tầng lớp xương mù, làm cho không người nào có thể cùng đối diện. Hắn thân thể cao tới vạn trượng, quanh thân bao quanh nhật nguyệt tinh huy, những cái này tinh huy tiếp nối thành một mảnh sáng láng tinh quang, đem thân hình của hắn nhìn lên bộ phát mơ hồ, cũng bộ phát thần bí cao thâm. Vi thần, Lý Bất Sở, khấu kiến bệ hạ. Chúng bệ hạ ước tuổi trẻ cường. Lúc này Lý Bất Sở quên đi hết thảy, hai mắt chỉ có cường nhiệt cùng xúc động, chúng điệp túi đầu dập đầu. Trợ hồ chỉ có đem trước mặt gạch xanh tán thành một miện, mới có thể thể hiện hắn đối bội hạ trung thành vạn nhất. Nghiệm tính ngươi hiến bảo có công, phong thủ Miêu Ti bắt phẩm thị vệ, thêm khoản luyện khí đỉnh phong tu vi tới 100 năm và nguyên. Thần Tiệp Chỉ. Lý Bất Sở cấp bách làm y phục Bưng cung tính, không người lĩnh chỉ. Ẩn chứa cường đại linh lực ba động chỉ rơi vào hắn lòng bàn tay, lập tức thể nội một cỗ lực lượng quán thông toàn thân, tu vi của hắn nháy mắt từ luyện khí tầng 6, trực tiếp lên tới luyện khí đỉnh phong. Mà cái kia linh quang lập loại ngọc chỉ cũng bởi vậy biến thành phổ thông một trương giấy vàng, nhưng dù cho như vậy, cũng sẽ bị người Lý gia hai tay nâng lên đưa về Lý phủ. Đơn độc cách một gian phòng cũ, đặt ở là dễ thấy nhất tôn quý chỗ, mỗi ngày lau, cẩn thận cung phụng. Đây chính là thánh vật. Chương 377, sương một tiếng trấn hình, liền đã là đời này lớn nhất tạo hóa, chương 377, sương một tiếng trấn hình, liền đã là đời này lớn nhất tạo hóa. Lý Bất Sầu không nghĩ tới chính mình gây đại họa không chỉ không có bị trấn ép, còn thăng thiên. Theo ý ta, lần này là thập tam điện hạ một ra sức bảo vệ nương, ngươi mới có bắt phẩm thượng đẳng con trước. Lý Càn Phong quả quyết làm ra cái này phán đoán. Thập tam điện hạ. Lý Bất Sầu đồng tử chấn động ăn một cái cự phẩm bẽ nhỏ tiểu quan lại có tài đức gì có thể đạt được thập tam điện hạ tiến cử hiện tại, nói như vậy, chỉ có một cái khả năng. Lý Càn Phong cũng nháy mắt nghĩ đến. Tuy nói hắn đã từng lục phẩm lương đạo đại nhân, nhưng bây giờ nhìn thấy Lý bắt đầu thăng nhiệm bắt phẩm thị vệ, trong lòng niềm vui khó mà che lấp. Bởi vì đây chính là thần miếu ti thần chức a, cũng có giám sát bách quan trách nhiệm, chức béo cực kỳ sung túc. Hơn nữa còn là thập tam điện hạ coi trọng, sau này tiền đồ khả năng vượt xa hắn. Như vậy xem xét, cái kia Trần Quân dĩ nhiên không phải hồ bằng cậu hữu, ngược lại là thấy tốt bản hiện. Cha, ta hăng, hắc hắc. Không thể giối tung lên. Lý Càn Phong trừng mắt liếc hắn một cái, y nguyên duy trì đoan trang tư thế, với râu chớp lát, bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai của Lý Bất Sở, dùng một loại không phải lúng túng thân thiết nụ cười nói: "Con ngoan, cái kia Trần Quân, không giống phàm nhân, ngươi phải thật tốt cùng nhân gia thân thiết quan hệ, không thể xa lánh, tiền đồ của ngươi toàn ở nhân gia một ý niệm." "Cha, ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy, ngươi nói hắn là hồ bằng cậu hữu, ngươi còn muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ?" "Cái này, khụ khụ." Lý Càn Phong lúng túng ho khan khục, mới vừa rồi là diễn kịch, ngươi thế nhưng ta nhìn lướt lên, làm sao có khả năng cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta rượng lao đưa ma đây? Ha ha. Lý bất sâu giả cười đó lấy, hắn vậy mới không tin đây, vừa mới rõ ràng liền là thật, nếu như đế trị không đến, phòng trường lão già đã sớm cùng chính mình phân rõ giới hạn. Mới vừa rồi là vừa mới, hiện tại không giống với lúc trước, tục lưu nói, trong triều không người không chức vị, ngươi hiện tại nhưng muốn nắm chắc quả đại thụ này, bằng không cơ hội vừa đi, đời này đến đây chấm dứt, đây là cha ngươi làm quan kinh nghiệm nhiều năm lời nói. Mẹ, tốt ta bất quá, nhân gia hiện tại là điện hạ chỗ ngồi khách quý, ta cái này bắt phẩm tiểu quan, không có cơ hội gặp lại nhân gia tôn mặt, có lẽ vừa mới cái kia tho nhìn, liền là đời này cơ hội cuối cùng. Có chút người chỉ là tạm thời lâm trận tới phàm, có chút cơ hội liền sẽ bay lên mút trời, lại khó nhìn thấy hắn một chút tung tích. Chúng ta, bất quá là phổ thông sâu kiến phàm tộc, nào dám dính dáng? Ta có thể gọi một câu trấn hình, đã là ta đời này lớn nhất tạo hóa. Trong lòng Lý Bất Sở bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần thuần thức tương cảm, thiên hạ này đẳng cấp rõ ràng, tam lục tiểu đẳng, các đại kỳ vị, không thể vượt qua. Lý Càn Phong ha to miệng, hình như cũng muốn đến rất nhiều chuyện cũ, đã từng hắn cũng nhận được quý nhân đề bạc, nhưng dạng này cơ hội, đều là chớp mắt là qua, lại khó lại gặp. Cơ hội như vậy, tại bọn hắn nhỏ bé hạn chế trong đời, chỉ có một lần. Đi thôi." Từng Lý Bất Sâu hướng về cửa chính phương hướng lại lần nữa thật sâu chắp tay, hình như mơ hồ xuyên thấu qua dày nặng cửa đồng lớn, nhìn thấy bên trong cái kia một ghế thanh sam tiêu sái thân ảnh. Lúc tới cơi gió, đi lúc giáng mây. Vậy cờ thành trận, vung tay áo thành mưa. Thiên nhân thủ đoạn. Trong viện, tại một đám người không người đưa mắt nhìn quần quần khí sắc tường vân tán đi, Trần Quân rắn rỏi thân thể, tại một đám không minh hành lễ bên trong, lộ ra đặc biệt chói mắt. Giải tán giải tán, trở về đi. Ngọc Chỉ truyền triệu, nam dương quận rất nhiều năm chưa từng thấy qua không có cách nào quan lại Thăng Thiên là đại sự bên trong đại sự, một loại mấy chục năm mới có người Thăng Thiên, gần nhất bộ phát Thăng Thiên khó khăn. Một đám nguyên anh tu sĩ nhộn nhịp lẩm bẩm lấy. Trần Quân tại trong đó cũng không như thế nào xong ra, loại trừ vừa mới ngọc chỉ hạ xuống xong, uy áp khủng bố, đệ nguyên anh tu sĩ đều khó mà đứng vững. Chỉ duy nhất Trần Quân thủy chung sừng sững rắn rỏi, không có cái nào, hắn người này lưng quá cứng, không, tối xuống được đi. Bất quá vừa mới Trần Quân hình như cũng nhìn được một tồn khiến chỉ là một đạo huyết tượng, liền có thể hoành áp một quận 1.010.000 vạn sinh linh đáng sợ tồn tại. Nếu như chân thân tới đây, e rằng Liển Tạng Đá Xanh đều muốn nhân quân quỷ ra cái hố to đi ra. Quá kinh khủng. Giới này mặc dù bây giờ nhìn qua dường như không phải rất mạnh bộ dáng, nhưng đỉnh cường giả cực kỳ khủng bố. Trần Quân đã đánh hơi được một chút khí tức nguy hiểm. Giới này khả năng tồn tại trong truyền thuyết hợp thể đại năng. Hơn nữa vừa mới Trần Quân dùng phá bích nhân tính toán khóa chặt huyết tượng, phát hiện thất bại. Hệ thống biểu hiện không sống linh. Không sống linh là có ý gì? Đoán chừng là bởi vì cái kia cũng không phải là bản tôn, mà chỉ là một đạo huyễn tượng nguyên nhân. Trần Quân không nghĩ ra các mấu chốt trong đó, chỉ là vừa mới chỉ là mắt thấy một tồn hư tượng. Có loại nói không ra cảm giác quỷ dị. Đơn giản tới nói, liền là cái kia đế quân mạnh không thể nào hiểu được, liền Trần Quân có hệ thống tương trợ, tại vừa mới đều cảm giác chính mình vô cùng thấp kém nhỏ bé. Thế nào sẽ như cái này cường đại, như thế nào đây? Trần Quân lẩm bẩm thời điểm. Lúc này một thanh âm nói tiếp, đó là ước phúc ước thọ cảnh tân đế quân, vạn cổ đệ nhất đế quân, ngươi cũng nhìn thấy, chỉ là một cái bát phẩm tiểu quan thăng thiên, liền sóng âm truyền xa vạn dặm, bao trùm toàn bộ nam quân. Nếu như là tam phẩm thăng thiên, một châu địa phương, 100 họ đều có thể cùng chứng kiến, ngẫm lại liền đệ người nhiệt huyết phí nhảy a. Nếu như là phong thánh phong lực Thai ất linh giới đều sẽ truyền vang bảy hạ thanh âm. Chân quân ánh mắt nhìn lại, đúng là tiêu chuẩn, nhìn hắn Ly Boss thật chặt, trong mắt hình như sinh ra một đôi tay, hận không thể hiện trường đem hắn bắt mớ. Nhìn tới người này vẫn là chưa từ bỏ ý định, liền nghĩ như vậy thăng quan. Bất quá vừa mới cảnh tượng, chính xác 10 phần hùng vĩ, đối với người bình thường mà nói, cả một đời có thể nghe một lần thanh âm, liền chết cũng không tiếc a. Chân quân trong lòng thầm nghĩ, cũng là bắt đầu lý giải vì sao người này nghĩ như vậy thăng quan. Một châu địa phương mất tính, vô số người đều gặp mặt chứng một người thăng thiên. Đương nhiên, nếu như bị giáng chức, vô số người cũng có thể chứng kiến người chán nạn. Cơ hạ hình như tạc tâm bất tử, ngươi bắt không được ta, trong lòng ngươi có lẽ năm chắc hạ tất lãng phí sức lực. Lại nói, ta tuy là tu sĩ dị giới, nhưng ta sau khi đến tuân theo pháp luật, cũng không có giết người cướp bóc, dựa theo các ngươi tiên đình hình pháp điện, tu sĩ dị giới chịu đến pháp điện bảo vệ, không nên bị truy nã, ngươi thân là thần miêu ti, cố tình vi phạm." Tiêu Trần răng hàm cắn kéo kẹt rung động, lạnh lùng nói, "Ngươi ngược lại còn biết bản tiên hướng sáng pháp luật điện, bất quá ta có rất nhiều thủ đoạn, để ngươi gánh vác một chút có lẽ có tội danh, như loại người như ngươi tu sĩ dị giới, theo dệt bao nhiêu tội danh đều không người quan tâm." Trần Quân lắc đầu, người này muốn thăng quan đi rồi. Làm quan liền có tốt như vậy ư? Ta nhìn nhiều một chút chẳng buộc, loại trừ bất đi một chút tu luyện khí lực, cũng không thể khẳng định ta tốt. Không bằng làm cái tán tu tiêu dao tự tại một chút. Đã ngươi rảnh rỗi như vậy, vừa vặn người khác ta cũng không biết, ngươi ngược lại nói một chút, bạn tiên đỉnh tại nhất phẩm đại quan bên trên có cái nào đại nhân vật? Ngươi cái này nhưng là hỏi đúng người, Cảnh Tân Đế quân là bạn giới chi chủ, nó phía dưới có tứ ngữ, Lục Thánh, 13 công, vô số hậu tức thân vương. Tứ thánh lục ngữ đều là cha truyền con nối vong thế, chỉ có thể gia tăng, không thể giảm đi. Vốn Cảnh Tân Đế quân vào chỗ đến nay, chỉ ra phong ba vị giới công, ba người bọn họ cũng là dưới một người trên và người, chí cao quyền quý. Tha giới công, Ngụy giới công, Quang Vinh giới công, đều là năm đó đế quân Tòng Long chi thần, trong đó hai vị là đế quân huyết mạch họ Hàn gần huynh đệ, còn có một vị là khác họ Hóa Thần đại tu. Về phân hầu thân vương tức đế mại không hết, nếu như lần tuần nguyên anh tu sĩ có bao nhiêu, khả năng có ba và vị. Hóa Thần cũng có đến gần trăm vị. Nghe đến đó Trần Quân Đồng tử hơi hơi chầm cô lại. Giới này đỉnh cấp cường giả thật là đáng sợ. Ta không nghĩ tới, các hạ cũng thật là biết gì nói nấy đây này. Trần Quân cười cười nhìn về phía Tiêu Trần. Đó cũng không phải là, bởi vì phòng đấu giá kết thúc, nếu như điện hạ đối ngươi không có hứng thú, bên ngoài còn có ta Thiên La địa vãng chờ lấy các hạ, hơn nữa đây cũng là điện hạ ý tứ." Tiêu Trần ánh mắt âm trầm cười cười. Chương 378, địa phương nhỏ người quả thật chưa từng thấy việc đời, chương 378, địa phương nhỏ người quả thật chưa từng thấy việc đời. Trần Quân lắc đầu mà đi, chỉ là mấy cái nguyên anh cũng muốn cầm hắn, dù cho là một đám hóa thần, cũng chưa chắc có thể đem hắn như thế nào. Trừ phi bản giới chí tôn hợp thể đại năng xuất thủ, hắn có lẽ mới sẽ có chút chút tiếng kỵ. Chỉ là Trần Quân muốn tìm cái chỗ yên tĩnh tu luyện. Mạc Khắc tìm tới Từ Tôn Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhược Khai, không muốn bị cả ngày đuổi chạy ngược chạy xuôi thôi, hắn cũng không sợ bọn hắn, chỉ là không muốn tìm phiền phái cho mình. Phòng đấu giá sắp bắt đầu, mời các vị tại phòng bán đấu giá chờ. Lúc này một vị kim đàn tu sĩ hở hướng đối mọi người tuyên bố. "Tốt tốt tốt, chúng ta đi thôi. Nghe nói lần này có độ tốt, có lại như thế nào, nói hình như ngươi mua được dường như." Mọi người ngươi một lời ta một câu bước vào trong phòng bán đấu giá. Nơi này bề ngoài nhìn như chỉ là một cái phổ thông gian phòng, nhưng mà đi vào phía sau phát hiện không gian cực lớn. Trong phòng một bàn một ghế một trà một ly đều cực kỳ không tầm thường, bọn hắn vừa mới đi vào, liền có một đống lớn nghiêm chỉnh huấn luyện tử y y nữ hầu lên trước bưng trà rót nước hầu hạ. Những cái này thị nữ mỗi cái đều có tiên nữ chi từ, trên mình nhàn nhạt thanh hương, thấm vào ruột gan. "Công tử, ngài nếm trà." Lúc này một cái một thân lưu vân trắng thuần hàng thêu Quảng Đông nữ tử chậm rãi lên trước, cùng kính chấm trà. Trần Quân lúc đầu xem thường, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhất định, mặt mang vẻ kinh ngạc vội vàng đứng dậy chắp tay nói, "Sao dám làm phiền? Công tử nói quá lời." Nữ tử mặt mang ngượng ngùng cùng Trần Quân đứng rồi một chút, chậm chậm cáo lui. Nhưng mà Trần Quân đối mặt thị nữ động tác, lại lập tức dẫn tới không ít người cười vang khiêu khích. Vị này hẳn không phải là người địa phương a. Nữ tử này tuy là không giống với cái khác thị nữ, cũng bất quá là thị nữ thôi, vị này lão đệ thế nào hốt hoảng như vậy, như vậy chưa từng thấy việc đời cũng thật là hiếm thấy. Kỳ thực ta đã sớm phát hiện vị này lão đệ hình như không phải bản giới tu sĩ. Trần Quân hướng lấy mọi người chắp tay, cũng không che lấp. Trần mỗi tới Tử Tiên Nguyên Đại Lục. Tiêu Trần một câu nói xong lập tức hiện trường liên tính ngây mắt. Phía trước liên tục bị phá, dẫn đến bản địa lôi kiếp một năm, loạn bản địa thiên tộc người, liền là hắn, Trần Quân. Tiêu Trần bệ về ngồi. Hắn là bản địa thần miếu Ti chi chủ, ai cũng muốn lui mờ, xung quanh vây quanh người vốn là nhiều. Xem xét cái này lu gió, lập tức hiểu. Nhộn nhịp lên án chân quân, bởi vì lôi kiếp dọa sợ trong nhà hài tử, có nói bởi vì lôi kiếp thời gian thật dài quần áo đều phơi không làm, còn có người nói bởi vì lôi kiếp dẫn đến ngủ không ngon giấc. Ngược lại đều là ngươi nổi. Trong đó tức giận nhất không gì bằng Tư nông chủ Ti triệu lại nhân. Phải biết Tư nông chức vụ trên dưới mấy ngàn người hàng năm đúng hạn căn cứ vào bốn mùa tiết khí trời mưa sét đánh gió thổi, bảo đảm mưa thuận gió hòa. Tiếp đó có tốt thu hoạch bọn hắn liền có thể thu được công tích, báo cáo đi lên, đế quận mới sẽ xét cho đề bạt. Đánh một năm lôi hạ một năm mưa, để bọn hắn năm ngoái là chuyện gì đều không có làm, bản địa tu hoạch cũng đánh 50 phần đế phía dưới bất mãn hết sức, hạ chỉ hùng hăng phê bình bản xứ chủ ti đại nhân, phạt không ít đồng lộc. May mắn Trần Quân về sau đột phá thành công, nếu như liên tục 2 năm xuất hiện loại tình huống này, phòng trường hắn cái này tư nông chủ ti vị trí liền đến thay người. Liên tu vi cũng đến độ lui về, ngẫm lại liền biết là đáng sợ đến mức nào. Đây cũng là vì sao tuy nói rõ pháp minh điển viết rõ bản giới hoang nên lén lén qua mà đến tu sĩ, nhưng nếu như thật xuất hiện, vẫn là sẽ bị bản giới tu sĩ chống lại gạt bỏ. Xung quanh quăng tới từng đôi ánh mắt bất thiện, Hừ, Chân Quân hừ lạnh một tiếng xem thường. Hắn cho tới bây giờ không nhận làm chính mình cái này tu sĩ dị giới, có thể bị bọn hắn hoàn nên. Cùng tốn sức tâm lực làm bọn hắn vui lòng, không bằng chuyên chú vào bản thân. Đẳng chính mình tấn cấp hóa thần, hoặc là trở thành công hầu tử tước, những người này tự nhiên sẽ đối với hắn đổi màu sắc. Chính mình tân phận dị căn bản không trọng yếu. So với lần vừa mới người thị nữ kia mới lạ để hắn hết sức kỳ quái. Chân Quân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này vừa mới vị kia thân mang trắng thuần tay áo rộng nữ tử, chậm chậm lên lại, đối mọi người cười nói, "Để các vị đợi lâu, tại trước khi bắt đầu" Điện Hạ muốn cùng các vị chơi cái trò chơi, ai có thể thắng lợi, liền có thể đạt được đấu giá hội trong quá trình bất luận một cái nào vật phẩm đấu giá. Là bất luận một cái nào? Quy tắc trò chơi đơn giản, điện hạ đã tại các vị bên trong, mời các vị tìm ra điện hạ. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội a. Nữ tử nói xong, hiện trường bỗng nhiên nhấc lên một trận nghị luận ồn ào, hai bên lẫn nhau đối diện. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút điện hạ đối nhân xử thế tính nết, hình như lại không cảm thấy bất ngờ. Mọi người đều biết điện hạ từ trước đến giờ ưa thích làm chuyện hoan đường, hắn ngày bình thường ưa thích dạo chơi nhân gian không có chuyện làm còn nữa thích cho chính mình sớm đưa mà, ngồi tại trong quan tài nhìn thấy Bách quan phong viếng, dạ vợ dạ vịt leo nước mắt bộ dáng, hắn cười phách quan tài bạn. Nếu không phải là che giấu tung tích tại một cái nào đó đan phòng tiệm thuốc khách sạn làm thuê, tiếp đó bị người nhục nhã thời điểm, liền quang minh thân phận. Tương tự hành vi còn có rất nhiều. Tóm lại hành vi của hắn hoang đường không bị trói buộc, đã sớm không phải bí mật. Nghĩ như vậy, cái này tựa hồ là điện hạ tính cách. Nhưng suy nghĩ đến có thể miễn phí đạt được nhớ kỹ phòng đấu giá một kiện đồ vật, mọi người nhất thời hứng thú, ta hết sức tìm kiếm. Nhưng nhìn xung quanh đều không có phát hiện điện hạ ẩn tử, cái kia hơn phân nửa là dùng cái gì đổi dung mạc biện pháp. Không ít người nhộn nhịp bắt tiên quá hải các hiện thần hung. Có mắt vận kim quang, khởi động linh rõ ràng mắt thuật, muốn khám phá điện hạ ngoại tầng hư tướng, nhưng cũng tiếc, không công mà lui. Có vô hốt một cái, cảm thấy áp dụng vọng khí chi thuật, quan sát khí vận, cuối cùng vương tộc tử tôn đều khí vận vượt trội. Nhưng mà điện hạ dĩ nhiên liền khí vận cũng có thể che lấp, cũng không nhìn ra khác biệt. Có người lại vô hốt một cái, quyết định thu nhỏ phạm vi, điện hạ là chính mình tu luyện, cũng không dùng quan phủ đúc thành đạo cơ, cho nên có quan phủ làm đạo cơ, đều đứng ra, vậy còn dư lại nhân chúng liền nhất định có điện hạ. Cái chú ý này không tệ, nhưng cũng tiếp thật nhiều người cũng không phối hợp, phản ứng tẻ nhạt. Y Nhiên nguyên có người vô hốt một cái, quyết định từ thị nữ tới tay, các nàng khẳng định biết ai là điện hạ. Nhưng mà đáng tiếc những cái này thị nữ đều tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện, đều ánh mắt rủ xuống, bất luận người nào vấn đề đều không cho trả lời để ý tới. Đủ loại biện pháp suy nghĩ đều vô dụng phía sau. Thế là mọi người bắt đầu lẫn nhau ngở bực vô căn cứ, lẫn nhau sắp nhận. Ta nhìn ngài, liền la điện hạ a, điện hạ không cần che giấu, ta cho rằng hắn là. Lúc này một cái nguyên anh tu sĩ đứng ra. Không phải ta, ta là Tuần Kiệm Thi. Thần xin lỗi. Người này không phải, người này đúng hay không? Ta nhìn người này rất giống a, ta tìm được, hẳn là người này. Lại có người bỗng nhiên nắm lấy một cái râu tóc lão giả trầm tình, "Ta là Thanh Châu Châu công, cản dỡ." "Đắc tội, đắc tội." Nhưng mà đắc phán vẫn là lắc đầu. Ta biết. Tiêu Trần quay tay vịn mà lên, nhìn quanh mọi người, "Điện hạ, ngươi cái này khiến kịch dùng qua quá nhiều lần không thể gạt được ta, dùng tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ dùng nhất làm người không nghĩ tới phương thức dấu ở mọi người ở giữa." Tiêu Trần ánh mắt sáng rực đảo qua bên người lớn nhỏ quan viên tu sĩ, cuối cùng đều nhất nhất lắc đầu, tầm mắt rơi vào trên đại nữ tử trên mặt. Vậy cũng chỉ có ngươi có khả năng nhất. Ngươi thị nữ này, ngươi chính là điện hạ biến hóa, thế nhưng Chương 379, Cửu ngục niết bàn hoàn đỉnh, chương 379, Cửu ngục niết bàn hoàn đỉnh. Là nàng? Nàng thế nhưng nữ tử a, hơn nữa còn là cái thị nữ. Đây có phải hay không là có bản điện hạ thân phận? Mọi người suy đoán thời điểm, trên đài nữ tử tuổi trẻ quả nhiên vỗ tay cười to, khoát tay chặn lại rút lui quanh thân huấn tượng, lộ ra bản tướng chân Lân dung. Chính là một vị đầu đội Hắc Ngập đỉnh, mắt như tinh mâu, ngoạ tam lông mày, thân mang tinh bảo công tử trẻ tuổi, nhìn qua khí chất thoải mái không bị trói buộc. Tut tut tut, vẫn là Tiêu Miếu Ty ánh mắt độc đáo, suy nghĩ tỉ mỉ. Dĩ nhiên một chút nhìn ra bản điện hạ, tốt. Tiêu Khinh Vân vỗ tay cười lấy. Xung quanh Bạch quan thị là nhộn nhịp hám đưa một cái có khổ khó nói biểu tình. Đường Đường điện hạ, thân phận như thế nào tôn quý, dĩ nhiên giả mạo thị nữ, cái này truyền đi thật sự là vô lý. Bất quá cũng liền thập tam điện hạ mới sẽ như vậy trò đùa. Đâu có đâu có, bất quá là trò mèo, bêu xấu, đã như vậy, vậy hạ quan xem như vượt qua những người khác. Cả. Tiêu Trần mừng thầm trong lòng, buổi đấu giá này thế nhưng có không ít đồ tốt, rất nhiều pháp bảo hắn dùng bao nhiêu năm bổng lộc cũng khó có thể đổi lấy. Hắn thân này nguyên anh ngũ hành chi lực biên chế pháp bảo, cũng nên đổi một cái. Người khác gặp cái này cũng nộn nhịp lên trước chúc mừng. Xứng đáng làm Miếu Ty đại nhân. Tiêu đại nhân ánh mắt độc đáo a. Lão hữu thật là giả, không nghĩ tới tầng này. Miếu Ty đại nhân trí tuệ vượt trội, thật là không tầm thường a. Mọi người ở đây đang trầm trĩ tại chúc mừng Tiêu Trần tới điểm. Tiêu Khinh Vân lại nói, nhưng mà, Tiêu Miếu Ty ti nhưng lại không người thắng, chân chính người thắng sớm đã xuất hiện, mà là vị này họ Trần đạo hữu. Cũng là hôm nay ta cố ý mời tới khách quý. Tiêu Khinh Vân nói xong mọi người nghe nộn nhịp nặc nhiên nửa ngày, thôi hơi mở miệng thổ tức. Sau mấy giây, lập tức tất cả mọi người giật mình minh bạch. Là vừa mới, vừa mới chấm trả thời điểm, người này liền nhận ra điện hạ, cho nên mới đạo sao dám làm phiền. Mà lúc đó bọn hắn còn nguyên vẹn không biết, trong đó Hàm ẩn thâm ý, còn chuyện cởi nhân gia chưa từng thấy việc đời. Trên thực tế nhân gia đã sớm nhìn ra là điện hạ. Nghĩ tới đây từng đôi hậu chi hậu rắc mắt cùng nhau rơi vào Trần Quân trên mình. Mà Trần Quân từ đầu tới đuôi thì là một bộ phong khinh vân đạo, không quan tâm hơn thua, cũng chỉ có Tiêu Khinh Vân ánh mắt nhìn tới, mới miễn cưỡng chấp tay nói, bé nhỏ bản sự không đáng nhắc đến, điện hạ thịnh tình mời, Trần mỗ 10 phần cảm kích, phía sau đâu giá hỏi. Tại hạ cũng sẽ không khách khí. Thứ tử. Tiêu Trần Đạt nông ngồi xuống, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cầm chặt lấy tay vịt, trong lòng tức giận, có thể nghĩ mà biết. Hắn ngược lại có chút bản sự, không biết do tại Tiên Nguyên Đại Lục, người này đến cùng thuộc về cấp bậc gì cường giả, lại để ta nhiều lần ở trước mặt hắn ăn qua đắng. Lúc này, người khác trong lòng cũng trong bóng tối hoán thẳm. Tiên Nguyên Đại Lục tuy nói đã có rất ít người đi lên, nhưng mỗi lần Tiên Nguyên Đại Lục người đều làm người khác sâu ấn tượng. Người này tại Tiên Nguyên Đại Lục hẳn là cũng không tính là đỉnh tiêm cường giả, hắn hình như khí tức chỉ có nguyên anh sơ kỳ. Có thể nghĩ mà biết nếu là buông ra thời gian chi hải cấm chế, chúng ta những quan viên này không biết phải chăng là có đất đặt chân, Tiên Nguyên Đại Lục thật là đáng sợ. Từng đạo dày đặc kiếm khí ánh mắt từ Trần Quân trên mình bồi hồi. Bởi vì đấu giá hội lập tức bắt đầu. Các vị lại nhìn nơi đây, một vị trưởng bảo lão giả lên lại, chủ trì đấu giá hội nghi thức, mà Tiêu Khinh Vân thì là ngồi tại dưới đài. Theo lấy trên đài lão giả một điệu múa tay áo, một đạo xanh biết hào quang từ lòng bàn tay hiện lên, đó là một bộ lớn trừng bàn tay lớp vải màu xanh lục, loại phòng ngự hình pháp bảo. Toàn thân nhăn bóng như ngọc, chảy xuôi theo như nước chảy lảnh lánh được mang. Như các vị nhìn thấy, Cái này là từ tiên triều công ty bên trong lưu truyền đi ra xanh liễu giáp, Nguyên Anh cấp bậc, mặc lên người, cùng cảnh tu sĩ khó mà phá phòng. Chính là vạn năm thần mục làm ra, nội hàm 18 đạo bảo cấm, cơ hội khó được, 500 vạn linh thạch lên, lên giá. Theo lấy món này Nguyên Anh pháp bảo xuất hiện lập tức hấp dẫn một đám tầm mắt của người. Trần Quân Âm thầm lấy làm kỳ lạ phải biết tại Tiên Nguyên đại lục, Nguyên Anh cấp bậc pháp bảo là có linh thạch cũng khó có thể mua được. Như vậy nhìn tới, Thái Ứt Linh rối chính xác muốn càng sản vật phong phú một chút, bởi vậy những pháp bảo này các loại có thể dùng linh thạch mua được. Chỉ là đáng tiếc, hắn linh thạch có hạn, cần dùng tại trên lưới đao. Trong chi loại phòng ngự hình áo giáp, đối với hắn đã không còn tác dụng gì nữa, cuối cùng hiện tại có là huynh đệ tới chém ta xuyên không xuyên giáp, không, có gì khác biệt? Cùng xuyên giáp trụ, không bằng luyện chế nhiều mấy chương hồi huyết phù, để phun máu sau chính mình, mau chóng khôi phục khí huyết mới là nghiêm chỉnh. Bất qua nói đến, nếu như chỉ nhìn Thái Ứt Linh giới ở đỉnh cấp phàm vi, kỳ thực cùng Thái Ứt Linh giới khác biệt cũng không lớn, đều là cái kia tu tiên, đều muốn đàn phủ trận các loại phụ trợ tu hành. Ngay tại Trần Quân nhanh ngáp thời điểm, cuối cùng có một kiện vật phẩm đấu giá vào mắt của hắn. Cái này là Cựu Ngục Niết Bàn hoàn đỉnh, có trấn áp tâm ma công hiệu. Đối với cái đan lô này, lão giả cực kỳ tự tin, lời nói chỉ nói đến một nửa lập tức dẫn tới giữa sân một nửa Nguyên Anh tu sĩ cực lớn hiếu kỳ. Mọi người đều biết, tại chống cự tâm ma thượng độ nhập, Nguyên Anh tu sĩ là không tiếc đại rồi. Cuối cùng ai cũng không muốn một lấy vô ý vào tâm ma, biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ ma đầu, ngàn năm khổ tu một buổi sáng mất hết. Cho nên tâm ma kháng tính vật này, là có thể tăng cao liền tăng cao. Chỉ cần năng lực trong phạm vi, nghĩ hết biện pháp cũng muốn lấy được. Thất phẩm đan lô, tại luyện chế thất giai dùng trở xuống đan dược lúc, có ngoại định mức tăng cao luyện đan xác suất thành công giá trị, mắt khác cũng có phẩm chất giá trị. Nghe vậy, Trần Quân hai mắt đột nhiên hừng hực mấy phần. Đã có thể tăng lên phẩm chất, lại có thể tăng cao luyện đan xác suất thành công, còn có thể trấn áp tà ma. Trong lòng tình rõ, lò, đây là linh thạch liền có thể mua được đồ vật. Không thể nào, không thể nào. Cái này đặt ở Tiên Nguyên Đại Lục, lớn nhỏ là cái trấn tông chi bảo. Đến từ công ty đỉnh cấp luyện khí tông sư, trong tay Thiên Trúc Đoán Minh Trần Quân, phẩm chất có bảo hộ, mọi người trong lòng có lẽ minh bạch, nhưng không phải điện hạ, người bình thường nơi nào có thể làm đạt được những bảo bối này. Nhất định cần bắt lại. Trần Quân trong lòng hừng hực, lập tức đè xuống trong lòng ngàn vạn tâm niệm, hít sâu một hơi có chút bận tâm chính mình cái này, 1000 vạn linh thạch có đủ hay không a? Phải biết vừa mới Nguyên Anh cấp bậc phòng ngự pháp bảo đều muốn 500 vạn linh thạch đây. Lo luyện đan này e rằng chỉ đắt không tiện nghi. Giá khởi đầu, 700 vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 10 vạn linh thạch. Trần Quân vốn cho rằng cái này đồ tốt sẽ bị cướp phá đầu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, kỳ thực tương tự đan lô, mỗi mấy năm liền sẽ có mấy tôn chảy ra. Đây đều là tới từ Tiên Triều nội bộ trí cao thiên công thần ti chế tạo, ở trong đó hội tụ toàn bộ thái ớt linh giới đỉnh cấp luyện khí đại sư. Cũng chỉ có những hoàng tử này có thủ đoạn chơi ra 1 2 tôn đi ra. Vậy vậy nếu như không phải luyện đan sư, kỳ thực phần lớn người là không có gì hứng thú. Cho nên hiện trường phản ứng mười phần lãnh đạm, không người kêu giá. Lão giả Ôn cần tiếp tục tuyên truyền đến đan lô chỗ tốt. Các vị nhưng muốn suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất thiên công ty Tam Đại luyện khí danh gia đều bệ bội nhiều việc đột phá, loại cấp bậc này đan lô, lại xuất hiện muốn chờ cái mấy chấm năm, cơ hội không thể bỏ qua. Lão giả nói xong, dưới đại quả nhiên có người dao động, một cái nho bảo quần áo nam tử, nhấc tay kêu giá nói, 710 vạn. Tốt tốt tốt, còn có càng cao người ư? 800 vạn. Trần Quân trực tiếp giơ tay, hắn linh tài không nhiều, cho nên chỉ có thể lấy tuyệt đại lòng tin cùng tư thế nghiền ép cái kia kêu, kêu giá người. Đồng thời, Trần Quân phá bích nhân cũng khóa chặt người này, lắng nghe tiếng lòng của hắn. 800 vạn. Nhìn tới người này thế tại cần phải, thôi, hắn là điện hạ khách quý, ta không thể cùng tranh chấp, không bằng nhượng, ngược lại thứ này đối ta mà nói, cũng không có gì ý nghĩa quá lớn, còn có thể cho điện hạ lưu cái ấn tự tốt. Ý niệm tới đây, cái kia nho bảo nam tử lập tức chắp tay nói, các hạ ở xa tới là khách, cái kia tại hạ liền bỏ đi y uất như không phải xem ở các hạ là điện hạ khách quý, lo luyện đan này, ta nói cái gì cũng muốn tranh một chuyến. Trần Quân trong lòng cười thầm, đối với hắn xa xa chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Nhưng mà một giây sau, thứ lạnh một tiếng từ phía sau lưng vang vọng, cùng lúc đó, hình như trong đại điện cuốn lên một cơn bão táp. Hắn đợi ngươi, ta Tiêu Trần, hết lần này tới lần khác liền không cho, 850 vạn. Chương 380, đã nói phá tưởng, ngươi thế nào lao phá nhân gia phòng? Chương 380, đã nói phá tưởng, ngươi thế nào lao phá nhân gia phòng? Cái tên khốn này Tiêu Trần, khắp nơi cùng ta đối nghịch. Phía trước đổi ta 1 năm bấy giờ đấu giá hội lại nhất định muốn cùng ta đối nghịch tranh chấp. Hừ. Trần Quân trong lòng trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Đem phá Bích nhân lập tức khóa chặt tiêu trận, tiếng lòng của hắn lập tức ở Trần Quân trong đầu xuất hiện. Cái này nên chết nguyên chướng, trêu bữa ta đường đường miếu ti đại nhân một năm, hôm nay ta nhìn hắn đối cái đan lô kia cực cảm thấy hứng thú, người này là cái đan sư, phòng trường cần lò luyện đan, a, ta hết lần này tới lần khác không thể để cho hắn đạt được. Trên tay của ta có 1500 vạn linh thạch, hàng năm động lộc là 100 vạn linh thạch, ta nhiều nhất chỉ có thể mang lên 14 triệu, a, chiếc lò luyện đan này giá cả cũng liền 900 vạn, ta rất tình nguyện để thứ đáng chết này thêm ra 500 vạn linh thạch, ngẫm lại hắn khẳng định sẽ khí nổi trận lôi đình. Trần Quân ánh mắt nhất chuyện, trong lòng đã biết người này danh giới cuối cùng là 14 triệu. Tốt tốt tốt, 1 ngàn vạn. Trần Quân trực tiếp nêu giá đồng thời ngoái nhìn, nhìn về phía Tiêu Trần nói, Miếu Ty đại nhân, thứ này là vật trong túi ta, ngươi cũng đừng phí sức tranh chấp, ta nhìn Miếu Ty đại nhân cũng không giàu có, nghe nói quận Miếu Ty, hàng năm bất quá trăm vạn linh thạch bồng lộc. Loại này mỏng manh bồng lộc, cũng đừng tới dính vào. Tiêu Trần khẽ chau mày, thẳng thắn nói: Thần chức Miêu Ti chính xác đã là công việc bé bỏ, nhưng quần Miêu Ti chính xác một loại, châu Miêu Ti mới thật sự là bẩm lộc phong phú, cuối cùng đó là Hóa Thần chân quân Miêu Ti, năm vào 700 vạn linh thạch bẩm lộc, còn có vạn mẫu linh điền đất phong. Về phân giới Miêu Ti, đó là thập đại hộ giới thần ti, chính là Hóa Thần đỉnh phong mới có tư cách làm đường, cần từng tầng từng tầng tuyển chọn đi lên, mà đó cũng là tiêu chuẩn mục tiêu cuối cùng. 1.100 vạn. Tiêu Trần ánh mắt thật sâu cũng không chịu thua ý nghĩ. Trần Quân Phi thường phối hợp làm ra một chút kinh ngạc cùng nhàn nhạt vẻ bối rối, cắn răng bất kịp. 1200 vạn. Tiêu Trần lò luyện đan này không đáng nhiệm như vậy linh thạch, ngươi nhất định muốn cùng ta đối địch. Ha ha, không tệ, ta nhìn các hạ hẳn là cũng không có quá nhiều linh thạch, phòng trường cũng liền 1500 vạn tệ hữu a. Tiêu Trần gặp Trần Quân tựa hồ có chút không vững vàng bộ dáng, hơn phân nửa là linh thạch bá nguy. Mà Tiêu Trần nhìn tới để Trần Quân vốn là 900 vạn bắt lại đồ vật, tốn thêm 600 vạn đó chính là thiên đại thắng lợi. Để hắn thật tốt xuất một chút máu. Hung hăng xuất một chút máu. Tiêu Trần biết Trần Quân mới tới giới này, còn không có chính thức thân phận chức vị, linh thạch nguồn gốc cũng không có, cho nên lần này trực tiếp ép khô hắn toàn bộ linh thạch. Quả thực là quá đáng nghiệt thật tốt ra một cái một năm này ác khí. Làm bắt đến cái này Trần Quân hắn tại trong sơn dạ ở một năm, mỗi ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, kết quả mỗi lần đều để tên này chạy. Bây giờ nhìn thấy Trần Quân phẫn hận cắn răng nghiến lợi bộ dáng, trong lòng hắn quái hoạt, ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn cũng không biết, Trần Quân trong lòng quái hoạt người khác cũng không cách nào tưởng tượng. 13 triệu. Trần Quân làm ra một phen dầu rỉ rõ dự, hình như hạ quyết tâm rất lớn mới làm ra quyết định. Lúc này liền một bên thị nữ cũng nhìn ra Cái này 13 triệu phòng trứng nhanh đến Trần Quân danh giới cuối cùng, nhưng hẳn không phải là danh giới cuối cùng, đại khái Trần Quân Linh Thạch tại 1.700 vạn ở giữa, 14 triệu. Người Trần Quân hít sâu một hơi, liên tiếp tiêu Trần Phiêu khích đắc ý ánh mắt, chỉ bất quá Trần Quân ánh mắt lạnh như băng, kéo dài không đến 3 hơi, liền hóa thành một phen trêu tức tại trên mặt nhanh chóng kết tán. Ha ha, tốt ta, đã tiêu miếu ti như vậy ưa thích chiếc lò luyện đan này, vậy liền quy các hạ. Trần Quân ngửa đầu cười to. Tuy nói lò luyện đan này rất tốt, nhưng hắn rất rõ ràng điện hạ trên tay tất nhiên còn có khâu ít, cùng lắm thì trong âm thầm dùng đan dược lại mua một tốn thôi. Tất nhiên nếu như có thể trực tiếp linh thạch trực tiếp mua, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá dù cho không chiếm được, Trần Quân cũng có bị tuyển phương hán. Cái gì? Ngươi? Tiêu Trần vô cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới Trần Quân nhanh như vậy liền từ bỏ. Bởi vì nếu như Trần Quân ra 1500 vạn, hắn liền sẽ không lại đuổi theo. Theo lý thuyết Trần Quân còn có rất lớn không gian, hắn nói thế nào Bung Tha liền từ bỏ. Hơn nữa vừa đúng tại Tiêu Trần một lần cuối cùng đuổi giá Bung Tha. Hình như hắn có thể nhìn ra lá bài tẩy của mình đồng dạng. Phiên muộn tại Tiêu Trần trong đôi mắt vùng không tiêu tan. Những quan viên khác nhọn nhịp khẽ miệng chế cười. Không nghĩ tới Đường Đường Miếu Ti đại nhân tiêu chuẩn, năm lần bảy lượt gặp tại trên tay người này, cũng thật là khó gặp a. Ha ha, Tiêu Miếu Ti, lo luyện đan này liền với ngươi tất cả. Ngươi thật là được à, lo luyện đan này thực giá cũng bất quá 900 vạn linh thạch, ngươi lại tìm 14 triệu. Thiêu Khinh Vân vỗ tay cười to. Tiêu Trần răng hàm cắn kéo kẹt rung động, sắc mặt tái xanh vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể không lại điện hạ trước mặt lộ ra trước sau như một khiêm tốn tăng búp nụ cười. Rất rõ ràng, mọi người đều nhìn ra, hắn thời khắc này nụ cười biết bao giữ tận và mẹo. Điện hạ, bất quá là một tôn đan lô thôi, vừa vận tại thần miếu ti nhàn rồi không chuyện gì. Hấp luyện chế đang dư, một chút linh thạch, tốn thêm liền tốn thêm, ngược lại rơi vào điện hạ người trong nhà túi, cũng không phải tiện nghi người khác, không sao không sao. Tiêu Trần cố nén nộ hỏa, làm ra vẻ nhẹ nhàng, trên thực tế lò luyện đan này hắn giẫm dùng không có trở về còn đến cho nó tìm một chỗ cất giữ lên. Chúc mừng chúc mừng, Tiêu đại nhân vui đến trào bạo. Trần Quân giờ phút này chắp tay nói vui lại lần nữa đâm tâm Tiêu Trần. Cùng vui. Tiêu Trần từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Cũng không biết nếu là tiếp xuống những cái này vật phẩm đầu giá, nếu có Tiêu Miếu Ti yêu quý đồ vật, nhưng Miếu Ti đại nhân lại không có linh thạch, cái này rất đáng tiếc a. Theo ta thấy, không bằng rằng này, Miếu Ti đại nhân đem lò luyện đan này dùng 800 vạn linh thạch bán cho ta như thế nào. Trần Quân tiện hề hề xoay mặt đi qua cười nói, đáp lại hắn tự nhiên chỉ có Tiêu Trần Trương kia gần như núi lửa phun trào giận mặt. "Chuyện cười, ta Đường Đường Miếu Ti đại nhân, sẽ thiếu điểm ấy linh thạch." Lại nói, "Bảo vật bình thường cũng khó vào ta pháp nhãn. Về phần 800 vạn linh thạch, ta tiêu 14 triệu chủ xuống, các hạ cũng thật là biết tính toán, tính toán hạt châu đều nhảy trên mặt ta." Nói xong Tiêu Trần liền ngoan qua mặt đi, trong lòng âm thầm nổi lên căm giận ngút trời. Còn lại đám người nhìn thấy ngày trước nói một là một vô cùng uy nghiêm Miếu Ti đại nhân, Như vậy ăn quả đắng, trong lòng vụng trộm ăn dược, cái này có thể so sánh đấu giá hội có ý tứ nhiều. Lúc này trên đài lão giả hình như cũng là trầm mê ở chế dược, nhất thời quên đi phòng đấu giá, vị người nhắc nhở, mới cấp bách móc ra một cái đan bình, đổ vào lòng bàn tay một hạt đan dược màu đỏ rực, đan dược vừa ra lập tức xung quanh tràn ngập ra ngộ ra khai trí cảm giác, nháy mắt trong lòng mọi người kinh hô. Ngộ đạo đan, tiếp xuống cái này một vận, nhưng rất không tầm thường, các vị mở to hai mắt. Đan này đến từ một vị thần bí đan sư trong tay, thất phẩm ngộ đạo đan, có thể tăng lên nguyên anh cảnh đối pháp tất cả ngộ, tăng cao tu vi Các vị có lẽ đều có cái này gần. Giá khởi đầu 100 vạn linh thạch. Lão giả vừa dứt lời, dưới đài liền huyên náo nổi lên bốn phía. Nội đạo đan cùng vào đạo đan được xưng là nguyên anh cảnh mới cần hai đại đan dược, mà thất phẩm nội đạo đan, càng là khó được chân phẩm. Phải biết nguyên anh cấp bậc đan dược, mỗi lần tăng một phẩm, đều cần tiêu phí không biết bao nhiêu năm tháng. Dù cho là thần đan ti cựu đại đan quân, cũng chưa chắc có lực lượng vô ngượng nói, có thể mỗi lần luyện chế ra thất phẩm trở lên nội đạo đan. 150 vạn, 170 vạn, 200 vạn. Nhìn thấy cái này nội đạo đan, Tiêu Trần trong lòng trong lòng cầu phần a. Như vước mèo chảo hung hăng cáo. Đây chính là ngộ đạo đan a. Hắn lâm vào bình cảnh rất nhiều năm, nếu như ăn đan này, nói không chắc không cần chờ đợi thằng quan liền có thể đột phá nguyên anh tầng muốn. Đáng tiếc, hắn trong túi chỉ có 100 vạn linh thạch. Càng nghĩ hắn nhìn thấy trước mặt cái kia một tôn đan lô liền một bụng tức giận. Thôi thôi, bất quá là một hạt ngộ đạo đan thôi, ăn cũng chưa chắc có thể đốn ngộ đến cái gì, dùng nhiều trăm vạn linh thạch, cái gì cũng không chiếm được, ta nhìn cũng liền dạng kia, không được tốt lắm, không được tốt lắm. Còn không bằng lò luyện đan này, thật sự. Đúng, liền là như vậy. Tiêu Trần dùng sức tự anủi mình, để cho mình phóng bình tâm thái không phải hắn thật sẽ phá phòng. Chương 381, đấu giá cấp 5 bí cảnh, chương 381, đấu giá cấp 5 bí cảnh. Cái tiếp theo, một bình vào đạo đàn, 12 mai, thấp nhất tứ phẩm, cao nhất lục phẩm. Đến từ thần đan ti tử tiêu đan quân trong tay, luyện chế tại 3 năm trước đây, giá khởi đấu 700 vạn. Lão giả vừa dứt lời, dưới đài liền lại là một trận huyên náo, tiếng gọi giá hết đợt này đến đợt khác. Cái này hóa thần đan sư trong tay, phẩm chất có bảo đảm, bởi vậy xưng là mọi người quý hiếm hàng. Phải biết đại bộ phận quan viên, nhất là quan tam phẩm thành viên, đặt tới nguyên anh cảnh phía sau, chủ yếu đời này liền khó mà lại tăng Trừ phi vận làm quan có trọng đại biến cố, trừ phi có vô cùng trọng đại biểu hiện là công, mới suy nghĩ thăng chức cái nhất phẩm lữ phẩm. Nếu như là không vương thất huyết mạch, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nếu là vương thất huyết mạch, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà ăn nước công phu tu luyện. Nếu như có thể dựa vào tự mình tu luyện đến hóa thần, sẽ có cơ hội phong hầu đất phong. Như tiêu chuẩn loại này giáp danh tam phẩm nếu ti, thăng thiên vô vọng, loại trừ trông chờ công lao bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa chính mình tu luyện, mới có thể đột phá nguyên anh cảnh giới bước vào hóa thần chân quân lĩnh vực. Hoặc là dựa vào tại trong bí cảnh hư vô mờ mịt cơ duyên đạt được vận làm quan gia chỉ, nhưng tỉ lệ quá nhỏ. Bởi vậy, dù cho là tiên triều quan viên, dựa đế quân ban cho tu vi, cũng sẽ không bởi vậy liền không cần đàn dưỡng. Ngược lại đối bọn hắn loại tu vi này tới cực kỳ dễ dàng, ngược lại đối đàn dưỡng bộ pháp ỉ lại, bộ pháp không thích dựa chính mình một bước một cái dấu chân khổ tu. Vào đạo đan, a. Bỏ lỡ cơ hội. A, cái này phá đan lò, ta muốn ngươi làm gì? Sớm biết không cùng cái kia Trần quân tranh chấp, bỏ lỡ một bình vào đạo đan, nếu là ta có linh tịch, ai dám cùng ta tranh chấp? Tiêu Trần trong lòng hối hận vô cùng. Nhưng làm lên tiếp Trần Quân ánh mắt, hắn lại giả bộ uy nghiêm lại nhạt, một bộ đối trước mắt đan dược không có chút nào hứng thú bộ dáng, hình như cũng không có một tia hối hận. "Tiêu Miếu Ty ti đại nhân, không bằng suy nghĩ một chút vừa mới đề nghị của ta, đem đan lô quy ra tiền bán cho ta, như thế nào?" Trần Quân tiện hề hề đủ cười, để Tiêu Trần trong lòng kìm nén ba phần nộ hỏa. "Không cần, ta tu luyện như uống nước, không cần đan dược tương trợ. Nếu như đổi ý, có thể tùy thời tới tìm ta." Trần Quân một bên cười một bên vỗ vỗ bắt đuổi. Như không phải có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, Trần Quân e rằng còn thật bị hắn bề ngoài lừa gạt, thật cho là đan dược đối với hắn vô dụng, hắn không muốn đây. Trên tư tế, hắn hối hận điên rồi. Tiếp xuống, bán đấu giá là một cái tin báo liên quan tới bí cảnh tin báo. Trên đài lão giả giơ tay, một đạo bị cấm chế cường đại phong ấn ngọc giản nâng ở lòng bàn tay. Nghe được bí cảnh hai chữ, Trần Quân đều lập tức tập trung ý chí, ngước mắt nhìn lại. Từ lúc đi tới cái thế giới này, hắn còn là lần đầu tiên nghe được bí cảnh. Hắn nhưng là cấp 6 trở xuống bí cảnh tân a. Bởi vì có bí cảnh là nhà ta. Hắn nhưng rất ưa thích bí cảnh. Về phần những quan viên khác càng là vẩn thai, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên. Bởi vì, đối quan viên mà nói, loại trừ hoàn thành ngày thường làm việc bên ngoài phát hiện bí cảnh báo cáo tiến triều, cũng là trọng đại công tích, nếu như bí cảnh đẳng cấp cao, cấp 5 trở lên bí cảnh, bất luận phát hiện gì người, thấp nhất ban thưởng thăng chức nhất phẩm quan chức thăng thiên. Trực tiếp từ tam phẩm trở thành nhị phẩm, nhị phẩm trở thành nhất phẩm, nhất phẩm thăng làm huyện hầu quận hầu châu hầu. Tình báo này tới từ Khâm Thiên ti, Lục Quái chân quân tổ sư thôi diễn 100 năm suy tính ra tình báo một trong, bây giờ tình báo này đã tán lạc các nơi, điện hạ cầm tới chính là một tay tình báo, bởi vậy các vị tới tay phía sau, muốn nhanh chóng tiến về. Cái kia nội dung tình báo là liên quan tới một chỗ cấp 5 bí cảnh Tình báo ghi chép chỗ này chưa từng phát hiện cấp 5 bí cảnh xuất hiện không gian pháp vi, giá khởi đầu 1000 vạn linh thạch. Nghe vậy mọi người hai mắt hừng hực huyết khí dâng lên. Mới 1000 vạn linh thạch, quả thực liền là lạm từ thiên a. Nguyên có 1000 vạn linh thạch, thứ nhất, điện hạ mở cái đấu giá hội này vốn là không làm linh thạch, chỉ là kết giao vài bằng hữu, mọi người có lẽ rất rõ ràng một điểm này. Thứ hai, tình báo này đã bị còn lại hoàng tử cầm tới, không tính là phần độc nhất, cho nên chỉ định tại 1000 vạn. Nếu bàn về chân thực giá trị, phần tình báo này giá trị tại 3000 vạn. Nhưng điện hạ mở ra ân nhã, cho các vị một cái cơ hội thắng trước, hy vọng các vị nắm chắc cơ hội tốt. Lão giả tiếng nói vừa ra, lập tức tiếng nghị luận nổi lên. Nhiều quan viên quyết liệt bản tán sôi nổi lên. Cấp 5 bí cảnh a, cái này nếu là báo cáo lên trước ổn thăng nhất phẩm, ta tất bắt lại, chỉ là ta linh thạch không đủ. Đúng vậy a, đúng vậy a, phía trước đan dược tiêu phí quá đáng cái này, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải a. Lần này rõ ràng truyền ra cấp 5 bí cảnh tình báo, cái này ai có thể ngờ tới. Không ít người đấm ngực giậm chân, khí vũ mạnh bắt đùi. Ai nghĩ đến lần đấu giá hội này có loại này đồ tốt. Tiêu Trần mặt như cho tàn, thẳng tắp ngồi, đồng tử hơi co lại, hai tay cầm chặt lấy tay vịn, trong ánh mắt hiện lên ngàn vạn tính toán. Trang quan nhất phẩm, loại này cơ hội tốt, sao có thể bỏ lỡ? Thế nhưng ta linh thạch toàn bộ tốn tại cái này phá đan lò lên. A a a, cái này nên làm cái gì? Ta từ lúc đi vào Nam Dương quận đảm đường quận miếu ti chức vụ, đã nhanh 300 năm, đây là một lần khó được thăng thiên cơ hội, cứ như vậy bị Vô X bỏ lỡ. Thật không cam lòng à, thật là hối hận chết ta, sớm biết không nên cùng người này tranh cái phá đan lò, ta muốn lò luyện đan này có ích lợi gì? Tiêu Trần nhìn xem đan lô tựa như một đao bổ nó. Ta lại tính toán, trong nhà còn có 500 vạn linh thạch. Những năm này ta cho bên ngoài mượn 200 vạn Trong nhà còn có một vài thứ nếu là thế chấp cầm cố, còn có thể làm cái 600 vạn. Nhưng này cũng mới 13 triệu, kém xa, nếu là không có lò luyện đan này, ta nhất định có thể bắt lại. Hiện tại đi. Ngay tại Tiêu Trần quyết liệt nội tâm mưu chuẩn thời điểm, ánh mắt của hắn lần đầu tiên nhìn về phía trước Trừng Quân, trong lòng giầu dị thống khổ, cơ hồ lộ rõ trên mặt. Nếu không, bán cho người này, nếu là quy ra tiền bán đi 800 vạn, liền có 21 triệu, ngược lại có chút khả năng bắt lại cấp 5 bí cảnh tình báo. Nhưng vừa nghĩ tới người này phách lối diện mạo, ta liền 10 phần không vui. Thôi thôi, nhất nhất thời chí khí, đợi ngày sau thăng thiên, lại tìm chuyện của Hà án. Tiêu Trần liên tục giơ dự phía sau, nhìn về phía Trần Quân lạnh lùng nói: "Uy, Trần Quân, ngươi không phải là muốn đan lô sao? Xem ở ngươi là điện hạ khách quý, ta liền cho ngươi một chút màn vui, 800 vạn, lò luyện đan này ta nhường cho ngươi." Tiêu Trần làm ra một bộ thoải mái đại khí biểu tình. Mọi người nhộn nhịp quăng tới từng đạo xem trọ vui ánh mắt. 14 triệu mua đan lô, kết quả 800 và bán. Ngươi thật đúng là cái bại gia tiểu năng thủ. Sau lần này Trần Quân xem như yêu thế mới, đương nhiên sẽ không tùy tiện không kiên trì. Ngược lại cấp năm bí cảnh hắn lại không cần. Cho đến bây giờ, cũng liền cái này một tôn đan lô tương đối vừa ý, cái khác hắn đều không cần. Ừ. Mới vừa rồi là 800 vạn, hiện tại đi chỉ có thể ra 700 vạn." Chân Quân Phong thả cười nói. "700 vạn?" Tiêu Trần Dâu tóc từng chiếc dựng ngược, khí quan ngươi đều đỏ, hẳn không thể đem Chân Quân ăn sống nuốt tươi. "Chân Quân, ngươi đừng khinh người quá đáng, có tin hay không, có rất nhiều người muốn chiếc lò luyện đan này, ta dù cho 600 vạn bán cũng không cho ngươi." Nói xong Tiêu Trần chắc nhiên đứng dậy chắp tay nói, "Các vị, lò luyện đan này 600 vạn, có người mua sao?" Xem như cho Tiêu Mỗ 3 phần tình ngọt, nhưng mà mọi người đáp lại 10 phần lãnh đạm, đồng thời phần lớn người trên mặt hiện ra một chút trêu tức đủ cười. "Cái này, tại hạ không cần." ta cũng không cần. 600 vạn tuy là có lời, nhưng lão hủ cũng không cần. Nếu là bình thường ta liền muốn, chỉ là hiện tại ta liền cấp năm bí cảnh linh thạch đều chưa hàn đủ, nào có linh thạch nện ở nơi này. Tiêu Trần, ta gia 590 vạn, ha ha. Lúc này Tiêu Khinh Vân cao giọng cười to, kêu giá nói. Mọi người đi theo nhộn nhịp cười vang. Tiêu Trần khóc không ra nước mắt, liên tục chắp tay nói, điện hạ đừng nói giỡn. Lại hỏi mấy lần, không người đáp lại, cuối cùng hiện tại tất cả mọi người mục tiêu là cấp năm bí cảnh. Đây chính là có thể trực tiếp thăng quan. Thăng quan lớn hơn hết cả cuối cùng thăng quan có thể trực tiếp đạt được tu vi Thọ Nguyên, đã giảm bớt đi không biết rõ bao nhiêu đan dược cùng khổ tu. Nếu không phải không công kích, ai nhàn nhức cả trứng đi khổ cấp cấp tu luyện. Cuối cùng tiêu Trần thực tế không có biện pháp, hắn biết mình nếu là đi bên ngoài tìm người, cũng có thể tìm tới, chỉ là phải hao phí không ít thời gian, hắn hiện tại nhưng không có lúc nào. Thôi, họ Trần, 700 vạn nhường cho ngươi. 600 vạn. Ngươi mẹ nó. 500 vạn. Ta chợt hảo. 600 vạn liền 600 vạn. Hảo, thành giao. Trần Quân cũng không muốn bước thật chặt, không phải hắn khả năng thật sự không bán. Cuối cùng lại thấp, bán hay không cũng không có khác biệt lớn, nên biết đủ. Cuối cùng tại Tiêu Trần tức giận đến có thể ăn người trong ánh mắt, bán cho Trần Quân Cựu ngục niết bàn hoàn đỉnh, dùng thấp hơn giá khởi đầu 600 vạn linh thạch giá cả. Cảm ơn ngọc, ta Triệt Thảo. Tiêu Trần mặt mơ đỏ dựng. Chương 382, đấu giá một tấc màu đỏ khí vận, chương 382, đấu giá một tấc màu đỏ khí vận. Bởi vì lần này cấp 5 bí cảnh tình báo quá trọng yếu, thế là tạm dừng đấu giá, Tiêu Khinh Vân cho mọi người thời gian một nén nhang tính toán tập linh thạch. Một nén nhang sau, Tiêu Trần dùng 1700 vạn linh thạch bắt lại cấp 5 bí cảnh tình báo. Trần Quân cũng là Tiệt Tâm, nếu như hắn muốn làm Tiêu Trần, có thể dùng hắn có thể miễn phí đạt được một kiện vật phẩm đấu giá đặc quyền, bắt lại cái này cấp 5 bí cảnh tình báo. Lại giá cao bán cho Tiêu Trần. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Hắn cần không phải linh thạch, cũng không muốn làm loại này hại người không thế nào lợi mình sự tình. Cơ hội này hắn muốn dùng đến chính mình muốn nhất đồ vật. Mà Tiêu Trần cũng không lốc, rất nhanh liền nghĩ đến điểm ấy, đạt được phần tình báo này toàn bộ quá trình đều lo lắng đề phòng, liên tiếp nhìn về phía Trần Quân. Cũng may thẳng đến kết thúc Trần Quân đều chưa từng xuất thủ, thế nhưng để hắn nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, Trần Quân quyết định làm hắn đạt được phong phú hồi báo. Đây là lần này đấu giá hội áp trục đồ vật. Lão giả nói lấy, lòng bàn tay lật ra một phong ngọc giản, phía trên khắc dấu thái ớt giới kim văn, một đạo cường đại trấn áp chi khí lan tràn ra, loại cảm giác đó rõ ràng liền là vừa mới lý bất sổ thằng quát lúc, loại cảnh tân đế quân kia quần quần đế uy. Trần Quân trong lòng nóng lên, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ là Tiên đế ngọc chỉ? Cái này là tiên đế ngữ chỉ, thường chính là một tấc màu đỏ khí vận. Các vị đều rất rõ ràng, gia tăng khí vận phương thức chỉ có hai loại, đệ nhất mỹ cảnh ban thượng cho đến, thứ hai, liền là quan chức thăng thiên thời điểm. Triệu Tiên đế Ngọc Chỉ lúc, tu vi Thọ Nguyên khí vận giá thân. Nhưng một loại quan viên cao nhất nguyên ánh cảnh, cũng bất quá 3 tấc màu đỏ khí vận giá thân. Cái này 1 tấc màu đỏ khí vận là cực kỳ trân quý, giá khởi đầu 1500 vạn linh. Lợi còn chưa dứt, Trần Quân liền bỗng nhiên đứng lên nói: "Cảm ơn." Từng đạo thèm muốn ghen tị tầm mắt tại Trần Quân trên mình hơi làm lưu lại, từng tiếng than vãn tại dưới đài rơi xuống. "Đáng tiếc, 1 tấc màu đỏ khí vận a, đây thật là hiếm có đồ vật." Thiện nghi họ Trần tu sĩ dị giới. "A." Lão giả Ôn Cần mặt mang do dự nhìn về phía một bên Tiêu Khinh Vân, đắc được điện hạ khẽ gật đầu đáp lại, liền lại không nghi ngờ gì. Cuối cùng vật này quá mức trân quý, tuy nói điện hạ đã nói trước, để Trần Quân miễn phí chọn lựa một vật. Nhưng lão giả cũng đến trước hết mọi bảy gia mới dám làm ra quyết định. Vậy cái này một tấc màu đỏ khí vật liền về Trần Quân tất cả. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Các vị nếu như có ý, nhưng lưu lại tới uống trà ngủ lại, nếu là có sự tình khác, liền có thể mời lui. Tất cả mọi người đến vật trong lòng, vội vã về nhà thật tốt chỉnh lý chỉnh lý, nhất là Tiêu Trần, cái này cấp 5 bí cảnh tình báo, khả năng đã lưu truyền ra đi, hắn nhất định phải nhanh đi dựa theo tình báo tin tức, tiến về bí cảnh chỗ tồn tại, tìm tới bí cảnh, báo cáo tiến triều. Hào đạc được này thiên đại công tích, cho nên mọi người vội vàng cáo lui. Mã Trần Quân cũng không có ý định về lý bất sầu nơi đó, chuẩn bị đi bên ngoài tìm cái khách sạn tạm thời nâng nấu, tiếp đó thật tốt chuẩn bị một thoáng tiếp xuống lộ trình. Nhưng mà Tiêu Khinh Vân định tỉnh, tỉnh mời hắn lưu lại cư trú, còn nói muốn lĩnh giáo luyện đan chi đạo, nhân tâm chi đạo, Trần Quân cũng không chối từ, dứt khoát ở tạm tiêu phủ. Một năm sau, tiêu phủ một chỗ vắng vẻ trong trại viện. Nơi này nước hồ rộng lớn, biến thực kỳ hoa, bóng rừng sao, hoàn cảnh thanh đỗ hợp lòng người. Từ lúc Trần Quân ở chỗ này, ngày bình thường không hắn triệu hoán, trên phủ không một người dám lên phía trước làm phiền. Đoán chừng là Tiêu Khinh Vân đặc biệt căn dặn trên phủ hạ nhân, không cho phép làm phiền hắn tính tu. Cái này Tiêu Khinh Vân ngược lại có lòng, tuy là điện hạ, lại không cái gì giá đỡ, cũng vô cùng tốt ở chung. Trần Quân trong lòng lẩm bẩm từng bước một đi lên trong cầu, nhìn trong nước hồ bơi lên không nói được lai lịch tôn cá, mật độ cao linh khí, để trong này tại nắng mai thời điểm, có loại kiều diễm biến ảo hào quang bao phủ, tựa như một chô nhân gian tiên cảnh. Dựa đầu cầu trông về nơi xa dòng sông, bỗng nhiên trong lòng một chỗ, thân hình đồng bệnh trong suốt, rơi vào trong sông, cố định một chiếc thuyền mui đen bên trên, chặt đứt dây thừng, mặc cho thuyền mui đen tại trên thuyền phiêu dãng. Trần Quân khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, Tôi tưởng đến mấy ngày trước đây tại tiếp nhận đế chỉ lúc nhìn thấy Tam Tôn Vạn Trượng tự nhân, trong đó một tôn hẳn là năm đó dẫn dắt Thái Ức Linh giới tu sĩ đánh bại Tiên Nguyên Đại Lục Huyền Chân Quân. Hắn ánh mắt như điện, hình như ánh mắt có thể thấy rõ và cổ, uy phong lẫm liệt đệ người ký ức khắt sâu. Nói đến lần đấu giá hội này thu hoạch lớn nhất, liền la quán chú một tức khí vận sau, Trần Quân phát hiện bảng của hắn phát sinh một chút không tưởng tượng được biến hóa. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Nguyên Anh tầng 2, khoảng cách đột phá tầng dưới, cần 400 năm, đột phá xác suất thành công 6%. Không sai, đột phá xác suất thành công tăng lên 1. Đương nhiên chỉ tăng lên 1% nếu như nắm giữ 99 tấc màu đỏ khí vận, cái kia đột phá xác suất thành công liền vượt qua 100%. Nhưng trên thực tế, Trần Quân cũng không cần 100% đột phá xác suất thành công, thậm chí không cần 80%. 50% không sai biệt lắm là đủ rồi. Bởi vậy hiện tại Trần Quân cần muốn biện pháp lấy tới 44 tấc màu đỏ khí vận. Nói đơn giản, trên thực tế năm đó thông quan cấp 4 bí cảnh, dường như mới cho một tấc màu đỏ khí vận. Vị tiên triều phong quan viên có thể lựa chọn chỉ thêm khoản tu vi hoặc là thọ nguyên hoặc là khí vận bên trong nào đó một hạng. Nếu như không muốn tụ vi thọ nguyên, chỉ thêm khoản khí vận, mà tam phẩm nguyên anh đại quang, nhiều nhất có thể cầm tới 3 hoặc là 4 cấp màu đỏ khí vận. Tác dụng cũng không lớn. Cho nên, giải quyết khí vận còn cần đặng tiểu hào Trần Tiểu Quân đến nguyên anh chi cảnh, cầm tới khí vận đang thông qua khắc khí vận, có thể vĩnh cửu gia tăng điểm khí vận, hoặc là tìm tới khí vận đang mới, bất quá loại này khí vận đang nan sẽ không vĩnh cửu gia tăng điểm khí vận, sẽ chỉ ở nào đó trong thời gian ngắn tăng cao khí vận, ngược lại đều có thể giải quyết đột phá vấn đề. Hiện tại tiểu hào Trần Tiểu Quân có vô tính người cùng hoàng hoa khuê nữ không ra 300 năm 500 năm liền có thể nguyên anh. Cũng là không đổi chậm chậm Newton, ngược lại có thể khắc thọ phía sau, duy nhất lo lắng thọ nguyên cũng không là vấn đề, cái kia còn có cái gì thật gấp đây này. Chương 383, cấp 7 bí cảnh, Thái Ức Linh giới, chương 383, cấp 7 bí cảnh, Thái Ức Linh giới. Trừ đó ra, trước mắt khẩn yếu nhất sự tình cũng cần làm trong trước. Đó chính là nên làm gì còn cái này một vạn năm ngàn thọ nguyên. Nghĩ tới đây, Trần Quân khoát tay chặn lại, hư không hiện ra năm bình bị linh quang bao khóa bình ngọc. Trong này chứa đều là thọ nguyên đan, liên la đáng tiếp phẩm chất chỉ có thể nói là đồng dạng. Trước mắt thời gian eo hẹp, nếu không có thời gian đi nhúng đan, Ta có 50 hạt thọ nguyên đan, có thể khắc một vạn thọ nguyên. Điều kiện tiên quyết là 100% đan dược kháng tính giảm miễn. Bởi vậy, sâu kiếm mượn a ta muốn mượn 100% đan dược kháng tính giảm miễn. Đinh, ngài khẳng định muốn mượn 100% đan kháng giảm miễn, trong năm sau trả nợ 150% đan kháng giảm miễn. Xác định. Đinh, ngài thu được 100% đan kháng giảm miễn. Làm xong đây hết thảy, Trần Quân ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt đan bình, hắn đã từng nghĩ qua 100% đan kháng giảm miễn, không nghĩ tới hôm nay thoải mái liền đạt tới. Đạt tới 100% đan kháng giảm miễn phía sau. Ăn bất luận cái gì đan dược cũng sẽ không có đan dược kháng tính, đan dược uy lực sẽ 100% phóng thích, sẽ không bởi vì kháng tính mà xuất hiện đan dược hiệu quả giảm bất đi nhiều tình huống. Tới đi, Khát Thọ bắt đầu. Trần Quân mở ra đan bình, một hạt Thọ Nguyên đan nuốt mà xuống. Thọ Nguyên 200, lại là một hạt. Thọ Nguyên 200, lại một hạt. Thọ Nguyên 200, trực tiếp nắm, Thọ Nguyên 2000. Rắc băng rắc băng. Một lát sau, Trần Quân nuốt nuốt tròn vào bụng, loại cấp bậc này đan dược ăn lên chắc bụng cảm giác vẫn là rất mạnh, có chút trống. Nếu để cho người khác nghe được có người ăn Thọ Nguyên Đan ăn quá nó no lấy, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Hơn nữa tu vi càng cao, nhạy càng cao. Thọ Nguyên Đan loại đan dược này nắm giữ những đan dược khác đều không có cụ bị siêu cao đan dược hàm tính. Dẫn đến bình thường tu sĩ vô pháp đại lượng lập lại phục dụng, nơi nơi chỉ có thể phục dụng vài viên. Mà đan kháng giảm miễn kéo căng thời điểm, đây hết thảy vấn đề liền đều không là vấn đề. Thọ Nguyên một ve đuốt. Tổng Thọ Nguyên 18.000 năm, trả nợ 15.000, còn thừa Thọ Nguyên 3.000. Đinh, ngài sớm trả nợ sâu kiến mượn asset thấy ngài uy tín tốt lành, ngài trả nợ kỳ hạn gia tăng đến 200 năm. Còn có hiệu quả này, Trần Quân vô cùng chấn kinh. Nói như vậy, nếu như ta uy tín không được, trả nợ kỳ hạn sẽ còn rút ngắn sao? Đinh, ngài một cái khác sâu kiến mượn A 10.000% phòng ngự, cuối cùng trả nợ ngày đã gần đến tại giăng tốc, mời lựa chọn trả nợ phương thức. Ngại, cái này, ta không phải. Trần Quân mặt mang một chút vẻ xấu hổ nói ra lão lại lời nói. Đinh, ngài phòng ngự khấu trừ 15.000% ngài hiện tại phòng ngự là 4.100. Đinh, xét thấy ngài không dựa theo quy định trả nợ phòng ngự vay, ngài trả khoản kỳ hạn rút ngắn tới 150 năm, xin nhấn lúc trả khoản, bảo trì tốt lành uy tín. Trần Quân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 Số kiếm mượn A đan kháng hạn trả nợ kỳ hạn 150 năm. Thỏ Nguyên, 7223000. Chập chập chập, Thỏ Nguyên chỉ còn dư lại số lẻ, thừa dịp đan kháng kéo căng thời điểm, tranh thủ thời gian cắt tỏ, trước khắc cái hai vạn Thỏ Nguyên lại nói: Về phần đan kháng ngược lại đơn giản, ta có cắn thuốc của ma muội phục dụng một hạt đan dược, đan kháng giảm miễn tăng lên 0.01%, ta chỉ cần cắn một vạn đan, liền có thể đạt tới 100% đan kháng, một vạn 5000 đan liền có thể chặn nợ đan kháng bay. Tuy nói đê phẩm chất đan dược không thể ăn quá nhiều, sẽ ảnh hưởng sau này con đường, nhưng cấp 1 cấp 2 đan dược, ta nhưng luyện chế bắt cựu phẩm đan dược cho nên không có ảnh hưởng gì, đang kháng trảm nợ không là vấn đề. Liên La Thiên đạo đồng hóa độ 1% là có ý gì? Kỳ quái, hôm nay mới thêm ra tới. Ngay tại Trần Quân Trẩm Tư thời điểm, bỗng nhiên trên bầu trời lại lần nữa truyền đến lôi đình quần quần thiên đạo chi âm. Thiên đạo chiếu viết, chịu thiên hạ thành dân thành tâm tác động, đặc biệt ban thưởng thiên đạo chúc phúc, bí cảnh địa điểm nhưng nội tâm tự phát cảm ứng, không cần chỉ dẫn, sau 10 ngày cửa vào đóng lại. Bí cảnh loại hình, vừa tại bí cảnh. Bí cảnh lớn nhỏ, tiểu thế giới. Bí cảnh đẳng cấp, cấp 5. Bí cảnh hạn chế, không. Bí cảnh ban thưởng, màu đỏ vật làm quan, màu đỏ khí vận. Nguyên anh hạ phẩm công pháp, thiên đạo vào đạo đan, độ đạo đan các loại. Nghe đến đó, Trần Quân phát hiện nội tâm xuất hiện một chỗ địa điểm cảm ứng, hắn nhắm chặt hai mắt liền có thể nhìn thấy tại một mảnh mênh mông Thái Ức Linh giới trên đại lục, một chỗ điểm sáng tại trên địa đồ lấp loé. Thái Ức Linh giới bản đồ. Đây là tự động hướng dẫn. Trần Quân nội tâm nhiều hơn mấy phần lo nghĩ, hắn nhắm lại hai mắt, dựa vào nháy mắt siêu cao độ tĩnh, nháy mắt ngàn vạn cái ý niệm tại não hải chợt lóe lên phía sau. Cuối cùng tại loại bỏ đại bộ phận không tiết thực khả năng phía sau, một đáp án nổi lên mặt nước. Bởi vì đáp án này quá ra ngoài ý định, Trần Quân thật lâu khó mà tiếp nhận nhưng chính xác một cái duy nhất tương đối đến gần chân thực khả năng. T. Hắn đồng tử từng bước quét đại, tiếp đó tại một tiếng trùng điệp hít vào khí lạnh bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng lẽ Thái Ức Linh giới bản thân liền là một chỗ cỡ lớn bí cảnh? Chương 384, tại hạ chỉ là nguyên anh không cần phải nói, chương 384, tại hạ chỉ là nguyên anh không cần phải nói. Trong mắt thất, Trần Quân ngồi sẽ bằng, tỉ mị suy tư vừa mới trải qua hít thở, có loại bị một gậy gõ tình cảm giác, khắp cả người phát lạnh. Hắn như thế nào đều không nghĩ qua lớn như vậy một cái thế giới, lại là một chỗ bí cảnh, mà biết được tin tức này người Phòng trưng ít càng thêm ít vượng mao lần rác. Trên thực tế phần lớn người đều là trong lúc bất tri bất giác bị đồng hóa, trở thành bí cảnh nở bờ cở. Trong bí cảnh rất nhiều bí cảnh tiên linh, liền là rất nhiều lạc đường tại trong đó người, bị tiên đạo đồng hóa làm bất tử bất diệt tiên linh. Tuy nói bất tử bất diệt nhưng cũng mất đi đi qua ký ức cùng tư tưởng của mình, chỉ có thể dựa theo tiên đạo ý chí hành động. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực hệ thống đã cho qua ám chỉ, chỉ là ta lúc ấy không có thấy rõ. Động nhiên Trần Quân nhớ tới, có cái dòng tên là lưu lạc kế hoạch sau khi chết nguyên anh pháp thể, có thể trốn giật bất luận cái gì bí cảnh trận pháp đang hạn chế loại hạn chế. Đây chính là dòng đưa ra đường giải quyết chỉ cần chết liền có thể thoát đi cấp 7 bí cảnh hạn chế. Chỉ là, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như chọn đem là huynh đệ tới chém ta cho tiểu hảo, đi bất tử chi thân, tiếp đó chết, liền có thể thoát đi giới này. Nhưng nếu như sống lại một đời, vẫn là tại cái thế giới này phục sinh, hình như làm như thế ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vậy hệ thống nguyên bản ý tứ là để hắn lựa chọn lưu lạc kế hoạch lại đằng sau chọn một đầu có thể lựa chọn thế giới phục sinh dòng, liền có thể phá giải cái vấn đề khó khăn này. Đáng tiếc, bỏ qua hệ thống chỉ dẫn chính xác con đường, hiện tại muốn quay đầu, đã không thể. Bất quá bây giờ ngẫm lại, Thái Ức Linh Giới tầng cao nhất những cái kia tứ ngữ lục thánh đỉnh cấp tờ giả, phòng trứng đều đã bị đồng hóa 78 phần. Thật là khiến người dùng mình thế giới. Đây là có bảng, nếu như không có bảng, khả năng tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã mất đi bản thân. Hơn nữa cùng Trần Quân đoán không sai, bí mật này, vô pháp miệng ra vô pháp lấy chữ vô pháp ghi chép. Chỉ có thể chính mình muốn. Thái Ức Linh Giới là cấp 7 bí cảnh mấy chữ này rơi vào trên giấy, liền lại trống rỗng. Nếu như đọc những lời này, chỉ có thể nói ra trước bốn chữ, sau năm chữ không nói ra được. Chập chập chập. Đây là đem bí mật này giao phó đại đạo đệ tính. Có người cố tình tại che dấu việc này. Trần Quân Long mày nương trọng, nhanh chân đẩy ra cửa động, một tia ánh nắng bắn vào, rơi vào hắn trên gương mặt thanh tú, nào đó bừng bực, hình như cũng bởi vậy hơi làm dịu mấy phần. Theo lấy lông mày giãn ra, Trần Quân dần dần an định tâm thần. Tuy nói giới này hung hiểm cực kỳ, nhưng không hẳn liền không có phương pháp phá giải, hắn có 9981 nạn nhưng thu được một chút rỗng, hơn nữa khí vận đã có thể đánh vỡ giới này đột phá hạn chế, không hẳn không thể làm dịu đồng hóa tốc độ. Trọng yếu nhất một điểm là, dù cho thật đi không thoát, thật bị đồng hóa, vạn hạnh còn có tiểu hào Trần Tiểu Quân, không tại Thái Ức Linh giới. Hiện tại Trần Tiểu Quân đã tu luyện tới Kim Đan tầng 3, khẳng định mình đồng hóa không sai biệt lắm, Tiểu Hào cũng nên mượn anh. Nhiều nhất liền là thay cái tên, liền là đáng tiếc, Tiểu Hào chỉ có thể hứng lấy 10 đầu rồng, đáng tiếc hắn rất nhiều rồng. Bất quá tại triệt để thúc thủ vô sách phía trước, Trần Quân quyết không buông tha một chút hy vọng. Đương nhiên Trần Quân giẫm chân cười khổ. Đương nhiên hắn cũng không có gì tổn thất, cuối cùng Tiên Nguyên Đại Lục chính xác không có cách nào hòa thần. Giới này hung hiểm, nhưng cũng kèm theo cao lợi nhuận. Một người có hai bộ mặt, không thể chỉ nhìn tiêu cực. Cũng không cần quá mức tuyệt vọng, đi trước một bước nhìn một bước a. Nghĩ tới đây, Trần Quân bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên một vòng động phá thiên khung lực lượng, hình như có thể nhìn thấy ẩn dấu ở màn trời phía sau, một tôn vô thượng thiên đạo lực lượng hóa thành thiên đạo đế quân, lạnh giá vô tình dung nhan. Thì ra là thế. Cái gì chân quân cái gì tiên đế, đều là lựa gạt thế nhân giả tạo tôi. Ngươi không lựa được ta. Trần Quân ánh mắt sáng rực giận trị thương thiên. Sau 3 ngày, một chỗ lặng lặng trong sức cốc, một đạo vòng xoáy màu trắng trong hư không xoay tròn. Mười đạo nguyên anh khí tức dày đặc rừng ở sơn cốc các nơi, có dựa vào đại thụ nhắm mắt tu tâm, có chắp tay nhìn non xanh nước biếc, như có đam chiều, có cầm trong tay quyển sách gật gù lắng ý, có một thân quan phục lưng phối quan phủ quần hầu ẩn tín, một mặt thần khí cầm dáng dấp lãng thái. Bọn hắn hoặc là lôi điện vây quanh, hoặc là bạch trí tung bay, hoặc là mày rậm chớp mắt, như thú nằm kim cương. Bọn hắn hoặc là tiêu thị tiên tộc tử tôn, hoặc là tiên triều cao quan đại quan, hoặc là ẩn thế tông môn đệ tử, hoặc là vãng vẻ vô danh tán tu. Tóm lại mỗi cái khí tức dung chuyển trời đất, một chút kim đan trúc cơ cấp bậc tiểu tu chỉ có thể đứng xa xa nhìn, không dám tới gần mấy mai. Tới rất nhiều nguyên anh. Đúng vậy a, thật là khủng bố. Chúng ta tiểu tu đi hơi gần chút, đều cảm giác dị thường lạ tờ, không biết do bí cảnh này có thể hay không cùng bọn hắn tranh chấp. Cái này cấp 5 bí cảnh không có hạn chế, có lẽ hạn chế nguyên anh gia nhập mới phải." Một ghế thanh sam Trần Quân đi theo hung hắc nói. Hắn những lời này lập tức đạt được cái khác tiểu tu tán thành. Rất hợp, hiện tại hạn chế cảnh giới cao tu sĩ bí cảnh càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy, chúng ta những cái này tiểu tu nên làm gì là tốt? Vẫn làm quan càng ngày càng không tốt cảm. Lúc này một mảnh trong dặm mây đen che trời mà tới. Mơ Hồ Uy áp để không ít nguyên anh tu sĩ đều nhộn nhịp nhìn về phía bầu trời. Một cái chín đầu mặc kỳ lấn nát mây mà ra, một cái uy phong lẫm liệt, mặt mũi như điện nam tử cưỡi kỳ lân ẩn vàng rời xuống. Chỉ thấy người này một thân thần miếu ti màu hổ mực quan phục, vô cùng thần khí, vừa xuất mười vị nguyên anh liền nhộn nhịp lên trước chắp tay khom mình hành lễ. Liên vui mới thần khí quân hầu, giờ phút này cũng đổi lại thấp nhất nụ cười. Gặp qua Miếu Ti đại nhân. Dĩ nhiên là Miếu Ti Tiêu đại nhân, hành lễ hành lễ. Nghe nói Tiêu đại nhân gần nhất không phải đi tìm cấp 5 bí cảnh a, tình huống như thế nào? Y Miệng, ai dám nhắc tới cấp 5 bí cảnh, ta cùng ai trở mặt? Tiêu Trần vung tay lên ngồi bên tại Kỳ Lân bên trên, đầy mình hòa khí, cấp năm bí cảnh tình báo tiêu hắn mấy ngàn vạn, kết quả đi địa phương, bị người khác vượt lên trước, tức chết hắn. Lớn như vậy công lao không còn chỉ có thể tới nơi này cùng những người khác một chỗ tranh trong bí cảnh này một kia vận lãng oang, hảo đệ bát thăng thiên. Mười vị nguyên anh vốn là để người sợ sợ hãi, ai biết lại nhiều thêm một vị. Nhìn đến đây Chúc Cơ Kim Đan các loại tiểu tu lại lần nữa cảm giác lần này bí cảnh không có cơ hội gì, nhột nhịp thấp giọng phàn nàn. Muốn ta nhìn vẫn là dẹp đi tiếp cận náo như chứ. Mười một vị nguyên anh a, thế nào cùng tranh chấp? Giải tán giải tán, cáo tử. Lúc này trong đám người một vị thanh sam tu sĩ tiếp tục cổ vũ chúng nhân đạo, mọi người không thể bừng tha, bí cảnh này không hẳn Nguyên Anh liền chiếm nhiều đại tiện nghi, chúng ta không thể giật chính mình ủy phong a. Có lý có lý, cũng là nói không chắc cảnh giới thấp tu sĩ còn có ưu thế đây, mọi người đừng ủ dụ, vị này Trần huynh nói liền rất đúng không? Đúng rồi Trần huynh, các hạ đến cùng là tu vi thế nào? Thế nào cảm giác các hạ rất có tự tin. Từng kia ánh mắt quan tới, Trần Quân cười cười xấu hổ, chỉ chỉ chính mình vừa nói, ta chỉ là Nguyên Anh thôi, không đáng nhắc đến. Mọi người, không nói hai lời, Một đám kim đan trúc cơ tu sĩ bên trong một đạo rộng lớn khí tức nổ không mà lên, thủy mạn kim sơn, ngập trời quyển, vèo một cái, hóa thành một vệt kim quang trực tiếp chui vào ở trong bí cảnh. Mọi người, chương 385, đây rõ ràng là đường đầu người, cái này không phải cấp 5 bí cảnh, chương 385, đây rõ ràng là đường đầu người, cái này không phải cấp 5 bí cảnh. Theo lấy một đạo nguyên anh khí tức vèo một cái, vô cùng mềm mại, không trở ngại chút nào tiến vào ở trong bí cảnh. Còn lại nguyên anh tu sĩ nhộn nhịp bằng đầu. Bí cảnh mở ra, ta đi, lão phu đi đây, lão tăng đi, bạn hồ đi, oa nha nha. Dam Miếu Ti đại nhân không động, các ngươi sao dám đi trước?" Tiêu Trần một bước giận đạp, Sơn Hà lay động. Lập tức mọi người nhộn nhịp bước, rơi xuống từ trên không, một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng, nhộn nhịp bồi tội nói xin lỗi. Lao phụ đường đột. Miếu Ti đại nhân trước hết mời. Kém chút mất lệ nghi. Đại nhân mời. Tại một đám tân bộc gầm thênh bên trong, Tiêu Trần hừ lạnh một tiếng, chân vận kim quang vèo một cái hung hăng đâm vào cửa vào bí cảnh. Đỉnh đầu truyền đến đau nhức kịch liệt, để Tiêu Trần cắn chặt hàm răng, đôi môi khít vào khí lạnh, làm quan gia quang vinh, vẫn là dáng chống đỡ lấy, khép mắt mắt hình như nhìn về phương xa tư thế, muốn bắt nói Bí cảnh chưa mở ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. A, vậy vừa rồi người kia thế nào đi vào? Hắn sao có thể đi vào? Không thể nào, ta thử xem. Một cái văn nhạn giữ lại dâu dài nam tử không tin, kết quả cũng đụng đầu vào cửa vào bí cảnh bên trên, đỉnh đầu sinh ra một cái túi lớn. Chính xác không mở. Cái kia người thế nào đi vào? Tiêu Trần nhìn cửa vào bí cảnh suy nghĩ một chút, vừa mới đạo kia thanh sam thân ảnh hảo mẹ nó quấn mắt, như là Trần Quân. Lúc này trong bí cảnh, Trần Quân một chút nhìn qua có chút không nói. Ngươi quản cái này gọi cấp năm bí cảnh. Ngươi đây mọi là cái gì vừa tại bí cảnh? Chỉ thấy trước mắt là một chỗ to lớn xuất phát bình đài, trước mắt có hai cái cây cột, phía trên bui lên cực trượt hoàn dịch, không để ý liền sẽ rơi xuống, xuống dưới liền sẽ lần nữa trở lại dây xuất phát lại bắt đầu lại từ đầu. Tại cây cột phía sau, còn có một chỗ lăn xuống hình tròn cự thạch cửa ải, trên mặt đất tràn đầy rẫy nhận, để ngươi vô pháp chen né hành động. Đằng sau còn có đống đưa lại truy bướu các loại, chờ đợi vừa tại người trải qua. Toàn bộ bình đài đều là dùng mộc chế trải thành. Đây cũng quá đơn sơ a. Thượng như là đường độ người a. Trần Quân sờ lên cằm khẽ nhíu mày. Lúc này một đạo nữ tử tiên linh phiêu nhiên mà tới, nàng va phía trước những cái kia tiên linh đồng dạng, người biếng cặp mắt hở hững, tại lúc qua không có cái khác tham gia nhân tuyển phía sau, trong mắt mới có mấy phần màu sắc, nhưng rất nhanh trong mắt màu sắc liền bị hở hững thay thế, hình như nàng vừa mới hiện lên một chút người linh trí cùng thanh tỉnh, liền bị mạt sát. Thiên đạo quy tắc như sau, phàm người tham dự, đều mất đi hết thảy tu vi pháp bảo, lô sắc làm phản thai, thông quan sau, mới sẽ trở về hết thảy tu vi, thông quan thứ nhất người, ban thượng ba cấp màu đỏ khí vận, năm cấp màu đỏ vận làm quan, nguyên anh công pháp, cùng thiên đạo vào đạo đan ba cái, nội đạo đan ba cái, xin bắt đầu. Nói xong tiên linh liền biến mất ở trong hư không. Trần Quân xoa xoa đôi bàn tay, xoa cảm chấm tứ, quả nhiên phát hiện chính mình mất đi hết thảy tu vi, biến thành phàm thân. Đường nói, trong bí cảnh này cũng thật là người người bình đẳng, Kim Đan trúc cơ những cái kia tiểu tu thật là có cơ hội vượt qua nguyên anh đại tu. May mắn có bí cảnh là nhà ta để cho ta sớm mấy ngày bắt đầu, triển to lớn tiên cơ. Chậc chậc chậc. Trần Quân không nói hai lời bắt đầu quả quan. Hải thứ nhất là hai cái cây cổ lớn, cây cột chỉ chứa một người thông hành, dài đến 6 7 trượng, phía trên cực trượng, phía dưới là sâu không thấy đáy trong mây thăm uyên. Trần Quân thận trọng lộ ra mộtước, kết quả một cước đi lên, liền trực tiếp hướng một bên tua xuống, vốn định ôm lấy cây cột, kết quả cây cột quá trơn, vẫn là rơi xuống. Trần Quân thẳng tắp rơi xuống nửa cái giở, mới một lần nữa phục sinh trở lại giây xuất phát. Nhìn xem chân bóng cây cột, Trần Quân ngồi tại điểm xuất phát đầu đầy mồ hôi, cái này tại có tu vi dưới tình huống, liền quặng lông đều không phải, thật là mất đi tu vi, cũng thật là khó hơn lên trời. Trần Quân thử một chút ngồi cây cột, một chút trà sát đi qua, nhưng cũng cuối cùng đều là thất bại. Phía sau, Trần Quân thử một chút dùng quần áo bao trùm chân ra tăng lực ma sát, nhưng vẫn là không được. Liên tục mấy lần phía sau Trần Quân đều không còn gì để nói, cái này mẹ nó căn bản là trở ngại đi. Cái này cấp năm bí cảnh cũng quá khó khăn a. Vậy mới ải thứ nhất a. Trần Quân Đẩu đều nhanh tỏ trọng, chính giữa thúc thủ vô sắc thời khắc, lật một cái giọng, nhìn một chút có cái gì có thể cần dùng đến, bỗng nhiên một đầu giọng đập vào mi mắt. Sâu kiếm mượn a. Sáng long lanh thả kỳ quang. Liên ngươi, sâu kiếm mượn a ta muốn mượn, một cái bằng sắt sắc bén câu tỏa. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được một cái câu tỏa, 150 năm sau trả nợ hai thanh đồng phẩm chất câu tỏa. Đừng nói hai thanh, ta trả lại ngươi 1000 thanh. Siêu, trần quân lòng bản tay nhiều hơn một thanh sắc bén câu tỏa, phía trước là móc, đằng sau là thật dài dây thừng, cuối cùng bưng còn có cái phóng ra thiết bị, một loại dùng tới leo tường tầng hộ. Có cái này khiến câu tỏa liền tốt hơn, trần quân đem câu tỏa cất kỹ, tiếp đó đè xuống phóng ra, một trận kình phong gào hét, móc phá không mà ra, bờ bên kia là ván gỗ, câu tỏa mấy lần trước câu bất ổn, không có thật sâu đâm vào ván gỗ bên trong, đằng sau dùng mấy lần, nhưng tính toán câu ở. Câu ở phía sau, trực tiếp từ không trung lay động qua đi, tiếp đó một chút đem chính mình quăng bên trên ván gỗ, hiện tại là bạch thân chi khu, động tác này vẫn là thật mệt mỏi, đàng lên ván gỗ Trận quân đã là trở mạnh. Mấy trăm năm không mệt mỏi như vậy, lần đầu tiên. Còn có chút không quen. Hải thứ 2 đá lăn bóng. Hải thứ 2 trên chân 10 phần dính liền, di chuyển không tiện, có hai chỗ thông đạo lăn xuống từ thạch, vừa đẩy người cần dự phán, tự thạch quy tích, hảo tranh né ứng nối. Một đại này đối lập khá hơn một chút, rất nhanh liền thông qua. Nhưng cũng bởi vậy lãng phí thật lớn thể lực, tu chỉnh một ngày, đệ nhị thiên tài tiếp tục, cuối cùng một khi chết liền phải lần nữa trở lại điểm xuất phát. Hiện tại ít người tốt hơn, người nhiều, nhưng là không hẳn tốt hơn, giữa lẫn nhau đầm đá nhau tình huống liền sẽ nhiều, tỉ như có chút người chính mình mất quá cũng sẽ kéo lê chân của ngươi gót, để ngươi cũng thất bại, loại kia làm người buồn nôn nhiều đi. Hải thứ 3 lắc lư cự phủ, đứng ở một cái chỉ có thể tiếp nhận một chân trên gỗ, đỉnh đầu cự phủ qua lại trong đường, kèm thêm cùng cự phủ lệnh xuống kình phong đều có thể trợ thủ công cuốn vào dưới đất. Cho nên thông qua cái này liên quan thời điểm, phải chờ đợi cự phủ tăng lên thời điểm, nhanh chóng thông qua, hơi chậm một chút liền sẽ bị đánh thành hai nửa. Loại này khảo nghiệm thời gian bấm điểm tính toán cũng là không khó, cũng rất nhanh thông qua. Cửa thứ 4 khảo nghiệm là thân pháp, đây trời rơi xuống đủ loại trái cây, táo chuối tiêu các loại khủng lồ trái cây chỉ có thể dựa vào suất sắc di chuyển từ trong khe hở mạo hiểm xuyên qua, cửa thứ tư hữu kinh vô hiểm cũng thuận lợi bắt lại, việc này đã qua 4 ngày, mỗi một đại đều sử dụng ra tất cả vô liếng, chưa nói song thần không dễ dàng. Trần Quân vượt qua điểm cuối cùng tiến sau liền như chút được gánh nặng ngồi tại điểm cuối cùng trên đường lao mồ hôi. Lúc này bí cảnh âm thanh điếc thai vang vọng. Bí cảnh thông quan bảng đổi mới. Thứ nhất, Trần Quân. Dù lúc 4 ngày, chúc mừng ngươi vừa tại thành công. Ban thưởng ba tốc màu đỏ khí vận, năm tốc màu đỏ vận lạng quan, nguyên anh công pháp tự tiêu ngự lôi quyết hạ phẩm, vào đạo đan ba cái, nội đạo đan ba cái. Có chút khó nhưng cũng may ta sớm tiến vào bí cảnh. Trần Quân tuy là đã thông quan, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì có bí cảnh là nhà ta cùng sâu kiến mượn á không phải, nếu như cùng những người khác đồng thời tiến vào, hắn thật chưa chắc có lòng tin thứ nhất. Bí cảnh này nhìn như đơn giản thật không đơn giản. Ầm ầm. Thiên đạo Triệu nói, chúc mừng Trần Quân vừa tại thành công, thu được 3 tấc màu đỏ khí vận, 5 tấc màu đỏ vận là quan, vinh thăng đại hạ tiên triều khí vận bảng phía trước 999 tên. Cái gì đồ chơi? Chương 386, trời sinh châu ngựa. Ta liền bằng đơn điều bài dành 996, làm người sử dụng 448 giận tăng thêm một chương. Chương 386, Trời sinh châu ngựa. Ta liền bảng đơn đều bài dành 996, làm người sử dụng 448 giận tăng thêm một chương. Một đạo thần văn tử trong hư không bỗng nhiên đánh vào trần quân giữa lông mày, mở đất nhập hồn biển bên trong. Trần quân sắc mặt biến hóa cấp bách xem xét, phát hiện đúng là từng đầu chưa từng thấy qua bảng đơn. Cái gì thiên kiêu bảng, vận làm quân bảng, bảng chiến lực, pháp bảo bảng, mỹ nhân bảng, danh vọng bảng đều có, chờ chút, mà chính mình duy nhất lên bảng liền là khí vật bảng, bài danh 996 vị, xếp tại phía trước đại bộ phận đều là tiêu họ, hình như tiêu thị tiên tộc trời sinh khí vận hùng thiên. Bất quá tại bảng đơn trước người, Trần Quân nhìn thấy hai cái người quần tên, Trần Nhự Khai cùng Trần Lưu Tinh. Hai người phân biệt danh liệt thứ 5 cùng thứ 7, đây đã là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Sướng đáng là ta đại khí vận tự tôn. Xem ra bảng đơn chỉ ghi chép phía trước 1000 tên, không tiến vào bảng chiến lực. Nói cách khác tại giới này thiên đạo nhìn tới, chiến lực của hắn quá cặn bã liền phía trước 1000 cũng không bằng. Liền mới đạt được 5 cấp màu đỏ vận lãng quan, đều lên không được phía trước 1000 vận lãng quan bảng. Có thể thấy được phía trước đều là một chút cái gì quần vương. Tại vận lãng quan trong bảng, Trần Quân nhìn thấy một cái người quen, Tiêu Trần. 10 cấp vận lãng quan bài danh 998, đếm ngược thứ hai. Bởi vì vị trí này quá nổi bật cho nên lẽ nhìn. Tất nhiên cái này ghi chép phía trước 1000, nếu như phóng nhãn thiên hạ, tiêu chuẩn so 99% người quan chức đều cao. Bài danh trước ba tự nhiên là đã từng ba vị tiên đế chân quân, ngay sau đó liền là đại hạ tiên triều Bắc Ngự Hồng Võ tiên quân, vận làm quan 590 chín cấp, có thể nói vận làm quan hùng tiên, tu vi hóa thần cực đỉnh. Chỉ là đáng tiếc, chân quân suy đoán bảng đơn này hơn phân nửa người, hơn phân nửa đã sớm bị tiên đạo đồng hóa, đều đã là khôi lỗi hình người. Đáng tiếc đáng tiếc a. Trần Quân còn phát hiện, bảng đơn phía trước 1000 ngôi tháng đều sẽ có phong phú thiên đạo tứ phúc bản thượng. Thật là khiến người trông mà thèm. Mở ra túi trữ vật, Trần Quân nhìn thấy bí cảnh bản thượng độ đạo đan cùng vào đạo đan, đều là cựu phẩm thiên đạo bảo đan. Đem những đan dược này ăn tiêu hóa, cũng nên bước vào Nguyên Anh tầng 3. Xem ra sau này không cần chính mình luyện đan, cuối cùng chính mình lại thế nào luyện, cũng không cách nào luyện ra như vậy cao phẩm cấp thiên đạo bảo đan. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Nguyên Anh tầng 2, khoảng cách đột phá tầng dưới, cần 400 năm, đột phá xác suất thành công 9%. Tiến đạo đồng hóa tiến độ 1% tốc độ 50.08%. Chỉ số bổ trợ, 110 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 4100%, Thọ nguyên 100, phàm nhân chi khu thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan, 1000 thử sinh trưởng tốc độ, 2000 nội tính, hơi người văn nộ, 30 tâm ma kháng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, 5 cấp màu đỏ khí vận, 5 cấp màu đỏ vận lành quang, 100 đan kháng giảm miễn, sâu kiến ngự a đan kháng hạng chặn nợ kỳ hạn, 150 năm. Thọ nguyên 722, 30000. Quả nhiên không ra Trần Quân sở liệu, khí vận tăng cầm hoàn toàn chính xác có thể tăng cao đột phá xác suất thành công mặt khác có thể chậm chạp đồng hóa tốc độ. Đồng hóa tốc độ đã từ 50.1% giảm bớt đạo 50.08%. Phía trước 100% đồng hóa cần 1 năm, hiện tại gần vừa xem hiệu ngay, vượt qua 1 năm. Ký thực Trần Quân còn hoài nghi, những cái kia tiếp nhận thiên đạo thăng quan tu vi gia chỉ người, lại càng dễ bị đồng hóa. Một điểm này cũng không có dễ căn cứ, chỉ là Trần Quân trực giác. Nói như vậy sau đó đến đa đa tham gia bí cảnh, kiếm một ít khí vận, đáng tiếc chỗ này bí cảnh không có điểm tích lũy có thể đổi bản thưởng, không phải có thể đổi một chút vạn năm xuân hạt rỗng. Dễ tìm cái địa phương im lặng loại mấy chục năm, hiện tại còn đến lại tìm cái bí cảnh. Vừa nghĩ đến nơi này, cũng cảm giác được một cỗ lực cản, tựa hồ tại bãi xích Trần Quân, dường như thông quan phía sau liền muốn đưa đi, nhưng Trần Quân thể nội có bí cảnh là nhà ta có thể tiếp tục lưu lại trong bí cảnh. Trước ra ngoài đi. Trần Quân ánh mắt nhất định, chuẩn bị rời đi thời điểm. Liền nghe đến điểm xuất phát phương hướng truyền đến hùng hùng hổ hổ âm thanh. Thật là cái kia chó Trần Quân, hắn dĩ nhiên đoạt thứ nhất bảo tọa, ta năm cấp vật làm quan, đồ chết tiệt, hiện tại bản đại nhân chỉ có thể tranh tên thứ 2 3 cấp vật làm quan. Tiêu Trần Tự Phi phò mở ra đại lưng hung hăng rơi xuống đất. Người khác cũng đi theo thoá mạ lên. Đâu chỉ 5 cấp vận làm quan còn có 3 cấp khí vận, vật kia xem xét liền là ma chết sớm, ta sợ hắn có mệnh cầm không mạng hoa. Cái tên tác nhân thế nào sớm đi vào, thật là khiến người ta khó hiểu. Vừa mới liền nên xử lý người kia. Ta nhìn thân hình hắn lén lén lút lút liền biết không phải cái thứ tốt, không biết do hắn đã đi trừ, không phải không thật tốt giáo huấn hắn không thể. Một đám nguyên anh tu sĩ tập hợp một chỗ hùng hùng hổ hổ. Trần Quân đã thông quan bí cảnh, tự nhiên tu vi pháp bảo đẳng đều đã trả về, hư lệnh một tiếng chớp mắt liền rơi vào điểm xuất phát. Phán giác được một cỗ anh thiên nguyên anh khí tức hoành áp mà tới, Để những cái này mất đi tu vi phàm phu, nháy mắt cảm giác như rơi xuống hầm băng. "Lâu, Trần Quân, ngươi thế nào vẫn còn ở đó?" Tiêu Trần vừa hận vừa sợ mạnh mẽ chường lấy Trần Quân nắm chặt thiết quyền. Tiêu Trần còn không quy xuống. "Ta Đường Đường Miếu Ti đại nhân, bên trên quỷ trời nói, quỳ xuống đệ quân, ngươi tính toán cái nào sợi lông, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có được tu vi liền có thể như thế nào, đây là bí cảnh, ta không chết được." Tiêu Trần ôm lấy cánh tay búng búng ống tay áo, một mặt lạnh lùng nói. "Ồ, ta chính xác không giết được ngươi, nhưng ta có thể để ngươi lần này bí cảnh vô pháp đến địa cuối." Trần Quân quẹo miệng hơi hơi dương lên lộ ra một chút nụ cười dánh mãnh. Tiêu Trần con mắt trừng một cái, lập tức minh bạch, người này có thể ngăn cản hắn thông quan núi cảnh. Nên chết, lại bị bắt chết đây. Cái khác Nguyên Anh phản ứng cực nhanh, vừa mới đi theo mãng tu sĩ, nhột nhịp chắp tay không lời, mặc dù không có quỳ xuống, nhưng cũng là 90 độ cúi đầu hành đại lễ. Thỉnh cầu tha thứ. Người khác thì cũng thôi đi chỉ duy nhất cái này Tiêu Trần quyết không thể tha. Tiêu Trần ta nhìn ngươi bài dành 998, chỉ cần 3 cấp vận làm quan liền có thể thăng cấp tối thiểu 100 tên, đến lúc đó nói không chắc có thể quan thăng nhất đẳng, đột phá Nguyên Anh tầng muốn. Dạng này dụ hoặc, ngươi có thể cự tuyệt ư? Ngươi không phải muốn thăng quan đều muốn điên rồi ư? Ngươi nhận tâm đúng tha, chỉ cần ngươi cho Trần Gia gia đập cái khấu đầu, ta lập tức đưa ngươi đi điểm cuối cùng. Trần Quân ôm lấy ngón tay cánh tay hơi hơi gõ, mặt mũi tràn đầy tính toán mỉm cười. Ngươi, Tiêu Trần tại trải qua một phen quyết liệt tâm lý tranh đấu phía sau, lại không phục lại giận giận hận hờn răng, cuối cùng vẫn là quăng lấy đầu quỳ gối quỳ xuống. Cuối cùng thành đại khí người, là có thể gặp có thể rủi, con đường thành tiên đều là kèm theo long đong gian khổ. Nhất thời quỳ gối túi đầu nói rõ không được cái gì. Lâu, Trần Gia gia, Tiêu Tôn Nhi dập đầu cho ngươi. "Nói đó, Trần Quân, Đẳng lão phu tấn cấp hóa thần, không bóp chết người không thể." Tiêu Trần trong lòng nặng nề nói. "Ha ha." Trần Quân ngửa đầu cười to, "Tốt tốt tốt cháu ngoan, đáng tiếc ta không sinh ra dạng này không có cốt khí Tôn Nhi. Ngươi, các hạ đã nói đưa ta đi tên thứ hai, cái kia thực hiện hứa hẹn a." "Cái gì?" "Ngươi sẽ không coi là thật a? Ha ha." Trần Quân cười to quay người mà đi, hóa thành kinh thiên hồng quang, người đều đi, tiếng cười hình như còn tại chỗ dừng lại trọn vẹn 3 4 giây mới tan. Nhìn thấy một màn này, cái khác quần chúng bấy xem, nhìn thấy Tiêu Trần nhìn tới, nhộn nhịp giả bộ như bận rộn bộ dáng biểu thị cái gì cũng không nghe thấy cái gì cũng không thấy. Trần Quân, Tiêu Trần nắm chặt song quyền trong mắt sát ý cơ hồ muốn như dao mọc ra. Chương 387, Nguyên Anh tầng 3, từ tới, chương 387, Nguyên Anh tầng 3, từ tới. Shen Minzhou, Hạo Thiên Thành. Gần đây Hạo Thiên Thành có tiếng châu công hầu, Thanh châu hầu Tiêu Diễn làm chính mình độc nữ ái nữ Tiêu Vân Nhi bắt đầu chọn rể nạp vô dụng. Tiêu Diễn chính là tiên tộc hoàng thất họ Hàn gần, tổ ông Tiêu Nam Thiên, năm đó cũng là cùng Huyền Trần Quân bắt đầu sự nghiệp thập đại huynh đệ hóa thần một trong, năm đó bị phong làm vợ giới công, về sau vì giáng cấp kết tụ, cho tới bây giờ thế hệ này chỉ có thể kế tục châu công tước vị. Mà đây là bởi vì tiêu diễn mạch này lại ra hai cái giới cấp bậc công tước, mới có thể có hôm nay. Nếu như không có hai vị này giới công, phòng trường tiêu diễn nhất mạch chỉ có thể kế tục hầu tước, vương tước. Lao tiêu diễn tại Thanh Minh châu cẩn thận kinh doanh cả một đời, ngay tại chỗ rất có dân vọng, vận làm quan gia chỉ bậc cao, đạt tới 99 cấp vận làm quan, danh liệt vận làm quan bảng top 300. Cũng là một vị không thể có nhiều thanh thiên quan phụ mẫu. Chỉ là hắn người này một đời chỉ yêu một người nữ tử, cũng chỉ sinh hạ một nữ. Nữ tử vô pháp kế tục tước vị, bởi vậy hắn không thể không chọn rẻ nạn vô dụng, tìm cái nam đinh đến cửa. Vệ tụ tất vị. Tiêu Vân Nhi là bạn sứ có tiếng tính cách mạnh mẽ, đừng nói nam nhân khác, liền nàng lão cha đều thường xuyên chịu dạy bảo, bởi vậy những năm này mới không có người muốn lên cửa, đều không thể trèo vào cái này hồ cái. Vì để cho nữ nhi tìm tới Như Ý Lăng Quân, tiêu diễn thế nhưng tiêu phí không ít gia tài, bốn phía tuyên truyền, vậy mới kéo đến không ít không biết nội tình những châu khác tiên tiêu anh tài tham gia. Một khi trở thành tiêu gia dễ hiển liền có thể kế tục quận công cấp bậc tất vị. Trải qua một lượt lại một lượt quyết liệt thi đua, cuối cùng chỉ có một người đứng ở cuối cùng. Truyền văn người này mới có ngàn năm không đến liền là nguyên anh nghị trọng cảnh giới. Còn Tình Thông phủ đàn trận ba pháp, danh thủy khí vận bảng vị thứ 996. Người này được như nguyện trở thành tiêu thị dễ hiển, đối với vị này dễ hiển, xinh minh châu bách tính đều chờ đợi chế dễ, phòng trường không đến mấy hôm vị này cô gia liền sẽ bị lão bà đuổi đầy đường chạy. Nhưng ai nghĩ tới, từ lúc người này ở dễ tiêu gia phía sau, Tiêu Vân Nhi bị thu thập văn ngoãn. Từ phía trước 10 ngón không dính nước mùa xuân, đến hiện tại trong phòng ngoài phòng sự tình đều xử lý ngay ngắn trật tự, nghiêm nhiên là một vị giúp chồng dạy con hảo phụ nhân. Cái này hoàn toàn ra khỏi tất cả nhân ý nguyên liệu bên ngoài, liền lao tiêu diễn từ đó phía sau đều cả ngày mặt mày hưng hào. Gặp ai cũng khen con rể này tốt. Không qua 5 năm, Tiêu Vân Nhi tựu trước sau sinh hạ tứ tử, từ nay về sau nàng càng thu lại cử chỉ, bộ phát như là tiểu thư khuê các, lão tiêu diễn đại hỉ, trực tiếp sớm đem chính mình tước vị cho hiển tế kế tục. Việc này không biết rõ để bao nhiêu người trông mà thèm thèm muốn tụ cùng. Mỗi ngày luân chuyển hàng tháng tháng, không nhớ nóng lạnh không biết năm. Thoáng qua liền là trăm năm đã qua. Thanh Minh Châu bắc bộ một chỗ liên miên trong sơn mạch, chợt có thần quang lở rộ, nơi đây là một chỗ tu hành thánh địa, có một đầu ngũ giai linh mạch bảo vệ núi sông. Không ít tu sĩ tại nơi đây mở đạo hạ phủ, xem như tu luyện động thiên phúc địa. Lúc này một tiếng rít mạnh trực trùng vân tiêu một đạo thanh mang lực tiên mà đi, thoáng qua lại thu nhập trong Đập Vũ. Lúc này tại một gốc vạn năm linh căn cổ đảo thụ phía dưới, ba vị nguyên anh tu sĩ tụ mà hướng trà luận đạo, chợt thấy hướng đông bắc hồng quang kim thiên, nhộn nhịp híp mắt định thần, chốc lát phía sau, trong đó một vị bạch y kiếm tu kinh ngạc nói, "Trần huynh đã bước vào nguyên anh tầng 3. Vậy mới trong năm thời gian à, mọi người còn có nhớ không, lúc trước vừa tới thời điểm, Trần huynh mới nguyên anh tầng 2 sơ kỳ. Hắn thật đúng là tu luyện như uống nước." Lúc này đối diện một vị vóc dáng xinh đẹp vũ mỹ nữ tử Rõ ràng một mặt thanh lãnh người lạ chở gần, nhưng bất luận kẻ nào nhìn dung mạo của nàng đều không cảm thấy luân hãm, nàng là linh tộc hồ tộc, trời sinh kèm theo mỹ thể, nàng há miệng ôn nhu nói: "Hắn đang đạo siêu tuyệt, tự nhiên tu luyện như uống nước, lần trước ta nhìn thấy hắn luyện chế ra rất nhiều đẳng cấp thấp đan dược, mỗi một hạt đều là thiên đạo bảo đan, chậc chậc, không biết do hắn luyện chế nhiều như vậy tụ linh đan lấy làm gì." Đối diện tóc trắng đồng nhan lão ông mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét chắp tay sau lưng ai thán nửa ngày, đem trên tay lầy hay hảo quẻ tiền đồng ném qua một bên, chợt cảm thấy vô vị. "Ta Bạch thư đồng khẩu nghiên trận đạo đan đạo phù đạo quẻ đạo vui vẻ nói linh thực nói, mấy năm năm" Những cái này đều chỉ là vừa mới nhập môn, mà Trần Lao Đệ là ta gặp qua một vị duy nhất có thể tại ba đạo bên trên đồng thời đạt tới loại cấp bậc này người. Thật là khiến người sợ hãi thán phục, hắn linh thực một đạo cũng vượt mức bình thường, kỳ tài ngũ trời, dạng này dĩ nhiên chỉ ở khí vận trên bảng xếp 996, thiên tiêu bảng, bản chiến lực đều không có thân ảnh của hắn thật là kỳ quái. Bạch Thư đồng luôn luôn lý niệm liền là không biết luyện đan chế phù bảy trận tứ nông ngũ thần, không phải một cái tốt quái sư. Đưa thích nghiên cứu tu tiên bách nghệ, nhưng đồng thời cũng mọi thứ không hề trọng, thường xuyên bị hai người khác khiêu khích. Lã Bạch, ngươi như chìm tâm nghiên cứu một đạo Có lẽ có thành, ngươi đồng thời nghiên cứu nhiều như vậy, chỉ là lãng phí thời gian thôi." Bạch Di dự kiếm khắt hẳn nhiên nói. Nhưng Trần Quân làm sao lại có thể làm được? Đúng rồi, kiếm đạo của hắn cũng vượt xa ngươi, ngươi mỗi ngày si mê kiếm đạo, 1000 năm kiếm không rời tay, kết quả đây, còn không phải bị người ta so không bằng, cũng không thể khẳng định ngươi cao siêu đi." Bạch Lao ông không cao hứng trực tiếp về hận. Việc này, để Kiếm Minh sầm mặt lại, lập tức cảm giác uống trà cũng không ý tứ, để ly xuống ánh mắt nặng nề, nhớ tới năm đó, Trần Quân mới tới nơi đây, Kiếm Minh thấy người này đàn trận phù tam truyện, cực kỳ xuất chúng, trong lòng tự ngạo muốn cùng so đấu so sánh kiếm pháp, ép một chút Trần Quân Uy Phong. Kết quả không nghĩ tới, phàm bị Trần Quân một kiếm áp hắn trăm năm không chỉ hoàn quá mức mà tới. Thiên đạo kiếm ý. Mặc dù chỉ là nhập môn thiên đạo kiếm ý, nhưng vấn đề là một người đàn trận phù linh trọng kiếm đạo, đồng thời kiếm tu, đồng thời đều là tuyệt đỉnh, cái này nào chỉ là thiên tài, quả thực chính là thiên tài. Kiếm Minh trong lòng âm thầm nghĩ. Hai cái lao phế vật, đừng so, nhân gia Trần huynh có tứ thánh lục ngữ chi tư, các ngươi nơi nào có thể cùng nhân gia đến đồng? Nữ tử Bạch Hồ thông thả giễu cười nói. Nàng mới nói xong, liền lập tức bị Kiếm Minh phản trảm biếm, nói lên năm đó lệnh cược. Năm đó đánh được, ngươi chỉ cần có thể mị hoặc trấn quân 1 hơi, coi như ngươi thắng, kết quả ngươi liền 3 hơi đều không thể dụ hoặc trấn hình, ngươi đã quên, còn trời sinh mị thể đây, chậc chậc linh hồn nhất tộc mặt đều để ngươi cũng hết. Chợt nhớ tới chuyện cũ năm xưa, Bạch Hồ đơn nhiên cảm giác trà này uống không ý tứ. Tu luyện đi. Luyện đang đi. Ta cũng tu luyện đi, cùng các ngươi hai cái lão giả lãng phí thời gian. Đều trách yêu nghiệt kia trấn quân, sau đó không có cách nào tại khoái hoạt làm bằng hữu. Ngươi đã là như thế, mọi người đều giác rủi thời điểm, nằm an lòng để ý đến, chỉ khi nào có càng hữu tú người xuất hiện ở trước mắt, trong lòng liền vô pháp bảo trì bình tĩnh liền sẽ lo nghĩ bất an, liền sẽ nhịn không được sinh ra tiến bộ tâm. Ba người tức giận chán ghét nhìn nhau hai bên một chút, nhọn nhịp hừ lạnh một tiếng vung tay áo mà tan, chỉ lưu cổ đảo thụ phía dưới, hoa đảo sáng rực, núi đảo nhọn nhịp. Mà giờ khắc này một chỗ trong động phủ, một trận ánh lửa văn minh, chín cái hỏa long kéo đan lô nắp đỉnh, bên trong hỏa diễm dày đặc, từ đó hiện ra chín đạo hào quang. Trần Quân căn bản không cần kiểm nghiệm, trực tiếp thu nhập bên trong lò luyện đan, bận rộn một ngày Trần sư phụ, cuối cùng nhẹ nhàng tỏa ra. Hôm nay luyện chế 100 mai thiên đạo tụ khí đan xem như luyện xong. Trần Quân lẩm bẩm một tiếng nhìn một chút đan lô trước mắt của mục niết bàn hoàn định. Sử dụng đan lô này thời điểm, ta luyện đan sát suất thành công tăng lên 5%, tâm ma kháng tính tăng cầm 3%, luyện đan phẩm chất tăng một phẩm. Ngược lại vẫn được, là một tôn phi thường toàn diện lò luyện đan, không tệ không tệ. Liên lai những năm này tụ khí đan đan nhiều, vừa nghe đến tụ khí hai chữ liền không nhịn được. "Hệ Thu Đan Lô." Trần Quân chậm chậm đi ra cửa động, núi sông tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người, gió núi từng trận, tựa như một cái nũng nịu nữ tử, kéo chuẩn bị góc áo của hắn. Ta đã nguyên anh tầng 3. Từ tới. Chương 388, do gấp 10 lần thống khổ cùng sự kệ dòng Chương 388, dòng gấp 10 lần thống khổ cùng sự kiện dòng. Một. Dòng tên, đại các đại lợi, chúc mừng ăn gà, sự kiện dòng. Dòng màu sắc, vô sắc. Dòng miêu tả. Bài danh 9999, trắng, vừa rút người liền chết. Bài danh 999, lam, tin tốt lành, ta có thương. Bài danh 99, tím, ăn lấy cái lẩu HK, người liền chết. Bài danh 9, đỏ, vòng trung kết, vòng trung kết. Đại các đại lợi, chúc mừng ăn gà, kim, trả. Có. Ai. 2. Dòng tên, thiên hạ bảng đầu ta chiếm chiến đấu, sự kiện dòng, dòng màu sắc, vô sắc, dòng miêu tả. Vật làm quan bằng nhất, trắng, Triều An, Triều An, ngựa mã giám thiếu một vị chắc ngựa. Thiên tiêu bảng 1, lam, thứ tử. Đúng là ta cả một đời vô pháp vượt qua tâm ma. Bảng chiến lực 1, tím, Chiến, Chiến thần trở về, ai bảo nữ nhi của hắn ở trùng heo. Khí vận bằng nhất, đỏ, Triệu Hán khí vận kim long. Danh vọng bằng nhất, kim, Thiên hạ quy tâm, Thái ất đội chủ. 3. Dòng tên, Chu công Nhã mẫm, Thiên hạ quy tâm, sự kiện dòng, dòng màu sắc, vô sắc, dòng miêu tả. Quý tâm nhân số 999, trắng, tựa như là có người như vậy. Quý tâm nhân số 99999, lam, người này rất có dân tâm. Quý tâm, tâm nhân số 999999, tím, đại nhân, cho ngươi khấu đầu. Quý tâm nhân số 999999999, đỏ, một quận chi chủ, không đáng nhắc đến. Quý tâm nhân số 9999999999999, kim, thiên hạ quý tâm, thái ất đội chủ. Nhìn xem những dòng này, Trần Quân Vũ tay lại hỉ. Sự kiện dòng, nhưng tính toán tới, trong truyền thuyết tặng không dòng sự kiện dòng chỉ cần đem mỗi cái sự kiện đạt tới cực hạn viên mãn, liền có thể đạt được cao nhất mẫu sắc giỏng. Chậc chậc, màu vàng kim giỏng. Trần Quân suy nghĩ một chút mình bây giờ chỉ có một đầu màu vàng kim giỏng sâu kiến nguyện a công năng liền đã cường đại nghịch thiên. Cái này nếu là lại đến ba cái, hắn có thể nhục thân nghịch kháng thiên đạo. Hừ, thiên đạo. Sâu kiến. Trần Quân lập tức lòng tin tràn đầy, cảm giác thân thể vững chượng, hai vai có thể gánh được nguyện. Đương nhiên, lần này đột phá vẫn là trước sau như một một đợt vật gấp. Tuy nói hắn hiện tại có khí vận giá trị, đột phá xác suất thành công gia tăng đến 10 phần trăm nhưng cái tỉ lệ này vẫn là quá thấp. Lần này đột phá chọn vẹn hơn 100 lần, tốn thời gian hơn 10 năm mới rốt cục đột phá thành công. Nguyên cơ so với lần trước nhiều nhiều thời gian như vậy, là bởi vì cảnh giới cao phía sau, đột phá thất bại, trượt xuống cảnh giới cũng nhiều, dẫn đến mỗi lần lần nữa viên mãn, cần thời gian càng nhiều. Nếu như đạt tới nguyên anh tầng 9 cấp bậc, phòng trường mỗi lần thất bại, trượt xuống cảnh giới, một lần nữa viên mãn, cần thời gian khả năng cũng không phải là 3 năm 5 năm. Cho nên, nhất định cần đem khí vận kéo căng. Khí vận là giới này hạch tâm thuộc tính. Khí vận có thể chống lại tiên đạo đồng hóa tốc độ, có thể tăng cao đột phá tỉ lệ, thậm chí có thể tăng cao đón ngộ tỉ lệ tăng lên tốc độ tu luyện. Đủ loại vô hạn diệu dụng, đây cũng là gần nhất Trần Quân tổng kết ra. Lần này 9981 nạn cho hai cái dòng. Xem như một chút anủi a, gấp 10 lần tổn khổ, tím, địch nhân đối ngài tạo nên thương tổn, cảm giác đau đớn tăng cường gấp 10 lần, đồng dạng ngài đối với địch nhân tạo thành thương tổn, cảm giác đau đớn tăng cường gấp 20 lần. Khí vận giá trị, trắng, ngài thu được 0.5 cấp màu đỏ khí vận giá trị. Cảm giác đều dùng không lớn, nhất là 0.5 khí vận giá trị, cùng không có không sai biệt lắm, gấp 10 lần thống khổ nha, càng không, cái gì chứng dụng. Trước giữ đi. Trần Quân thất vọng lập đầu. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Nguyên Anh tầng 3, khoảng cách đột phá tầng dưới cần 600 năm, đột phá xác suất thành công 10%, thiên đạo đồng hóa tiến độ 9% tốc độ 50.1%. Chỉ số bổ trợ: 110 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 4100%, thổ nguyên 100, phàm nhân chi khu thổ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 30, 3 giây, ngộ đạo đan, 1000 linh thử sinh trưởng tốc độ, 2000 nội tính, hơi người văn nộ, 30 tâm ma kháng tính, 30 linh thạch lợi nhuận, 6 năm cấp màu đỏ khí vận, 11 cấp màu đỏ vận lường quan, 200 đan kháng giảm miễn. Số kiên mượn á đan kháng hạng trả nợ kỳ hạn 50 năm. Thọ nguyên 822 3000. Rỗng, Phượng sô lẫn tử, màu, đan thánh truyền thế, màu, tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhạn qua ai nổ lồng, lam, linh căn một, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, đan đạo sơ giải, trắng, và UFFT thu thật người, lam, số ý tộc duyệt, tím, hoàn bảo chủ nghĩa, tím, chẳng khác người thường, lam, 3 giây chân nam nhân, trắng, giao chào thay nhau nổi lên, lam, 10 ngày chu nguyên, tím, kim đan chi tự, tím, tháng thiên quan ôn rẻ, trắng, 10 bước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 tiếng, đỏ giờ giờ trung thành, tiếng, ăn chay chủ nghĩa, tiếng, dòng gợi ý, tiếng, đê phối cân đấu vân, trắng, cuốn pháp đại sư, lam, 99801 nạ, năng có, tiếng, thân ngoại hóa thân, đỏ, cán thuốc của ma, tiếng, sâu kiến mượn a, kim, mua sắm của ma, tiếng, là huynh đệ tới trẻ ta, đỏ, truyền thừa là huynh đệ tới trẻ ta, tiếng, phá bích, nhân, tiếng, gấp 10 lần tấn khổ, tiếng, khí vận giá trị, trắng. Nhìn xem bảng trần quân suy tư thật lâu. Quả nhiên, cùng hắn đoán không sai. Trong bảng hai cái số liệu có giá trị nói một chút. Thiên đạo đồng hóa tiến độ 9% tốc độ 50.1%, cùng 11 cấp màu đỏ vận làm quan. Rất rõ ràng, thiên đạo đồng hóa tốc độ đột đột tăng, hơn nữa đồng hóa độ cũng đột đột tăng. Mà đây cũng là bởi vì trong năm trước Trần Quân tiếp nhận thiên đạo triệu nói dáng cấp kế tục tiêu diễn lão nhạc phụ tam phẩm quận công tước vị, bởi vậy Trần Quân lẽ ra tu vi trực tiếp tăng lên tới nguyên anh tầng 3. Bất quá tại bị thiên đạo chi lực tẩy lễ thời điểm, Trần Quân phát hiện mình có thể lựa chọn, bởi vậy hắn cự tuyệt tiếp nhận tu vi tẩy lễ, chỉ tiếp thụ khí vận cùng vận làm quan tẩy lễ. Màu đỏ khí vận gia tăng một cấp, vận làm quan tăng lên 6 cấp. Khí vận gia tăng không nhiều, vẫn làm quan ngược lại tăng lên rất nhiều. Hiện tại Trần Quân đã danh thủy vận làm quan bảng vị thứ 876. Mà phía trước Tiêu Trần, tại trong bí cảnh đạt được hai cấp vận làm quan, bây giờ xếp tại vị thứ 872. Như Trần Quân sở liệu, quan chức càng cao, đồng hóa tốc độ càng nhanh. Như vậy xem, gánh lên những cao quan kia dày tứ người, đều khó thoát thiên đạo ma trảo. Chương 389, sinh tồn bí cảnh, chương 389, sinh tồn bí cảnh. Liên La đăng tiếp, những năm này khổ tâm luyện chế Thọ Nguyên Đan, cũng chỉ luyện chế ra 10 mai lục phẩm Thọ Nguyên Đan. Cái này phẩm cấp vẫn là quá thấp. Trước mắt Thọ Nguyên tuy nói không nhiều, nhưng cũng đủ dùng, thật lực dùng nhiều một chút phẩm chất cao đan dược. Chân quân ánh mắt thật sâu đạm ngũ sát tường vân, hướng về dưới chân núi bay đi. Bởi vì cấm thuốc của Ma tuy nói, nhưng vô thượng hạn gia tăng đan dược kháng tính giảm miễn, nhưng nhiều hơn phục dụng đan dược, vốn là không phải chính đạo. Đường đường chính chính đỉnh cấp thần tử thiên kiêu, đều là tốt nhất không dùng đan dược. Đan dược loại này ngoại lực, cùng truy đổi bên trong lực lượng, tìm kiếm trường sinh lý niệm thủy chung là trái ngược. Bởi vậy đan dược không thể phục dụng quá nhiều. Làm sao này hóa thần tiên độ, chân quân tại phục dụng trên đan dược, không thể như phía trước dạng kia tùy ý, đến tận lực phục dụng phẩm chất cao đan dược. Đến làm lâu giải tính toán, bây giờ không phải là năm đó, năm đó thế cục bức bách, không thể không sớm đột phá, thu được dòng lực lượng. Hiện tại có thể chậm đã tới, dòng lựa chọn, cũng có thể lựa chọn lâu dài. Trần Quân trong lòng thong thả nghĩ đến, lần này thọ nguyên đan không nhiều một nguyên nhân khác, là linh tài thực tế không đủ. Vạn năm xanh loại này, linh tài e rằng chỉ có thể đi trong bí cảnh đội. Chân đạo Hữu xin dừng bước, chúng ta bày xuống miến hội, cũng nên đạo Hữu xuất quan, sao không tới chỗ Cố tổng rót mấy ly? Một thanh âm bay động. Trần Quân một chút định thần, nhìn thấy ngoài trăm rặng một gốc cổ đạo thủ phía dưới, có ba bóng người đã đang đợi. Là bọn hắn Nhìn tới lần này lại tránh không được đổ máu. Trần Quân hơi hơi lắc đầu, ba người này đều là nguyên anh đại tu, Bạch Thư Đồng là nào đó quận Vũ thần chủ ti, nắm giữ một quận mưa gió, đối nhân xử thế không có gì chí hướng lớn, thỏa mãn tương lạc, cả ngày nghiên cứu luân loạn thất bát tao môn đạo, làm không biết mệt. Còn lại hai người một vị là trời sinh linh tộc, có tiêu thị huyết mạch, vì thế nhận nhiều phỉ báng linh tộc hồ mị, nàng hết lần này tới lần khác muốn dùng lạnh giá khuôn mặt gặp người, chứng minh linh hồ nhất tộc tuyệt không phải đều là hồ mị yêu nghiệt. Một vị khác kiếm minh thì là một vị nào đó tiêu thị suy tàn tiên tộc tử tôn, nghe nói năm đó cường thị thời điểm Ông tổ nhà họ Tiêu cũng là tiên đế phía trước người tình tuệ, nhưng vì một cái chuyện, cả nhà bị tàn sát. Bất quá vậy cũng là cực kỳ lâu sự tình trước kia, ít nói cũng có cái năm 3000 năm, mà Tiêu khắc liền là năm đó từ trong biển lửa trốn tới thiếu gia. Tất nhiên những cái này không phải người ta chính miệng nói mà là thấy rõ tiếng lòng lấy được bí mật. Bởi vậy Tiếu Minh đối đạo làm quan cực kỳ thống hận, cũng cừu thị cao cao tại thượng tiên đế, cho nên dù cho hắn đã lĩnh ngộ tiên đạo kiêu bí, xem như hiếm thấy cường giả, cũng không nguyện làm quan. Trần Quân dùng phá bích nhân nhiều lần thấy rõ ba người tiếng lòng, biết ba người này đều tâm tính thuần thuần, không phải những cái kia làm hư giá gạt hạ người có thể liên tâm kết giao, nhất là Kiếm Minh. Trần Quân phát hiện, đỉnh cấp kiếm đạo tu sĩ, mặc kệ bề ngoài hoặc nhị tình, hoặc lãnh đạm, hoặc cao ngạo, hoặc thâm trầm, kỳ thực nội tâm đều là tới thật chí thuần. Bởi vì chỉ có tâm tính tinh khiết chuyên chú người, mới có thể lĩnh ngộ đỉnh cấp kiếm đạo kiêu ý. Tâm cơ thâm trầm xảo trá hạng người, khó mà lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới chi cao. Tất nhiên Trần Quân là một ngoại lệ. Gặp qua các vị, Trần Quân thân như huyền hạ, vững vàng rơi xuống chắp tay cười nói: "Trần đạo hữu mau mời, lão ông ta vì ngươi ngày đêm tôi diễn, phát hiện ngươi vận làm quan thông thiên, sau này nhất định là không thánh tức ngữ hạng người." Bạch thư đồng xoa xoa tay một mặt vẻ lấy lòng hì hì cười nói, "Trần Quân nếu như không biết rõ hắn muốn cái gì, đơn giản là năm đó căn dặn hắn luyện chế ngộ đạo đan thôi." Hắn hưởng dụng ngộ đạo đan tăng cao nội tính, dạng này liền có thể tại nghiên cứu loạn thất bát tao môn đạo thời điểm, như có thần trợ. Hai bình ngộ đạo đan, đan đan thất phẩm. "Hãy trà trà." Trần ra ra. Bạch thư đồng đoạt lấy tới, mở ra xem, trong miệng ra ra tổ tông réo lên không ngừng. Đạo hữu phong thái vẫn như cũ. Bạch hồ hạ thấp người thi lễ, trong suốt túi đầu, tư thái thon thả tựa tha. Mọi cử động đều người rất có dục vọng, chỉ là dùng khăn che mặt che mặt mà, nàng đã từng lập xuống người thể, đến chết sẽ không lấy khăn che mặt, chuyên văn nàng trưởng thành đến vô cùng xinh đẹp. Ngươi định nan đan, chỉ có lục phẩm. Không có cách nào sự tỉnh, đan dược một đến 6 phẩm trở lên, mỗi gia tăng nhất phẩm độ khó đều lớn vô số lần. Trần Quân khẽ nhíu mày, muốn tăng cao phẩm cấp cũng thật là khó a. Nhưng mà lời này ở những người khác trong mắt thì chỉ còn dư lại cười khổ, nhất là đối nghiên cứu đan đạo hơn 500 năm, chỉ trở thành tứ giai đan sư bạch thư đồng, quả thực là thổi thổi đánh mặt. Hắn thấy Trần Quân có thể luyện chế thất giai đan dược, đã là kỳ tích còn có thể thành công đan ngũ lục phẩm thực lực, cái này đã cực kỳ người tiền, còn không chê thỏa mãn. Chậc chậc, người so với người làm người ta tức chết. Về phần ngươi, Kiếm Minh, kiếm nào đó nhưng không cầu đan dược, chỉ cầu cùng đạo hữu lại so một lần kiếm đạo. Kiếm Minh ánh mắt sáng lượn, chiến ý nồng đậm, cảm giác hai tay đã tại hưng phấn run nhẹ nhẹ, liền trong vỏ kiếm bản mệnh pháp bảo linh kiếm, cũng đi theo kiếm minh run rẩy không thôi. Cем thêm lấy khắp núi khắp gốc cây tối cảnh lá hình như cũng tại hơi hơi lay động. Thiên đạo kiếm ý đã là như thế, kiếm không ra, liền đã đầy đủ rủa người. Cái này, coi như ta người này không tốt tỷ tỷ tranh đấu. Trần Quân vẻ mặt thành thật nói, "Nhưng mà Kiếm Minh nghe lại cảm giác cực chịu đả kích, không am hiểu tranh đấu năm đó một kiếm thua hắn. Lữa hai đây." Kiếm Minh không chịu buông tha, cái này trong năm qua hắn khổ tu kiếm đạo, hình như lại có chút biểu thị tiến tiến, như tỉ thí lần này, có lẽ có thể thắng được Trần Quân một đầu. "Lần sau đi, uống trước hai ly. Tới, các vị ta kính mọi người một ly." Trần Quân cấp Bạch Di chuyển chủ đề, nâng chén mời. Ba người nhộn nhịp nâng chén đài uống, lẫn nhau cười một tiếng. Lão phu gần nhất thôi diễn thiên đạo, quẻ tượng biểu hiện, hình như sắp nên đón một lần lớn bí cảnh. Bạch Tư đồng đầy uống một ly. Dâu gia bên trên dính một chút rượu châu, hắn lau một cái, mặt mũi tràn đầy thong khoái thư sướng biểu tình nói: "Lại, ngươi cái kia bé nhỏ thôi diễn chi đạo, vẫn là tỉnh lại đi, tin ngươi, còn không bằng đi trên đường tùy tiện kéo một cái đoán mệnh." Bạch Hồ lập tức rêu cừ nói, chọn vẹn không chút nào nể tình. Bạch Tư Đồng gắp đỏ bừng cả khuôn mặt, bấm đốt ngón tay nói chính mình đã từng đoán ra những chuyện kia, ý tại nói cho mọi người, hắn cũng có đoán ra thời điểm. Ngươi nói những cái này bất quá là đụng vào vật khí, khó mà làm cho lòng người phục khẩu phục, nhiều năm như vậy ngươi từ đầu đến cuối không có thông qua nhất giai quái sư, là không muốn sao? Ngươi một nữ tử biết cái gì, lần này ta có ngộ đạo đan, chắc chắn linh nộ quẻ lẫn nhau tinh túy, chờ xem, nhiều nhất 30 năm 50 năm liền có thể trở thành tam giai quái sư." Bạch thư đồng tở phỉ phò nói. Trần Quân răng môi nhấp lấy ly giáp danh tính tế mổ một cái, cũng là không nói lời nào chỉ là yên tĩnh nhìn xem bọn hắn cãi nhau. Sách Cũ trẻ em bị hai người bọn hắn khiêu khích đỏ bừng cả khuôn mặt, vung tay nào muốn đi, lại bị hai người giữ lại, đủ loại tức bốc, lại để cho Sách Cũ đồng lão mặt sáng lên, cười hì hì tiếp nhận những cái này cực kỳ giả tạo nhận lời. Trần Quân hơi hơi lắc đầu. Lúc này, bỗng nhiên một đạo điếc thai thiên âm rơi xuống. Thiên đạo chiếu viết, chịu thiên hạ thành dân thành tâm tác động, đặc biệt ban thưởng thiên đạo chúc phúc, bí cảnh điệu điểm nhưng nội tâm tự phát cảm ứng, không cần chỉ dẫn, trăm ngày sau mở ra. Bí cảnh loại hình: Sinh tồn thi đấu bí cảnh. Bí cảnh lớn nhỏ: Đại thế giới. Bí cảnh đẳng cấp: Cấp 6. Bí cảnh hạn chế: Không. Bí cảnh ban thưởng: Mầu đỏ vận làm quan, mầu đỏ khí vận, hóa thân hạ phẩm công pháp, thiên đạo nguyên thần đan, vào đạo đan, nội đạo đan các loại. Chương 390: Tứ đại phản cốt 14. Chương 390: Tứ đại phản cốt 14. Bí cảnh thật đến. Trần Quân sắc mặt biến hóa, Trong ánh mắt lướt qua nhiều dị sắc, đây là lần đầu tiên gặp đoàn thể bí cảnh. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cái thứ nhất sự kiện dòng bắt đầu có phản ứng. Tự do biểu hiện phạm vi cùng quy mô tới nhìn ngay tại Hạo Thiên thành, không cần chạy quá xa. Chập chập chập. Tam Đại Châu vì bí cảnh nơi trốn, nhìn tới lần này bí cảnh thật không phải đùa giỡn, đây là cảnh tượng hoành tráng a. Hơn nữa ban thượng chính là hóa thần công pháp cùng hóa thần cần tu vi đan nguyên thần đan. Cái này cấp 6 bí cảnh ban thượng khí vận khẳng định so cấp 5 nhiều không ít, nói không chắc ban thượng cái 10 cấp màu đỏ khí vận đây. Nghe tới đây, Trần Quân trong lòng lập tức lại hỉ, xoa xoa đôi bàn tay chuẩn bị tại lần này bí cảnh đại chiến thân thủ. Không chỉ như vậy, lần này bí cảnh còn cùng sự kiện dòng liên quan, nói cái gì cũng muốn sống đến cuối cùng. Đại bí cảnh sắp đến, mọi người sớm chuẩn bị, Trần Mộ cáo từ trước. Trần Quân một chút chấp tay, ba người khác phản ứng đáp lễ, liền đạp vân mà đi. Tần Minh Châu, Hạ Thiên Thành, Giới Công diễn phủ. Từ lúc trên phủ Trần Quân giáng cấp kế tục vận công vị trí, Thiên đạo triều viết, quân quân công. Trên phủ liền ngày càng bóng người mỏng manh, tới tới cửa khách nhân càng ngày càng ít, nhất là Trần Quân quanh năm thân cư động phủ trong núi sâu. Vậy vậy trên phụ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, thế nhưng một điểm không quá đáng. Bất quá gần đây, Tiêu phủ trước cửa tiếng người ồn ào, tới trước chúc mừng người, núi liền không ngưng, các lộ Châu quận huyện cùng, thậm chí lao giới công hầu tước, các lộ tiêu thị tiên tộc đại tu nhộn nhịp chủ động tới cửa chúc mừng. Tiêu phủ cũng là xếp đặt tiến hội mấy ngàn tấm, bày nhanh 2 tháng, liên thành bên trong ăn nhờ ở đậu bách tính đều người người ăn miệng đầy chảy mỡ, ai nói đến Lao Châu công tiêu diễn đều giơ ngón tay cái lên. Bởi vì, Tiêu phủ năm đó sinh hạ tứ tử. Tiêu Chiến, Tiêu Viêm, Tiêu Phong, Tiêu Trúc, bốn huynh đệ từ lúc trưởng thành phía sau liền tòng quân đi. Vừa đi liền là hơn 50 năm, ai ngờ gần đây, đột nhiên trở về nhà, theo sát lấy Thiên đạo Triệu Sách đã đến. Nguyên lai like bốn người bọn họ tại trong quân dũng mãnh dư hãn, hung hãn không sợ chết, mỗi lần đều cam tâm xung phong đội, xung phong tại phía trước, chém xuống không biết rõ bao nhiêu đầu, dẹp xong không biết bao nhiêu thành trì thành lũy. Bây giờ bốn người đều quan cư ngũ phẩm, thang làm trong quân đại tướng, thủ kim đan trung kỳ tu vi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này tiêu gia kim quy con rể loại thật là bất phàm. Tổng cộng sinh bốn cái, kết quả tôn như rồng, mới có trăm tuổi liền người người kim đan. Hơn nữa nhìn xu thế này, Sau này Tiêu phủ một môn sẽ đồng thời sinh ra bốn vị tam phẩm nguyên anh đại quan. Tiêu phủ tương lai cực tráng phù thịnh. Trong phủ, một châu có mặt mũi đều tại đây, dưới đài có người đứng lên ngâm tràn nói: "Các vị, cùng ta một đạo làm diễn công đạo vui. Chúc mừng diễn công." Diễn công và thọ. "Diễn nhà thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, ta nhìn không cần mấy năm, nói không chắc có thể trở về năm đó giới công tri tôn vị." Dưới đài Tiêu gia tứ tử đang uống rượu tiếp khách. Trên đài Tiêu diễn cười đến không ngậm miệng được, mặt hắn hình hơi viền, cười lên cực kỳ hiền lành, ai cũng biết diễn công là có tiếng vận khí tốt. Tứ nhỏ đã không có làm bất cứ chuyện gì phí quá mức đó vị là kế tục, một đời vô bệnh vô thai, ai ngờ tuổi già sắp không được, lại tới một vị lê vớm hiền con ông rể, sinh hạ cả nhà nhất phẩm đại quan chi tư tử tôn. Chư công, cùng vui, ha ha. Tiêu Diễn đứng dậy nâng chén, vừa muốn uống rượu lúc này, một cái sai vặt xuyên qua đám người, tại hắn bên tai nói nhỏ, "Diễn công, quân quận công xuất sơn, đã đến trên phủ để bốn vị công tử lần đi." Nghe vậy, Tiêu Diễn sắc mặt biến hóa, vươn lấy ly tay hơi hơi giơ lên. Hắn vị này hiền con rể cái gì đều hảo, liền là không cho người nhà đi làm quan, nhất là dưới gối tứ tử, năm đó trước khi bế quan dặn đi giật lại, không cho làm quan. Làm cái phú gia ông liền có thể. Nhưng về sau bốn cái Tôn Nhi sau lưng bọn hắn vụng trộm báo danh Tưởng Quân, bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể thuận theo, kỳ thực ngay từ đầu Tiêu Diễn cũng đau lòng mấy cái tố tử, không đồng ý bọn hắn Tưởng Quân. Nhưng mà ai biết cái này bốn cái Tôn Nhi tại trong quân như cá như biển, ngắn ngủi mấy chục năm liền giống như cái này Tôn vị. Đợi một thời gian thành tựu của bọn họ sẽ không thấp hơn năm đó giới công, nói không chắc tứ ngữ Lục Thánh, cũng chưa chắc không có khả năng. Ta con rể này thế nào không biết biện báo, ta nhìn cái này Tưởng Quân cũng không có gì không được, đành ta đi thuyết phục ta cái này hiện thế. Tiêu Diễn trong lòng thầm nghĩ, đứng dậy cáo từ Trư Công trầm trầm uống, "Ta cái kia hiện tế xuất quan, lão hủ đi một chút sẽ trở lại, xin chờ chốc lát." "Không sao không sao, chúng ta tùy tiện." Tất cả mọi người nói. Lúc này, Tiêu phủ nội phủ chỗ sâu, Trần Quân gác tay mà đứng, trên bàn đàn hương lờ lờ, tại trước mắt hắn là một bức to lớn nhân vật họa tác, trên tranh nam tử mặt mũi như điện, dáng người oai hùng, tựa như thiên thần hàng thế. Người này thật là thái ớt linh giới nổi tiếng huyền chân quân, cũng là hắn mở ra quan bạn vị thời đại. Hắn họa tác tượng thần thái ớt linh giới từng nhà đều có người cung phụng hương hỏa không dứt. Hào một cái liền, Trần Quân trong lòng lẩm bẩm: Lúc này ngoài cửa truyền đến mấy đạo tiếng bước chân đến trước cửa, rõ ràng biến đến nhẹ nhàng một chút, hình như liền hô hấp âm thanh đều tận lực khắc chế. Tại toàn bộ tiêu phủ, hiện tại kế tục cao nhất tức vị chính là Trần Quân, quân của công. Tuy là ngày bình thường hắn không ở trong nhà, từ bố vợ cùng thê tử Tiêu Vân Nhi quản gia, nhưng nếu là ai nói chuyện có tác dụng, còn phải là Trần Quân. Hơn nữa Trần Quân cũng là nghiêm khắc nhất. Một ghế tử la lụa mỏng nữ tử, dùng kim tuyến thêu cực kỳ bằng phẳng dai lưng, chăm chú bước không đủ một nắm eo thon, trên mặt hơi khoa phấn, đã giật lại mình. Nữ tử ánh mắt như nước, mang theo vài phần vội vàng vui sướng, lên trước trong suốt túi đầu. Đợi hồi tại dạng này, một vị tiểu thư khoe các khí chất trên người phụ nhân, khó nhìn thấy đến mấy phần hất tất, lộ ra hơi mất mọi người tư thế lễ nghi. Vân Nhi gặp qua phu quân, phu quân tu vi lại có tiến tiến, không biết rõ về nhà lần này ở bao lâu. Tiêu Vân Nhi lên trước cười lấy làm sao lưng bốn cái nhi tử che chở. Nhưng Mã Trần Quân một chút liền khóa chặt bốn cái nhi tử. Quỳ xuống. Trần Quân trầm giọng a nói, "Phù phù." Liên tục bốn tiếng, Tiêu Viêm, Tiêu Chiến, Tiêu Phong, Tiêu Trúc cùng tiếng quỳ đất, nhưng trên mặt đều có chút thần sắc khứ phục, hiển nhiên là bức bách tại Trần Quân phụ thân uy tín mà quỳ không có chút cảm giác nào đến chính mình làm sai chỗ nào. Nhìn bọn hắn một mặt kiệt ngạo không ăn vào ý, Trần Quân trùng điệp trong lòng thầm thở dài. Các ngươi làm sao biết giới này hung hiểm đáng sợ? Quan chức càng cao, đồng hóa tốc độ càng nhanh. Cái này cơ mật được trao cho đại đạo đã tính, bị từng vị ô cực cao người phong tỏa, chỉ có thể nghi thẩm, vô pháp nói ra, bằng không Trần Quân cũng sẽ không không nói rõ. Tại những cái này nghịch tử trong mắt, sợ còn muốn trách chính mình làm bọn hắn tiến bộ con đường a. Không phải không cho các ngươi tiến bộ, mà là sợ phía trên không phải địa phương tốt gì, mà là một chỗ bế dập. Khí vận lớn hơn một chút cũng là không có việc gì liền sợ khí vật thấp, còn kiên trì hướng lên chui, tự tìm đường chết. Chương 391, hiện tại sửa họ lâu còn cử. Chương 391, hiện tại sửa họ lâu còn cử. Đại ca Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy dâu quải nó, nhiều năm tổng quân, để hắn khí chất nhu hãn, như là làm bằng sắt nam tử đồng dạng. Tiêu Chiến cho cái khác ba cái huynh đệ ra hiệu một chút, trước tiên làm ra gương tốt. Chiến Nhi thật xin lỗi cha dặn dò giã phó, không có trông chừng hảo ba cái đệ đệ, hy vọng cha nguôi giận, bất quá, tại nhiều năm tổng quân trong quá trình chúng ta phát hiện. Tiêu Chiến tựa hồ có chút nghi hoặc, ngước mắt nhìn về phía Trần Quân vừa muốn nói ra, lại phát hiện hắn vô pháp phát ra nửa chữ. Ánh mắt đột nhiên khác hẳn biến, phát hiện Trần Quân ánh mắt nhíu lại, hơi hơi lắc đầu. Một giây sau, lão nhạc phụ Tiêu Diễn vội vã chạy đến, sợ Trần Quân trách phạt bốn cái tốn nhi, bật điệu tới bao chè, phát hiện không khí hiện trường tùy nói nghiêm trọng, nhưng tình huống cũng không có trong tưởng tượng cái kia kết liệt. Hiện thế trở về, thế nào cũng không sớm chào hỏi, hảo cho ngươi bảy tiệc mời khách mới phải. Lão nhạc phụ, không nên phiền toái, chúng ta đều là người trong nhà, không cần phải nói hai nhà lời nói." Trần Quân phong thả cười nói. "Đúng đúng đúng, nhìn ta giản nên hồ đồ rồi." Tiêu Diễn vô vô trán. "Cha, không có việc gì, ngài trở về đi." Khách nhân vẫn chờ đây. Tiêu Vân Nhi kéo lấy Tiêu Diễn cánh tay, Ôn Nhu thì thầm nói: "Vẫn là nữ nhi thận trọng, vậy ta đi về trước, con rể buổi tối cùng đi uống trận lớn rượu, ha ha." Nhạc phụ đi thong thả. Trần Quân hơi hơi không người đưa đi Tiêu Diễn, quay người nhìn một chút bốn cái nữ tử, liên quan tới bọn hắn kế thừa dòng bí mật, vốn là Trần Quân không có tính toán nói cho bọn hắn. Hiện tại phòng trường bọn hắn đã cảm nhận được chính mình cùng những người khác chỗ khác biệt. Đó chính là không chết. "Vân Nhi, đi chuẩn bị cho ta mấy bộ thay đi giặt hàng ngày quần áo, mấy ngày này ta muốn trong nhà sống thêm mấy ngày." "Tốt tốt tốt, thiếp thân liền đi." Tiêu Vân Nhi mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi chuẩn bị. Các ngươi bốn cái, đi theo ta. Trần Quân chắp tay đi ở phía trước, mang theo bốn cái thị tử, chuyển mấy cái hành lang gấp gáp, đi tới chỗ sâu một gian nơi yên tĩnh. Gian phòng này Trần Quân đã sớm chuẩn bị xong. Kỳ thực hắn cũng không trông chờ giang bí ẩn có thể ẩn tàng bọn hắn bao nhiêu năm. Trong gian phòng mười phần yên tĩnh lịch sự tao nhã, ngày bình thường nơi này dùng trận pháp cấm chế khóa lại, người bình thường vô pháp mở ra, trong phòng không muốn tụ trận, ánh trăng thông qua cửa sổ mái nhà tại dưới đất phóng xuống một khối phương phương chính chính của sáng. Ông tay áo vũ động, trong phòng ánh đến nhảo một tiếng sáng rực. Trên bản lư hương cũng thiêu đốt toát ra từng sợi mùi thơm. Tiêu Chiến bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đều không có người phát hiện tiêu phủ bên trong lại còn có dạng này một chỗ căn phòng bí ẩn tồn tại. Hơn nữa gian phòng này không giống với địa phương khác. Địa phương khác cung phụng đơn giản là Huyền Đẳng Tam Đại Tiên Đế trấn quân. Nhưng nơi này cung phụng chính là Thiên Đạo. Trấn quân trước sau như một ve dâng hương phía trước cắm vào trong lư hương, chắp tay trước ngực thành tín lễ bái hai lần, tiếp đó quay người để bọn hắn quỳ gối trên bồ đoàn. Nhìn tới các ngươi đã phát hiện, trên mình ẩn tàng to lớn huyết mạch bí mật. Ta vốn không muốn nói cho ngươi biết nhỏ, hiện tại xem ra, cũng không thể không nói rõ sự thật. Không đệ Các ngươi bạch chiến không chết nguyên nhân là đến từ Trần Thị Huệ Mạch. Trần Quân đơn giản một câu để bốn người nhộn nhịp đồng tử địa chấn, kinh ngạc liếc nhau một cái. Trần Thị Huệ Mạch, "Cha đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta nắm giữ không chết chi khu?" Bọn hắn có vỏ đầu nghi hoặc, có hé miệng trầm tư, có vội vàng lại mong đợi nhìn xem Trần Quân. "Trước đó, các ngươi cần lập xuống cấm chú lời thề. Lập xuống chú này phía sau, ta mới có thể nói. Nếu như không muốn lập, hiện tại liền ra ngoài. Tất nhiên nếu như các ngươi không muốn biết, cũng có thể ra ngoài. Chuyến hôm nay coi như không có phát sinh." Trần Quân híp mắt mắt trầm ngĩ, có thể đem Thái Ức Linh Giới làm một chỗ thất giai bí cảnh bí mật này ẩn tàng tới bây giờ, cái này phải cần như thế nào lực lượng. Dưới so sánh, Trần Quân cũng chỉ có thể tại có hạn tự tôn trong phạm vi ẩn tàng bí mật này. Thực tế khó có thể tưởng tượng, lúc trước đến cùng là ai có lớn như vậy bản sự, đem vô số người lựa gạt trong đó. Cha, chúng ta nguyện ý lập xuống lời thệ. Bốn cái nghịch tử thương lượng vài câu, tuy nói việc này nghe lấy quá dị, nhưng vẫn là đồng ý. Trần Quân gặp cái này khẽ gật đầu, dựa theo quá trình, tiến hành cấm chú ký kết. Song xuôi phía sau, bốn người lòng bàn tay đều hiện lên một cái màu vàng kim cấm chú. Từng bước biến mất tại lòng bàn tay. Tối nay nói chuyện nội dung, đều thuộc về cầm chú phạm vi, đều không thể tiết lộ ra một chữ. Bằng không, các ngươi đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thứ nhất, ta đến từ tiên nguyên đại lục, các ngươi nên biết. Thứ hai, Trần Thị nhất tộc tử tôn trong huyết mạch có tỷ lệ kế thừa một ít huyết mạch thiên phú, các ngươi kế thừa tên là. Trần Quân suy nghĩ một chút, lại nghi mớn, khít một hơi thật sâu, mới đình chỉ. Làm không chết chi khu không sai. Làm các ngươi bị công kích lúc. Trước tiên sẽ mất đi 99% sinh mệnh, nhưng tiếp một lần chỉ sẽ mất đi 0.1% 0.01% 0.001% cứ thế mà suy ra, tóm lại liền là không chết. Bốn cái nhịch tử nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Lại có như vậy nhịch thiên huyết mạch thiên phú. Đây cũng quá mạnh a. Lâu tộc như vậy ra châu, ta muốn thay đổi họ Trần, cha ta muốn theo họ ngươi. Tiêu Viêm quỷ dưới đất nặng nề nói. Đương nhiên, cảm giác Tiêu họ cũng liền dạng kia, họ Trần mới là chí tôn, cái này không thể so tiên tộc Tiêu thị mạnh gấp một vạn lần. Ta sau đó liền gọi Trần Chiến. Tiêu Chiến hưng phấn nói. Trần Quân chắp tay đứng ngạo nghễ, hơi hơi nghiêng đầu, bốn cái nhịch tử chỉ thấy Trần Quân khẽ mắt một vòng lánh nguyệt nửa ánh mắt xéo qua. Cái gì tiêu thị tiên tộc, cùng ta lâu tộc bị lên, liếm dạy cũng không sướng. Một mực yên lặng tiêu phòng, tóc hai bù xù, đại khí phang pháng, Tô Thanh nói, "Cha." Nhưng Tiêu thị tiên tộc, thấu ngữ thái ớt linh giới không biết bao nhiêu cái vật năm, Tiêu thị tử Tôn sinh ra liền khí vận vật trội. Người mẹ nó nói chuyện nhỏ giọng một chút. "Cha, ta đã rất nhỏ giọng." Tiêu Phong trấn nóc phòng cốc cốc mắt xám. "Y miệng, không có ta cho phép, không cho phép ngươi nói chuyện." "Vâng, cha." Tiêu Phong nặng nề nói. Vậy thì như thế nào?" Trần Quân Liếc hắn một cái nói, "Ta lâu tộc còn có thể kế thừa đủ loại nguyên diệu thiên phú huyết mạch, ta nói chỉ là trong đó một loại. Có nhân sinh tới liền nắm giữ thiên đạo cơ sở, có người có thể trong nháy mắt liền nắm giữ kim đan lực lượng, có người thậm chí sinh hạ tới liền là năm 60 cấp màu đỏ khí vận. Cái này đủ loại, Tiêu thị thế nào so sánh với chúng ta, đừng nói nho nhỏ Tiêu thị, phóng nhan vũ trụ vật tộc, lại một tộc kia có thể cùng chúng ta so sánh." Trần Quân mấy câu nói rơi xuống, bốn cái nghịch tử nghe tới cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết phí nhảy. Nếu như nói vừa mới sửa họ lâu, chỉ là nói một chút, hiện tại là thật muốn thay đổi họ. Cha, hai nhi có một vấn đề, xin hỏi cố lực lượng này đến từ người nào? Mọi người đều biết, Tiêu thị nhất tộc tới từ Huyền Chân Quân, hắn là một vị vạn năm không ra thiên tài, năm nay con dân chính là tại dưới sự hướng dẫn của hắn lật đổ tàn bạo. Có từ lâu tu tiên thực lực thống trị, để bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Vậy xin hỏi, Trần thị nhất tộc huyết mạch mạnh muồn, bắt nguồn từ nơi nào, là vị nào lão tổ? Tiêu Chiến năm chặt nắm đấm nhìn về phía Chân Quân. Theo bọn hắn nghĩ, có thể lưu lại khủng bố như thế huyết mạch nhất tộc, nhất định cũng là một vị sánh vai Huyền Chân Quân nhân vật đáng sợ. Người như vậy, tên đánh dấu sử sách, vạn cổ trường tồn có thể cùng cuộc sống như thế tại cùng một thời đại, nên bực nào chí lớn quyết liệt, bực nào tạng hóa. Trần Quân danh manh cười cười, chắp tay sau lưng bước đi thong thả hai bước, hơi trầm mặc phía sau, nhẹ nhàng nói, người kia, liền là cha ngươi, ta. Chương 392, địa ngục bắt đầu, bé heo tiếp bà, chương 392, địa ngục bắt đầu, bé heo tiếp bà. Hạo Thiên Thành, ngay tại trải qua vài vạn năm tới, không từng có cảnh tượng phồn hoa. Từng đạo hung hãn khí tức, lực thiên mà qua, bọn hắn tựa như lúc qua ban đêm lưu tình, vô cùng chói lóa mắt. Có mạnh mẽ như rồng, có người mang thiếu đốc viêm, có cỡi tiên trùng, có ngồi quy thú và một tòa o ánh long lanh tiên cùng, chấn hù dọa thế nhân mắt chó. Nhưng luận phô trương lớn nhất, cũng là nhất làm người chú ý người, không gì bằng hiện nay tứ ngữ một trong đông ngự tử quang thái ất tiên quân huyền huyền huyền tôn, Ly Tôn. Hóa thân mạc đường, nguyên anh nhất diệu. Chỉ là người nâng tiệu, liền có 16 vị nguyên anh, coi là bên cạnh phục vụ dưới kim đan người, chỉ là vây quanh người này chuyển liền có hơn 100 người, liền bên cạnh hầu hạ uống trà tiểu nha đầu, đều là kim đan. Trang diện tự lớn, cuối cùng cha truyền con nối vong thế chí tôn nữ vị, cũng là duy nhất tứ ngữ bên trong khác họ Ly tính tiên tộc. Truyền văn Ly Tôn mỗi ngày từ rời giường đến đi tới cửa đều cần ngự kiếm phi hành, nếu như chỉ bước đi, có thể muốn đi nửa ngày. Lý Tôn bản thân một vị hiếm thấy thiên kiêu, danh liệt thiên kiêu bảng vị trí thứ 20, nguyên anh bảng chiến lực trước 10, mỹ nam bảng thứ 7, khí vận bảng thứ 8, vận làm quan bảng thứ 53 các loại, phẩm là đủ loại bảng đơn đều danh liệt 100 vị trí đầu. Mới có 120 tuổi liền bị gia phong đến tam phẩm đại quan. Thật sớm tu được nguyên anh tu vi. 100 tuổi nguyên anh, tại Tiên Nguyên Đại Lục Nghị cũng không dám nghĩ, mà ở Thái Ức Linh Giới điều này cũng không có gì lạ biệt. Lý Tôn vừa mới đến Hạo Thiên Thành, Toàn bộ hậu hạ thiên thành lớn nhỏ quan viên đều ở dưới hắn giường khách sạn chờ, chờ đợi dòng dã ba ngày hai đêm dù cho liền một mặt đều không gặp được cũng không trọng yếu, ngược lại liền là biểu hiện đối người này nhất tỉnh. Bởi vậy có người nói, đương nhìn cái gì hoàng tử điện hạ như thế nào tôn quý, kỳ thực chân chính tôn quý chính là những cái này tứ ngữ lục thánh. Mà gần với Lý Tôn một vị khác thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên kiêu, liền là Lục Thánh một trong tiểu nguyên kim quang kiếm thánh, năm đó huyền chân quân chính miệng phong thiên hạ đệ nhất kiếm thánh huyền huyền huyền tôn, Tiêu Tổ Bạch. Người này trời sinh tinh động, mở to mắt tựa như vô số lưu tình truy lạc, huyền diệu dị thường. Năm nay gần 20 tuổi liền trở thành thứ nhất Ly Thiên kiếm cung hành đấu, bây giờ 630 tuổi, Nguyên Anh tầng 7, đã lĩnh ngộ Thiên đạo kiếp bí, rất có tổ tông lưu lại gió. Người này là thánh vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nhiệt độ cực cao. So với Liton, hiện tại các hạng bảng đơn bên trong bài danh đều không yếu, nhất là tại Mỹ Nam trên bảng, bài danh thứ hai. Hắn vừa vào Hạo Thiên thành, ngủ lại dưới khách sạn, mỗi ngày đều đứng đầy trẻ tuổi hoa xi si nữ tử, oang oang ngăn chặn đường phố, có thể nói phi thường náo nhiệt. Hai người này vị thế hệ tuổi trẻ nhất chú ý người, còn có đến không hết thiên kiêu cao quan vọng tộc tự tôn chạy tới nơi đây. Theo Lầy Bí cảnh mở ra ngày gần sát, bách tính đều tiến vào một loại bức bách cùng trong điên cuồng. Tương tự cỡ lớn toàn dân bí cảnh, đối phổ thông bách tính mà nói liền là một loại vui lòng nghỉ ngơi phương thức. Cách mỗi mấy năm đều sẽ xuất hiện lần một lần hai. Bình thường đều là dùng trò chơi làm chủ, tham gia cũng sẽ không tử vong, cho nên không có cái gì gánh nặng, hơn nữa nơi nơi tham gia loại bí cảnh này sau, người thường cùng vọng tộc đắc hộ huyền tu đại lão, không có gì khác biệt, mọi người đi vào thời điểm đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Mỗi lần cỡ lớn bí cảnh, luôn có một hai cái may mắn, dựa vào vận khí cùng đầu não, dĩ nhiên so tiếp một chúng nguyên anh hóa thần đại tu trở thành năm đó bí cảnh cả chép, thực hiện nhân sinh đại nghịch tập. Ví dụ tương tự chỗ nào cũng có. Bởi vậy lần này bí cảnh xuất hiện, tự nhiên là dẫn tới vô số người bàn tán xôn xao. Theo thời gian trôi qua, Hạo Thiên trong thành người nhiều đến rất nhiều người định không đến khách sạn, chỉ có thể ở tại trên đường cái, hơn nữa còn đều không phải người thường ở phố lớn, mà là kim đan nguyên anh đại tu đại quan ở tại trên đường cái. Có thể thấy được lần này bí cảnh tới bao nhiêu tu sĩ tham gia. Trong chớp mắt, 30 ngày đã đến. Tại nửa đêm giờ tí lại sắp tới thời khắc, Hạo Thiên thành trọn vẹn đã dung nạp 5000 và người, tất cả mọi người nắm lấy thời gian, chờ đợi thiên địa biến đổi lớn. Theo lấy giờ tí vừa qua, trong thiên địa vang lên sáng lại thiên đạo chi âm. Thiên đạo triệu nói: "Bí cảnh thí luyện sắp bắt đầu." Tiêu phủ bên trong, bắt giác dưới lưng đỉnh, Trần Quân cùng Kiếm Minh ba người lại tăng thêm bốn cái người tử, tổng cộng tám người, nhìn xem bầu trời ngưng tụ ra một đoàn vô cùng chói mắt thần quang bảy màu, ở trong thiên địa ngưng ra một mảnh vô cùng rộng rãi vân đài. Mấy tức phía sau, bọn hắn lại lần nữa mở mắt ra, liền đã phát sinh, bọn hắn đặt mình vào vạn trượng hư không, dưới chân liền là Hạo Thiên thành. "Đây là, chúng ta ý thức bị kéo ra." Kiếm Minh thật sâu nói. Trần Quân khẽ gật đầu. Trong lòng âm thầm kinh ngạc thiên đạo lực lượng, thật là khủng bố mà lại thô bạo. Lúc này bố vợ Tiêu Diễn cùng Tiêu Vân Nhi cũng trong đám người tìm được bọn hắn. Người đang khẩn trương thời điểm sau đó ý thức bao đoàn sợi ấm. Trần Quân cũng không biết lần này bí cảnh đến cùng là cái gì bí cảnh, tràn diện cũng không nhỏ. Dựa theo sự kiện dòng quy định, hắn nhất định cần cầm tới thắng lợi cuối cùng mới có thể đạt được màu vàng kim giòng. Nhưng như vậy nhiều người muốn cầm tới thứ nhất, nói nghe thì dễ, hơn nữa còn có rất nhiều chú ý thiên kiêu. Lần này sợ là có chút khó khăn. Đối với những người khác mà nói, đơn giản là thí luyện thất bại, mà Trần Quân mất đi thế nhưng màu vàng kim giòng a. Cho nên hắn nhất định cần thắng, hơn nữa còn không phải trong thời gian ngắn thắng, là muốn một mực thắng được đi. Vân Đài thượng nhân âm thanh huyên náo, ồn ào. Lúc này Bí cảnh thanh âm vừa rực, lập tức yên tĩnh hoàn toàn. Bí cảnh quy tắc như sau: Mỗi khắc đồng hồ phía sau, sẽ ngẫu nhiên phân phối cho các vị bất luận cái nào thế giới, người tại 100 năm bên trong tận khả năng mạnh lên, mỗi một vòng kết thúc, có thể tiến hành 3 lần tự do chiến lược tác cỡ, người thắng đạt được đối phương thế giới cùng toàn bộ chiến lực. Bảng chiến lược thứ nhất người, coi là thông quan bí cảnh. Chú thích: Mỗi vòng chỉ có 3 lần cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến cơ hội, bị động khiêu chiến cũng tiêu hao 3 lần xuất thủ số lần, 3 lần xuất thủ tiêu hao hết, đem vô pháp chủ động xuất thủ, chỉ có thể tiếp nhận bị động khiêu chiến. Chú thích: Trước mắt bí cảnh nhân số 35 Vệ Đốt. Chú thích: Mỗi luân chiến lực là số không người đảo thải ra khỏi cục. Trần Quân còn không phản ứng lại, liền chấn động trong lòng. Trong đầu hiện ra một cái thế giới tên Vành hai lớn đồ đồ. Lớn, Vành hai lớn đồ đồ. Ngay tại Trần Quân kinh ngạc kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài thời điểm. Lúc này bên cạnh người khác cũng tại nhộn nhịp nghi hoặc phàn nàn. Giọng lớn nhất Tiêu Phong cái thứ nhất nói, "Cha Bé hiểu đệ phạt là cái gì thế giới? Cha. Cha. Ngươi mẹ nói ý miệng. Vâng. Cha. Phu quân, ta cái này Hoàn Châu các các là cái gì thế giới? A, cái này, ta, ta làm sao biết? Trần Quân khẽ nhíu mày. Bố vợ Tiêu Diễn cực kỳ hoảng sợ hỏi Trần Quân, hiện tại cái này Kim Bình Mai lại là cái gì thế giới? Thật là cổ quái kỳ lạ. Đúng vậy a, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đầu óc mơ hồ, đầu óc mơ hồ a. Nói lên sương ngủ, ta cái này vũ đồ cô nhi lại là cái gì thế giới? Muốn ta nói đừng nghĩ nhiều như vậy, ngược lại đi vào tu luyện liền thôi so chẳng phải là cái này sao? Có lý có lý. Trần Quân Đại Khải nghe ngóng, phát hiện mọi người tựa hồ cũng là cực cấp đế vọ thế giới, dường như cũng không có quá mạnh thế giới. Chỉ là dù cho là tại một đám cực cấp cực cấp đế vọ thế giới, hắn vành thai lớn đồ đồ chỉ sợ cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Địa ngục bắt đầu, bí cảnh bắt đầu. Theo lấy một đoàn chói mắt bạch quang vừa mắt, tất cả người tiến vào vòng thứ nhất bí cảnh thí luyện, chương 393, biến thành heo cái kia thế nào mạnh lên, chương 393, biến thành heo cái kia thế nào mạnh lên. Ngươi là vành thai lớn đồ đồ, chương 3, hệ tương đương 1/20 người trưởng thành. Ngươi kiểm tra một chút rộng, tin tốt lành dòng lực lượng dẫn vào, tin tức xấu mang đến, nhưng vô dụng, đây là một cái không có đấu khí không, có ma pháp không, có linh khí thế giới, tu luyện đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Trước sau như một, thiên đạo chi lực hiểu lầm ngươi dòng lực lượng, ngươi nhìn quanh rất nhiều dòng phát hiện có chỉ có hai cái dòng có thể tại cái thế giới này phát huy rõ ràng tác dụng thăng thiên con rể cùng kim đan chi tư một cái đánh cờ vô địch, một cái 200 tuổi tự động tu được tu vi kim đan. Nếu như có thể thu được tu vi kim đan, ngươi đem treo lên đánh một đám rác rưởi thế giới phế vật à, ngươi đối cái này tràn đầy phẫn hờ. Thế là mục tiêu của ngươi biến thành như thế nào kéo dài hơi tàn đến 200 tuổi, hiển nhiên, độ khó này có chút lớn. Bất quá, ngươi có thể dùng xuống cờ tích lũy một tích lũy cất bước tài chính. Thế là, ngươi lúc 3 tuổi, liền đã đánh cờ giết hết tiểu khu vô độ thủ, trở thành sa gần nghe tiếng đánh cờ minh tinh, ngươi tại tiểu phong lái xe thiết lập phòng trực tiếp, mời rộng rãi dân mạng đối chiến, các lộ kỳ thánh cờ thần đô thua ở ngươi cái này 3 tuổi trên tay của Hải Đồng, mà cảm. Khen thưởng như hoa tuyết bay tới, một đêm ngươi liền kiếm lời 10 vạn, mẹ ngươi Trương Tiểu Lệ cùng phụ thân Hồ Anh Tuấn đều dùng ngươi làm Vinh, cho rằng ngươi là cái đánh cờ thần đồng. Ngươi lần đầu tiên cao quang thời khắc, là đánh bại nào đó chiến đánh cờ chủ bá trên lưng, một đêm kia ngươi phòng trực tiếp nhiệt độ nhân khí cao tới 2 veo. Bởi vì ngươi đang yêu ngoại hình, cùng bốc lửa trò cười, ngươi rất nhanh toàn net lưu lượng bạo tạc, mua đại truyền thông diễn đàn tranh nhau nghị luận, ngươi đạt được công ty giải trí lọt mắt xanh, trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ ngươi ký kết một nhà công ty giải trí, tiếp đó bắt đầu tại giới cờ ngôi đầu lên, đại sát đắc sát, mặc kệ là đường nào kỳ thánh, đều bại bởi ngươi có luôn dễ, không đến 5 năm, ngươi kiếm lợi 10 ức. 8 tuổi thời điểm ngươi trở thành toàn net đắt nhất ngôi sao nhỏ tuổi, nhưng từ đó phía sau, ngươi giá trị buồn bản mấy năm liên tục giảm dần dần. Một mặt là bởi vì giới cờ vốn cũng không phải là nhiều lớn thị trường địa, thứ yếu từng bước gia tăng tuổi tác, để ngươi mất đi lớn nhất dư luận bảo điểm, ngươi bắt đầu lùi, cầm lấy kiếm được tiền, nghiên cứu duyên thọ chi đạo, đồng thời bắt đầu tập luyện thân thể, gia tăng chiến lực. 15 tuổi lúc, ngươi bái sư Võ Đàng Sơn Nguyên Đàm đạo nhân, chuyện này vang động ngành giải trí, tất cả mọi người tại tranh nhau hỏi thăm hồ đồ đồ đốn là ai bởi vì thời gian dài ẩn cư, phần lớn người đều đã sớm đem ngươi không nhớ. 35 tuổi lúc, vì ngươi quanh năm chuyên cần khổ luyện, ngươi trở thành đời tiếp theo trưởng môn người nối nghiệp, nhưng cùng lúc đó, bởi vì trời sinh căn cốt một loại, ngươi tại đêm ngày trong huấn luyện Trên thân thể sớm đã lưu lại các nơi nội thương, vô số cái không người nhìn thấy ban đêm, người vụng trộm ăn thuốc giảm đau làm dịu thương khổ. Chiến lực 88. Năm 55 tuổi, lúc, người đã già bước, cái gọi là duyên thọ chi đạo trùng quy chỉ là một phe nào tượng không thực tế, càng đừng đề cập 200 tội kim đan chi tứ ngươi bây giờ chiến lực ngược lại hạ xuống. 65 tuổi lúc, người đỡ ra dáng. Chiến lực 55. Đánh giá, tuổi thơ đã trí, lại không có chút nào xứng dùng một đời. Theo lấy vận mệnh tôi diễn kết thúc, Trần Quân trước tiên mở mắt ra. Để hắn bất ngờ chính là, cái khác đại bộ phận người từ lâu thức tỉnh Nhưng còn có không ít người vẫn còn vận mệnh thôi diễn bên trong, mà những người này nơi nơi có lẽ thuộc về thế giới đẳng cấp tương đối cao, hoặc là vận khí tốt loại kia, phòng trường mệnh càng dài, thức tỉnh càng trễ, mà mệnh càng dài, nơi nơi chiến lực cũng càng mạnh. Cuối cùng nếu như 30 tuổi liền ở ra giấm, cực kỳ khó có quá cao chiến lực. Cha, bế, a, Tiêu Trúc ca, ta còn tưởng rằng là Tiêu Phong đây, ngươi thế nào? Trần Quân quan tâm nhìn về phía lão tứ Tiêu Trúc, hắn người này hướng nội ngại ngùng, có lẽ lời nói không nhiều. Tiêu Trúc cười khổ thở dài, nói một câu để Trần Quân không bằng ở. Ta bắt đầu liền chết đói, chiến lực làm hại Phòng trưởng một vòng này liền muốn đạo tại. Ngươi, liên la cái kia vụ đâu cô nhi? Được, địa phương quỷ quái kia quanh năm cõi xương, đáng giận lão bản cũng không cho cơm ăn, ta bất quá mấy tuổi hải tử, gầy cùng ma can dường như, bởi vì một lần va chạm lão bản, trực tiếp bị nhốt phòng tối chết đói, thời điểm chết, liền người mang xương cốt đều không đủ 30 cân. Trần Quân, cha, im miệng. Cha ta chiến lực chỉ có hai, nếu có người khiêu chiến ta, phòng trưởng ta cũng đến đi. Tiêu Phong một mặt buồn bực chửi bậy đến bé heo tiệm tạp thế giới, hắn đi qua làm một đầu heo, một đầu heo có thể thế nào mạnh lên, chỉ có thể ăn nhiều a. Kết quả bởi vì ăn quá nhiều chết no. Trước khi chết chiến lực chỉ có 2, thảm một đống. Chúng ta cả nhà dường như vận khí đều không tốt. Lúc này Kiếm Minh ba người cũng nột nhịp tỉnh lại, nhìn ba người buồn bực sắc mặt, phòng trường tình huống cũng không tốt lắm. Kiếm Minh, ngươi thế nào? À, một lời khó nói hết, chiến lực 45 không đủ trưởng thành nam giới chiến lực, ta là một cái trên biển lái thuyền, bởi vì loạn thất bát tao, bị người ta vu cáo, đầu nhập trên đảo một tòa ngục giam, trong tù còn có cái cái gì cha xứ cùng ta quan hệ môn tốt, thẳng đến có một ngày cha xứ chết, ta không mấy năm cũng đã chết. Kiếm Minh một mặt bi thong nói lấy. Trần Quân: Không phải, ngươi không nghĩ qua giảm bạo tra sứ thi thể, bị vận thi nhân dọn đi à, dạng này không bỏ chạy ra ngục giam. Nghe được Trần Quân nói như vậy, Kiếm Minh vô hốt một cái, hối hận không thôi nói: "Đúng vậy à, ta thế nào quên, đúng rồi, cái kia lão thần tra còn nói có cái gì tại bảo đây, đáng tiếc đáng tiếc." "Đều như vậy thảm ư?" Dưới so sánh ta bạch mỗ bệnh liền lộ ra tốt hơn nhiều, ta sinh ra quý tộc thế gia, từ nhỏ bên cạnh một đám mỹ lệ tiểu nha đầu phục thị, ta bị trong nhà người cực kỳ yêu thương, ta còn có cái thần tiên giường như muội muội, họ Lâm, cả ngày quấn lấy nhau cùng nữ quyến bên trong, trật tự. Chợ. Kết quả không ra 5 năm, Ta liền bởi vì tiêu hao quá mức, thân thể ngày càng lụ bại, thân sớm ởa ra dáng, chiến lực chỉ có 25, nhưng cũng may qua mấy năm tiêu xài thời gian, dù sao cũng hơn các ngươi mấy ngày này trời chịu khổ chịu tội mạnh. Bạch thư Đồng Dương Dương đáp ý nói lấy. Trần Quân lại hỏi hỏi Bạch Hồ, nàng cũng lắc đầu than vãn, tình huống không được tốt. Hiện tại một đám nhân trung chỉ có Tiêu Vân Nhi cùng bố vợ Tiêu Diễn, còn tại thôi diễn bên trong. Giờ phút này Tiêu Vân Nhi mở mắt ra cũng là một mặt vẻ thất vọng lắc đầu. Mọi người đều kết thúc Nhìn vậy mặt của mọi người phòng trừng đều thất bại, ta trở thành cung đỉnh cách cách, vạn hành ta từ nhỏ chuyên cần võ nghệ, cũng là đạt tới nửa bước tiên tiên tình trạng, cuối cùng thọ nguyên 98, chiến lực 199. Tiêu Vân Nhi nói xong bốn cái nghịch tử nhột nhịp lên trước. Mẫu thân ngươi là hiện tại nơi này người mạnh nhất, cha cũng không bằng ngài. Mẫu thân Vi Vũ. Tiêu Vân Nhi không nghĩ tới chính mình đúng là trong những người này tối cường, phải biết nàng thế nhưng chỉ có tu vi kim đan. Tại khi nói chuyện lão nhạc phụ Tiêu diễn chậm chậm tỉnh lại. Các vị, đều kết thúc. Lão phu là Dương Quốc huyện thủ tài chủ họ Tây môn, bởi vì lão phu am hiểu sâu đạo làm quan cho nên rất nhanh tại phương thế giới kia lấn vào như cá gặp nước, liền kinh thành các lộ thái sư vương hầu, đều xem ta làm thượng khách, cuối cùng quan cơ thể tướng, duyên thọ 128 tuổi, chiến lực 65. Chương 394, Quỷ Tiên thế giới. Lựa tử ca liền ngươi, chương 394, Quỷ Tiên thế giới. Lựa tử ca liền ngươi. Mà vào lúc này, có người bỗng nhiên chỉ vào trong hư không hai người, bọn hắn vẫn còn tiếp tục thí luyện. Đây không phải là Ly Tôn cùng Tiêu Tố Bạch hư. Bọn hắn thế nào còn không kết thúc, thế giới của bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? mau nhìn, bản chiến lược đổi mới, thứ nhất Ly Tôn 2800 chiến lực, chúc cơ địch phong. Nghe nói thế giới của hắn tựa như là một cái gì giả thiên thế giới, che trời là cái gì thế giới. Tiêu Tố Bạch tựa như là một cái gọi thần mộ thế giới, thần mộ là cái gì thế giới, cảm giác hảo mẹ nó như bức, còn tại mạnh lên 1500, luyện khí hậu kỳ. Tại một đám ánh mắt âm mộ bên trong, hai người này cuối cùng cũng kết thúc thố diễn. Giờ phút này hai người bọn họ phân biệt chiếm cứ người thứ 1, 2. Về phần cái khác phần lớn người, chiến lực cao cũng liền 3500, thấp cũng có cái số, tỉ như nghịch tử Tiêu Phong. Hiện tại mở ra tự do khiêu chiến Người tại trong vòng 3 ngày hoàn thành, sau 3 ngày sắp mở ra vòng tiếp theo thí luyện. Không đạt được tân thế giới người, đem tiếp tục lưu lại tại nguyên thế giới tiếp tục thí luyện. Bí cảnh âm thanh truyền đến, để Trần Quân sắc mặt buộc phát ngưng trọng một phần. Cái này, nếu như không gặp được thế giới mới, chỉ có thể ở lão thế giới lãng phí thời gian, vành thai lớn đổ đổ thế giới, ta nghĩ không ra còn có thể thế nào mạnh lên. Cái này làm thế nào? Trần Quân trong lòng nặng nề nghĩ đến, cảm giác lần này bí cảnh đối với hắn hình như cực kỳ bất lợi a. Cha, ta bí cảnh này ngươi nếu không, ngươi muốn ngươi liễn phiêu chứa ta. Tiêu Phong âm thanh vang dội nói. Trần Quân cảm giác có chút điếc tai đoá, cau mày nói, "Ta không muốn. Ai muốn thế giới của ta, mau tới khiêu chiến ta, ta tiêu phong người đến không cự tuyệt." Tiêu Phong trống lạnh mà đứng, trướng quần khí tức, phóng khoáng phong cách, kèm theo quang điện, tóc dài tại không trung bay lượn, không biết còn tưởng rằng người này rất ngông cuồng trôn nên mới nói cái này củn luôn. Vị huynh đài này cuồng ngạo như vậy, tại hạ liền tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Một vị màu đồng cổ da thịt trắng hán xem ra cũng là tính khí nóng nảy người, đồng dạng lôi kéo giọng nói, "Tiểu nhân dám cùng ta một trận trên không. Đánh thì đánh, ta Tiêu Mỗ sợ gì? Tốt tốt tốt tới." 3 giây sau, Mâu đồng cổ ra thịt trắng hán khí sắc mặt tái nhợt, mạnh mẽ nhúng nói, "Phi rác rưởi, chiến lực chỉ có hai, lãng phí lao tử cơ hội khiêu chiến, nhiều một cái rác rưởi thế giới. Mà nó, ngươi thắng ta còn muốn nhục nhà ta?" Rác rưởi, ngươi mẹ nó. Mọi người cấp bách ngăn lại hai người, Trần Quân nhìn thấy một màn này âm thầm lắc đầu than vãn, đột nhiên hắn cực kỳ hoài niệm tiên nguyên đại lục Trần Thị bọn tự tôn. Cái này nên làm gì là tốt? Hắn sẽ không phải liền ngừng bước vành thai lớn đồ đồ thế giới a. "Trần huynh, thế giới của ta ngươi muốn ư?" Liên La bị mưu hại vào ngục giam thế giới kia. "Thôi thôi, chính ngươi giữ đi." Trần Quân không có ý gì khác, các vị thế giới thực tế quá cay gà, thực tế khó mà vào pháp nhân a, thật không có ý gì khác, liền là đơn thuần ghét bọn hắn bộ mặt thôi. Đương nhiên Trần Quân không nhận làm bọn hắn đều là giả tạo khách sáo, trên thực tế thẳng thắn nói dạng này bắt đầu, trò chơi hơn phân nửa đã kết thúc, chỉ có thể thừa dịp còn có chút giá trị, nhường cho Trần Quân vị này đàn sư, cũng coi là chuyến này không dã. Hiện thế ta thế giới này ngươi nếu là lẫn nhau bên trên, ta cũng có thể nhường cho. Nhạc phụ, chính ngươi giữ đi. Trước mắt như vậy, chỉ có thể kiên trì đi khiêu chiến, một điểm này đối Trần Quân mà nói, ngược lại không khó. Hắn có pha bích nhân nhưng tùy tiện thấy rõ tiếng lòng, biết đối phương chiến lược. Đương nhiên, bảng chiến lược bên trên rõ ràng viết chiến lược, nhưng mấu chốt của vấn đề là quá nhiều người, ngươi không biết rõ nhân gia tên gọi là gì. Mọi người đều biết Ly Tôn cùng Tiêu Tô Bạch, đó là cao nhân khí tiên kiều, bởi vậy biết sức chiến đấu của bọn họ. Bên cạnh một cái người thường, ai biết hắn gọi cái gì, căn bản không thể nào tra tìm, quá nhiều người. Rất nhanh Trần Quân ánh mắt nhất định, khóa chặt một cái gia vẻ cường đại tư thế, trên thực tế trong lòng sợ đến một nhóm công tử trẻ tuổi. Mẹ ta chiến lược chỉ có 15, sẽ không có người nhìn ra a. Ta ở thế giới cũng quá nói linh tinh. Sư phụ ta gọi đan dương tử, bắt đầu liền cho ta giết chết, mẹ." Trần Quân nghe chấn động trong lòng. "Tốt tốt tốt, gia hỏa, dĩ nhiên là trong truyền thuyết lựa tự ca, tốt tốt tốt, liền ngươi." Trần Quân biết đối phương có thể cự tuyệt đối chiến, bởi vậy suy nghĩ một chút, để Tiêu Phong tên phế vật kia phát huy cuối cùng một chút tác dụng, hắn còn có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Để hắn đi khiêu chiến người này. "Vâng, cha." Người mẹ nó nhỏ giọng một chút, lão tử Lô Thai đều chờ người cho chết. Tiêu Phong túm lấy bước, bước nhanh đến phía trước tìm tới Trần Quân chỉ định cái kia công tử trẻ tuổi. "Đỗ tiểu tử, ta tới khiêu chiến ngươi." Ai ngờ Người kia gặp Tiêu Phong một đầu tóc tung bay, một bộ ngoan nhân bộ dáng, trong lòng không khỏi đến buồn chồn. Ta cự tuyệt, ta lại khiêu chiến, ta cự tuyệt nữa. Hừ. Rắc rưởi. Tiêu Phong mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái phẩy tay áo bỏ đi, phun một cái mới vừa rồi bị nhục nhã ác khí. Một giây sau, Trần Quân mặt mũi chứa đầy mỉm cười lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Tiểu Hữu, ta có 3 lần cơ hội khiêu chiến, ngươi đừng nóng vội, ta nhất định cần muốn khiêu chiến ngươi." "Ngươi? Các hạ vì sao nhất định muốn nhắm vào ta? Nhiều người như vậy, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chọn ta, ta cũng không phải dễ chơi." Ở. Thấy người này còn tại gia vẻ cương ngạnh, Trần Quân nhẹ nhàng nói, "Ta biết, ngươi chiến lực 15." "Ngươi?" Người kia sắc mặt khẽ biến, nắm chặt góc áo, thở dài, biết đã không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì cùng Trần Quân đối chến lên. Một lát sau, Trần Quân dùng 55 chiến lực, nghiền ép đối phương 15 chiến lực, tăng lên tới 70 chiến lực, đạt được Quỷ Tiên thế giới. "Ô ô, bắt nạt ta cái này 15 chiến lực tặt bã, có gì tài ba?" Nam tử trẻ tuổi không phục mạnh mẽ chừng Trần Quân một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Trần Quân lời đến cùng hắn nói nhạo, rõ ràng đây chính là mạnh được yếu thua quy tắc, ai mạnh ai sống sót. Quỷ Tiên thế giới a, chậc chậc rất có triển vọng, so hồ đồ đồ tốt hơn nhiều. Trần Quân trong lòng vừa mới mừng thầm không thôi, vốn là tất chết cục nhưng tính toán tới chuyển cơ. Nhưng ai ngờ, lúc này một đạo nam tử thân ảnh khôi ngô đầy da dáng người bước nhanh đến phía trước, người này khẽ miệng phác họa đến một tia sắc ý. "Trần Quân, lại gặp mặt, bất quá lần này, ta Tiêu Mộ nhất định phải ngươi để mắt, dùng báo lúc đầu mối thủ, ta muốn khiêu chiến ngươi." Sa cách nhiều năm Tiêu Trần, bây giờ khí tức đã trèo lên chí nguyên anh tầng năm. Hắn hiện tại đã đề bạt đến dự khuyết Châu Miếu Ty, đợi đến đến thời cơ thích hợp, liền tự động tấn cấp hóa thần tu vi, trưởng quản Châu Miếu Ty thần trước. Tiêu Trần cảm giác mình bây giờ cường đại đáng sợ. Thế giới của hắn là một cái gọi cái gì bốn đầu lông mày lục tiểu phượng thế giới, hắn nhiều năm khổ tu, cũng đạt tới hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, chiến lực 188. Hắn tự tin cho rằng ngược một ngược Trần Quân không phải cái vấn đề. Cuối cùng hắn điều tra Trần Quân chiến lực, rắc rưởi vô cùng, nhưng thoải mái bắt chẹt. Ta cự tuyệt. Trần Quân sắc mặt phát lạnh, trong lòng siết chặt, hắn chiến lực xa xa kém hơn Tiêu Trần, cũng không phải đối thủ của hắn. Ta lại khiêu chiến. Cự tuyệt nữa. Trần Quân Hà tất làm không sợ trống lại, ngươi biết ta có biện pháp để ngươi tiếp nhận khiêu chiến, ta cũng có rất nhiều bằng hữu có thể tiêu hao ngươi 3 lần cự tuyệt số lần. Ngươi. Chương 395, biến thái, đối ngươi mà nói là một cái lời ca ngợi, chương 395, biến thái, đối ngươi mà nói là một cái lời ca ngợi. Làm 3 lần cự tuyệt toàn bộ tiêu hao phía sau, đem vô pháp cự tuyệt bất kỳ khiêu chiến nào. Tiêu Trần bên cạnh chính xác có hai cái chiến lược vượt qua Trần Quân người. Nếu như bọn hắn khiêu chiến Trần Quân, Trần Quân cũng không thể không cự tuyệt. Tiêu hao hết một vòng này 3 lần cự tuyệt sau, liền đến bị ép lên chiến nên chết tiêu chuẩn, cho ta một lượt cơ hội, ta có thể nghịch tập lập bản, đáng tiếc, bị tên nghiệp chướng này bắt được cơ hội. Trần Quân trong lòng đột nhiên nổi lên cơn sóng, mười phần không cam lòng. Hắn hiểu quỷ tiên thế giới, chỉ cần làm từng bước, không nói vô địch, tối thiểu có sức tự vệ. Đáng tiếc còn thiếu một lượng. Nếu như cho hắn một lượt cơ hội, Ly Tôn cùng Tiêu Tố Bạch cũng không đáng để lo. Chẳng lẽ nói lần này bí cảnh thí luyện, muốn dừng bước tại cái này? Thật không cam lòng a. Hắn liền tập nhất màu trắng dòng cấp bậc đều không đạt tới. Nên chứ a. Thôi, ta liền tiếp Mấy cái nặng nghề hít thở phía sau, Trần Quân quyết định đối mặt vận mệnh, nhưng mà không chờ hắn nói xong. Khoan đã. Tiêu Vân Nhi một bước lên trước, đôi mắt nhu hòa như nước, nhưng trong thanh âm lại lộ ra có thể so vào đồng trời đồng giá Z lãnh ý. Vị bằng hữu này không biết rõ vì sao duyên cớ đối ta phu quân như vậy đối địch, nhưng nếu như ngươi đối ta phu quân xuất thủ, ta cũng muốn thế tất yếu ra tay với ngươi. Ta vừa mới liên tục đánh bại hai cái cường địch, hiện tại đã nắm giữ 400 chiến lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi? Tiêu Trần ánh mắt vài lần lập loé, một cái nháy mắt chính xác ôm lấy muốn cùng Trần Quân đồng quy vu tận ý nghĩ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là buông tha. Ánh mắt thản đạm, Chu Điệp hừ lạnh một tiếng. "Thôi, tha cho ngươi một lần, Trần Quân vòng tiếp theo ta không tin nhà ngươi nương tử còn có thể bao che ngươi, đường đường danh nhi, vất ức như thế phế vật, ta nếu là ngươi, liền dứt khoát rút khỏi bỉ cảnh." Ha ha. Loại trình độ này khích tướng, Trần Quân cười lạnh không thôi, không chỉ xem thường, còn có loại vẻ tự hào. "Khá lắm vô liêm sỉ hả ngươi, ta thế nào liên tiếp mấy lần bại bởi loại người như ngươi, thật là lao thiên mắt ngủ, ngươi chờ ta trở lấy." Tiêu Trần ta vốn không muốn cùng ngươi đối nghịch, nhưng đây đều là ngươi bức, vòng tiếp theo ngươi liền sẽ hối hận vừa mới quyết định. Trần Quân nhắm lại đôi mắt, hàn quang lóe lên, trong lòng lẩm bẩm: Ba ngày thời gian nhất chuyển mà qua. Chiến lực La số không người, đạo thải. Đao thải nhân số 13 Vô người. Còn lại 22 Vô đút, mới không ngừng cố gắng. Bảng chiến lực đổi mới. Thứ nhất, Lý Tôn 3800, Kim đan sơ kỳ. Thứ hai, Tiêu Tố Bạch 3200, Kim đan sơ kỳ. Nhìn thấy cái này người thứ nhất, hai, phía dưới nghị luận âm ý. Thấy không, Lý Tôn cùng Tiêu Tố Bạch nuốt chửng hai cái đại chiến lực tu sĩ bây giờ đã kim đan. Trên lệch này cũng quá lớn, nhìn tới kết quả đã không huyền niệm. Đúng vậy a, ban đầu ưu thế quá lớn, nghĩ không ra có thể bại bởi ai a. Phát hiện không có. Nỗ nhân thế giới tốt, đều là cường khí vận tiêu thị tiên tộc, quả nhiên vẫn là muốn xem khí vận a. Thứ 3, Tiêu Mây đồn 2000, chúc cơ hậu kỳ. Thứ 21 vạn 7 ngàn tên, Trần Quân 70, Phạm tụ. Trần Quân. Đế ngược, không nghĩ tới 35 vạn người hoạt động, ta có thể xếp hạng 21 vạn, chậc chậc, xỉ nhục a. Chỉ là nói một chút mà thôi, Trần Quân cũng không cảm giác xỉ nhục, ngược lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn, bởi vì hắn biết, hắn lập tức liền muốn bay lên. Quỷ dị thế giới, ta tới. Vòng thứ 2 bí cảnh thí luyện, bắt đầu. Ngươi, là lửa tử ca, chiến lực 70. Ngươi khi tỉnh lại là một chỗ rớt lạnh sân động. Người lấy lại bình tĩnh, đầu tiên xác định một thoáng cái nào ròng có thể sử dụng, lần này ngươi ngạc nhiên phát hiện rất nhiều dòng đều có thể dùng, tỉ như luyện đan loại hình dòng, tối thiểu cái thế giới này có thể luyện đan, cũng có thể tu luyện. Người tinh thông đến không hết các lộ thuộc tính công pháp, ngươi biết, tại cái thế giới này ngươi là tâm trắng, ngươi cảm thấy cái gì là thật, vậy thì cái gì là thật, cho nên ngươi rất nhanh căn cứ ký ức, bắt đầu tiến hành lần đầu tiên hít thở thổ nạp. Đáng tiếc, cái thế giới này linh khí mật độ quá thấp, chỉ có linh mạch cấp 1 trình độ, loại cấp bậc này, dù cho là tu luyện tới luyện khí 3 năm tầng, e rằng đều cần 8 90 năm. Liên quyết, ngươi suy nghĩ một chút, quyết định sáng tạo một bản không cần linh khí liền có thể tu luyện công pháp, tỉ như tương tự với đại thiên quay loại kia, tiếp nhận dương tổn, liền có thể tăng cao tu vi, ngươi là tâm trắng, cái gọi tâm trắng, liền là tâm tượng sự thành, ngươi cảm thấy là thật, vậy liền nhất định có thể thực hiện. Thế là ngươi tiêu phí nửa canh giờ sáng tạo ra 3000 quay quyển công pháp này, có thể căn cứ thu đến trình độ tổn thương, đến để cao tu vi. Ngươi lấy ra dao phay chuẩn bị chặt tay, nhưng suy nghĩ một chút, đây cũng quá đau, thế là ngươi quyết định cẩm châm hung hăng đâm chính mình, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, này cũng rất đau, thế là cuối cùng, ngươi quyết định dùng năm đấm nện với tượng. Mô thoáng, hai lần, ba lần, cứng rắn chôn nốt trên vết tượng, rất nhanh lưu lại một cái cái vết máu loang lổ của nữ nhân, mà tu vi của ngươi cũng tại từng bước tăng trưởng. Đầu tiên, Thiên Thiên, Luyện khí tầng 1, Luyện khí tầng 2. Ngươi từng bước điên cuồng, mạnh lên cảm giác để ngươi trầm mê, ngươi ra quyền bộ phát dung sức, chọn vẹn không có cảm giác được, năm đấm đã dày đặc thấy xương, ngươi hô to tiêu chuẩn danh tự, tổ nào lấy muốn cho hắn một bài học. Lúc này, tiểu sư muội Bạch Linh, nhìn xem nơi một lần ồn ào lấy tên của một người, một lần điên cuồng đấm vào vết tượng, nàng tức sợ, vừa muốn quay người rời đi, đã ngã lăn trên đất bình, để ngươi bừng tỉnh, ngươi quay đầu look Hai tay tràn đầy vết máu, ánh mắt hung ác, Bạch Linh hù dọa đến quẩn tròn một đoàn, nhắm chặt hai mắt. "Đại sư huynh, sư phụ tìm ngươi, đừng giết ta." "Tiểu sư muội, nói cái gì đây, ta thế nào sẽ động tới ngươi?" Ta lập tức liền mạnh lên. Ngươi tại tiểu sư muội Bạch Linh ánh mắt khác thường bên trong nhanh chân rời khỏi, nàng cho rằng ngươi đi rồi. Rất nhanh ngươi nhìn thấy sư phụ Đan Dương tử, hắn ngay tại luyện đan, hắn chữ lớn không biết một cái, lại vọng tưởng luyện đạo tu tiên, quả thực là si tâm vọng tưởng. Sư phụ muốn cầm ngươi làm thuốc dẫn, nhưng bây giờ ngươi giết cái Đan Dương tử dễ như trở bàn tay, ngươi đánh giết Đan Dương tử, đồng thời vị ngươi là kiếm đạo tông sư, kiếm thuật siêu phàm. Đánh bại cái khắc đan dương tử đệ tử, ngươi chính thức trở thành tông môn tông chủ, ngươi quyết định để trong tông môn đệ tử chính mình. Quyết định đi lưu. Đại bộ phận đệ tử đều rời đi, trở về quê nhà, chỉ có số ít đệ tử lưu lại tới bái ngươi làm thầy, hy vọng ngươi truyền thụ thành tiên pháp pháp, ngươi người đến không cự tuyệt, đều tu làm đệ tử. Sau đó một cái mới tinh tông môn sừng sững, tên là Dạn Kha Tông. Ngươi bắt đầu điên cuồng tu luyện, ngày đêm không ngừng, mỗi ngày ngươi cũng sẽ bản thân đánh, đau cũng khoái hoàn lấy. 20 năm sau, ngươi tông môn khuyết đại gia mấy chục lần, đã trở thành phương viên vạn giặm đệ nhất tông môn, tới bái sư người núi liền không ngức, ngươi tu vi đến chúc cơ cảnh. Chiến lực 1900. Cùng lúc đó, ngươi gặp phải khốn cảnh, đó chính là chốc cơ cảnh tu luyện cần khổ sở càng nhiều, nhưng thông thường đánh, ngươi đã thành thói quen, ngươi hậu bối đã tràn đầy vết máu, không, có một khối thịt non. Vì thế ngươi ngày đêm suy tư, nào đó một ngày chợt nhớ tới ngươi có cái giọng, gấp 10 lần khổ sở, thế là ngươi quyết định để đệ tử đánh ngươi, ngươi lại khôi phục phía trước tốc độ tu luyện, tu luyện như uống nước, thực lực lên nhanh. 50 năm sau, ngươi đột phá kim đan cảnh. Chiến lực 3500. Những năm này ngươi thủy chung vô pháp như lựa tử ca đồng dạng sử dụng gia loại kia thương long chà bập, cuối cùng ngươi vô pháp làm đến móc tim móc phổi. Mặt trước trên ý nghĩa ngóc tim ngóc phổi. Ngươi quyết định liền như vậy yên lặng mạch lên, chờ đợi thời gian kết thúc. Nhưng mà kim đang cạnh phía sau, phổ thông thống khổ đã không cách nào làm cho ngươi mạnh lên, dù cho là có, gấp 10 lần thống khổ, điều kiện tiên quyết, ngươi chỉ cần gãy tay gãy chân mới có thể mạnh lên, nhưng không, có động tác, vậy vẫn là người sao? Còn có cái gì hứng thú? Ngươi vị thế 10 phần phát sầu. 99 tuổi, tại bí cảnh thí luyện sắp lúc kết thúc, ngươi tự đoạn động tác, ngóc tim ngóc phổi. Gấp 10 lần thống khổ, phía dưới kịch liệt thống khổ, để ngươi diện mục vô cùng dữ tợn, tiếng kêu thảm thiết xé rách vân tiêu. Vô số đệ tử quỳ lễ nhìn xem một màn này, nội tâm hàm ý dày đặc. Tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc cuối cùng, ngươi đạt phá kim đan tầng 5, cuối cùng đạt tới 3000 quay cảnh giới tối cao, thương long trợ bộc, ngươi có thể tại điểm cuối của sinh mệnh phó nhìn, thiết tuyển 3 hủy thần. Kết toán chiến lực, 4500, kim đan tầng 5. Đánh giá, biến thái đối ngươi mà nói, là một cái lời ca ngợi. Chương 396, xem như Tiêu Viêm, ngươi bắt đầu đem nhận ném đi, chương 396, xem như Tiêu Viêm, ngươi bắt đầu đem nhận ném đi. Vòng thứ 2 thí luyện kết thúc, bắt đầu tự do đối chiến. Trần Quân Khi tỉnh lại, Các khác phần lớn người đã đang nghị luận đối chiến đối thủ. Quỷ tiên thế giới, Trần Quân Cơ hổ sống đến trăm tuổi, tại sinh mệnh cuối cùng, đối chính mình móc tim móc phổi, đào gan đào thận, nhưng tính toán tu vi đại tiến tầng 5. Bất quá, là thật đau a. Lựa tử ca cái thế giới này, vẫn là dẹp đi đi a. Theo lấy Trần Quân thức tỉnh, nhìn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, mọi người suy đoán hắn lần này hơn phân nửa cũng không thuận lợi, cuối cùng quỷ tiên cái thế giới này xem xét cũng không phải là hảo thế giới. Phu quân không cần lo lắng, lần này ta đi vào đến một cái gì tuyệt đại song tiêu thế giới, ta là Di Hoa cung công chủ, ta hiện tại chiến lực đã đạt tới luyện khí đỉnh phong. Nửa bước chúc cơ cảnh giới, chiến lực 1800, lần này không ai dám động phu quân. Tiêu Vân Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ mặt làm chính mình có thể bảo vệ phu quân Trần Quân mà mừng thầm trong lòng. Nhiều năm như vậy tới, phu quân Trần Quân rất ít lộ diện phần lớn thời gian đều tại bế quan, nàng có thể làm cũng liền là giáo dục hảo bốn cái hài tử, nhưng hiển nhiên, phu quân nhìn tới đây là bốn cái mị tử. Giáo dục từ nữ không thấy hiệu quả, Tiêu Vân Nhi rất muốn tại phương diện khác bù đắp, tuyệt không để chính mình tại phu quân trước mặt lộ ra không dùng được. Nguyên cớ như vậy thấp kém, hoàn toàn là nhờ vào ta muốn vươn trời, khoái hoặc vô biên. Chỉ cần có cá nước thân mật, liền có thể thực hiện chinh phục. Lúc trước Trần Quân vừa tới Tiêu phủ thời điểm, Tiêu Vân Nhi như thế nào tùy hứng điêu ngoa tính khí, trải qua một đêm cải tạo, bây giờ đã trưởng thành là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa giúp chồng dạy con phụ nhân, dùng phu quân làm trung tâm, tuyệt đối trung thành tuyệt đối, vô cùng phục tùng. Không cần, bây giờ ta đã có sức tự vệ. Trần Quân trong lòng hơi rơi xuống một khối đá. Lần này Kim Đan tầng 5, không tính cực cao, nhưng tối thiểu có một chút lực uy hiếp, ở phía trước mấy cái nghịch thiên tồn tại trước mặt có lẽ còn chưa đủ xem xét, nhưng có lẽ thuộc về trung hạng. Lúc này Trần Quân nhìn thấy Lao Nhạc phụ khí thế ngất trời nói cái gì, đến gần nghe xong mới biết được, nguyên lai like hắn lần này là thủy hử thế giới. Hắn dẫn dắt bến nước Lương Sơn cùng phương Tịch quân phản loạn liên hợp lại lật đổ đại tống, hắn còn tưởng là hoàng đế, mỗi ngày sinh ca, hàng đêm không ngừng. Thường tọa 55 tuổi. Trên mặc dù là chết sớm điểm, nhưng phải mái đủ. Hắn hiện tại chiến lực rất rỡi, nếu như không có người khiêu chiến, hắn khả năng sẽ còn tiếp tục lưu tại thế giới kia tiêu sái. Có người khiêu chiến, hắn cái này vòng liền đến bay bay. Kiếm Minh Bạch Hồ Bạch thư đồng mấy người tình huống đều không sai bị lắm, thế giới quá tay gà, vô pháp tu luyện, chỉ có thể làm người bình thường, phí sức dãy rủa, thật vất vả tích lũy điểm bà chữ số chiến lực đi ra xem xét, người khác đều bốn chữ số, có nhanh năm chữ số. Khâu Ý Tử, ta dự định cáo từ trước. Đúng đấy, không thể tu luyện, ta liền sâu kiến cũng không bằng. Ta tại bí cảnh thế giới người gặp người lớn, đi ra còn muốn bị chiến lực cao người chà đạp. Thôi thôi, vận khí không tốt. Mọi người nhộn nhịp kêu ca kể khổ. Chỉ có thể nói khí vận liền là giống như cái này thần kỳ tác dụng, khí vận cường đại người, liền là có thể phân đến hảo thế giới. Bắt đầu không phải bái danh sư, liền là đạt được pháp bảo đáng sợ, tiếp đó mở ra giết lung tung hình thức. Khí vận kém, địa ngục bắt đầu, ham sâu vũng bùn, bảo đảm chính mình không bị chết đuối liền đã dốc hết toàn lực, còn nghĩ đến tăng cao chiến lực, thuần túy si tâm vọng tưởng. Trần Quân khẽ nhíu mày, kỳ thực xung quanh còn có rất nhiều người nắm giữ cường đại thế giới, nhưng bản thân vô pháp đem thế giới tiệm lực phát huy ra người. Tỷ như rất nhiều người thường, dù cho tại cái gì che trời thân mộ thế giới, bởi vì sẽ không hoạt động, nơi nơi bỏ lỡ hào cục, tâm làm bình thường. Chỉ cần đem bọn hắn thế giới đo tới, vẫn là có thể tiếp tục chơi tiếp. Nhưng ngươi cần biết bọn hắn đến cùng là cái gì thế giới, không phải người nào đều sẽ đem thế giới của mình nội dung treo ở ngoài miệng. Nếu như là vòng thứ nhất, Trần Quân bản thân còn khó đảm bảo, căn bản không tâm tình cho bọn hắn tìm thế giới. Hiện tại hắn có sức tự vệ, liền giúp một đám đồng bạn. Cuối cùng nếu như quá sớm còn lại hắn một cái, cũng mười phần vô vị. Bởi vậy Trần Quân tại mênh mông biển người trong thế giới, từng cái phá bích nhân lắng nghe tiếng lòng, tiêu hắn mấy canh giờ, mới rốt cục khóa chặt ba cái có thể được thế giới. Hơn nữa còn muốn thỏa mãn mấy người kia chiến lực đều rất thấp, bởi vậy chuyện này là tương đối tốn sức phiền toái. Cũng may vẫn tìm được, phân biệt nói cho Kiếm Minh ba người, muốn khiêu chiến cái nào ba người. Kiếm Minh ba người vốn là một tay nắt bài, huống chi Trần Quân nói như thế, tất có thâm ý, bởi vậy không nhiều hơn hỏi thăm, liền vụng trộm để mắt tới cái này ba cái không chút nào thu hút người thường. Bọn hắn đều là hảo thế giới bắt đầu nhưng không có dựa theo nhân vật chính lộ tuyến đi, cho nên rất nhanh liền trở thành ven đường một đầu. Sự tính như Trần Quân dự liệu, Kiếm Minh ba người như mong muốn khiêu chiến thành công, nhân Quân đạt được một cái tối thiểu có thể tu luyện tiên hiệp huyền huyễn thế giới. Không đến mức chơi không đi xuống, hơn nữa nếu như vòng tiếp theo không người khiêu chiến bọn hắn, bọn hắn có thể tiếp tục lưu lại tại cái thế giới này tiếp tục mạnh lên. Nhìn đến đây, tứ đại nghịch tử chỉ còn dư lại 3 cái, cũng nột nhịp lên trước muốn tìm kiếm Trần Quân trợ giúp. Cha, hai nhi cũng muốn một cái có thể tu luyện thế giới, ngươi là không biết, thế giới của ta có nhiều rất rủi, không thể tu luyện thì cũng thôi đi. Vốn là một thiên tài, còn bị không hiểu thấu cấp đi thực lực, bị gia tộc đố nhã, ngươi không biết rõ tại công bố đấu khí đẳng cấp thời điểm, ngón tay của ta biết bao đi sâu cấp độ, cũng may có cái thanh mai trúc mã Huân Nhi muội muội thủy chung yêu ta như ban đầu, nhưng mà bởi vì về sau ta ăn bám ăn quá nhiều, liền Huân Nhi đều ghét bỏ ta. Thiêu Viêm nắm chặt nắm đấm một mặt buồn bực nói, Trần Quân sờ lên cảm, hỏi, "Nhẫn đây?" "Nhẫn? Nhẫn gì? Ngươi bắt đầu trên tay có phải hay không có cái nhẫn?" "Hả? Ngươi nói chiếc nhẫn kia a, ta vừa giận dỗi ném trong nước." "Trần Quân, không muốn ném, ngươi thử lại lần nữa, bảo đảm ngươi sẽ có không giống nhau thể nghiệm." Thật hay giả, một cái nhẫn có lớn như vậy tác dụng. Tiêu Viêm như tin như không nói. Trần Quân trừng mắt liếc hắn một cái, hù dọa đến Tiêu Viêm không còn dám chất vấn. Lúc này Tiêu Chúc cùng Tiêu Chiến cũng nọn nhịp lên trước. Tìm kiếm lao phụ thân trợ giúp, Trần Quân nhẫn lại tính khí cũng cho bọn hắn tìm hai cái tu luyện thế giới, suy nghĩ một chút dứt khoát cũng đi theo cho bố vợ cùng Tiêu Vân Nhi cũng tìm được lần này phiêu chiến đối tượng. Chủ yếu đều là loại kia một cái thế giới chơi đến bí cảnh đóng lại loại kia, hạn mức cao nhất cực cao, có thể đi bao xa trọn vẹn nhìn mình hoạt động cùng trí tuệ. Ngược lại có thể tu luyện thế giới, liền đã so xuống dưới 80% thế giới. Bất quá bố vợ hình như càng ưa thích đế vọ thế giới làm hoàng đế, cực kỳ hiếu chiến, tiểu chi nhục lâm cũng không thích tu luyện, Trần Quân cũng mặc hẳn đi. Tóm lại trải qua Trần Quân một phen chọn lựa cùng chỉ điểm, mọi người đều có quang minh tương lai. Lúc này, chợt thấy chiến lực bảng đơn phát sinh trọng đại đổi mới. Bảng chiến lực. Thứ nhất Ly Tôn, 41000, đại thừa sơ kỳ. Thứ hai Tiêu Như Thường Lệ, 9000, nguyên anh hậu kỳ. Thứ ba Lý Thanh, 8800, nguyên anh hậu kỳ. Thứ tư, Nguyên Anh hậu kỳ. Thứ hai vạn 4000 Trần Quân 4500, Kim Đan trung kỳ. 4 vạn. Đại thừa Trần Quân Đồng tử hơi co lại, trong lòng dâng nhiên chĩu nặng lên. Trên lệch này càng lúc càng lớn, mà lại là dùng chỉ số lần tốc độ tại kéo ra khoảng cách. Ly Tôn Tôn phệ Tiêu Tố Bạch, trực tiếp đạt được một vạn chiến lực gia trì, mà khác hắn lại thôn phệ hai tôn Nguyên Anh đỉnh phong, bởi vậy nắm giữ bốn vạn chiến lực, hiện tại Ly Tôn đã không ai có thể ngăn cản. Nghe người ta nói, trước ba vốn là thương lượng xong hai bên không động, kết quả Ly Tôn lật lọng, đảng Tiêu Tố Bạch sử dụng hết cự tuyệt số lần, lại đột nhiên đánh lén phiêu chiến, liên tiếp thôn phệ, hắn hiện tại đã nắm giữ bốn cái cường đại thế giới, cộng thêm đại thừa chiến lực Nhị tới đệ nhất nhân tuyển đã xác định, đây là cái người thẳng ăn sạch trò chơi, người khác chỉ có thể quỳ xuống đi cầu hắn không muốn khiêu chiến chính mình, không phải ai cũng đụng bất quá Ly Tôn. Ta vừa mới nhìn thấy Tiêu Tố Bạch hùng hùng hổ hổ đi, xem ra hai người này là triệt để kết xuống cừu án. Chương 397, tiến vào Tây Du thế giới, chương 397, tiến vào Tây Du thế giới. Vô vị. Bị một đám nguyên anh chúng tinh cùng Nguyệt Ly Tôn, mắt vượn bên trong hiện lên ngàn vạn lửa biếng, hiển nhiên lần này bị cảnh so hắn tưởng tượng còn muốn đản dạn. Chỉ là vòng thứ 2 liền đã xác lập phía dưới vô pháp đối theo ưu thế cực lớn. Liên hỏi, còn có ai Còn lại đều là đợi làm video. Hiện tại Ly Tôn chỉ cần tại giữa sân tầm mắt quét qua, lập tức vô số người cầm như hến, không dám cùng hắn đối diện. Ai cũng không muốn trêu chọc vị này chiến lực đại thừa kinh khủng tồn tại. Sướng đáng là Ly Tôn công tử, ta nhìn bí cảnh này có thể sớm kết thúc. Hiện tại người của chúng ta đã chiếm cứ bảng đơn trước người, cái này may mắn mà có Ly Tôn điện hạ. Đúng vậy à, như không phải điện hạ, chúng ta có thể nào an cư trước người, đảng bí cảnh kết thúc, mỗi người ít nói có thể phân đến 5 cấp khí vận vận làm quan. Ha ha. Rất nhiều nguyên anh vỗ tay lại hỉ, đã trải qua bắt đầu sớm chuẩn bị chẳng nên. Thì thực bọn hắn nghĩ như vậy cũng là không có vấn đề. Bởi vì Ly Tôn hiện tại chiến lực, dù cho hắn không tiến vào thế giới, chỉ là mỗi vòng thôn vệ ba vị nguyên anh hậu kỳ gần vạn chiến lực bổ trợ, liền để hắn chọn vẹn thua không được. Có thể nói, hắn đã là nắm vững thắng lợi. Cục diện có chút khó à, loại bí cảnh này, quá nghi thoáng cục, bắt đầu nếu như dẫn trước ưu thế cũng đủ lớn, chọn vẹn có thể một đường an sạch. Thật là không có cách nào, ai bảo ta bắt đầu vành thai lớn đồ đồ đây. Trần Quân chắp tay âm thầm lắc đầu. Lúc này nhìn thấy một người nhanh chân tới trước, chính là Tiêu Trần. Tiêu Trần vừa mới phát hiện Trần Quân vậy mà tại bảng đơn hai vạn, Kim Đan tầng 5. 4500 chiến lực, mà hắn chỉ có 4000 chiến lực, Kim Đan sơ kỳ. Nếu như đánh, khẳng định đánh không được, vốn là vẫn còn muốn tìm Trần Quân phi toái, hiện tại phong thủy luân chuyển, đã vô pháp đào thoát không bằng chủ động đến cửa nói xin lỗi. Cái gọi nếu muốn thành đại khí người, chí thân cũng có thể giết. Liên chí thân đều có thể giết, cục cái khom lùi thủ hạ cái quỷ, đây tính toán là cái gì? Trên đường thành tiên chú định tràn ngập long đong cùng gập đèn, đủ loại ẩn nhận phụ trọng sự tình chú định sẽ không có ít. Tiêu Trần trong lòng minh bạch, chỉ cần nhận, lại thấp kém lại như thế nào, nhận đến thăng cấp châu miếu thì, trao tặng hóa thần tu vi, khi đó Ngo nhỏ, nhỏ Trần Quân hắn muốn bóp chết bao nhiêu liền bóp chết bao nhiêu. Trần đạo huynh, vừa mới là tiêu mô đắc tội các hạ, còn mời các hạ đại nhân không chấp tiểu nhân. Trần Quân 10 phần bất ngờ, hắn thậm chí đều không nhớ tới tiêu Trần, bất quá nhìn hắn nhận sai thái độ còn không tệ, thì cũng thôi đi, tất nhiên trong lòng hắn tính toán, Trần Quân làm sao không biết. Đừng nói ngươi Hoa Thần, ngươi chính là hộ thể, cũng chưa chắc làm gì được ta Trần Quân. huống chi, muốn Hoa Thần, nào có đơn giản như vậy. Ngươi liền tiếp tục nhận a. Được rồi, mỗi một vòng đều lăn qua đây cho ta vẫn an tình tội, bí cảnh kết thúc phía trước ta sẽ không động tới ngươi. Hảo, đa, đả tạ các hạ. Tiêu Trần trong lòng giận giận, âm thầm suy nghĩ, tiểu tử một vòng này tính toán ngươi vận khí tốt, vòng tiếp theo xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trần Quân mới lười quan tâm tới sâu kiến tâm lý hoạt động, hắn hiện tại nghĩ là nên làm cái gì. Bình thường mạnh lên con đường là khẳng định đánh không được Ly Tôn. Hắn hiện tại đã vô địch, hắn thậm chí cái gì đều không cần làm, mỗi vòng tôn phệ 3 cái nguyên anh, liền đến gần 3 vạn chiến lực, liền để Trần Quân vô pháp đuổi theo. Có hay không có một loại thế giới? Hạn mức cao nhất cực cao, vô cùng dễ dàng mạnh lên, nhưng người thường không biết huyền ảo trong đó, xem như phổ thông thế giới thế giới. Có hay không có đây, dường như có một cái Trần Quân trong lòng lướt qua ngàn vạn ý niệm, cái cuối cùng thế giới lơ lửng ở trước mắt. Không sai, liền là ngươi. Tây Du thế giới. Trần Quân hai mắt tỏa sáng, chỉ có Tây Du thế giới mới có thể để cho hắn thực hiện đại nghịch gió luân bàn, chỉ có Tây Du thế giới. Cái khác đều không được. Dù cho tâm trắng quỷ tiên đều khó mà làm đến, bởi vì quá chậm. Muốn nhanh chóng vô địch, liền đến Tây Du. Đến tìm cái Tây Du thế giới mới có thể. Trần Quân bắt đầu vận dụng phá bích nhân tại biển người vất trêm, hắn tựa như thần linh một loại, nghe được đến mãi không hết tiếng lòng. Muốn đánh giấm, nhưng xung quanh đều là đại tu, ta không dám. Vùng trung thả, bờ mông kẹp chặt một điểm sẽ không có chuyện gì. Mẹ lúc nào kết thúc ca, ta tại thế giới hiện thực bị hủy hoại, không nghĩ tới bí cảnh thế giới, vẫn là cái tiên ô, không có chuyện làm chịu lấy bất khí làm gì. Đây là cái gì phá vỡ giới, bọn hắn gọi ta Hermes, đây là tên người. Thế giới của ta hảo vàng thật mạnh bạo. Sảng khoái, nhanh, nhanh mở a. Ta ghét nhất hầu tử, không hiểu thấu chết bởi Thiên binh tiên tướng tuổi hạ. Làm ta ngủ phục đại quan viên tỷ tỷ các muội muội, ta phát hiện lưu mộ muội trưởng thành đến còn rất động lòng người, lần này thử một lần, hí hí ha ha. Chờ một chút, trở về. Trần Quân bỗng nhiên một trận phênh lại, về tới trước một cái thiếu lang. Đó là một cái nhìn qua cực kỳ non nớt tiểu hòa tử, hắn hình như ngay tại tính toán cái gì. Ta muốn làm người, hy vọng lần này có thể ngẫu nhiên đến nhân tộc. Trẻ tuổi tiểu tử hướng mà nói. Trần Quân nghe người đều đã tê dận. Không phải có khi nhắc nhở ngươi muốn đi hải ngoại tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn ngư. Chậc chậc chậc, ngươi cái đồ rắc rối, có thể sống đến hiện tại cũng không dễ dàng. Đã như vậy, ngươi cái thế giới này, ta liền không khách khí. Trần Quân bước nhanh đến phía trước đi tới trước mặt nam tử trẻ tuổi cười nói, vị tiểu ca này, như vậy đi, ta cũng không dùng lớn với ngươi. Ngươi đem thế giới nhường cho ta, bí cảnh kết thúc về sau, đi tiêu phụ lĩnh 1 phần bổng lộc tháng 10 lượng bạc người hầu, ý của ngươi như thế nào? Cái này, Tiểu Hỏa kế mặt lộ vẻ láng khó. Quá tham cũng không tốt, nhiều nhất 10 lạng, ngươi cái thế giới này một loại, ta chỉ là muốn đổi cái thế giới chơi đùa, cũng không phải là không ngươi không thể. Trần Quân sắc mặt phát lạnh nói. Tiểu tử lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy thành thật thành khẩn nói, "Không phải, là như vậy rác rưởi thế giới, ngài cho ta tốt đẹp như vậy, ta ái ngại, như vậy đi, 1 tháng bổng lộc 5 lạng là được, mẹ ta nói, làm người đến thành thật tận tâm, nhiều lớn bản sự bưng nhiều lợn chén." Trần Quân Hào, ta cực kỳ ưa thích ngươi, cho ngươi mở 8 lượng đồng lộc tháng, bí cảnh phía sau, đi tiêu phủ báo danh. Được rồi. Cảm ơn tiên nhân. Tiểu Hỏa Tử cảm giác nhặt được lợi ích to lớn, nói cảm ơn liên tục. Lập tức liền phiêu chiến trường quân, không ra bất ngờ bị người ép, hắn vui sướng hài lòng cam tâm đạt thái. Tại tiểu tử xem ra chính mình như vậy cái rác rưởi hầu tử máy mô phỏng, có thể đổi đồng lộc tháng 8 lượng, quả thực là kiếm lợi đạt tê dần được không? Hơn nữa còn là Tiêu phủ a. Tiêu phủ là có tiếng chất béo phang phú. Nhìn xem tiểu tử cao hững khoe tay múa chân bộ dáng, Trần Quân hơi hơi lắc đầu. Tiểu tử Ta liền để ngươi nhìn một chút tây du thế giới là dùng như thế nào. Như vậy một cái bộ cấp bậc thế giới, thế nào bị ngươi chơi thành dạng này, hãy chờ xem." Trần Quân ánh mắt đại thịnh, cảm giác lật bản hy vọng xuất hiện. Tiếp đó Trần Quân rượi vào phá bích, nhân thấy rõ người khác chân thực chiến lực, bảo đảm sẽ không lật tuyển trong mương, liên tục can hai cái 4000 chiến lực kim đan tu sĩ, cũng thành công chiến lực qua một vạn hai, vào nguyên anh cảnh. Chương 398, Bãi sư tu bổ đề, chương 398, Bãi sư tu bổ đề. Bí cảnh thí luyện, vòng thứ 3 bắt đầu. Từ vòng thứ 3 bắt đầu, mỗi lần thế giới bí cảnh thí luyện, thời gian gia tăng tới 500 năm. 300 năm. Dạng này mới xem như hợp lý, cuối cùng Nguyên Anh cảnh giới mỗi tăng lên một cái đẳng cấp liền cần 300 năm, 500 năm, nếu như là 100 năm, tương đương với nửa điểm tăng lên cũng có. Trần Quân trong lòng mừng thầm. Vừa nghĩ đến nơi này, tất cả mọi người ý thức đầu nhập trong thế giới. Ngươi là một cái hầu tử. Chiến lực 12500, Nguyên Anh tầng 1. Đến rồi đến rồi. Hưng phấn xoa tay. Trần Quân cảm xúc bành trướng, mở mắt ra liền là một mảnh trấn hải cuồn cuộn, hít sâu một hơi, cảm chút linh khí chúng động, quá, quá nồng nặc. Hấp khẩu vị. Hoa Quả Sơn là cựu châu chi tiên mạch, vạn đạo tới rồng. Hoa quả sơn bên trên thế, nhưng số một số 2 tiên sơn tiên đạo, e rằng chỉ có cái kia bổng lai like tiên đạo có thể cùng so sánh, nếu không người khác cỡ thích âm nhu luận đây, như vậy gia châu đạo dĩ nhiên không có cái khác bản tay lớn chiếm cứ, cái này hợp lý ư? Trần Quân trống lạnh mà đứng, nhìn một chút chính mình lông sú bụng cùng chân, đại vị vừa ý. A, đây là. Trần Quân rất nhanh tại một chỗ trên đất bằng phát hiện một tảng đá lớn, đá quanh quần lấy ngàn vạn điểm lạnh rợn rợn. Chẳng lẽ, đây mới là hầu tử, ta không phải tôn hầu tử, ta chỉ là một cái phổ thông khí. Trần Quân lại lần nữa xem kỹ bản thân, kinh ngạc phát hiện đích thật là chuyện như vậy. Hắn căn bản không phải tứ đại linh hầu một trong linh minh thành hầu, có thể biết trước sau chuyện tương lai, hắn chỉ là một cái phổ thông mã lâu. Chẳng trách tiểu tử kia bị tiên binh tiên tướng chơi chết, lúc ấy ta còn chuyện cười hắn không hiểu hoạt động, không có trí tuệ, bây giờ nhìn tới, phổ thông một khi, hình như hạn mức cao nhất cũng liền dạng kia. Trần Quân hít một hơi thật sâu, đầu tiên dòng chủ yếu là đừng hy vọng, bởi vì dòng danh tự, Thiên Kỳ Bạch Quái, tỉ như cao trào thay nhau nổi lên nếu như thiên đạo nghiêm túc, dựa theo cái tên này cấp cho hắn lực lượng, vậy cái này còn thế nào chơi? Thứ yếu luyện đan chi thuật kỳ thực cũng trông chờ không được, cuối cùng hiện tại cũng như anh Cần luyện chế đan dược cần thiên địa linh hỏa cùng cao cấp đan lô, cho nên chỉ có thể một phương diện an tâm tu luyện, bảo đảm tu vi tại trong vòng trăm năm tranh thủ đột phá nguyên anh tầng 2. Một phương diện khác đến tiến về phương Tốn Sơn bái phòng tiên sư. Hạ Quý Tâm, Trần Quân đang chuẩn bị quay người mà đi. Ai ngờ lúc này hòn đá kia một trận tại hữu lay động, một bộ có đồ vật gì muốn phá thạch mà ra tư thế. Trần Quân thần nghĩ không ổn, cũng may hắn bây giờ có được nguyên anh tu vi, bất quá là nghĩ lại ở giữa, liền bay ra ngoài trầm dạ. Sau lưng truyền đến một trận ầm ầm nộ vang. Hầu tử xuất thế, Hắn mắt vận kim quang, bắn sông đấu phủ, tại không trung nhảy nhót hai lần, vậy mới kim quang thu lại, hóa thành một cái phàm khí. Trần Quân nhìn về phía bầu trời, biết tại cái kia trên cửu thiên, có người ngay tại hỏi thăm động tĩnh này lai lịch. Những cái này đều cùng Trần Quân không có quan hệ, hắn chỉ có thể ở cái thế giới này lưu lại 500 năm, đến mau chóng chết người. Về phần hậu tử, thích thế nào thì thế ấy a. Bài bái. Người trong vòng 10 ngày vượt qua núi sông đại hải, tinh chuẩn rơi vào phương Tốn Sơn cửa Tam tinh động. Chính là chỗ này. Lập tức liền bắt đầu lật bản nguy tập, ta tuy nói căn cốt tư chất khí vận cũng không bằng cái kia vạn năm dựng dục tiên khí, nhưng ta hiện tại là nguyên anh tu vi, cũng không phải phàm tục, Bồ Đề Tổ sư chắc chắn sẽ coi trọng ta, truyền thụ trưởng sinh chân cấm quả, tiên gia chân pháp cửa. Vừa nghĩ đến nơi này, chỉ thấy cửa bỗng nhiên mở ra, Trần Quân bước nhanh về phía trước, ngăn lại một vị đạo đồng. Nhưng mà đạo đồng cũng không để ý tới hắn, từ bên trong cửa rất nhiều đệ tử cá vọt mà ra, nhộn nhịp đánh giá hắn một chút, cũng không có người hỏi thăm cái gì, cuối cùng mỗi ngày đều có người tới bái sư. Vị tiểu ca này, thỉnh cầu thông báo, tại hạ tới từ Hoa Quả Sơn, là thật tâm cầu đạo. Ngươi Đạo Đồng không được đánh giá Trần Quân hai mắt, tay áo vẫy lên, bước xuống một câu, "Ta cho ngươi hỏi một chút." Đạo Đồng trực tiếp đi. Trần Quân đứng ở trước cửa chờ đợi chỉ chốc lát, Đạo Đồng đi ra chắp tay hành lễ nói, "Tổ sư làm ngươi đi vào." Trần Quân sửa sang lại quần áo, hắng giọng một cái, nghiêm chỉnh quấn mũ, vậy mới tiểu bối bước vào trong môn. Theo lấy Đạo Đồng một đường hướng tâm tiến lên, nơi này thật là tiên gia phúc địa, linh khí 10 phần dồi dào, thể nội tu vi đã dục dịch. Đi tới một chỗ đài cao phía dưới, một vị tóc trắng râu bạc lão giả ngồi thẳng cao đản, cúi mắt hỏi, "Ngươi là phương nào nhân sĩ, đến đây làm gì?" Đệ tử là Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, tới đây tìm kiếm hỏi thăm tiên sư. Nói vậy, tổ sư âm thanh như lôi đình nộ tung. Trần Quân Vũ là nguyên anh tu vi cũng nhịn không được cánh tay giơ lên, vội vàng hạ bái nói, đệ tử không dám lừa gạt, thật là như vậy. Tổ sư híp mắt đứng dậy đưa mắt nhìn Trần Quân Chốc lắc nói, "À, ta nhìn trên người ngươi có chút đạo khí, sư tông phương nào, tới đây làm gì, còn không bằng trực đưa tới." Trần Quân đương nhiên trong lòng lạnh lẽo, trước khi hắn tới chính xác không nghĩ qua vấn đề này. Hắn thân này tu vi ở đâu ra, dựa chính mình ngộ. Cái này không quá hợp lý a, hắn chỉ là một cái phổ thông hậu tử a. Cái này Giáp Trần Quân trả lời không được, tổ sư phất tay áo lạnh lùng nói, "Ngươi tới, cho ta đem cái này giá gạt lam hư đồ vành ra ngoài." "Tổ sư ta là thật tâm cầu đạo, cầu tổ sư lưu lại ta đi, dù cho là đốn tuổi nhố lửa, ta cũng nguyện ý." Nhưng mà Tu Bồ Đề tổ sư phất chân hất lên, Trần Quân cảm giác trời đất quay cuồng, lại mở mắt ra, đều mẹ nó đến dưới chân Phương Tốn Sơn. Trần Quân nhìn xem đỉnh núi như ẩn như hiện tam tinh động, tâm đột nhiên chìm vào trong biển rộng. Lần này, chơi nện. Tu Bồ Đề nhân vật bậc nào, tự nhiên có thể một chút nhìn ra trong cơ thể ta tu vi, không đạt được, nói như vậy chỉ cần là có tu vi, liền khó mà bái sư tu Bồ Đề. Bởi vì dùng ta hầu tử thân phận căn bản giải thích không thông tu vi nguồn gốc. Trần Quân chắp tay suy nghĩ. Như vậy xem xét, Tây Du thế giới hình như cũng không phải hắn trong tưởng tượng tùy tiện có thể trợ giúp hắn ngược gió lật bàn thế giới. Bởi vì tu Bồ Đề không phải người ngu. Tương phản tu Bồ Đề thế, nhưng Tây Du thế giới số lượng không nhiều tinh thông Phật đạo nho ba đạo đỉnh cấp đại lão. Muốn lừa gạt hắn, căn bản không có khả năng. Trần Quân nhất thời không có chú ý, tại trên một tảng đá ngồi xuống mặt trời lặn phía tây, cói cùng gối đùi, Trần Quân quyết định, hắn cũng tại Phương Tốn Sơn phụ cận xây dựng đạo viện, thành lập tông môn Đa Bái sư không được, cũng chỉ có thể chính mình tu luyện, cái này 500 năm, hy vọng có thể trùng kích đến Nguyên Anh tầng 3, tối thiểu cũng là có chút tiến bộ không phải. Người tại Phương Tốn Sơn Tây Nam bên cạnh trên một đỉnh núi, thành lập Tiên Nguyên Tông, từ nay về sau ngươi chiêu mộ đệ tử, truyền thụ tiên pháp, bởi vì ngươi tiên pháp càng bình dân, không chọn đệ tử, có hiệu lực cực nhanh, bởi vậy rất nhanh Tiên Nguyên Tông ngay tại chỗ danh tiếng lớn ắt tam tinh động. Danh tiếng của ngươi chọn vẹn lấn át Bồ Đề Tổ sư, thậm chí Bồ Đề Tổ sư môn hạ đệ tử có không ít rút khỏi tông môn, cải đầu Tiên Nguyên Tông. 50 năm sau, bạn sứ chỉ biết là Tiên Nguyên Tông, mà không biết tam tinh động chỉ biết trưởng môn Trần Tổ sư, không biết tu đồ đệ. Thời gian thong thả, thoáng qua liền là 350 năm đã qua, một cái hầu tử vạch lên bẻ gỗ đạp gió dễ sóng, treo núi căn biển, chính giữa hướng về nơi đây mà tới. Chương 399, ngươi liền gọi Tôn Quan Không à? Chương 399, ngươi liền cứ gọi Tôn Quan Không à. Phương Tuấn Sơn bên dưới, một cái hầu tử thò đầu ra nhìn, nhảy tới nhảy lui, dương mắt trông về phía xa, gặp trên núi tiên vụ lở lở, nhất định là cái tiên sơn phúc địa, trong núi nhất định có cao nhân. Ta tìm kiếm hỏi thăm tiên sư hơn 10 năm, nhưng tính toán tìm tới địa phương. Hầu tử đang muốn tiến lên. Lúc này, nghe được trong rừng có người ca tụng thi văn, hắn nhịn không được nghiêng tai lắng nghe, từ trước đến giờ nôn nóng hắn, lúc này yên tĩnh nghe tới. Không bao lâu, một cái cường tráng tiểu phu đi đến trước mặt hắn, đệ tử đến tay, vị lại các kia, không biết là nơi nào tiên thần. Tiên thần? Không dám không dám, ta bất quá là đốn tuổi tiểu phu, sao dám gọi tiên thần, sai lớn sai lớn. Tiểu phu liên tục khoát tay. Đã không tiên thần, nói như thế nào tất cả đều là tiên thần ngữ điệu. Nha, ngươi nói là hoàng đình kinh. Đó là trên núi một vị tu bổ đệ lao thần tiên truyền thụ cho ta, nói ta mỗi khi buồn khổ thời điểm, liền cảm niệm tụng vài câu, liền có thể bình tâm tĩnh khí. Nói như vậy trên núi có một vị tiên sư. Không tệ, cái kia tu bổ đệ thế, nhưng Vương Viên chăm chậm, gần với Trần Tổ sư một lòng tiên sư, ngươi tự nhiên lên núi bái phỏng, ta còn muốn về nhà phụng dưỡng Lâm Mẫu. Tiểu phu khoát tay đang muốn tiến đến. Hầu tử nghe xong, gãi gãi hốc khỉ cấp bách kéo lấy tay áo của hắn truy vấn, thứ hai. Hắn loại thủ đoạn này dĩ nhiên mới thứ hai, cái kia thứ nhất Trần Tổ sư, lại là vị cao nhân nào? Hả? Ngươi nói vị kia Trần Tổ sư a, hắn 300 năm trước. Lao tiểu phu còn không nói xong, lúc này đại địa đột nhiên chấn động. Chỉ thấy một cái trần trụi nửa người trên đại hán, vai gánh một cái năm chắc nặng ngàn cân cự mục, mỗi rơi xuống một cước, tựa như viễn cổ cự long đạp thật mạnh phía dưới, toàn bộ rừng rậm đều đang run rẩy. Nhìn thấy đại hán này, Lão tiểu phu nắm chặt một thoáng trong tay xài đao, nhưng nghĩ tới hai bên thực lực chênh lệch, không cam lòng cắn răng. Nhớ năm đó hắn bái sư Tiên Nguyên Tông, kết quả là kém một cái danh mạch không tiến vào, liền là bởi vì trước mắt đại hán cướp tên của hắn nghịch. Đến tận đây phía sau, mỗi khi nhớ tới tâm tình bất tứ không vui, cho nên mới có tu bổ để tổ sư ban thưởng hoàng đế kinh. Lão tiểu phu như thế nào thèm muốn năm đó, cái này hắn tự kém xa hắn. Bây giờ hai cánh tay hắn có ngàn cân lực lượng, hắn một lần đốn tủi lượng, bù đáp được hắn một năm, chỉ là đốn tủi liền chặt ra một cái tứ tiến tứ xuất nhà lớn cùng một vị tiểu thê, còn có thể sử dụng đủ loại pháp thuật, thật hâm mộ chết hắn. Người này cánh tay có vạn cân lực lượng, nhất định là vị kia trong truyền thuyết Trần Tổ sư. Hầu tử treo giới vân du bốn phương nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế người, nhận định hẳn là cái kia trong truyền thuyết Trần Tổ sư, thế là lập tức liền bái. Ai ngờ cự nhân kia ném đi cự mục, linh hoạt một thoáng vai khép nối, cười nói: "Khí con tu bái, ta như thế nào cái gì có thể dám nói rằng tổ sư?" Ta bất quá là tiên nguyên bên ngoài tông cửa luyện khí tầng 7 đệ tử, phụ trách dọn tủ thôi. Chân chính tổ sư, nhất nghiệm trên cửu thiên, hơi một tí đẩy núi lấp biển, truy tinh cầm tràng, đó mới là tiên nhân, ta là cái thá gì? Nói như vậy, ngươi biết vị nào tổ sư ở nơi nào, còn mời đại ca mang ta tiến đến. Hầu tử gấp lập tức hạ bái khẩn cầu. Chính ngươi đi, ta cũng không có cái kia thời gian rỗi, ngươi tùy tiện sau khi nghe ngóng sẽ có người làm ngươi chỉ đường, đừng vội phiền ta. Hắn tử không nhịn được quát tay áo. Tốt tốt tốt, đa tạ đa tạ, ta liền đi bái nhập tiên nguyên tông môn bên dưới. Lúc này Phương Tuấn Sơn bên trên Bồ đề tổ sư bế quan 7 năm, lần đầu tiên cái này liên quan, tính tới hôm nay có một cái khí cùng hắn rất có duyên phận, cố ý xuất quan tu làm đệ tử. Bố trí cao đan, trước mọi người giảng pháp truyền kinh. Nhưng mà gõ tiếng chung hồi lâu, trong đại điện chỉ có lẻ loi chơi chọi ba năm cái đệ tử, hơn nữa còn là vớ va vớ vẩn, tướng mạo lù lù người. Ân. Tổ sư vê râu nhíu mày, nhìn chung quanh đạo đồng. Đệ tử thế nào còn không tiến tới, sợ không phải đều ngủ lơi quá, Đồng Nhi đi thúc thúc dục. Bẩm báo tổ sư, chúng ta trong động chỉ những thứ này người, cái khác đều bái nhập Tiên Nguyên Tông môn bên dưới. Đạo đồng mặt mũi tràn đầy tức giận lại buồn bực nặng nề nói: "Nhớ năm đó Tam Tinh động mặc dù không nói là biết bao tuyên bố Lan Sa, tối thiểu cũng lớn nhỏ là cái tiên gia phúc địa, hàng năm đều có người tới bái sư. Trên núi phi thường náo nhiệt, các sư huynh đệ cùng ngồi đàm đạo, hoàn thanh tiêu ngự vang vọng núi, vô cùng náo nhiệt. Bây giờ trên núi dưới chân núi một mảnh quạnh quẽ, liền cái quy ảnh đều khó tìm. Tiên Nguyên Tông là cái hơn tông môn, là lai lịch ra sao, thế nào cấp đi ta rất nhiều đệ tử?" Tổ sư híp mắt khẽ nói: "Tổ sư, liền là năm đó ngươi đuổi đi cái kia không rõ lai lịch trưởng quân, ta nhìn hắn là cố tình, làm chút hư phạt qua, lửa gạt thế nhân." đáng thương thế nhân ngu muội, ngạo mạn tổ sư chân pháp, ngược lại đem hắn coi là đạo chính tông. Tổ sư cười khẽ kéo cần lắc đầu nói, "Không sao, hắn còn đào đi đệ tử của ngài, học trộm đạo của ngài thuật. Không sao, đạo thuật vốn là truyền tụng thế nhân, để hắn học lại như thế nào?" Hắn tự xưng tổ sư, dĩ nhiên cao ngài một đầu, tự xưng đệ nhất tổ sư. "Không sao, thế gian hư danh như vậy, nhường cho hắn lại như thế nào?" Tổ sư cũng quá có thể nhịn, ta nghe nói gần nhất liền một cái hầu tử bọn hắn điều cướp, thật là quá phận. Nghe vậy tổ sư bỗng nhiên mở mắt ra, vung ngón tay tính toán, lập tức chắp tay đứng lên nói, "Buồn cười, khinh người quá đáng." liền bãi giá tiến về Tiên Nguyên Tông vấn tội. Đạo Đồng, Tổ sư, ngài vì sao để ý như vậy một cái hầu tử? Đồng Nhi ngươi không biết con khỉ này chúng mục tiêu cùng ta có chút nguồn gốc, là chúng ta thật lâu đệ tử, nhưng truyền thụ cho ta một thân chân truyền, bây giờ lại cũng bị cái này tông đoạt đi, khẩu khí này nhịn không được. Đạo Đồng, Tiên Nguyên Tông. Trên đỉnh núi Liên Miên Bất Tuyệt Tiên Cung cung điện, trong đó nhắc khí thế rộng lớn Tiên Nguyên Điện như tiếp thanh tiêu. Hào quang diễm diễm phía dưới, một cái kim mao hầu tử quý gói trên cầu thang, phụ phụ hạ bái, thành kính cung kính. Trên bậc thang một vị tiên nhân tắm rửa hào quang thủy thải, tay áo đồng bền như tiên. Tựa như trong tranh bổng bền muốn đi tiên nhân. Khấu kiến tổ sư, khấu kiến tổ sư, ta, ta là tới bái sư. Ngươi thế nhưng tới từ Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Thiên sinh địa dưỡng vạn năm mà thành. Tổ sư, tổ sư. Xứng đáng là tổ sư, biết ta nguồn gốc, mời tổ sư nhận lấy ta đi. Hầu tử quỳ lấy hướng về phía trước phụ phục hai bước, thái độ càng thành kính cung kính. Hảo, ta liền thu ngươi làm thân truyền đệ tử, từ nay về sau, ngươi chính là ta tọa hạ đệ nhất đệ tử. Cảm ơn tổ sư, đa tạ tổ sư. Hầu tử dập đầu như dã tỏi, nhưng tính toán bái phỏng đến tiên sư, o, vài chục năm phiêu bạt lưu lạc nhưng tính toán tìm kiếm đạo căn, ngươi cần có cái danh tự hảo sau này kêu gọi. Ta nhìn ngươi như là Hồ Tôn, bỏ đi thú chữ bên cạnh, liền họ cái Tôn, có câu nói là đánh vỡ Ngô Không, cần Ngô Không, ngươi liền gọi Tôn Ngô Không. Trần Quân ánh mắt trông về phía xa, hình như ẩn nó vô số thâm ý. Hầu tử thoáng nhìn hình như có lĩnh ngộ, biết tổ sư cái tên này đối chính mình ký thác ý nghĩa trọng đại, lập tức thật sâu cúi bái, hô lớn nói, "Đa tạ tổ sư ta có danh tự, ta gọi Tôn Ngô Không." Chương 400, chúc mừng ngươi hợp thể đỉnh phong, chương 400, chúc mừng ngươi hợp thể đỉnh phong. Bồ đề tổ sư khí thế hùng hổ. Vòng quanh vạn trượng hào quang ầm vang rơi vào tiên nguyên trên đại điện, vô định bày ra Trần Quân đủ loại tội danh, nhưng mà còn không há miệng. Trần Quân liền đã phụ phục mà bái, lập tức nhận sai. Trần Quân biết sai. Mời tổ sư trách phạt. Đệ tử năm đó từ lúc bị chủ xuất phía sau, không có một ngày không muốn trở lại tổ sư bên cạnh, đệ tử biết, chính mình chút ít này mà đạt pháp, sao dám cùng tổ sư đánh đồng, chỉ câu tổ sư khai ân, nhận lấy đệ tử, đệ tử ghi khắc trong lòng, không dám có quên. Bồ đề thoáng cái nộ hỏa tiêu phân nữa. Hắn vốn cho rằng tiểu tử này sẽ không biết tự lượng sức mình cùng hắn đối đầu đạo thuật, không nghĩ tới hắn ngược lại cái biết tiến lui người. Bị nói năm đó bởi vì trên người người này đạo thuật không rõ lai lịch, chính mình có chút lo nghĩ, nhưng cẩn thận ngẫm lại cái này 300 năm qua, hắn cũng chưa từng làm việc xấu. Tương phản tại hắn quản lý phía dưới, trong vòng 1000 dặm bách tính đều áo cơm không lo, sinh hoạt giàu có. Người này thân phận thành mê, cũng là cái, nhưng ngồi giữa người, đệ tử Ma Không còn không bái kiến sư tổ. Hả? Bái kiến sư tổ? Hầu tử vội vã gión gién lên trước lễ lê bái. Bồ đề kéo cần tưởng tượng, cũng được, không phải còn có thể thế nào, Diên Sắt Trần Quân, con khỉ này nhất định xem hắn là đại địch. Thiên Nguyên Tông mấy vạn đệ tử cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Tu bổ để nhân vật bậc nào, tự nhiên không nguyện ý trên tay nhẫm người phàm tục máu tươi. Hắn tới đây là tránh quấy rầy, truyền diệu pháp, không phải tới nhẫm sát nghiệp. Cái này Trần Quân đến cùng cũng chính mình cũng có chút cơ duyên. Tu bổ để tổ sư đến cùng cũng là người, nhìn thấy lớn như vậy tiên tông trưởng môn tổ sư, nói bái liền bái, thân phận của hắn tự nhiên bị vô hạn nâng lên, trong lòng cũng có chút ý mừng. Tôi được cũng được, nhìn ngươi cũng có chút tảng hóa, liền vào sư môn ta. Trần Quân cái này tên tục liền tạm thời không nên dùng, chúng ta phía dưới đệ tử đến ngộ tựuối, lúc ta tới kim ô rơi xuống, vạn trưởng hà quang, cho nên ngươi liền gọi ngộ ngày a. Tu bổ để tổ sư kéo cần, hình như tên này cũng trốn lấy vô hạn tâm ý, tuyệt không phải là tùy ý lấy, mà là có muôn vàn suy xét, mọi loại cân nhắc. Trấn quân, trả thù, chần chừ trả thù. Trấn quân cũng không so đo, một cái tên thôi, ngủ ngày, liền ngủ ngày a. Ngươi cùng hầu tử cùng nhau bái nhập tổ sư môn hạ. Năm thứ nhất, ngươi cùng hầu tử đốn củi nhóm lửa, nấu ăn làm việc vặt. Năm thứ hai, ngươi cùng hầu tử nhóm lửa đốn củi, làm việc vặt nấu ăn. Năm thứ ba, hầu tử cùng ngươi nhóm lửa đốn củi, nấu ăn làm việc vặt. Năm thứ tư, hầu tử cùng ngươi đốn củi nhóm lửa, làm việc vặt nấu ăn. Năm thứ 7, ngươi đốn củi nhóm lửa làm việc vật nấu ăn. Năm thứ 10, ngươi đốn tuổi nhóm lửa, hầu từ học đạo đại thành, một cái cân đậu vẫn đi. Ngươi đốn tuổi. Năm thứ 20, ngươi không muốn đốn tuổi, ngươi muốn chém người. Đối ngươi mà nói, một bước một cái dấu chân tu luyện là tuyệt đối đổi không kịp bãng đơn trước 10 cường giả, chỉ có bái sư Bồ Đề mới có thể mau chóng tăng thực lực lên. Nhìn nhiều năm qua tổ sư đối ngươi không mặn không nhạt, chưa bao giờ nói đến truyền thụ cái gì thuật học, ngươi nhiều lần tìm tới tổ sư hỏi thăm, tổ sư chỉ là lắc đầu không nói, lòng tin của ngươi tại một ngày một ngày bên trong từng bước tôi luyện hầu như không còn. Khoảng cách 500 năm chỉ còn dư lại 100 năm. Thời gian còn thừa không nhiều. Lại đốn tuổi 50 năm sau, nào đó một Nhật Tổ sư khai đàn giảng pháp, muốn truyền cho ngươi đạo môn bổ thuật. Ngục này, ngươi tới trên núi bao nhiêu năm tháng? Cũng liền 70 năm a, ta cảm thấy ta còn có thể chém 100 năm tuổi lửa. Trăn quân rất có án khí, cảm giác bị lão bổ đè lửa. Sớm biết không truyền đạo thuật, liền không bài sư, hậu tử ngươi cũng không chiếm được. 70 năm a, nhân sinh có bao nhiêu cái 70 năm. Một đám đệ tử nhộn nhịp phụ họa cảm khái, thời gian cực nhanh như bóng câu qua khe cửa, thoáng qua liền là nhân sinh, tựa như một giấc chiêm bao. Tổ sư hiếp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mấy mấy cái a? Trần Quân tính một cái chính mình nguyên anh hơn 3000 năm tuổi tộc, nói bổ sung, 40. Tổ sư, mà ngươi, nhìn ngươi tựa hồ đối với ta có chút hoan khí, cũng được, là thời điểm chuyển cho ngươi một chút đạo thuật, ngươi muốn học cái gì? Trần Quân trong lòng ngứa một chút, cảm thấy cái này đại phẩm thiên tiên quyết cũng không thể công khai nói, thế là ám chỉ nói, đệ tử có thể tự mình đối tổ sư nói rõ, hiện tại người nhiều không tiện. Cái này có cái gì không tiện, ngươi có gì cứ nói. Ta muốn học đại phẩm thiên tiên quyết, 72 loại biến hóa, cân đấu vân các loại. Tổ sư Hơn phân nửa là cái tiếc khí con lúc gần đi đợi nói cùng ngươi, cái này hầu tử, không nghe dạy bảo, nói không cho hắn trước mặt người khác phô trương. À, Lục Trần Mê Tâm, sớm muộn rức lấy đại thoại. Bồ Đề Tổ sư nhìn tới nếu như không phải hầu tử, Trần Quân làm sao biết chính mình có những cái này bản sự. Tổ sư, đệ tử đốn củi mấy chục năm, không có công lao cũng, cũng có khổ lao, cầu ban thưởng đạo cho ta, đừng cầm thuật lưu hiên tính động lắc lư đệ tử. Đệ tử tu vi, căn bản không cần những cái này, ngươi là biết đến. Tu Bồ Đề Tổ sư yên lặng thật lâu, chầm chậm nói, niệm tình ngươi đốn củi có công, thủy chung kính ta, toàn tâm dưỡng đạo, 70 năm không rời ý chí. Ta liền truyền cho ngươi một chút đạo pháp." Nói xong, tổ sư ngẩng đầu, giữa chưa tiếng chuông gõ vang, tổ sư phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người nghi hoặc, nhưng Mã Trần Quân trong lòng mừng thầm, đây là ám chỉ chính mình nửa lên đi. Khi hỉ, nhưng tính toán thành, không dễ dàng a. Đốn tuổi 70 năm, chém phế mấy vạn thanh gươm, nhưng tính toán nhịn đến hôm nay. Trần Quân hí hí mắt. Nửa đêm, trăng lên giữa trời, bốn phía không người, Trần Quân lặng lẽ chuẩn đi, đi tới tổ sư ngoài cửa, quả nhiên gặp cửa khép, tổ sư ngồi xe bằng, nhìn thấy Trần Quân vẫy tay ra hiệu hắn lên trước. Câu tổ sư truyền ta diệu pháp, đệ tử không giống người ngoài dễ lựa gạt. Ngộ ngay à, Không phải ta bắt truyền ngươi, chỉ là thân phận của ngươi thành mê, ta không dám khinh truyền, đây là thứ nhất. Thứ hai, cái kia hầu tự là trời sinh giải, vạn năm gặp một lần căn cốt, hắn học, ngươi lại học không được, mạnh học, chỉ sẽ hại ngươi. Bởi vậy ta không thể truyền cho ngươi đại phẩm thiên tiên quyết cùng 72 loại thiên cương biến hóa, chỉ có thể truyền cho ngươi tiểu phẩm thiên tiên quyết cùng 12 thiên cương biến hóa. A, ngậm nước nhiều như vậy. Chân quân trong lòng thất vọng, nhưng suy nghĩ một chút loại trừ như vậy, cũng không có biện pháp nào khác nhanh chóng mạnh lên, mỗi ngày tu luyện trùng quy là quá chậm. Đệ tử, ngươi học. Hảo, ngươi như đều học thành. Tự nhiên không sánh được cái kia hậu tử, nhưng có thể thành cái tiểu tiên, một cái nào đó tiên chức vụ, ta liền chuyển cho ngươi tiên pháp, ngươi tỉ mỉ nghe tới. Được. Từ nay về sau, ngươi chuyên cần khổ luyện, ngươi phát hiện tổ sư không lựa ngươi, đạo pháp này quá cao thâm, cần cực cao ngộ tính mới có thể lĩnh ngộ, chỉ là đáng tiếc ngộ tính của ngươi không mang vào tới, không phải không thể so với hậu tử tu luyện chậm. Lại thêm tổ sư cũng không phải đặc biệt yêu thương ngươi, bình thường thỉnh thoảng mới chỉ điểm ngươi một hai lần, ngươi tiến độ cực chậm. 490 năm, ngươi khổ tu 90 năm, rốt cuộc nói pháp tiểu thành, học được 10 biến hóa, miễn cưỡng giao nộ. Tới biệt ly ngày. Tổ sư Thần Tình nghiêm nghị nói, "Ta đoán ngươi sau này tất nếm ta màn mũi, từ nay về sau không cho phép nói ngươi là đệ tử của ta, bằng không ta không thể không lột da ngươi." "Đúng." Người quay người mà đi, đối tổ sư lời nói xem thường, thẳng đến nhiều năm sau, ngươi cùng một đám thiên binh canh gác Nam Tiên môn lúc, mới biết được tổ sư lời nói thâm ý. Chiến lực 308000, Hấp thể lĩnh phong, chương 401, bọn hắn tại dùng mệnh bảo vệ Trần Quân, chương 401, bọn hắn tại dùng mệnh bảo vệ Trần Quân. Trần Quân khi tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy vô số song ánh mắt khiếp sợ nhìn ký hắn. Tựa hồ muốn hắn nương hóa đồng dạng. Trần Quân còn chưa hiểu tình huống như thế nào, một bên Kiếm Minh đám người nhộn nhịp lên trước. "Trần huynh lưu bơ, ngươi hiện tại là thứ hai, gần với Ly Tôn phía dưới, ngươi chỉ cần lại thôn vệ ba người liền có thể đạt tới đại thừa hậu kỳ, nhanh lên một chút." Tại từng tiếng tiếng thúc dục bên trong, Trần Quân lại mặt không đổi sắc tâm chìm như nước. "Ngươi biết, hiện tại quan trọng nhất không phải thôn vệ, mà là tự vệ, bởi vì Ly Tôn khẳng định sẽ thôn vệ ngươi." Người ánh mắt nhìn lại thật cao tiên đàn bên trên, một vị tướng mạo cực đẹp nam tử mắt phượng bên trong cũng thấu tới một vòng hưng phấn màu sắc, tựa hồ tại trong mắt của hắn, Trần Quân không phải người, mà là chân tu mỹ vị. Trần Quân xung quanh vang lên vô số huấn náo tạp âm, hắn đều nhất nhất bài trừ, tuy là đặt mình vào biển người cuồn cuộn, lại tâm cảnh như băng. Tâm mắt từng cái đảo qua bảng chiến lực. Thứ nhất Ly Tôn, 58000, đại thừa trung kỳ. Thứ hai Trần Quân, 38000, hấp thể đỉnh phong. Thứ hai Tiêu Chiếu Thưởng, 23000, hấp thể trung kỳ. Thứ ba Ly Thanh, 10000, hấp thể sơ kỳ. Thứ tư, hấp thể sơ kỳ. Trần Quân tâm thần bắt chuyện, ngàn vạn suy nghĩ cùng nhau tại trong đầu dở sông lớp biển. Hắn nháy mắt liền nhìn rõ đến một điểm, bảng danh sách này mấu chốt nhất loại trừ Ly Tôn bên ngoài liền là Tiêu Chiếu Thưởng. Người này chỉ cần thôn vệ hai người liền có thể vượt qua Trần Quân. Mà trước 10 đều là Ly Tôn thủ hạ, bọn hắn góc nhìn có thể không tiêu hao cự tuyệt số lần, trực tiếp từ Ly Tôn ý chí quyết định ai thôn vệ ai, không người dám không tuân theo. Cứ như vậy, tiêu chiếu thưởng thôn vệ hai người chiến lực vượt qua Trần Quân phía sau, khiêu chiến Trần Quân, Trần Quân nhất định phải ra một lần tự tuyệt. Lúc này Ly Tôn nếu như khiêu chiến hắn, hắn cũng chỉ có hai lần cự tuyệt cơ hội, liền sẽ bị ép lên chiến, tiếp đó bị Ly Tôn thôn vệ. Bởi vậy hắn nhất định cần bảo đảm Ly Tôn vô pháp xuất thủ. Còn không chờ Trần Quân lấy lại tinh thần, liền thấy phía trên bí cảnh nổi qua một nhóm tin tức. Tiêu Vân chiến lực 5800 kim đan, khiêu chiến Ly Tôn. Tiêu Diễn chiến lực 90, khiêu chiến Ly Tôn. Tiêu Viêm chiến lực 8800 linh anh, khiêu chiến Ly Tôn. Tiêu Chiến chiến lực 6000 kim đan, khiêu chiến Ly Tôn. Kiếm Minh chiến lực 4400 kim đan, khiêu chiến Ly Tôn. Bạch Hồ chiến lực 4300 kim đan, khiêu chiến Ly Tôn. Bạch Tư Đồng chiến lực 4100 kim, khiêu chiến Ly Tôn. Động nhiên Thiên Đạo thông báo âm thanh điếc haiếc qua, vô số ánh mắt nhìn kỹ trên bầu trời hiện lên khiêu chiến màu vàng kim chữ, nhất là thấy có người chiến lực 90, dĩ nhiên cũng dám khiêu chiến Ly Tôn. Cái này cũng tự tìm cái chết có gì khác biệt? Có ý tứ, vậy mới tính toán có chút ý tứ. Lý Tôn đầu ngón tay bóp lấy một quân cờ, quân cờ tại đầu ngón tay xoay chuyển tử thức, trong ánh mắt nhưng tính toán đánh lên một chút hứng thú. Công tử bọn hắn đây là tại lấy mệnh tiêu hao công tử toàn bộ xuất thủ số lần, hảo bảo trụ tên thứ hai Trần Quân. Ta biết, không cần kinh hoảng, hắn lượt không được bao lớn bọn nước. Lý Tôn thần tình bình thường, hắn nhìn tới Trần Quân bất quá là nho nhỏ bọn nước, không cần bối rối. Điện hạ, nếu là ta tuôn phệ hai cái hệ thể, liền có thể vượt qua người này, ngài nhìn. Một cái khuôn mặt hẹp dài, ánh mắt khôn khéo nam tử cười tủm tìm nói, Người này chính là thứ ba tiêu chiếu thượng. Có thể, Ly Tôn lãnh đạm lấy tiếp tục nói, "Tra một chút hắn dùng cái gì thế giới, như vậy thú vị." Một lát sau, điện hạ, ta nghe được, hắn dùng chính là Tây Du thế giới, ngài nhìn. Tây Du thế giới? Ly Tôn hơi hơi suy tư phía sau, nặng nề nói, "Đáng tiếc, ta không có cơ hội ra tay, các ngươi hãy đi tìm một cái Tây Du thế giới tốt vẻ, tới khiêu chiến ta." Nghe vậy mọi người lập tức đứng dậy tiến đến tìm kiếm. Vậy quanh Ly Tôn người chọn vẹn nắm chắc trong vị, tìm cái Tây Du thế giới không phải việc khó. Ly Tôn vô pháp chủ động thu hoạch Tây Du thế giới, nhưng có thể bị động thu hoạch. Không đến nửa nén hương, Ly Tôn Tôn phệ một cái thủ hạ, liền được Tây Du thế giới, hắn lần này muốn đi vào Tây Du thế giới tìm tòi hư thực, nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì thế giới, để Trần Quân đột nhiên biến đến mạnh như vậy. Liền để hắn lại sống tạm một lượt, Phạm La Trần Quân người bên cạnh, toàn bộ chiến lực về không, một tên cũng không để lại. Được. Ly Tôn ra lệnh một tiếng, Phạm La Trần Quân bên cạnh người chung quanh, mặc kệ Trần Quân nhận thức không biết, nhộn nhịp bị Ly Tôn người khiêu chiến, tiếp đó chiến lực về không, không ít người bèn bèn liền là sát bên Trần Quân gần một chút, cũng bị dính dáng. Tiêu Mỗ chỉ là đi ngang qua a. Tiêu Trần tự phì phò kéo lấy Ly Tôn một cái thủ hạ giải thích. Nhưng mà cũng không có người nào để ý tới, nhìn xem chiến lược về không, Tiêu Trần trùng điệp thở dài, thầm nghĩ chính mình như thế nào xui xẻo như vậy. Nhìn thấy một màn này, Trần Quân tâm tư càng thêm chĩu nặng. Vòng tiếp theo nếu như vô pháp thủ thắng, hắn liền thận xong đời. Bởi vì vòng tiếp theo đã không người nào có thể trợ giúp Trần Quân tiêu hao Ly Tôn xuất thủ số lần, đến lúc đó hắn đem đối mặt Ly Tôn cùng nó thổ hạ. Nếu như không ngoài dự đoán, vòng tiếp theo, Ly Tôn sẽ đệ thuật hạ trực tiếp khiêu chiến hắn, tiêu hao hết hắn 3 lần xuất thủ số lần, Ly Tôn bản thân liền sẽ đích thân đem hắn tấn vệ, hấp thu chiến lược của hắn, triệt để vô địch. Thật là như vậy, bí cảnh đến đây liền đã kết thúc. Bởi vậy vòng tiếp theo cực kỳ trọng yếu, mấu chốt nhất là hắn giờ phút này gánh vác chính là tất cả mọi người hy vọng. Trần Quân ngước mắt nhìn lại từng đạo tâm mắt hướng hực tại trên người hắn hội tụ. Bạch Mộ cáo tử, sau này ngộ đạo đan sự tình liền phiền toái đạo hữu. Bạch Tư đồng cười cười nói. Trần Quân nhuyễn nhượm cười, ngươi tiếp sau ngộ đạo đan, ta bao hết. Kiếm Tiêu đạo tỷ tỷ, muốn so thử bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Đạo hữu phía trước một mực nhấc lên mùi thơm cơ thể đan, xin vị Bạch hồ luyện chế một mai, yêu cầu không quá phận a. Tất nhiên là không quá phận. Trần Quân chắc tay đứng vững, quay đầu tam đại hiếu tử tiêu chiến, Tiêu Viêm Tiêu Chúc nhọn nhịp nhìn nhau cười một tiếng. "Tra sau đó không cho phép lại xưng hô chúng ta là người tử." Tiêu Chiến ồ mồm nói: "Hảo, sau đó là tứ đại yếu tử." "Hiên tê a, ta lão giả này cũng coi là đưa đến một chút tác dụng, ta cùng Vân Nhi trước hết xuống dưới, ngươi chờ bảo trọng a." Tiêu Diễn trùng điệp vỗ vỗ Trần Quân bà vai. Tiêu Vân Nhi trong mỹ mâu hết sức phức tạp, tựa hồ có chút không yên lòng, suy đi nghĩ lại, vẫn là không mở môi son, cuối cùng nếu như phu quân đều không được, người nào còn có thể đánh bại Lý Tôn? "Phu quân bảo trọng." "Các vị, bảo trọng, Trần Quân định không phụ các vị ân huệ." Chương 402 Từ nay về sau ngươi liền gọi nô tao, còn không bằng nô ngày đây. Chương 402: Từ nay về sau ngươi liền gọi nô tao, còn không bằng nô ngày đây. Trần Quân còn có 3 lần cơ hội ra tay, nhưng vấn đề là hắn đã không có xuất thủ đối tượng. Tuy nói tham gia nhân số còn có rất nhiều, nhưng nguyên anh trở lên cũng chỉ có 30 vị trí đầu, đều là Ly Tôn thủ hạ. Ly Tôn thủ hạ sớm đã tạo thành công thủ đồng minh ăn ý, cho nên bọn hắn 3 lần cự tuyệt số lần đều bảo lưu lấy. Nhìn cái dạng này, Ly Tôn thủ hạ là định lúc này nhịn đến một vòng cuối cùng, phân một chút vận làm quan khí vận. Không có đồng bạn phía sau, không người tiêu hao đối phương cự tuyệt số lần. Trên thực tế dùng Trần Quân đồng bạn chiến lực, cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành tiêu hao. Lý Tôn trước mắt cũng là vấn đề giống như trước, bọn hắn thuộc hạ chiến đấu đều sa yếu hơn Trần Quân, cũng không cách nào tiêu hao Trần Quân cự tuyệt số lần. Nếu như bọn hắn khiêu chiến Trần Quân liền sẽ bị Trần Quân tổn khệ. Vừa nghĩ đến nơi này, Đống Nghiên liền thấy bảng chiến lực lại lần nữa đổi mới. Bảng chiến lực. Thứ nhất Lý Tôn, 68000, đại thừa trung kỳ. Thứ hai Tiêu Chiếu Thưởng, 53000, đại thừa sơ kỳ. Thứ ba Trần Quân, 38000, hợp thể đỉnh phong. Thứ tư Tống Hoãn, 8800, nguyên anh sơ kỳ. Cái gì? Trần Quân nhìn kỹ bảng chiến lược, ánh mắt hơi hơi lay động, hắn dĩ nhiên rơi xuống thứ 3. Nhìn kỹ, liền hiểu, Ly Tôn trong thuộc hạ một người dáng dấp rất có mấy phần giàu hoạt tiêu chiếu thường đoán chừng là tại Ly Tôn gợi ý xuống, thôn phệ đến tiếp sau ba vị hợp thể, dẫn đến chiến lược tiêu thăng, vượt qua Trần Quân. Ly Tôn cũng nhìn ra, nếu như hắn cùng Trần Quân đứt đoạn người thứ nhất, hai, kỳ thực hai bên đều không làm gì được đối phương. Bởi vì Trần Quân chỉ cần đem ba lần cơ hội cực tuyệt, chỉ dùng tại Ly Tôn trên mình liền có thể làm đánh bại Trần Quân, Ly Tôn cố tình nuôi dưỡng một cái không kém gì Trần Quân chiến lược tiêu chiếu thường, bảo đảm vòng tiếp theo Dùng tiêu chiếu thưởng tiêu hao Trần Quân cực tuyệt số lần. Hiện tại trước 10 chỉ có 3 cái hợp thể cảnh trở lên người, trong đó chỉ có Trần Quân một người không phải ly tôn thuộc hạ, hắn hiện tại xem như bị toàn bộ phương vị bao vây. Thập diễn mai phục. Trần Quân khẽ miệng tràn ra một nụ cười khổ, hắn tham gia bí cảnh cũng không ít, nhưng như vậy cô lập bất lực tình huống, còn là lần đầu tiên. Lần này độ khó cực lớn. Loại trừ địa ngục bắt đầu bên ngoài, địch nhân chiến lược quá mạnh, bọn hắn bao đoàn tại một chỗ, nước tắc không lọt, tựa như thùng sắt. Trần Quân, vòng tiếp theo liền là tử kỳ của ngươi. Tiêu Chiếu Thưởng, một vòng này ngươi cẩn thận biểu hiện, bí cảnh kết thúc về sau Bạn điện hạ không thể thiếu ngươi ban thượng. La điện hạ, ngài hãy chờ xem, vòng tiếp theo, Tiêu Mô đem điện hạ sổng pha chiến đấu. Ly Tôn đám người chính xác phần thắng không nhỏ. Nếu như chỉ có Ly Tôn một người, thắng bại khó mà nói, nhưng lại bồi dưỡng được một cái tiêu chiêu thưởng, hơn nữa hắn vòng tiếp theo còn có thể thôn phệ hai cái vạn chiến lực cấp bậc, dạng này Trần Quân đối mặt hai cái không kém gì người của mình, liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi, đem hết khả năng a. Xui rẻo là nếu như vòng tiếp theo ta bị loại thải, ta cuối cùng bài danh liền một vạn còn không thể nào vào được. Trần Quân trong lòng tính toán, buộc phải cảm giác một vòng này nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cao chiến lực. Bởi vì một vòng này vô pháp đối 30 vị trí đầu độc thủ, cuối cùng Trần Quân chỉ có thể thôn vẽ ba cái 5000 chiến lực kim đan, tăng 1 và 5, chiến lực cùng tiêu chiếu thưởng cân bằng, đều là 53000, đại thừa sơ kỳ. Bí cảnh thí luyện, đạo thải nhân số 9 vệ đút, còn thừa nhân số 2 vệ đút. Bí cảnh thí luyện, vòng thứ tư bắt đầu. Thí luyện thời gian, 1000 năm. Ngươi là hoa quả sơn một cái phổ thông khí. Theo lấy ý thức trở nên hoàng hốt phía sau, lại mở mắt ra, trước mắt là một phiến hung dương đại hải, lại đỉnh núi một chỗ bằng phẳng địa phương, tả hữu có tiên thảo lan chi tôn lên lẫn nhau, một khối hào quang tụy thải đá, hấp thụ thiên địa linh khí. Lúc này đá một trận run nhè nhẹ, hình như muốn phá thạch mà ra. Lại tới. Tôi hiện tại ta là đại thừa tu vi, thọ nguyên văn năm, bất quá chỉ có 1000 năm thời gian, 1000 năm thời gian tốt, có đầy đủ thời gian lĩnh ngộ tổ sư truyền thụ cho Diệp Phác. Rầm rầm rầm. Đá phát ra một trận muốn nứt trầm đục, từng đạo vết nứt hiện lên ở đá ngoại tầng, Trần Quân nhếch miệng, đi lên một cái chân to, siêu, đem đá đá tới trong biển rộng, tựa như đánh cái thủy phiêu. Đá tại trong biển nổ tung, nhảy ra một cái kim hầu, mắt vận kim quang, bắn sông đấu phủ. Thiên đỉnh. Phương nào động tĩnh, nhanh chóng tra tới. Bảy hạ Lã Hoa Quả Sơn sinh một thật khí, kinh động đến vậy hạ, hiện tại hắn đã kim quang tiệp tức, hướng phản khí. Thì ra là thế, tùy hắn đi a, chỉ là yêu hầu không cần làm nhiều tính toán. Ngọc Đế khoát tay áo không còn nghị luận việc này. Hắn trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, gặp qua không biết bao nhiêu yêu tình, hầu yêu thật không tính là gì. Mà giờ khắc này Trần Quân một ý niệm, liền vượt qua Phương Tốn Sơn mấy chục vạn dặm, thế là quay đầu trở về, mới tinh chuẩn rơi vào Phương Tốn Sơn trước cửa tam tinh động. Không có cách nào, bay quá nhanh, không khống chế tốt, đây cũng là đại thừa tu vi ư? Thật là mạnh khó bề tưởng tượng. Không biết rõ lần này có thể thành công hay không bái nhập sư môn, không được, cứ dựa theo lần trước đường đi lại đi một lần, ngược lại lần này thời gian đầy đủ. Trần Quân trong lòng tràn trọc ngàn vạn suy nghĩ, ánh mắt nhất định có nhiều chuẩn bị, đang muốn lên trước, rất nhiều đệ tử nối đuôi nhau mà ra, nhọn nhịp ghé mắt nhìn về phía Trần Quân. Lúc này một cái đạo đồng lên trước tới nói, "Tổ sư nói bên ngoài có cái học đạo, thế nhưng ngươi sao?" Trần Quân nghe vậy trong lòng giật mình, dĩ nhiên tổ sư đích thân hỏi thăm, xem ra là mình bây giờ năng lượng tương đại, dẫn tới tổ sư chú ý. "Không tệ, tại hạ hoàn toàn chính xác tới trước cầu sư." "Thôi được, vào đi." Nói theo trẻ em tiến vào Tam Tinh động Tiên gia động phủ chỗ sâu, tổ sư ngồi thẳng tao đàn, chắp tay nghiêng người mà đứng, kiếp mắt mắt lặng im không nói. Trần Quân lên trước lễ bái, cung kính nói, "Tổ sư, tại hạ, Lâu." Ngẫu này, muốn bái sư tổ sư mời tổ sư không muốn kết bỏ, nhận lấy đệ tử. Ngươi thế nào như vậy hất tất, còn chưa từng đạo thanh lai lịch thân phận liền muốn bái sư, cái này sư là như vậy hảo bại sao? Cho ta huynh ra ngoài. Trần Quân, "Tổ sư" Tại Hạ Đông Thăng Thần Châu ngạo lai quốc hoa quả sơn nhân sĩ, làm tới đây bái sư, có thể dùng trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, nghệ tình ngàn dặm xa xôi đi đường không dễ, tổ sư mời nhận lấy đệ tử, đệ tử cảm ơn không hết. Về phần đệ tử trên mình đạo thuật, là một vị cao nhân bán thượng, cao nhân chưa từng nói ra tính danh, cũng chưa từng thu đệ tử làm đồ đệ, tổ sư thần thông quảng đại, có thể tự mình tính một lần, liền biết đệ tử tất cả đều là lời nói thật, không có nửa câu nói hoa. Trần Quân biết chính mình trải qua một lượt tiếp theo tu luyện tiểu phẩm thiên tiên quyết trên mình đã dính tổ sư đạo khí, hắn chắc chắn có thể nhận ra, không phải sẽ không chủ động gặp chính mình. Nếu như tổ sư bấm ngón tay đầu để tính, đó là vạn vạn coi không ra, cuối cùng đây đều là một lượt tiếp theo bí cảnh sự tình. Quả nhiên tổ sư dù cho là có tam giới trước 10 bản sự, biết âm dương, hiểu trước sau, nhưng cũng coi không ra, tính đi tính lại, liền một đáp. Trần Quân trên mình đạo thuật cùng hắn đến từ nhất mạch. Nếu như mình không có truyền thụ, cái kia hơn phân nửa là tổ sư đồng bối hoặc là bên trên cao nhân truyền thụ, mặc kệ là loại nào, đối tổ sư mà nói, Trần Quân đều cùng hắn có lớn lao nhân duyên. Có thể yên tâm tu làm đệ tử. Tôi bổ để mày trắng phía dưới ánh mắt sáng ngời giờ phút này cũng hiện lên nhiều hoài nghi bất quá người này đã có chút hắn quen thuộc đạo khí, nói rõ cùng hắn có chút nhân duyên, liền thu làm đệ tử a. Ngươi đến đây bái nhập môn hạ của ta, nhắc tới cũng đúng dịp, chúng ta phía dưới đệ tử vừa vặn xếp tới ngộ tự gối, ta xem ngươi hành sự hất tất, toàn bộ không rống cái tu hành thể rèn, bởi vậy cho ngươi lấy tên một tao, nhìn ngươi sau này lúc nào cũng tỉnh ngộ. Chân quân, không tránh khỏi đúng không, đây là tên người, còn không bằng ngộ ngay đây. Chương 403, chiếu an chiếu an, chiếu thư cái chim an, chương 403, chiếu an chiếu ăn, chiếu thư cái chim an. Cùng lúc đó, tại một cái khác tây du thế giới Liton phiên bản Tây Du thế giới vừa mới mở ra. Ngươi là Linh Minh Thánh Hầu, Thiên Điệu Linh Hầu. Ta Đường Đường Liton, thế nào biến thành một cái hầu tử? Thế giới này không phải rất mạnh à? Thế nào cảm giác dường như có điểm gì là lạ? Oeng. Thiên điệu chấn động, một vệt kim quang bắn phá thiên đỉnh, Ngọc Đế lập tức thiên lý nhãn thuận phong nghĩ, xem xét đến cùng là phương nào động tĩnh. Bẩm bệ hạ, là hạ giới một hầu yêu. Chỉ là hầu yêu, không đáng nhắc đến, tùy hắn đi a. Ngọc Đế cái gì chưa từng thấy đừng nói hầu yêu, nhất yêu đều gặp qua. Đã sớm không tươi. Bệ hạ, Cái kia yêu hầu mới sinh ra liền phun ra nuốt vào thiên hạ chi khí, tuyệt không phải bình thường, người bệ hạ Miset. "Hả? Ở có việc này?" Người tới, Chiếu Yêu Kính. Ngọc Đế lập tức hạ giọng nói. Lý Tịnh lên trước cầm trong tay Chiếu Yêu Kính, quả nhiên tại Chiếu Yêu Kính trông được đến một cái toàn thân kim quang liệt diễm thạch hầu, một hít một thở đều tác động lực vạn dặm hải cương triều dâng lên hướng, nhất cử nhất động như côn bằng hành kích 3000 thế giới, vô số u minh gió tạt từ trên biển phà tới. Yêu hầu ngồi thẳng hư không, quanh thân vô số ngập trời chơi bối cảnh của Hoa Vi, ngồi sẽ bằng, lòng bàn tay kết ra ngàn vạn huyền ảnh ngấn kết, từng đạo thấu trời lôi vân màu xanh. Hóa thành từng đạo hồng quang chênh nhau tràn vào thể nội. Ngẫu nhiên yêu hầu mở to mắt, bắn ra tập dài yêu khí, yêu khí ngưng là thực chất, mười phần kiếp người, yêu hồ đưa tay một chém, mêng mông biển lớn nháy mắt chia làm hai nửa. Bậy hạ mở xem, yêu này khỉ như thế nào yêu khí chúng tiên, đã thiên địa không dụng, ngụy hạ chỉ gạt bỏ yêu ma. Lý Tịnh lên trước lễ bái nói, còn lại chúng tiên nhộn nhịp tỉnh chỉ muốn bắt lại yêu hồ. Ngọc Đế hơi suy ngẫm trong lát, đập bàn nói, khiến Lý Tịnh lấy 100 ngày binh thiên tướng tiêu diệt yêu hồ. Được. Hoa Quả Sơn bên trên, Ly Tôn cảm thụ được thể nội vô biên lực lượng, chậm chậm mở mắt ra. Đại Thừa Trung Kỳ Không biết giới này nhưng có chân thánh chân tiên, nếu như không có, cái kia hẳn là a vô vị. Vô địch là biết bao tỉ mình. Lý Tốn vừa mới phát lên một chút cô độc cầu bại ý nghĩ, một giây sau hắn hoàn sợ phát hiện chính mình dường như bị định trụ, thể nội linh khí ngưng như tấm thép, động đậy không đạt đến hảo. Đắc, yêu hầu, còn không bó tay chịu trói. Lý Tịnh cầm trong tay chiếu yêu kính, đã định trụ Lý Tốn, để hắn vô pháp động đậy mày may. Ai xuất chiến, nhưng đến công đấu. Lý Tịnh một chút quét xuống đi, nhiều thiên binh đều lười được điểm to như hạt vừng công lao loại cấp bậc này hầu yêu, thực tế quá cay gà phân không đến bao nhiêu công lao. Bởi vậy từng cái giả câm gờ điệp Lúc này chỉ có Cự Linh Thần nhanh chân một bước. Nào đó nguyện xuất chiến. Cự Linh Thần, cái này công tính toán ngươi. Cự Linh Thần xin chiến mà ra, cầm trong tay cự phủ, một đũa nện xuống, giản dị tự nhiên, không, có hoa hoè hoa xoáy lực hiệu, liền la thuần túy lực lượng áp chế, Lytôn vào giờ khắc này thấy được như thế nào chân thánh chân tiên. Hối hận không nên lựa chọn. Cái này Tây Du thế giới. Lytôn bị đánh hồn phi phách tán, hóa thành khói xanh tán đi, hắn không nghĩ ra, mọi người đều là Tây Du thế giới, thế nào Trần Quân bỗng nhiên mạnh lên nhiều như vậy, hắn lại mới sinh ra liền phải chết. Không đi ra, chọn vẹn không đi ra. Mà cái thế giới này cũng quá kinh khủng a, cái kia Trần Quân là làm sao làm được thế giới như thế này sống tạm xuống dưới còn mạnh lên. Ngai Tử vong, bí cảnh thí luyện kết thúc. Thú vị. Liton. Mặt khác, trong tam tinh động. Đã mắt 300 năm đã qua. Vừa vào tiên môn sâu như biển, tứ nay về sau không biết tuế nguyệt dài. Tổ sư nên đón trong ngậm tình khí. Ngươi mặc dù như mong muốn đạt được đại phẩm thiên tiên quyết cùng 72 loại biến hóa, nhưng vì ngươi ngộ tính thấp, chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ nhập môn, dưới so sánh, hầu tự nghịch thiên độ tính, để tổ sư đối ngươi bộ phát không chào đón, đã sớm mất đi kiên nhẫn. Cuối cùng khổ tu 300 năm sau, ngươi chỉ nói đại phẩm tiên tiên quyết tu luyện tới tiểu thành, 72 loại biến hóa cũng chỉ học 36 biến hóa, tổ sư tại một cái sáng sớm buổi sáng, dùng ngươi không nghe giảng pháp làm lý do, đem ngươi trục xuất sư môn. Ta đoán ngươi sau này định không có gì tiến độ, từ nay về sau không cho phép ngươi đối với người ngoài nói ngươi là đệ tử của ta, từ đâu tới đây lăn chạy về chỗ đó a. Hừ. Trần Quân trùng điệp hừ lạnh phẩy tay áo bỏ đi. Tổ sư. Trần Quân ngay từ đầu xem thường, chính mình tốt xấu là có chút đạo môn công quả, đã đắc đạo thành tiên chi khu, làm sao lại không tiến độ. 200 năm sau, nguyên vị tự tuyệt thiên đỉnh Triều An, bị thiên đỉnh Dương Tiễn cùng Mai Sơn 6 huynh đệ dẫn dắt 1000 thiên binh thiên tướng loạn đao chém chết, hưởng thọ 599 tuổi. Cuối cùng chiến lực 10 vạn, địa tiên sơ kỳ. Đánh giá, Triều An Triều An, Triều Thư cái chim an. Mà đó, chỉ vì ta là phổ thông khí, cho nên tới tới lui lui cũng không cách nào chọn vẹn lĩnh ngộ đại phẩm thiên tiên quyết, không nhận tổ sư yêu thích, cuối cùng chỉ có thể dừng bước tại cái này, hy vọng Ly Tôn không muốn mạnh ta quá nhiều, không phải, lần này khó làm rồi. Đúng rồi, Tiêu Triều Thường cũng rất trọng yếu, hắn cũng không thể mạnh hơn ta, bằng không ta cũng có làm Trần Quân mang theo lòng thấp thỏm bất an tỉnh, kết thúc bí cảnh vòng thứ tư thí luyện. Theo lấy trước mắt thế giới biến ảo, Trần Quân sau khi tỉnh lại, nhìn thấy rất nhiều người ngồi xếp bằng, y nguyên nắm chìm tại bí cảnh thí luyện trong thế giới chưa kết thúc. Cuối cùng lần này có chọn vẹn 1 năm, mà Trần Quân bởi vì sớm tử vong, cho nên sớm kết thúc, hắn trong biển người mênh mông nhìn thấy đồng dạng chắp tay nhìn tới Ly Tôn. Hắn hình như phi thường không hiểu, vì sao bọn hắn đi cùng một cái thế giới, mà hắn mới sinh ra liền ở ra giấm, nhưng Trần Quân dĩ nhiên tăng lên 5 vạn chiến lực, bây giờ danh thủy chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất. Ly Tôn công tử Tây Du thế giới như thế nào? Không tệ chỉ là đáng tiếc không có thật tốt thể nghiệm một phen. Liton đi lại nhẹ du đi qua đi lại, tựa hồ đối với chính mình lạc hậu sự tình chọn vẹn không để trong lòng, đối với hắn mà nói, bí cảnh chỉ là du ngoạn buông lòng tâm tình thôi. Thắng bại cũng không có coi trọng như vậy. Bất quá, Trần Quân, ngươi cái kia tại cái này ngưỡng mộ. Bảng đơn trước 10 không có vị trí của ngươi. Ngươi tuy có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng không lật được trời. Liton nói xong cũng tự tin quay người mà đi. Trần Quân ánh mắt rơi vào bảng chiến lược bên trên. Bảng chiến lược. Thứ nhất Trần Quân, 18000, địa tiên sơ kỳ. Thứ hai Liton, 68000, đại thừa trung kỳ. Thứ hai tiêu chiếu thưởng, 53000, đại thừa sơ kỳ. Trần Quân ám nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu lần này là thứ nhất, bất quá trò chơi này lúc nào mới có thể kết thúc à? Nếu như như vậy hao tổn xuống dưới không biết rõ còn có bao nhiêu vòng. Mà Tây Du thế giới chiến lực tăng lên, đối Trần Quân mà nói đã đến gần cực hạn. Dù cho lại cho Trần Quân 5000 năm hắn cũng không cách nào từ đại phẩm thiên tiên quyết bên trong lĩnh ngộ càng nhiều, thay lời khác mà nói, làm một cái phổ thông khí, địa tiên sơ kỳ cũng đã là hắn hạn mức cao nhất. Liên giống với người thường lại dùng biết bao chức vào phương pháp tu luyện. Dù cho là một so một dựa theo vô địch thế giới phương pháp huấn luyện huấn luyện, cũng khó có thể đạt tới vô địch thế giới tiêu chuẩn. Trừ phi, lần sau tây du thế giới trở thành linh minh thành hầu, mới có thể đánh vỡ hạn mức cao nhất. Chỉ là, cái này tỉ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Chương 404, lựa chọn của ta đúng. Đoạt xá linh minh thành hầu, chương 404, lựa chọn của ta đúng. Đoạt xá linh minh thành hầu. Mở ra tự do khiêu chiến, mỗi người có 3 lần chủ động cơ hội xuất thủ, có 3 lần cự tuyệt bị khiêu chiến cơ hội, bị khiêu chiến cũng tiêu hao chủ động xuất thủ số lần, bị động khiêu chiến không số lần hạn chế. Trần Quân nghe được động tĩnh lần nữa mở mắt ra nhìn một chút bàng chiến lực, cũng không có gì quá lớn biến hóa, điều này nói rõ mọi người tại thế giới của mình đều đi tới cực hạn, khó mà tiến thêm một bước, hoặc là nói đến hậu kỳ 2000 năm cũng khó có thể thực hiện tu vi trên phạm vi lớn tầng trưởng. Mọi người đều lâm vào đỉnh trệ. Mà Trần Quân biết mình còn có rất lớn trưởng thành không gian, chỉ là cần linh minh thạch hầu mới có thể. Phổ thông khí không được. Trước mắt thế lực cách cục cũng đặc biệt rõ ràng, giữa sân còn thừa lại hai va người. Đại chi thế lực chia làm ba cỗ, thứ nhất Ly Tôn còn có hơn 30 thuộc hạ, những người còn lại đều là Hạo Thiên thành người, có rất nhiều phổ thông mã tính có rất nhiều bạn sứ cao quan, cũng có rất nhiều một chút tán tu tu sĩ. Những người này thuần túy là ôm lấy chơi một chút thái độ, đối có thể chia được bao nhiêu vận làm quan khí vận cũng không thèm để ý. Tương đối nói bọn hắn càng giống là ăn dưa con trúng. Cố thứ 3 thì là Trần Quân, một người chống lại Ly Tôn đoàn thể, bây giờ đã chiếm cứ bằng nhất, nhìn như tỉ lệ thằng lớn, thực ra bộ bộ kinh thông. Cũng may Tiêu Chiếu Thưởng lần này không có tăng lên bao nhiêu tu vi, nếu như tu vi của hắn cùng Trần Quân cân bằng, Trần Quân liền có nguy hiểm. Lần này rất tốt, Tiêu Chiếu Thưởng dù cho thôn vẻ ba cái tu sĩ khác, cao nhất cũng bất quá 8, 9 vạn, không đến được 10 vạn. Trừ phi Ngay tại Trần Quân vừa mới muốn nói thời điểm, Ly Tôn đột nhiên lớn tiếng tuyên bố: "Hạo Thiên Thành Bạch tính à, ta là Ly Tôn, cách nào đó Quang Lâm Quý Thành, một mục chưa từng lộ diện, hiện tại muốn hơi tỏ tâm ý, ai khiêu chiến ta, ta liền hiện trường đưa tặng một vạn linh thạch." Lời này vừa dứt, lập tức trên quảng trường vô số tiếng huyên náo vang liệt mà lên. Từng cái mở to hai mắt lập đi lặp lại lặp lại lấy một vạn linh thạch bốn chữ. "Một vạn, linh thạch, một vạn, linh, thạch." "Đây chính là một vạn linh thạch a, đủ nhà chúng ta cả một đời áo cơm không lo. Giả ta, ta muốn khiêu chiến." Ly Tôn điện hạ lời nói chắc chắn sẽ không gặp người. Ta ta ta, ta muốn khiêu chiến. Lập tức trong bi cảnh hiện ra vô số khiêu chiến tin tức. Ngô Ngự đạt chiến lực 4800 kim đan, khiêu chiến Ly Tôn. Tiêu thập Tam chiến lực 990, khiêu chiến Ly Tôn. Tiêu Thiên Hàng chiến lực 7800 nguyên anh, khiêu chiến Ly Tôn. Đoan vô hồi chiến lực 5000 kim đan, khiêu chiến Ly Tôn. Triệu Càn Khôn chiến lực 3400 kim đan, khiêu chiến Ly Tôn. Hoàng tử Nhân chiến lực 4100 kim đan, khiêu chiến Ly Tôn. Tư Hồng đạt chiến lực 4000 kim đan, khiêu chiến Ly Tôn. Đa tại điện hạ, 1 vạn linh thạch, hiện trường cho Còn không mau bên trên. Ngô Ngự đạt chiến lược về không, rút khỏi bí cảnh. Linh thạch, linh thạch trắng lòa, đa tạo điện hạ, ta có thể cưới lão bà. Tiêu thập tam mừng như điên thân thể từng bước biến mất ở trong hư không. Tiêu thập tam chiến lược về không, rút khỏi bí cảnh. Cái này. Trần Quân đồng tử hơi co lại, nhìn xem bảng chiến lược bên trên Ly Tôn chiến lược tại từ từ tăng gọn, theo lấy không ngừng có người khiêu chiến, hắn lần vòng đi là vô pháp xuất thủ, nhưng chiến lược của hắn điên cuồng tăng gọn, cho người một loại vô thượng hạ đạo giác. Rất nhanh Ly Tôn lần nữa siêu việt Trần Quân bá bảng thứ nhất. Bảng chiến lược cũng theo liên tiếp đổi mới. Thứ nhất Ly Tôn, chiến lược 120000, Địa tiên sơ kỳ. Thứ nhất Ly Tôn, chiến lực 150000, Địa tiên sơ kỳ. Thứ nhất Ly Tôn, chiến lực 20 Vệ đút, Địa tiên trung kỳ. Thứ nhất Ly Tôn, chiến lực 500 Vệ đút, Chân tiên sơ kỳ. Chân quân. Đến 300 vạn phía sau, Ly Li Tôn liền ngừng khiêu chiến cho Linh Thạch hoạt động, đem cơ hội này nhường cho thứ hai Tiêu Chiếu Thượng. Ngay sau đó Tiêu Chiếu Thượng chiến lực cũng tại nhanh chóng bành trướng, rất nhanh cũng đạt tới 300 Vệ đút tiên tiền cấp bậc. Ngay sau đó Ly Tôn thủ hạ trước người thuộc hạ, nhân quân bị các lộ thấp chiến lực tu sĩ khiêu chiến, tiếp đó từng vòng từng vòng chiến lực bài trướng sau khi tổn vệ, Trần Quân 10 vạn chiến lực, dĩ nhiên liền trước 10 lần còn không thể nào vào được. Vị thứ 14 chiến lực đều tại 50 vạn. Đến một bước này, mấy vạn người trên quảng trường đã đi 9.988, chỉ còn dư lại linh linh tinh tinh mấy người đang chờ nhận lấy linh thạch ban thưởng. Trần Quân đối cái này đánh giá là tài đại khí thổ, xem như ngươi lợi hại. Nói cách khác Ly Tôn một đợt thao tác trực tiếp đem hiện trường 99% người đều chiến lực về không, bước ra chiến trường Bọn hắn thậm chí ngay cả những cái kia 300 chiến lực đều không đông tha. Phòng Trưng liền là lo lắng vòng tiếp theo còn có người thay Trần Quân xuất đầu khiêu chiến tiêu hao bọn hắn xuất thủ số lần. Lần này thứ nhất, hình như thắng bại đã định. Lúc kết thúc, trên trận tổng cộng 15 người, Trần Quân xếp vị thứ 15, người khác đều là Ly Tôn cùng nó thuộc hạ. Ly Tôn những thủ hạ kia mỗi cái mặt mũi tràn đầy ý trào phúng nhìn xem Trần Quân, hình như thắng bại đã định một dạng một người làm quan cả họ được nhờ lấy, tính toán đem đạt được cái gì bí cảnh bản thượng. Trần Quân ngươi cảm thấy còn tất yếu lại đến một lượt à, ta nhìn không bằng ngươi chủ động rút khỏi kết thúc tính toán. Không tệ, cũng đừng lãng phí hai bên thời gian cho ngươi năm ngàn linh thạch, ngươi rút khỏi a. Vòng tiếp theo, chúng ta một người một miếng nước bọt đều có thể chết đối ngươi, cần gì phải làm không cần thiết kiên trì, về sớm ra còn có thể về sớm một chút đi ngủ. Mọi người lên trước nói đùa nhà báng. Mặt ngoài nhìn, hoàn toàn chính xác đã kết thúc. Trần Quân Tư chất vô pháp chọn vẹn lĩnh ngộ đại phẩm tiên tiên quyết, thậm chí Trần Quân hoài nghi, coi như là chọn vẹn lĩnh ngộ, tu đến toàn bộ đại phẩm tiên tiên quyết, cao nhất cũng liền tiên tiên, cũng không cách nào tái chiến lực bên trên vượt qua Ly Tôn. Nhưng, vạn nhất thằng đây, không thử một lần làm sao biết? Đều đi đến một bước này, nào có nhận thua đạo lý. Nhất là Tây Du thế giới có rất lớn tính đàn hồi, nếu như phát huy hảo là có cơ hội. Chắc hẳn đây chính là điện hạ Át chủ bài, dùng linh thạch thu mua tất cả mọi người chiến lực. Kỳ thực chẩn mộ cũng có Át chủ bài. Ta liền để các vị nhìn một chút, Tây Du thế giới đến cùng cái kia thế nào chơi. Trần Quân ánh mắt đại thịnh, một thân nguyên anh khí tức che trời lồng. "Hảo, chúng ta 14 người đều có Tây Du thế giới, chúng ta liền cùng nhau tiến vào Tây Du thế giới, ta ngược lại muốn xem xem cái thế giới này có thể lật ra cái gì bất ngờ." Bí cảnh thí luyện, vòng thứ 5 bắt đầu. Vòng thứ 5 sau khi kết thúc, Đen vô pháp sử dụng cự tuyệt khiêu chiến quyền. Theo lấy trước mắt một đạo bạch quang từng bước chói mắt phía sau, lại mở mắt ra, trước mắt vẫn là mênh mông biển lớn chấn cương, trên một chỗ bình đài, một khối tiên thạch lẻ loi chờ trọi lưng vững, xung quanh lan chi tiên thảo tôn lên lẫn nhau. Hào quang diễm diễm, điểm lạnh rợn rở. Ngươi, vẫn là một cái phổ thông khí. Ta đã sớm chuẩn bị, cho nên, bước đầu tiên này, lựa chọn của ta là đoạt sát. Xin lỗi rồi, Hầu ca, không cầm nhục thể của ngươi, ta không thành đột tiên. Trần Quân ngồi tại thạch phía trước, dấy sóng thần niệm truyền vào tiên thạch nội bộ, chốc lát phía sau trong tiên thai một đôi ánh mắt bỗng nhiên trợ trừng ngươi, mất đi toàn bộ tu vi, nhưng đoạn xá linh minh thệ hậu, cuối cùng cầm tới hầu tử cái bạn, kỳ thực chỉ cần đối nghịch tất cả lựa chọn, hầu tử hạn mức cao nhất không chỉ đấu chiến thắng phận. Chương 405, niệm niệm quay đầu liền là Linh Sơn, chương 405, niệm niệm quay đầu liền là Linh Sơn. Hạo Thiên trong thành, mơ hồ có thể thấy được trong thiên khung vạn mét chỗ có một mảnh vô cùng rộng lớn vô biên bình trời. Trên bình đài 14 đạo thân ảnh đều ngồi xếp bằng, tiến vào ý thức thế giới trong không gian. Một vòng này cũng liền là một vòng cuối cùng. Vô luận kết quả như thế nào đều sẽ quyết ra thắng bại. Cha, Tiêu Phong hai tay trấn động Phát ra tiếng thai thầm, sợi tóc của Vũ. À, nhìn dạng này tựa hồ là thắng bại đã phân, dường như một vòng này cũng không có ý nghĩa gì. Kiếm Minh phong thả than nhẹ. Trần Quân đã cực kỳ cường hãn, có thể cùng Ly Tôn bọn hắn đánh tới một bước này đã vô cùng khó khăn. Liên La đáng tiếc hắn hiện tại bài danh tại vị thứ 15, hơn phân nửa là không chiếm được cái gì quá tốt thiên đạo tứ phúc ban thưởng. Một điểm này thật là đáng tiếc. Phải biết trước năm cùng 10 tên có hơn ban thưởng kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Cái này Ly Tôn thật là quá bá đạo, rõ ràng dựa vào tài lực cưỡng ép đem người nhà toàn bộ mang tới trước 15, có bản sự đường dựa linh hạch, vậy coi như bản lĩnh gì? Tiêu Viêm không cam lòng ánh mắt nhìn hằm hằm Tư Tôn. "Tôi tôi, hắn nhưng là Liton, tứ ngữ Tử Tôn, không phải chúng ta trêu chọc nổi, đừng nhìn ta Tiêu Diễn tại Hạo Thiên Thành cũng coi là nhân vật số 1, những phóng nhãn thái ớt linh dưới, ta đây tính toán là cái gì?" Tiêu Diễn nhìn tới vẫn là đường đắc tội Liton, bản gia đấy mà mỏng, không thể chơi vào. Phu quân hết sức nỗ lực, thất bại là nhân sinh thường cũng có sự tình, không cần quá nhiều lo lắng, đúng rồi, các ngươi bốn cái chờ một lát cha ngươi trở về, ngàn bạn chớ chọc hắn xính khí." Tiêu Vân Nhi mạnh mẽ chừng bốn cái nịch tử một cái nói. Lúc này, Thầy Du trong thế giới Ngươi dẫn dắt bảy khỉ chiếm Linh Thủy Liêm động đầu tiên, hoa quả sơn phúc địa, ngươi trở thành hổ vương, cả ngày du sơn mà thủy, cùng các hổ tử hổ tôn vui cười một đường, bất tri bất giác ngươi liền chơi hơn 300 năm, có một ngày ngươi chợt nhớ tới sinh lão bệnh tử sự tình, ưu tâm càng khái, ngươi thành công phát động chủ tuyến, thông tí viên hổ đối ngươi nói, hải ngoại bơi tiên sơn nhưng bái phòng tiên sư, học cái trường sinh chi thuật. Ngươi chế tạo bè gỗ bắt đầu trèo giới vân du bốn phương, dạo chơi thiên hạ, ngươi du tẩu đại lục, cuối cùng đến Tây Nưu Hạ Châu, phương thốn sơn tàm tinh động. Mà giờ khắc này ngươi thọ nguyên kỳ thực chỉ còn dư lại tầm 10 năm. Ngươi bái sư Bồ Đề, an bảy năm đạo Cuối cùng nhìn tấu tổ sư trong mâm ám mê, tại đêm khuya đi tới tổ sư môn hạ, học đại phẩm tiên tiên quyết, đến trường sinh đạo quả. Một ngày, tổ sư trước mọi người hỏi nói, hậu tử ngươi gần nhất nhưng học chút gì đạt thuật? Người gãi gãi lông xủ quay hàm, ngươi biết nếu là trước mọi người nói thẳng học đại phẩm tiên tiên quyết, không khác nào đem tổ sư bán đi, cuối cùng ngươi một thân thần thông tổ sư cũng không muốn truyền ra ngoài, càng không muốn để đệ tử khác biết. Tổ sư thường nói, miệng mở thần phí tan, lưới động thị phi sinh. Ngươi cần tuân tổ sư dạy bảo, sao dám trước mọi người trêu chọc thị phi? Bẩm tổ sư, đệ tử cái kia lúc ăn cơm ăn cơm, cái kia lúc ngủ đi ngủ nên chém, tuổi lúc đối tuổi, đây cũng là đệ tử chi đạo. Tổ sư đại hỉ vui vẻ gật đầu, âm thầm lướt जौ, cảm thấy ngươi quả thật là cái thiên địa ma thành, cùng người khác khác biệt, nhìn ngươi bộ pháp yêu thích. Đêm khuya ngươi lại lần nữa ở bái phòng tổ sư, tổ sư truyền thụ cho ngươi thiên cương địa sát mười mấy tám biến hóa, giúp ngươi tránh né tăng hai. Ngươi ngày đêm chuyên cần, thủy chung lo liệu sơ tâm không thay đổi, dù cho học một đợi bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chưa từng trước mặt người khác phô trương, càng không trêu chọc thị phi, các sư huynh sư đệ căn bản không biết rõ ngươi học cái gì đạo thuật, còn tưởng rằng ngươi chỉ là bỏ hoang thời gian, không có tiến thêm. Ngươi không có tiếng tam gì Mỗi ngày đốn tụi nhũ lửa, tham Phật luyện đạo, tổ sư gặp ngươi tâm tính thuần nhất là cái, nhưng tạo tài năng, không chỉ chưa từng đem ngươi đổi ra sư môn, còn thu ngươi làm thần truyền đệ tử, truyền cho ngươi đại thừa chân kinh nhưng độ hách siêu quỷ, phổ tế tương sinh, lại truyền cho ngươi luân hồi bất diệt kinh chỉ cần ngươi siêu thoát một người, liền có thể mạnh lên một phần vô thượng hạn. Thông thả tham thú liền là 300 năm đã qua. Phương Tốn Sơn phía dưới, sương sớm mịt mờ, lớp nhân y áo. Ngươi đi đi, ta một thân bản sự ngươi đã học bảy phần, ta cũng không có gì cái khác bản lĩnh lại truyền tụ cho ngươi. Sau này nếu là có người bắt nạt ngươi, nhưng gọi chẳng đại danh của ta. Tây phương cảnh tượng kỳ diệu, tu Bồ đề. Tổ sư tình ý sâu xa bên trong mang theo lưu luyến không dời, lúc trước vốn cho rằng chỉ là cùng con khỉ này hơi có chút mỏng duyên, ai ngờ, theo lấy thời gian phát triển, hầu tử bày ra thuần linh tâm tính, để hắn cực kỳ yêu thích. Đây là cái thành tiên thành Phật tâm tính, sau này thành tựu không kém hắn. Tổ sư, đệ tử cảm niệm đại ân, sau này nhất định phải báo đáp. Nói cái gì báo đáp, liền cùng vi sư xa lạ, ngươi đi đi, núi cao sông rộng, sau này còn gặp lại. Bái biệt tổ sư. Trần Quân không người lại bái, lại lúc lẩm đầu, giai cuối cùng, tổ sư thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Trần Quân xuống núi cũng không thẳng đến Hoa Quả Sơn, mà là khắp nơi dùng đại thừa chân kinh độ hóa ác quỷ, siêu thoát luồng mạng oan hồn, chiến lực của ngươi cũng theo tăng vọt. Trải qua hơn 200 năm, ngươi vượt qua luồng mạng oan hồn 1.303.000, sau đầu công đức vòng như đại nhật lăng không, hào quang xa chiếu vạn vật lạm, tại 892 tuổi, chứng đạo chân tiên định phong cảnh, vào thiên đỉnh, thủ thiên quay, chiến lực 1000 vây đuốt. Ngọc Đế gặp ngươi tư lịch còn kém, không tốt trực tiếp trao tặng quá cao tiên chức vụ, bởi vậy để ngươi tại ngự mã giảm chân ngựa, chờ đợi dự quyết thời cơ, mặc khắc rèn luyện tâm tính của ngươi. Ngươi mặc dù một thân bản sự, khuất tại ngự mã giảm chân ngựa, nhưng lại chưa bao giờ sinh ra lười biếng người biếng tâm, cẩn thận chân ngựa, chưa từng gây chuyện sinh loạn, ngươi quản lý xuống ngựa mã giám ngay ngắn rõ ràng, Ngọc đế hết sức hài lòng, quyết định để ngươi đảm đương Tây Du Thỉnh Kinh hạt tâm, bất quá lần hai phía trước cần đem ngươi hạ hạ giới. Thế là làm ngươi trưởng quản bản đạo viên, ngươi mỗi ngày thẩm tra đối chiếu số lượng, quản lý mấy năm, một cái bản đạo không biết. Ngọc đế, một này, bởi vì ngươi tham gia yến hội lúc, thất thủ đánh nát một cái lưu ly chén, ngươi bị Ngọc đế đánh xuống phẩm trật, mệnh ngươi tại đại đường biên giới bị phạt. Chân quân Ngươi biết đây là Ngọc Đế cho Tây Du Thỉnh Kinh cơ hội, ngươi cũng không sinh lòng oán hận, càng không có nửa câu phàn nàn lời nói, Ngọc Đế gặp mừng thầm trong lòng, càng cảm thấy cho ngươi là cái nhưng bồi dưỡng linh hồn. Nhiều năm sau, Bồ Tát Triệu Như Lai danh tiếng tới trước tìm kiếm Thỉnh Kinh người, đi ngang qua đạo trưởng của ngươi, cố ý dừng lại vấn bộ, xuống tới cùng ngươi một lần. Quan Âm đại sư nếu như nhìn thấy Ngọc Đế xin mang ta trở lại, Trần Quân biết sai, hy vọng hắn sớm ngày để ta trở về thiên cung. Ân, cái này sợ là có chút khó khăn, trừ phi ngươi nguyện ý bồi một cái Thỉnh Kinh người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh lấy chân kinh phía sau, này thiên đại công lao, Ngọc Đế tự nhiên sẽ để ngươi trở về thiên đình. Trần Quân ra vẻ do dự bộ dáng, hình như trải qua một phen quyết liệt tâm lý tranh đấu mới bất đắc dĩ đồng ý. "Tôi được, ta nguyện ý thỉnh kinh." "Đúng rồi Bồ Tát, thỉnh kinh cần bao nhiêu năm?" "Nhiều nhất 2 năm liền có thể." Trần Quân thật sâu lĩnh ngộ Bồ Tát ý nghĩ, ý là trong vòng 2 năm nhất thiết phải thỉnh kinh thành công, vượt qua 2 năm, tuy nói lấy đến, nhưng cũng không tính là cực kỳ thành công. Cái gọi tâm ma đến đủ loại ma sinh, tâm ma diệt thì đủ loại ma diệt. Chỉ cần tâm tính lo liệu thủy chung như một, linh sơn liền tại dưới chân. Tương phản nếu như tâm ma đủ loại Từ Lao đi đến nhỏ, từ nhỏ đi đến Lao, cũng không đến được Linh Sơn. Nếu là tâm thành chí kiên định, nghiêm niệm quay đầu liền là Linh Sơn. Chương 406, Bất Ma Ôn. Mời Tôn Xương Khỉ Phật gia, chương 406, Bất Ma Ôn. Mời Tôn Xương Khỉ Phật gia. Lão Đường Hoa thượng Đường Tam Tạng đi tới đạo trưởng của ngươi, luận lên ngươi cũng không ít Phật môn nguồn gốc, ngươi đọc ngược đại thừa chân kinh, kinh ngạc đến ngây người Đường Tam Tạng, hắn muốn bái ngươi vi sư, nhưng ngươi mặc dù ở mọi phương diện nghiền ép Đường Tam Tạng, làm thành kinh đại nghiệp, ngươi cũng nguyện làm đệ tử, cái này khiến Đường Tam Tạng đối ngươi hảo cảm kéo căng, tiến niệm ở cùng. Trên đường gặp Tiểu Bạch Long, ngươi kịp thời nói rõ thỉnh kinh nhân thân phận, bởi vậy cũng không cùng Tiểu Bạch Long phát sinh tranh chấp, thuận lợi thu phục Tiểu Bạch Long, ngươi cùng đường tam tạng một người một đầu tọa kỵ. Kim hồ một nạp, ngươi cũng không lấy ra áo cà sa khoe khoang, lại tiêu một nạp. Thu phục bắt giới, ngươi sau đầu công đức như hạo nhật treo lơ lửng giữa trời, bắt giới nhìn trực tiếp túi đầu liền bái, thuận lợi thu phục. Trên đường gặp Hoàng Phong Cốc, ngươi cánh tay liền bắt, dây qua. Liễu Sa Hà gầm gằn, Sa Tăng mới nhảy ra liền bị ngươi đội bắt, dây bắt. Đến tận đây sư đồ bốn người đều tập hợp, vì ngươi đối bọn hắn thủy chung tương hộ tương ái, sư huynh đệ ở giữa hòa hòa khí khí chưa bao giờ có nhiệt kích, sư huynh đệ đường tam tặng, đều dùng ý kiến của ngươi làm chủ, đối ngươi cực kỳ tín nhiệm, trên đường đi ít đi không ít nguy nan tai kiếp. Bởi vậy không đến 1 năm rưỡi liền tỉnh kinh thành công, công đức viên mãn. Ngươi bị lưu tại Linh Sơn gia phong cứu khổ cứu nạn Phật đế Bồ Tát, làm như lai tọa hạ Ngũ Đại Bồ Tát một trong, chuẩn thánh vị trí, chiến lực 7000 Vệ Đốt, chuẩn thánh. Đánh giá, bật mã ôn. Mời xưng tôn xưng khí Phật gia. Lúc này, rộng lớn vân đại bên trên, Trư Trần quân bên ngoài người sớm đã thức tỉnh. Cái gì Tây Du thế giới, ta nhìn cũng liền bình thường, không giống như là có chân thánh chân tiên thế giới. Ta biến thành một cái khỉ, tiếp đó có người để ta đi bái sư, ta bái cái chim sư, ta như vậy già châu còn cần bái sư. Chuyện cười. Ta lại khác biệt, sinh ra liền bị Thiên binh Thiên tướng vây quét, ta có thể triều lấy hắn, trực tiếp cứng rắn, tiếp đó, liền chết. Ta ngược lại không có cứng rắn, mà là lựa chọn triều an, thế nhưng Thiên đỉnh khinh người quá đáng, rõ ràng để ta chăn ngựa, buồn cười, ta đánh xuống Thiên đỉnh, tiếp đó cũng bị Thiên binh Thiên tướng giết chết. Mọi người ngươi một lời ta một câu chửi bậy lấy tây du thế giới, căn bản không có mạnh như vậy. Lúc này Ly Tôn cũng chậm chậm tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy ủ rột. Hình như hắn Tây Du hành trình lần này vẫn là không như thế nào sao? Điện hạ như thế nào? Lý Tôn chắp tay sau lưng đi hai bước, nhàn nhạt nói, ta hấp thụ lần trước giao huấn, bắt đầu liền che giấu khí tức, bởi vậy chưa từng bị tiên đỉnh phát hiện, cậu tại Hoa Quả Sơn trưởng thành, về sau có cái lao hầu để ta đi tìm Thẩm tiên sư, bãi cầu trưởng sinh, ta đi, tìm được Phương Tốn Sơn Tam tính động, từ người tổ sư kia nơi đó học được đại phẩm thiên tiên quyết. Nhưng, về sau hắn vẫn là đem ta trục xuất sư môn, lại phía sau, ta bắt đầu trở về Hoa Quả Sơn, chiếm độc làm mương, về sau Ngọc Đế chiếu an phong ta làm mật mã ôn, tuy nói có nhỏ, nhưng ta cũng không chê, an phận chân ngựa. Tiêu đó, Ly Ton híp híp mắt trầm trầm nói, "Ta liền nuôi 2000 năm ngựa. Mọi người, đường bước chân tiên đỉnh phòng, 800 ve đút, chiến lực. Theo ý ta, dựa theo cái thế giới này thiết lập, điện hạ loại tầng thứ này liền là cực hạn, vô pháp lại đột phá tầng thứ cao hơn cùng Triệu Không Gian." Tiêu Chiếu thường lập tức nuốt ngum ngựa nói, "Người khác đi theo vội vã xuịnh." Cũng là không hoàn toàn là hư tình giả ý, bọn hắn cũng tự mình cảm thụ qua cái thế giới này, bọn hắn chủ yếu tiền kỳ đều làm không đúng mấy lần lựa chọn, càng đừng đề cập điện hạ dĩ nhiên có thể tăng trưởng chiến lực, đã là trong bọn họ đi lâu dài nhất. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên có người chỉ vào bảng chiến lược nói, "Mau nhìn, cái kia trận quân chiến lược thằng thật nhanh. 500 vé đút, 800 vé đút, 1000 vé đút, 7000 vé đút, chuẩn thánh." A, a, a, a. Ly Tôn đám người nhìn chợn mắt hốt hoồm, hồi lâu, khóe mắt thần kinh bắp thịt còn tại run rẩy không thôi. Cái này mẹ nó là cùng một cái thế giới. Cái này Tây Du thế giới thật có lợi hại như vậy, thật có biến thái như vậy. Ta sợ là đi một cái giả Tây Du thế giới. Cái này vì sao a, ta làm sai chỗ nào? Đã rõ ràng đã tỉ mỉ hoạt động, nhưng cuối cùng vẫn là tài nghệ không bằng người. Lý Tôn hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy còn vì lúc còn sớm, lại cho hắn mấy vòng, hắn nói không chắc cũng có thể đạt tới 7000 vé đút chiến lược chuẩn thánh chi cảnh. Ngay tại Lý Tôn còn ôm lấy một tia hy vọng, cho rằng còn có thể lại kéo mấy vòng lật bàn thời điểm, trận quân chiến lược như cũ tại bảo tăng, 8000 vé đút, 9000 vé đút. Một hức, thế nhân. Mọi người, cái này mẹ nó là cùng một cái thế giới. Trên lệch này thế nào giả như vậy lớn đây? Cái này sao có thể? Liên tiếp chấn kinh cùng nghi vấn, giống giống nhau biểu tình tại trên mặt mỗi người hiện ra. Lúc này, Trần Quân mở mắt ra, trước tiên liền là ngẩng đầu đi nhìn bảng chiến lực, hắn sợ mình chiến lực tăng lên không đủ, cái này 2000 năm hắn 1 năm không dám nghỉ ngơi, điên cuồng siêu độ cường mạng oan hồn, tăng lên chiến lực. Địa phủ đều sắp bị hắn siêu thoát không. Cũng may không có cô phụ chính mình một phen vất vả cần cù cố gắng. Điệu Tạng Vương không có làm được địa phủ không không thể không làm vật, hắn làm được. Bởi vậy cuối cùng vị vô lượng công đức, thủ Phật vị, lấy được thánh nhân đạo quả. Trần Quân ánh mắt quét tới, Phạm La bị hắn nhìn một chút, đều không cảm thấy dùng mình một cái lui lại nửa bước. Một vòng này nắm giữ vô hạn khai hỏa quyền vẫn không thể cự tuyệt, rõ ràng liền là muốn đại sát đặc biệt giết một lượt. Trần Quân tầm mắt đầu tiên khóa chặt Ly Tôn. Giờ phút này Ly Tôn có chút không cam lòng không ăn bảo ý, cái này Tây Du thế giới hắn đi vào 2 lần, thế nào chính mình liền không đạt tới Trần Quân loại trình độ kia, nhìn tới cái thế giới này có thể khai quật nội dung còn có rất sâu, hắn còn muốn thử một lần. Mời các hạ thả ta một lượt, ta Ly Tôn nhớ kỹ các hạ ân tình, sau này chắc chắn hậu báo. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Quân hí hí mắt. Các hạ hẳn là sẽ đồng ý a, dùng các hạ bản sự, đã xây dựng chúng ta vô pháp lật bàn ưu thế, thả chúng ta một lượt hai lượt, cũng sẽ không ảnh hưởng các hạ thứ nhất bảo tọa. Trần Quân xoa cằm, cũng liền suy tư một hơi a, lập tức nói, "Ta muốn khiêu chiến Ly Tôn. Ngươi nói là không có vấn đề, ta đích xác xây dựng các ngươi vô pháp lật bànưu thế, bất quá, ta người này từ trước đến giờ cẩn thận, làm để phòng vạn nhất, mời ngươi chịu chết." Ngươi? Ly Tôn ra mặt một trận ngẩng hồi, hắn nhưng là số lượng không nhiều quay người khác ngốc ngựa, lại còn bị vô tình tự tuyệt, thật sự là hạ người. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Hắn biết, dùng Trần Quân bạn sự sẽ không tính toán không rõ, như vậy một bút đơn giản chưa mục. Tứ ngữ Tử Tôn, liền tiên đế gặp cũng phải làm cho ba phần mật muối. Mời các hạ nghĩ lại, Ta là tứ ngữ người thừa kế hợp pháp thứ nhất, ngươi có lẽ rõ ràng, để ta thiếu ngươi một phần nhân tính, đối ngươi sau này có vô hạn ích lợi, vô hạn." Lý Tôn nặng nề nói, chắp tay sau lưng thong thả cười lấy. Hắn nhìn tới, chỉ cần người bình thường đều biết, ngày khác sau liền là tứ ngữ một trong, như thế nào quyền thế? Bất quá chỉ cần để hắn một lựa hai lượt, liền có thể đạt được sau này ngập trời chỗ tốt. Hơn nữa mình cũng không cách nào lay động Trần Quân thứ nhất bảo vị, đô lần mới sẽ tự tuyệt." Nói xong ư? Nói xong, liền tranh thủ thời gian chết đi. Trần Quân giống như cười mà không phải cười. Bí cảnh này đối thứ nhất hắn cực kỳ trọng yếu, dù cho sau này ngập trời chỗ tốt, cũng không đổi được màu vàng kim ròng. Tuy nói sẽ không ảnh hưởng hắn vị trí thứ nhất, nhưng vạn nhất đây, ngượng ngùng, tại hạ trời sinh cẩn thận. Ngươi, thật là thật quá ngu xuẩn, không biết biến báo, lần xóc như bí cảnh tao lộ, ta cái thứ nhất liền diện sắc ngươi, Trần Quân. Lý Tôn nói liên miên lại nhại lấy, thân ảnh liền từng bước biến mất lờ mờ, hóa thành một mảnh tinh quang. Tiếp một cái tiêu chiếu thượng, Mời Tôn thượng giơ cao đánh khẽ, Tiêu Mộ chưa bao giờ đắc tội các hạ à, vừa mới khiêu khích các hạ nhân trung, Tiêu Mộ cũng chưa từng tham gia. Hơn nữa các hạ coi như đem chúng ta toàn bộ đánh bại, các hạ cũng chỉ là thu được thứ nhất ban thưởng lại không biết nhiều lấy được tiên đạo tứ phúc ban thưởng, ngài không bằng làm một lần người tốt chuyên tốt, lưu lại chúng ta, sau này chúng ta nhất định nhớ kỹ tôn thượng phần ơn tình này." Tiêu Chiếu thường một mặt vô tội nói, người khác đi theo liên tục gật đầu. "Đúng vậy a, đúng vậy a, mong rằng tôn thượng giơ cao đánh khẽ." Bất nói nhảm, "Ta muốn khiêu chiến Tiêu Chiếu thường, bởi vì ngươi trưởng thành đến quá mức sáo trá, ta không thích sáo trá người." Trần Quân lập tức gầm ghét, lại đánh rơi một người. Tiếp một cái, Tiêu Mây kiên định, "Tiền bối, tại hạ trưởng thành đến thành thật chất phác." Hơn nữa vừa mới ta cũng không khiêu khích tiền bối, ngài nhìn, có thể tha ta một mạng. Ân, ngươi tuy nói trưởng thành đến là thành thật chất phác, bất quá, xấu xí, 10 phần án, chết. Tiêu Mây kiên định. Tiếp một cái. Tiền bối, tại hạ trưởng thành đến lại thành thật, cũng coi như có chút thánh tú, hơn nữa cũng chưa từng khiêu khích tiền bối, ngài nhìn. Âm thanh quá lênh lảnh, chết. Tiếp một cái. Trần Quân ôm lấy tay ngắn ngồi mấy ghế, những người còn lại đều trong lòng run sợ xếp hàng lên trước, từng cái chờ đợi vận mệnh phán quyết. Giờ phút này có thể hay không đạt được bí cảnh bán thượng, toàn ở Trần Quân một ý niệm, vì thế trong đó có hai vị đệ tử khuôn mặt ngượng ngùng mở ra hai khoảng nút thắt, đem thật dài váy xé đi một chút. Chương 407, nhà cha náo hải. Huynh đệ ngươi ăn lên có cố củ sen thanh hương, chương 407, nhà cha náo hải. Huynh đệ ngươi ăn lên có cố củ sen thanh hương. Thiên đạo bí cảnh cấp 6 bí cảnh kết thúc. Bí cảnh thứ nhất, Trần Quân. Thiên đạo tứ phúc, 10 tấc màu đỏ khí vận, 20 tấc màu đỏ vận làm quan, hóa thần hạ phẩm công pháp, nguyên thần đan 10 mai, vào đạo đan 10 mai, nội đạo đan 10 mai. Khí vận bảng đổi mới, Trần Quân thăng cấp khí vận bảng 096 vị. Vận làm quan bảng đổi mới, Trần Quân thăng cấp vận làm quan bảng 396 vị. Thiên đạo bí cảnh âm thanh lăn qua hạo thiên trên thành không. Giờ phút này Tiêu phủ bên trong một mảnh hoan thanh tiêu ngự bên trong, Trần Quân tại tới chúc mừng trong đám người mỉm cười, liền vất tay áo bế quan mà đi. Một giây sau, lão nhạc phụ Tiêu Diễn liền lập tức hạ lệnh đóng cửa từ chối tiếp khách, hiện tại bế quan mấy ngày này ai cũng không gặp. Trong mật thất, cây đèn dùng linh khí làm nhiên liệu, thiêu đốt lên vĩnh viễn không tắt xanh thảm đèn đuốc. Trần Quân hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, lần này thu hàng quá nhiều, hắn đến thật tốt chỉnh lý một phen. Đầu tiên liền là lần này bí cảnh ban thưởng đang dựng, hóa thần cấp bậc nguyên thần đan. Chậc chậc, loại đan phương này, thế nhưng liền đan phương đều cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói biết như thế nào người luyện chế, đạo ít lại càng ít. Chỉ có 8 9 cấp đan sư bên trong mới có lác đác một loại người nắm giữ phương pháp luyện chế. Cái này một hạt nguyên tuấn đan, không biết rõ có thể gánh ta bao nhiêu năm khổ tu, nói không chắc có thể trực tiếp qua một cái đại cảnh giới. Kỳ thực còn có một việc ta một mực không có làm thí nghiệm nghiệm chứng một chút. Liên quan tới ý nghĩ này, đã sớm tại chốc cơ thời kỳ liền nhặt tới. Lam đan dược kháng tính giảm miễn đạt tới phần trăm 200, sẽ hay không xuất hiện đan dược bổ trợ hiệu quả. Cái này tạm thời không đề cập tới, lưu đến cuối cùng lại nói. Thứ yếu liền là hóa thần công pháp. Hạ phẩm chân vũ động thiên quyết võ đạo cấm pháp, cực kỳ khó được, hơn nữa còn là hóa thần cấp bậc, có thể nói giá trị cực cao, tuy nói Trần Quân không dùng được, nhưng có rất nhiều người cầu như khát. Về phần vào đạo đan cùng nội đạo đan cũng không nhắc lại, lần thu hoạch này đáng được, đầy đủ hắn đột phá nguyên anh tầng muốn, thậm chí tầng 5. Hắn cần một lần lớn bế quan để tiêu hóa những thứ này. Loại trừ những cái này bên ngoài, trọng điếu nhất chính là sự kiện lần này giòng bản thượng. Trọn vẹn năm cái giòng, cao nhất màu vàng kim. Từ tới, liên mẫu chi thân, trắng, thân thể của ngươi ăn lên có củ sen thanh hương, rất dọn. Trần Quân hít sâu một hơi. Na Cha nói biển, "Lam, làm ngươi tại bờ biển chiến đấu lúc, chiến lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới." A, Trần Quân thầm than một hơi, không hài lòng lắm. Tới điểm hữu dụng. Thiên khắc long tộc, tím, ngươi đối long tộc lúc, chiến lực tăng lên ba cái tiểu cảnh giới, đồng thời đối long tộc huyết mạch xuất hiện uy áp. Ta đối long tộc xuất hiện huyết mạch uy áp, thế nhưng đạo ngược thiên cương. Nói như vậy, ta tại bờ biển chiến đấu với rồng, trực tiếp tăng lên bốn cái tiểu cảnh giới a." Trần Quân sở lên cảm, nghe vào không tệ, thế nhưng chính mình là cái trúc tu, cho tới bây giờ không thích cùng người lãnh thủ. Mọi người có lẽ đều nhìn ra. Thiên linh linh địa linh linh. Hải rất chuyên nhân, đỏ, ngươi có thể chỉ định một đầu dòng tiến hành cường hóa, màu sắc đem lên thang một cái đẳng cấp, cao nhất thải sắc. T. Trần Quân hít sâu một hơi, hắn lập tức nghĩ tới chính là, nếu như đem màu vàng kim tăng lên một cái đẳng cấp, chẳng phải là hiện tại liền vẫn có thể cầm một cái thải sắc. Nghĩ tới đây hắn tầm mắt lập tức khóa chặt xuống một đầu màu vàng kim dòng. Đồng giá trao đổi, kim, ngươi bất luận cái gì nguyện vọng đều sẽ bị thỏa mãn, nhưng cần hiến tế một vài thứ. Hiến tế? Nguyện vọng? Nhìn thấy cái này đồng giá trao đổi, Trần Quân nhịn không được đứng dậy ra bước, trong lòng suy nghĩ trùng điệp, hình như tương tự với sâu kiến mượn a sâu kiếm mượn á ăn cơm trước kẻng, nhưng lãi suất quá cao. Nhưng đồng giá trao đổi là chuẩn bị hiếu tế đồ vật, tiếp đó hướng nguyện, không có cái gì quá cao lợi tức, này ngược lại là so sâu kiếm mượn a mạnh một điểm. Trần Quân lần nữa đọc thuộc lòng đồng giá trao đổi phía dưới cặn kẽ tin tức bày ra, đại khái hiểu, bởi vậy trước thử nghiệm tiến hành một lần đồng giá trao đổi mô phỏng. Ta lựa chọn đồng giá trao đổi ta muốn trực tiếp thăng cấp nguyên anh tầng 4. Hệ thống kiểm tra ký chủ vốn có đồ vật, đưa ra trở xuống mấy loại hiến tế lựa chọn, mời lựa chọn đồng giá hiến tế đồ vật. Thứ 1, đời thứ nhất huyết mạch tự nữ nam vị. Thứ 2, khí vận 10 cấp. Thứ 3, Linh thạch 1500 vé đút, thứ 4, phò nguyên 500 năm, thứ 5, màu tím dòng 2 cái hoặc là màu lam bốn đầu, thứ 6, độ tính 300 điểm. Nhìn đến đây, Trần Quân trong mắt lại hỉ. Quả nhiên vẫn là đồng giá trao đổi tương đối lương tâm, thăng cấp nguyên anh tầng 4, dĩ nhiên chỉ cần 500 năm tuổi thọ. Chậc chậc, dựa theo bình thường tới nói, trải qua ta tốc độ tu luyện ra chỉ dưới tình huống một loại cần 300 năm tấn cấp nguyên anh tầng 4, nhưng nói loại này còn cần vô số thời gian đau khổ cùng đủ loại linh đan diệu dược. Muốn 500 năm phò nguyên, cũng không tính là rất quá đáng, chọn vẹn có thể tiếp nhận. Kỳ thực bốn loại lựa chọn phía trước ba loại, Trần Quân đều không phải rất muốn lấy ra tới trao đổi, nhưng Thọ Nguyên, hắn có thể trao đổi. Bởi vì gần nhất hắn luyện chế rất nhiều Thọ Nguyên đan, có rất nhiều Thọ Nguyên có thể đem ra giao dịch. Hơn nữa một lọ bốn khóa Thọ Nguyên đan, có thể 800 Thọ Nguyên, thành phẩm cũng so 1500 vé đôp linh thấp thấp. Đột nhiên hắn cảm giác cái dòng này thực tế rất hợp, có thể để chính mình dư thừa thuộc tính lấy ra giao dịch, chậc chậc chậc, hơn nữa đây chỉ là màu vàng kim dòng. Nếu như đem nó thăng cấp làm thải sắt đây, nghĩ tới đây Trần Quân dạ bước tốc độ nhanh hơn mấy phần, bên tai xì gió, trong lòng hiện lên ngàn vạn ý niệm. Xem trước một chút bạng lại nói.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 tiếng, hút, đỏ, 99 tuổi về hưu, trắng, đầu giường trang tỏ dạng, lam, nộ tính vượt trội, tím, giờ giờ thương thành, tím, ăn chay chủ nghĩa, tím, dòng gợi ý, tím, đệ phối cân độ vân, trắng, côn pháp đại sư, lam, 9980 một nạn, nam có, tím, thân ngoại hóa thân, đỏ, cán thuốc của ma, tím, sâu kiến mượn a, kim, mua sắm của ma, tím, là huynh đệ tới chạm ta, đỏ, truyền thừa là huynh đệ tới chạm ta, tím, phá bích, nhân, tím, gấp 10 lần thông khổ, tím, khí vận gia trì, trắng, liên ngẫu chi thân trắng, na cha náo biển, lam, thiên khắc long tộc, tím, thái ất chân nhân, đỏ, đồng giá trao đổi, kim, chứng 408, thật giả mỹ hầu vương hướng nguyện thần linh, màu, chứng 408, thật giả mỹ hầu vương hướng nguyện thần linh, màu. Liên quan tới thái ất chân nhân dùng như thế nào? Chính xác là một cái có giá trị suy nghĩ sâu xa vấn đề. Là hiện tại dùng, vẫn là sau đó các loại lại dùng. Nếu như bây giờ dùng, lại cái kia dùng tại cái nào dòng bên trên. Cứ may đem thái ất chân nhân dòng lực lượng, chỉ cần đặt ở dòng bên trên, liền sẽ tự động biểu hiện sau khi cường hóa hiệu quả mà không cần để loại này cường hóa trở thành một loại không biết đánh bạc. Nếu bạn về cường hóa, màu trắng màu tím liền không cường hóa, cường hóa cũng không có gì tác dụng lớn. Chỉ ở màu đỏ màu vàng kim dòng bên trong tuyển chọn cường hóa, thế là trở xuống dòng đều là sau khi cường hóa hiệu quả. Bí cảnh là nhà ta, đỏ, bí cảnh chi chủ, kim, cấp 8 trở xuống bí cảnh bảo khố, ngươi có thể tùy ý chi phối, lưu lại thời gian vô hạn luận giải, tùy ý ra vào, lại sẽ không bị đồng hóa. Trần Quân, T. Thân ngoại hóa thân, đỏ, thật giả mỹ hầu vương, kim, ngươi nhưng nắm giữ một tôn hoàn mỹ phân thân, nắm giữ ngươi cho đến trước mắt có hết thể rộng. Trần Quân, TT. La huynh đệ tới cho ta, đỏ, chịu đòn mạch lên, Kim, ngài bị công kích lúc sẽ không mất máu, tu vi sẽ tăng trưởng 0.01%. TTTT. Sâu kiếm mượn a, Kim, quý tư điện, mậu, ngài mỗi lần vay mượn lãi suất giảm xuống tới 30% trả khoản kỳ hạn thấp nhất kéo dài tới 5 năm. Chú thích: Cố định dòng làm người uy tín mỗi gia tăng nhất định uy tín, trả khoản kỳ hạn còn có thể tiếp tục kéo dài, cao nhất 10 vàn năm. TTT. 10 năm, ta lựa chọn không phải, 10 vạn năm cũng sống đủ rồi, trực tiếp sảng mở lại, còn cái gì trả. Đây chính là lão lại khoái hoạt dư. Đồng giá trao đổi, kim, hứa nguyện thần linh, mẫu, ngươi hóa thân thần linh, những xây dựng tự miếu đạo viện tự thần, lắng nghe tín đồ cầu tâm nguyện thanh âm, ngươi nhưng tại trong phạm vi năng lực thực hiện tín đồ nguyện vọng, đồng thời tín đồ mỗi lần cầu nguyện, ngươi cũng có thể tại trên người hắn lựa chọn một vài thứ để báo đáp lại. Chú thích, cố định dòng làm thần linh miêu điểm mỗi thăng cấp một lần, ngài có thể lựa chọn tại một cái thế giới xây dựng tượng thần miêu điểm. Tt -t -t, t t t. Đây cũng quá mạnh à, từng cái, cái này mẹ nó chọn cái nào, vốn còn nghĩ chờ lấy sau đó lại quyết định, hiện tại xem ra, đợi không được. Hiện tại liền chọn Trần Quân vỗ trán một cái làm ra quyết định, chờ cái giấm, trước thoải mái lại nói. Kỳ thực cũng không phải Trần Quân không bằng phía trước cẩn thận, chủ yếu là hiện tại hắn vốn là nửa vô địch chi tư, lúc trước yếu thời điểm mới cần cẩn thận hoạt động, như dẫm trên băng mỏng. Hiện tại cường đại, trực tiếp lực lớn mà bay, đơn giản thôn bạo, không cần quá mức suy nghĩ. Trên thực tế dù cho hắn không có trở lên dòng, cái kia vô địch vẫn là vô địch. Trước mắt bất quá chỉ có thiên đạo đồng hóa độ xem như duy nhất nguy hiểm, hắn đơn giản là nhiều tiến vào mấy lần bí cảnh, nhiều làm điểm khí vận liền có thể giải quyết cái đại khái. Chưa nói tới cái duy nhất gì, về phần thế nào rời khỏi giới này cũng sa không phải bây giờ suy nghĩ sự tình. Tư bản có biết, 16 cấp khí vận liền đã đệ tiên đạo đồng hóa tốc độ hạ thấp cấp 3, lại thêm làm điểm phí vận, phòng trứng mấy vạn năm bên trong cũng sẽ không bị đồng hóa. Không cần lo lắng. Chuyện đề tài, đã như vậy, vậy liền không đợi, trực tiếp mở chọn. Thẳng thắn nói, nếu như có thể toàn bộ chọn, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc chỉ có thể cường hóa một đầu. Bí cảnh chi chủ nhưng để ta nắm giữ có thể sở so vô hạn tài nguyên. Thật giả mỹ hầu vương nhưng sao chép một cái hiện tại ta, mên người vô cùng. Đây cũng là ta sợ dĩ vô pháp quyết định nguyên nhân chủ yếu vậy phần chịu đòn liền mạnh lên thuộc về mà các một đầu tu luyện đường đi, liền tạm thời không để cập tới, quý tử thiện cũng là rõ ràng thoải mái liền có thể con đường vô địch. Tử. Đến màu vàng kiêu giọng, chủ yếu tùy tiện một đầu đều có thể vô địch. Ta Trần Mỗ hiện tại làm sao không phải vô địch, chỉ là ta người này ưa thích địa thấp, rất ít đến chư cùng, nếu như là loại kia cuồng vọng người kia nào, phòng trường hiện tại đã đầy thế giới thủ địch. Trần Quân trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. Trần Quân có đôi khi nhìn lên không như thế vô địch, chủ yếu là hắn thói quen cẩn thận. Cũng không phải hắn liền không phải vô địch, vẹn vẹn là huynh đệ tới chém ta đầu này dòng lấy ra tới, hắn liền đã vô địch càng đứng đề cập còn có thể tự do ra vào bí cảnh các loại cường đại năng lực. Kỳ thực thông thiên nhìn xem tới hướng nguyện thần linh, mẫu, là nhất toàn diện dòng. Đơn giản tới nói, liên la hoàn thành tín đồ hướng nguyện, liền có thể từ tín đồ trên mình tìm lấy, a không, đổi lấy một bộ phận đồ vật xem như bồi thường, có thể là tu vi, có thể là pháp nguyên, có thể là khí vận các loại. Nhưng cụ thể có thể đổi lấy bao nhiêu, vẫn là cái không thể biết được, dù sao cũng là thải sắp rộng, tin tưởng sẽ không quá kéo hồng, một điểm này có thể liên thông. Mấu chốt nhất là nếu như tín đồ nhiều, nếu có 10 vạn tín đồ, Dù cho mỗi lần hướng nguyện chỉ cần 1 ngày thọ nguyên, vậy cũng là cực kỳ khủng bố con số. So với sâu kiến mượn a khủng lỗ lãi suất, loại này không có bất kỳ đại giới liền có thể miễn phí lấy được đồ vật, càng làm người tâm trí hướng về, hơn nữa tính tích trứng cũng cực mạnh. Có thể thích hợp với bất luận cái gì thế giới, đây là cái kia dòng đặc điểm lớn nhất. Hiện tại dòng lựa chọn, kỳ thực không có gì hảo dấu gì, ngược lại trước mắt cái nào một đầu đều là tiên đạo đường bằng phẳng, đơn giản là lựa chọn đi đâu con đường thôi. Mời thai ớt chân nhân. Đồng giá trao đổi. Chúc mừng ngài, ngài đạt được thải sắc dòng hướng nguyện tân linh. Xin mau sớm xây dựng chính mình thần miếu cùng thần tự đạo viện, bắt đầu mời chào tín đồ tín đồ. Trần Quân trong lòng mừng thầm, sau đó lại thêm một loại tu hành thủ đoạn. Cuối cùng liền là Thọ Nguyên Đan thí nghiệm. Hắn chậm chậm đến ra Thọ Nguyên Đan, những đan dược này đều tại lục phẩm trở lên, nhưng Trần Quân ý nguyên không hài lòng, trong tay chỉ có 10 lăm mai, trước cắn một hạt, thử xem tình huống. Thọ Nguyên 300. Cái này, lập tức lấy bảng tăng lên 300 Thọ Nguyên, mà không 200, cái này khiến Trần Quân đến ra một cái kết luận, 200% đang kháng, cũng không phải là mang ý nghĩa đan dược Thọ Nguyên cũng sẽ đi theo gia tăng gấp đôi, mà là gia tăng 50%. Tuy nói so với trong tưởng tượng ít, nhưng cũng là trọng đại thu hoạch. Nói cách khác chỉ cần hết sức cắn đan dược, tăng cao đan kháng giảm miễn, thật là có khả năng đạt tới gấp đôi đan dược hiệu quả tình huống. Trần Quân quyết định trước đem 15 mai thọ nguyên đan đều cắn, thuận lợi tăng lên 4500 thọ nguyên. Tiếp xuống liền cần một lần thật dài bế quan để tiêu hóa lần này bí cảnh lấy được đan dược, lần bế quan này đi ra, ít nhất phải đột phá nguyên anh tầng 50 tính nói còn nghe được. Mặt khác lại chuẩn bị một chút thọ nguyên đan dư liệu, lại gắng sức cắn một chút tuổi thọ, không phải tuổi thọ quá ngắn trong lòng không chắc, hiện tại không có cái 1 vạn 2 vạn thọ nguyên, luôn cảm giác trong lòng trống rỗng. Chương 409 Cổ Thiên Tiên Cung, chương 409, Cổ Thiên Tiên Cung. Huyền Vi Thiên Đồ. Con gọi là Cổ Thiên Tiên Cung, từ tầng 9 Tiên Sơn thêm vào mã thành, năm đó tên là Cổ Thiên Tiên Cung, sau đó Huyền Chân Quân đội tên là Huyền Vi Thiên Đồ, định vị thái ớt linh giới giới đều hệ tâm. Linh thiên đảo. Ước vạn lơ lửng tiên đảo một trong. Ở vào tầng thứ 9 tiên đạo vây quanh tiên đảo, cả ngày bao phủ lởmở linh vụ cùng che dấu hạ quang, trên đảo có cư dân một vạn hộ, đều là tiên tộc tiêu thị huyết mạch. Trên đảo mỗi ngày hoa nở lúc nào cũng quá chín, có thể nói chân chính tiên gia tháng điệp cũng liền chỉ có tiên tộc huyết mạch mới có thể di truyền đến chỗ này cư trú, dù cho như vậy cũng cần phức tạp quá trình, bởi vậy trên đảo đại bộ phận cư dân đều là bản địa thổ dân. Muốn nơi khác di cư đi vào, khó hơn lên trời. Nếu như là họ khác, cái kia cơ hội không có khả năng. Những cái này lớp lửng tiên đảo so cựu tiên tiên cung càng là tấp đất tấp vàng địa phương. Tại trong đảo hải tâm, linh khí nhất mạnh mẽ địa phương, dựa vào núi dựa nước đỉnh đài bên cạnh, một đạo thân ảnh thật lâu đứng sững sững, quanh thân phóng xuất ra vạn trượng nguyên anh băng vực, chỉ thấy núi tuyết nguy nga phía dưới, một tòa mơ hồ thần miếu đứng sững sững, trong miếu hương vụn nhỏ nhịp Đột nhiên, băng tuyết tan rã, ngũ diệp liên mở. Nam tử trung niên đột nhiên mở mắt ra, quanh thân hắn khí tức lại lần nữa kéo lên một cái cảnh giới. Một cái lớn bằng ngón cái lôi kết qua loa giường như rơi vào một bên trên tầng đá, chỉ ở đá mặt ngoài rơi xuống một chút đốm đen, xem như qua lôi kết. Nguyên anh tầng 2. Những năm gần đây thường thường đốn nộ, bởi vậy có thể giống như cái này tiến cảnh. Nam tử trung niên chậm chậm mở mắt ra vui vẻ nói: "Thân hình hắn rắn rỏi, như núi cao biển rộng, thân thể trầm ổn, tựa như vạn thế cũng khó rời đi núi cao. Người này chính là Linh Thiên Đạo chi chủ, đạo này liền là hắn đất phong, tân tấn cấp châu công, tam phẩm tiên thành viên." Bởi vì Châu Công vị trí còn không có bỏ sót, bởi vậy tạm thời đem một tòa đảo xem như đất phòng, tạm thời trưởng quản trên đảo hết thảy sự vụ. "Chúc mừng phu quân, thần nhi cho ngươi chúc mừng." Lại lên một tầng lầu. Một vị thân thể nõn nang, cung dung đại khí nữ tử lên trước hạ thấp người của lầu, nét mặt tươi cười như hoa. "Nương tử cùng vui, một hồi cùng rót mấy ly mới phải." Ta đã phấn phó. Nghe vậy Trần Nhự Khai ánh mắt lại lần nữa lại hỉ, khẽ gật đầu. Năm đó hắn vẫn là một cái phổ thông tiên triều tiểu quan lại, bởi vì khí vận quá cao mà bị phía trên người kiêng kỵ, một mực bị chèn ép, chần Nhược Khai sớm đã thành thói quen cuộc sống như thế, bởi vậy chưa từng có phàn nàn qua cái gì, dù cho là nhỏ nhất tiểu quan lại hắn cũng không quan tâm hơn thua, nhìn mười phần mờ nhạt. Thật sớm liền bị Lục Thánh một trong thiên kim tiêu nhược thần chú ý, không ngại hắn quan thấp quẩn hơi, biểu thị thân dùng giả, chần Nhược Khai đối với hắn cũng không giở không bỏ tương kính như thân. Nhưng hắn loại này đại khí vận người, chỉ là nhất thời lâm trần tới phàm, thêm chút thời gian liền sẽ nhất phi trùng thiên, thẳng lên cửu tiêu. Bỗng nhiên lúc này khí vận bảng khẽ chấn động. Ở trên trời rũ xuống một đạo bảng đơn màu vàng. Cái gì? Đó là lão tổ. Lúc này, một chỗ khác cự cũng đạo, đồng dạng là một chỗ tiên đạo. Lúc này tại một chỗ kiếm kiếp vân biển bên trong, vô số kiếm khí túng hoành lập lòe, điểm điểm kiếm mang như hạo hãn tinh thần đập xuống, một ghế phóng khoáng ngông nghênh thân hành tại trong tinh hải, đứng chắp tay, lộ ra phiều dật thoải mái. Hắn hai mắt nhắm liền, theo lấy vô số kiếm mang như tinh thần vẫn lạc máy mắt, hắn ánh mắt chợt dựng, giơ kiếm một cánh tay quét qua, quét ngang ngàn vạn vẫn lạc tinh kiếm. Đồng thời khủng bố kiếm mang để trên cự tiên tầng mây thật dày đều mở ra một đạo khe danh vết kiếm tựa như cho bầu trời trải trong đó phân. Nam tử thu kiếm mà đứng, trong mắt như có nhàn nhạt niềm vui. "Chúc mừng lão gia, đã lĩnh ngộ tiên đạo kiêu ý, tinh văn kiêu ý." Sau đó thiếp thân nhưng không dám cùng phu quân mạnh miệng. Một bên một vị tướng mạo tươi mát tự nhiên, hơi hơi nghiêng đầu một chút, nhấp lấy môi mỏng, làm ra mấy phần sợ bộ dáng, trong đó còn có có mấy phần xinh đẹp bộ dáng, tựa như hoạt bát khiếu thoát tiểu nữ, không có mấy phần đường gia nữ tử đoan trang bộ dáng. "Ngươi à, liền sẽ cầm ta nói đùa, ta nếu là không tranh thủ thời gian lĩnh ngộ tiên đạo kiêu ý, lần sau bái kiến ngươi cái kia lục thanh trà, không biết rõ lại muốn chịu bao nhiêu cửa trách." Ngươi cẩn thận nâng hắn làm gì? Ngươi hiện tại cũng là dựa vào bản sự của mình trở thành Bình Châu công, tuy nói khoảng cách cha ta còn kém, 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng cái kia có thế nào, ta nhìn chính là ngươi người, dù cho ngươi là đầu tượng giữ cửa tiểu quân lại, nhân gia cũng ưa thích ngươi. Nhìn Tiêu Thế Tiêu Nhược Hi, Trần Lưu Tinh cương chiều sở sở mũi quỳnh của nàng, nở đầu cười to. Năm đó Thiên Huyền Tông vừa mới bị Tiên Triều thu phục, bọn hắn một đám đệ tử bất đắc dĩ đành phải tại Tiên Triều làm quan, hắn trời sinh phóng khoáng ngông nghênh, ưa thích tự do tự tại, chịu không được Tiên Triều trói buộc. Cố tình chống đối cấp trên, bị giáng chức đến một cái thành nhỏ canh gác cửa thành, ai ngờ chỉ là tại trong biển người bên ngông tùy ý tho nhìn, nhìn thấy một vị tiên tộc thiên kim. Phía sau, Tiêu Nhược Hi liền cực kỳ chủ động to gan truy cầu Trần Lưu Tinh, cũng liền là Trần Lưu Tinh khí vận quá kinh người, quyết định sau này tuyệt không phải vật trong ao, cái này nếu là đổi người khác, Tiêu thị tiên tộc là tuyệt không cho phép tình huống tương tự gà cho phát sinh. Quả nhiên, không ra mấy năm, Trần Lưu Tinh lại đụng phải một lần cỡ lớn lương vương phản loạn sự kiện, hắn thủ vững cửa thành 66 trời, tại trong lúc đó phát huy cực kỳ xuất sắc, che chở một thành bát tính, vận làm quan trực tiếp thăng hơn 100 cấp. Bị gia phong bình châu công Đến tận đây phía sau Tiêu Nhược Hi phụ thân Tiêu Đạo Quy mới thoáng vừa ý, nhưng mỗi lần gặp mặt vẫn là phải tính rơi cái này con rể khư khư. Mỗi lần đều để Trần Lưu Tinh 10 phần đau đầu. Thiên đạo Triệu nói, khí vận bảng đổi mới, Trần Quân thăng cấp 96 vị. Lâu, quân. Trần Lưu Tinh lông mày bỗng nhiên hơi động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một cái tên quan thuộc. Trần Quân. Là lão tổ. Trần Lưu Tinh hít sâu một hơi, trong mắt sinh ra ngàn vạn vui mừng, e rằng so năm đó cưới Tiêu Nhược Hi còn muốn sền sệt mấy phần. Tốt, lão tổ, nhưng tính tới Thái Ức linh giới, ta chính giữa muốn như thế nào tiếp dẫn lão tổ tới trước? Tút tút, ta phải nhanh xử lý, tiếp lao tổ tới trên phủ cư trú, dùng hơi tận hiếu đạo. Trần Lưu Tinh tự quyết định lấy, vỗ chán một cái, liền chuẩn bị đạp không mà đi, làm người chuẩn bị tiên truyền, thông báo ngữ dụng chuyên môn thời không thông đạo, dạng này mới có thể nhanh nhất đến lao tổ chỗ tồn tại Hạo Thiên Thành. Hạo Thiên Thành gần nhất cấp 6 bí cảnh người người đều biết, cuối cùng liền ly tôn loại cấp bậc này tiên kiêu đều kinh động, hắn như thế nào không biết rõ. Nếu như không phải ở vào lĩnh ngộ tiên đạo kiếm ý thời khắc mấu chốt, hắn cũng muốn đi góp chút náo nhiệt đây. Nhìn thấy Trần Lưu Tinh một bộ hào hứng, chọn vẹn quên bộ dáng của mình, tiêu nhược hi nhẹ nhàng vừa dẫm chân, dẫn trách Đi làm cái gì? Sợ là cái nào tiểu hồ ly tinh a? Dừng lại. Trần Lưu Tinh hiếm thấy trực tiếp đổi sắc mặt, nghiêm khắc nói, hi nhi không thể luận nói, cái này là Trần Thị lão tổ, không thể không có kính. Trần Lưu Tinh chắp tay giơ lên, mặc kệ lão tổ tại cùng không tại, biết cùng không biết, hắn thủy chung kính Trần Quân vi sư vi phụ. Nhìn thấy Trần Lưu Tinh nhiều năm qua lần đầu tiên có chút tức giận, Tiêu Nhược Hi lập tức kéo lấy Trần Lưu Tinh tay áo nhận sai nói, là thiếp thân sai, thiếp thân không nên nói lung tung, vị này quân lão tổ chắc hẳn liền là người thường thường nhắc lên vị kia Trần Thị thánh tổ. Trần Lưu Tinh sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn, ôn nhu nói, không tệ. Hắn đã là Trần Thị lão tổ, cũng là ta sư, cha ta, ta từ nhỏ là hắn một tay nuôi nấng, đặng hắn đến ngươi phải thật tốt hiếu kính phụng dưỡng, không thể như trước kia đồng dạng điêu ngoa tùy hứng, chơi đại tiểu thư tinh khí. Ta Trần Lưu Tinh chưa từng có cầu ngươi nhất định cần làm cái gì, nhưng lần này, ngươi phải tất yếu đáp ứng việc này. Tiêu Nhược Hi bất mãn lẩm bẩm miệng nói, ngươi ý tứ gì? Ai đương ngoa? Khụ khụ, từ giờ trở đi ta là đoàn trang cẩn thận nữ chủ nhân. Nhìn xem Tiêu Nhược Hi bỗng nhiên một mặt đoàn trang dáng vẻ, tựa như biến thành người khác, Trần Lưu Tinh cười ha ha không thôi, mười phần vui sướng. Chương 410, hướng nguyện thần linh, xây dựng tự thần, chương 410. Thú nguyện thần linh, xây dựng tượng thần. Quân quận Biển Mây, hai tôn trăm trượng pháp phẩm tiên truyền sừng sững biển mây, trên thuyền núi sông cây tối động phủ phong ốc tự thành động thiên. Mơ hồ có thể thấy được trên thuyền còn có lầu các quy ngọc, thác nước lưu vân, còn có chút ít tân hành tại trong đó tu luyện. Tiêu phủ tiền điện bên trong, tới rất nhiều bạn sứ tiên quan đại quan, nghị luận ầm ĩ. Ai có thể nghĩ tới, nhân gia diễn công có dễ, lại còn có hai cái có tiến bộ như vậy tự tôn a. Đúng vậy a, khí vận bảng trước người, lại có hai cái là hắn tự tôn. Khí vận như vậy cao, tuyệt không phải vật trong ao. Hiện tại bọn hắn chỉ là tạm thời châu công, ta nhìn sau này có cơ hội trùng kích thánh ngự vị trí. Ai nghĩ đến à, lão diễn công phúc khí lớn như vậy, lập tức sắp không được, ngược lại thì nhìn xem mấy ngày nay càng mặt đỏ lên. Cái kia hai vị tử tôn đều là lục thánh con rể, cưới vẫn là tỷ bội song bạo thai, tộc chuyên tỷ bội này đều là trời sinh linh hệ, tu luyện như uống nước, tuổi còn trẻ liền là kim đan nguyên anh chi tư. Trong chủ điện, Tiêu diễn ngồi chủ vị, hiển nhiên hắn đối cái này an bài có chút như ngồi bàn trông. Dựa theo tước vị mà nói, Tiêu gia tước vị đã từ Trần quân giáng cấp kế tục quận công vị trí. Hắn chỉ là nhất giai vật thân, không một chút tước vị tại thân. Tuân nữa cũng giả, không còn dùng được, sao có thể ngồi cái này tôn vị? Hạ thủ tay trái liền là Trần Quân tay phải Tiêu Vân Nhi, phía dưới tứ đại nghịch tử phân biệt đứng ở hai bên. Chính giữa hai vị khí vũ bất phàm Trần thị tử tôn không mình hành lễ, âm thanh lang lãng, đều là long phượng đồng hộ, tuấn nhã không tầm thường, ăn nói phi phàm. Dưới so sánh, tứ đại nghịch tử liền không nhịn được gầm thầm tự thẹn kém người, bọn hắn dường như minh bạch vì sao cha nhìn thấy bọn hắn đều là thở dài. Đương nhiên, nếu như nói lâu tộc nhân người như vậy, đó là hết hạ. Hai vị này thế, nhưng Mễ thị rút thẻ đi ra lâu tộc tinh anh tử tôn. Mỗi cái lấy ra tới đều có thể đơn kháng một mặt tuật lại. Trần Lưu tinh bái kiến diễn công, bái kiến Vân tổ mẫu. Trần Như khai bái kiến diễn công, bái kiến Vân tổ mẫu. Ai nha a, sao dám sao dám, hai vị đều là châu công, ta hiện tại là cái bạch thân, sao dám? Sợ lão tiêu diễn cấp bách khởi tọa hoàn lễ. Trần Quân đưa tay đè xuống hắn, cười nói, lão nhạc phụ không cần như vậy, chúng ta lâu tộc từ trước đến giờ là tích thủy tri ân, dụng tiền tương báo. Tiêu gia đợi ta coi là người nhà, ta cũng là toàn tâm toàn ý làm tiêu gia hảo, cũng không cần khách khí, ngươi bối phần cao, cái kia chịu cái này lễ. Hảo. Tiêu diễn Bobs lấy chòm râu khẽ gật đầu, ánh mắt trầm thấp, tựa hồ có một chút lệ quang. Vừa dứt lời, Trần Nhược Khai cùng Trần Lưu Tinh nọ̣t nhịp tu lại y phục, đi quỳ lễ lễ, đồng thanh nói: "Trần Nhược Hai, Trần Lưu Tinh, bái kiến lão tổ." Trần Quân có thể từ trong thanh âm của bọn hắn nghe được hưng phấn cùng kích động, cùng tưởng niệm ý nghĩ. Tất cả đứng lên, ha ha, ta lâu tộc huyết mạch tại dị giới tha hương loạn tụ, 10 phần khó được. Đều rất tốt, lên, mau đứng lên. Trần Quân đứng dậy trong thanh âm cũng kẹp lấy một chút run rẩy, bởi vì tại cái này hai khuôn mặt mặt bên trên, hắn nhớ tới Vân Mộc Thành, nhớ tới Đại Vũ Sơn, nhớ tới Phi Tiêu Thành, Nhớ tới đời đời con cháu, nhớ tới phía trước cộc cộc kiệt điện. Hắn không dám nghĩ kỹ lại, vội vàng dùng tiếng cười che lấp. Hắn đứng đấy liền là không người nào có thể ngăn trở hiểm trở núi cao, nam liền là vô pháp vượt qua thông thiên đại hạ, mở ra cánh tay liền là che chở lâu tộc chống trời cự nhân. La Hãm sâu tuyệt cảnh lúc, Tử Tôn vỗ tay cầu nguyện duy nhất thần linh. La chân thị nhất tộc vạn thế vô pháp ma diệt khai sơn chi tổ. Cho nên tại Tử Tôn trước mặt, hắn liền muốn đem chính mình chân thực tình cảm thật xấu dấu. Hắn vĩnh viễn không thể đổ xuống, liền hơi yếu thế, đều không được. Sau 7 ngày, tại mọng manh trong nắng mai, Mùa xuân sắp tới, không khí còn có chút rét lạnh ý nghĩ. Một đoàn người chậm chậm ra tiêu phủ, tại một trận lưu luyến chia tay phía sau, mấy đạo nhân ảnh vẫn là hóa thành hồng quang trời đi. Tiêu phủ người ở trước cửa dừng lại một hồi lâu, mới từng cái trở về trong phủ. Ngươi nói, cha có phải hay không bận bởi vì chúng ta quá không tranh khí, mỗi mỗi lần nhìn thấy chúng ta như vậy thở dài thở ngắn. Tiêu Phong gãi gãi đầu nhìn về phía cái khác mấy cái huynh đệ. Sắt Thư nói, là nhìn ngươi bất tranh khí, ngươi nhìn một chút nhân gia, Châu Công, Nguyên Anh đại tụ, là lục thánh kim quy khó dễ, tiền đồ vô lượng, chợt chợt nhìn lại một chút các ngươi. Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay, đối ba cái đệ đệ một trận không che giấu gắt bỏ. "Đại ca, ngươi cũng liền dạng kia, đừng làm đến dường như ngươi rất có tiền đồ đồng dạng, cha đối mặt với ngươi thời điểm than than nhiều nhất, ngươi cái kia thật tốt hối lôi hối lỗi." Tiêu Viêm khẽ cười nói, "Chúng ta nhị ca không che cười lại ca, sau đó chúng ta cứ tích lũy quân công, sớm muộn có một ngày cũng có thể tại Huyền Vi Thiên Đô đến cái đất phòng, đến lúc đó nợ mày nợ mặt đem trang lên đón, thật tốt hiếu kính hắn lão nhân gia." Tiêu Chiến nắm quyền phần chân nói, "Tốt, ta Tiêu Phong cái thứ nhất đồng ý, cha thời điểm ra đi, cho ta một phần mục giản, ta trở về thật tốt tìm hiểu một chút." Sững ngây đột phá nguyên anh cảnh giới. Cái gì? Người cũng có? Đại ca ý gì, cũng cho ngươi. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi đều có. Ta còn tưởng rằng liền ta có đây. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhột nhịp móc ra Trần Quân lúc gần đi đợi trong âm thầm truyền thụ cho ngọc giản. Trong đó dùng Tiêu Phong Hóa Thần võ đạo công pháp chân vũ động thiên quyết phẩm cấp cao nhất, trong ngọc giản còn phê bình chú giải rất nhiều chính mình cảm ngộ tâm đắc. Chỉ là những cái này tâm đắc cảm ngộ, liền là không thể ước lượng chi bảo, càng đừng đề cập bản thân công pháp, càng là không biết rõ muốn bao nhiêu quân công mới có thể đổi. Cha Tiêu Phong Dương Thiên rít mạnh, lập tức giận quỷ rách ra hai khối tảng đá xanh, hắn vốn cho rằng chính mình là nhất không nhận cha cường chiều hại tử, thật không nghĩ đến, cha lại đem tốt nhất công pháp để lại cho hắn. Ba người khác ánh mắt cũng đuổi theo trên bầu trời đạo kia sớm đã như có như không thân ảnh, trong mắt không khỏi đến nhiều hơn mấy phần đát. Đừng nhìn cha ngày bình thường không thiếu quát lớn bọn hắn, nhưng trên thực tế cha một mực phi thường quan tâm bọn hắn, còn vì bọn hắn tìm tới công pháp, viết xuống phê bình chú dạy cảm ngộ tâm đắc. Liền mỗi cái chỗ rất nhỏ đều có ghi chú rõ. Ở trong đó không biết rõ phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cha, chúng ta tuyệt không cô phụ ngươi tấm lòng thành. Tiên truyền bên trên Trần Quân ánh mắt chậm chậm từ tiêu phủ bên trong rời đi, nhìn Kim Ô rơi xuống, hồng hạ đầy trời, trong lòng cười nhạt một tiếng, hắn tin tưởng cái này bốn cái nghịch tử, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ở rực rỡ hào quang. Ngày khác sẽ còn gặp lại. "Lên đường đi." Ra lệnh một tiếng, tiên truyền phá không mà đi, thoáng qua biến mất tại chân trời. 6 tháng sau, Huyền Vi Thiên Đô một tòa tương đối xa xôi hoang vắng trong thành nhỏ, một tòa tên là Cùng Ngọc Phong Sơn bên trên một ngôi miếu cổ bỗng nhiên tuyên bố phong sơn mấy ngày. Tòa này miếu hoang tại phủ cận có 2, 3 trăm tín đồ, nhất thời đều bị ngăn tại dưới chân núi không biết sao. Có người muốn cưỡng ép xuống vào, lại đều bị trong núi mê vụ bị lạc đường đường. Lúc này trong cổ miếu, Trần Quân nhìn lướt qua, đều là một chút gấp cánh tay kim cương, không đầu la hán, mạ mệnh đời bố, tượng Phật bên trên tràn đầy cho bụi. Trần Quân khoát tay trở lại, cuốn phong đất bằng lên, cuốn đi hết thảy cho bụi, mà sẽ không để trong đại điện lộ ra cho bụi sờ người. Một bên từ đầu tới đuôi khom lưng lão hòa thượng đối Trần Quân hơi chuyện lộ tu vi kinh ngạc há to miệng. Các hạ, ít nói là cái kim đan tiên nhân a, nghĩ như thế nào đến như vậy chỗ thật xa xây dựng miếu thờ. Ít nói hỏi ít hơn ít hỏi thăm, không có chuyện của ngươi, sau đó ngôi miếu này là của ta. Trần Quân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ném đi một cái túi đựng đồ, để hắn xéo đi. "Tốt, tốt, tốt, ta lúc này đi." Lão Hòa Thượng mới lười đến quản nhiều như vậy, ngược lại cái này, miếu hoang gần nhất là bổ phật tan tạ, tín đồ hàng năm đều tại giảm thiểu, gần nhất liền tiền hương hỏa đều tu không lên mấy cái, trong miếu đủ loại tượng thần đều không có tiền sửa chữa. Bây giờ có cái oan đại đầu nguyện ý ra đại tiền mua xuống, hắn cao hứng còn không kịp đây. Gặp trong đại điện không có người, Trần Quân hét văn nói, "Hứa Nguyện Tần Linh mời xây dựng tượng thần." Một tiếng nói xong, nguyên bản bị tượng Phật chiếm cứ trên mình ngài, đột nhiên một tôn cao lớn cự nhân chống phá tự thân, chợn vện có cao 6,7 trượng, cùng lúc đó, một đạo hư ảnh màu vàng xông lên giữa không trung, có trăm trượng cao, xung quanh càng là đủ loại tường vân lở lở, thủy thải nhộn nhịp. Tượng thân nhìn xem uy nghiêm lại cực kỳ thần thánh, cho người một loại trang nghiêm túc mục, nhìn không được quỳ xuống quỳ bái xúc động. Dưới chân núi, nhìn thấy một đạo này chống trời mà lên ki quang, rất nhiều tín đồ nhộn nhịp vỗ tay ngửa lại bái. Chương 411, người khác bái thần hoa tiền, ta muốn mạng a. Chương 411, người khác bái thần hoa tiền, ta muốn mạng a. Khẩn cầu thần linh Ban cho ta một cái nhi tử a. Thần linh a thần linh, nghe nói gần nhất cha ta thương lộ nhiều hơn rất nhiều đại phỉ, mời ngươi phù hộ hắn bình an trở về. Thần linh a thần linh, ngươi mở mắt ra xem một chút đi, ta thập khảo không trúng, cầu ngươi để ta bên trong a. Thần linh cầu ngươi để ta trở thành Ức Vạn Linh Thạch bá hộ. Trong đại điện, Trần Quân nháy mắt liền nhận được 30 đầu cầu nguyện thỉnh cầu. Những cái này thỉnh cầu đều dùng danh sách hình thức tại trong đầu chỉnh lý tốt, Trần Quân chỉ cần tại đằng sơ lên câu, quyết định phê chuẩn cái nào nguyện vọng, hệ thống sẽ tự động thực hiện cái kia nguyện vọng, không cần Trần Quân đi giải quyết. Trong đó có chút nguyện vọng quá không hợp phái thưởng, sẽ hiện ra màu xám không thể câu chọn trạng thái, tỉ như cái này trở thành nức vạn linh thạch bá hộ. Trần Quân biểu thị ta mẹ nó đều không có nhiều như vậy linh thạch, đi đâu cho ngươi thực hiện loại nguyện vọng này. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì hiện tại tín đồ quá ít, hứa nguyện thần linh còn chưa đủ mạnh nếu như tín đồ đến kích thước nhất định, thần lực của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Một cái khác cần Trần Quân lựa chọn là hắn muốn cái gì đồ vật để báo đáp lại. Một dạng thần linh cần hương hỏa để báo đáp lại, nhưng Trần Quân tương đối phải cụ thể. Người khác bái thần hoa tiền, ta muốn mạng a. Ta muốn. Cái này muốn quá nhiều có phải hay không có chút lương tâm khó có thể bình an. Cuối cùng nhân gia chỉ là để ta chứa khỏi cảm mạo mâu thân, ta muốn hắn nửa năm tuổi thọ quá đen. Trần Quân nói thầm trong lòng hai câu lúc đầu, hắn cuối cùng làm không được lòng dạ hiểm độc thần tiên, hắn là cái có lương tâm thần tiên a. Thôi, thu 1 tháng a, nửa năm quá đen. 1 tháng tuổi thọ cũng liền làm kiếm lời cái thu nhập thêm, thật duyên thọ còn phải dựa vào duyên thọ đan. Mắt khác hệ thống, liên quan tới hồi báo, ta ưu tiên cần 0.1 tập màu đỏ khí vận, nếu như không có màu đỏ khí vận, vậy liền 0.1 tập vận lạng quan, nếu như cũng không có vận lạng quan, liền thu 0.1 năm thọ nguyên, nếu như cũng không có thọ nguyên, liền thu 1% tu vi. Không có tu vi liền một cái linh thạch, dựa theo cái này ưu tiên cấp tới. Trần Quân đã sớm chú ý tới, chuyện gần nhất tiện rảnh, yêu cầu hắn lên định tất cả bảng đơn. Nhưng những bảng đơn này bên trong dễ dàng nhất, chỉ sợ là khí vận bảng cùng vận làm quân bảng, nhưng cái khác đều có chút khó khăn. Trong đó khó khăn nhất chỉ sợ cũng là danh vọng bảng. Danh vọng bảng. Thứ nhất, Huyền Tiên Đế, 164 ức danh vọng. Thứ hai, Võ Chu Tiên Đế, 133 ức danh vọng. Thứ ba, Cảnh Tân Tiên Đế, 129 ức danh vọng. Thứ tư, Đông Lự Tử Quang Thái Ức Thiên Quân, 1 ức danh vọng. Thứ 999 tên, tiêu chuẩn 200V đúp danh vọng. Trần Quân nhìn xem phát thẳng buồn, tên này nhìn rất khó rất khó, thậm chí cảm giác đều không thể lay động phía trước ba cái, kém mấy cái năm ánh sáng. Bất quá cũng không nội, đi một bước nhìn một bước a. Đinh, ngoài 30 đầu cầu nguyện đã thực hiện, ngài tính gộp lại thu được 0.1 tấc màu đỏ khí vận không 4 tấc vận làm quan 2 năm năm thọ nguyên. Cái gì mới 0.1 tấc màu đỏ khí vận, nhóm này tiến độ chất lượng có chút thấp a. Bất quá vô duyên vô cớ nhiều 2 năm tuổi thọ đã không tệ, góp gió thành bão, tích cắt thành thác. Trần Quân nhìn đến đây, cũng coi là đại khái hiểu rõ hướng nguyện thần linh cơ chế không cần hán phí cái gì kỉnh, chỉ cần có cầu nguyện thời điểm, câu chọn một chút nguyện vọng tới thực hiện liền có thể. Đến lúc đó ban thượng sẽ chủ động gia nhập trong bảng, cũng không cần Trần Quân mỗi ngày nhìn kỹ, hắn chọn vẹn có thể làm chứng minh sự tình đi. Làm xong đây hết thảy, Trần Quân liền độn quan mà đi, hắn miếu thở này không cần nhìn xem, rất nhiều tín đồ tự nhiên có người hỗ trợ chăm sóc. Tiếp xuống liền là dài đằng đẵng bế quan hành trình. Tiêu Hoa phía trước tại bí cảnh lấy được đan dược, nhất là Hóa Thần cấp bậc nguyên thần đan, không biết rõ cắn một hạt, có thể tăng thêm bao nhiêu tu vi. Một cái khác cần Trần Quân suy tính liền là cái này, cái thứ hai sự kiện dòng yêu cầu mình muốn tại tất cả bảng đơn đều chiếm thứ nhất. Cái này e rằng cũng không dễ dàng a. Trần Quân Long mày trùng điệp nึก lại. Thái Ứt Linh giới bảng đơn tổng cộng có 6 loại, nhất người biết rõ hẳn là khí vật bảng, vật làm quan bảng, thiên tiêu bảng, bảng chiến lực, danh vọng bảng, giá trị bộ mặt bảng. Trong đó khó khăn nhất là danh vọng bảng, chủ yếu là Tam đại tiên đế tại Thái Ứt Linh giới lực ảnh hưởng quá thâm hậu, khó mà lay động. Về phần bảng chiến lực, Trần Quân một mực có nỗi nghi hoặc, đây là thế nào bãi suất tới? Trần Quân tự hỏi chính mình xem như cùng cảnh vô địch, làm sao lại liền 1000 tên đều không vào được? Hơn nữa không có khả năng trong này mỗi người đều hai bên chiến đấu qua a, này làm sao phân cao thấp? Không nghĩ ra, Trần Quân cũng liền dứt khoát không muốn. Quay đầu lại hỏi hỏi Lưu Tinh bọn hắn. Khó. Nhìn tới hướng nguyện tìm lấy đồ vật bên trong, giá trị bộ mặt ưu tiên cấp cũng nên nâng một chút. Trần Quân âm thầm nghĩ, bất quá trước tạm thời cứ như vậy a, trước bế quan đi ra, nhìn lại một chút tình huống. Cửu cung trên đạo. Bản giao chính mình muốn bế quan sự tình sau, Trần Quân liền thẳng đến trên đạo nhất linh mạch thâm hậu Cửu cung sơn. Ngọn núi này linh mạch cấp 5 linh mạch, nguồn đạo thổ dân tiêu tộc, không ít người tại trên núi đào hang tu luyện, bất quá đại bộ phận đều là một chút tu vi thường thường người. Nguyên anh cảnh không có mấy cái. Làm người quen thuộc nhanh chóng thăng cấp nhanh chóng thu được tu vi, liền có mà ổn xuống tâm tới một phần cải tấy một phần thu hoạch. Bên này là đại hạ tiên triều trực tiếp trao tặng tu vi mang tới tai hại. Bởi vậy phần lớn người mỗi gặp được bình cảnh, nơi nơi nghĩ không phải như thế nào đột phá bình cảnh, mà là nghĩ biện pháp vất điểm chiến tích hoặc là vận làm quan, chờ đợi thiên đạo triều nói tu vi gia thân. Cho nên dẫn đến trình thể tu sĩ chất lượng đồng dạng. Tại quanh năm bao phủ mây mù trong núi, một đạo to lớn nguyên anh khí tức không che lấp, như cửu thiên tiết phía dưới vô biên quần quận, để trong núi một đám tiểu tu trong lòng run sợ, hồi lâu sau mới nhộn nhịp từ động phủ ngoi đầu lên, nhìn đạo khí tức kia biến mất phương hướng không người thở dài hành lễ. Cửu cung sơn lại nhiều thêm một vị nguyên anh lão tổ. Không biết có thể có cơ hội thỉnh giáo lão tổ, có lẽ có thể đạt được lắc đắc chỉ điểm. Đúng là nguyên anh lão tổ, hẳn không phải là lâu châu công khí tức, khí tức của hắn sắc bén không chịu đổi, người này khí tức cho người một loại áp thiên che dày nặng cảm giác. Thời gian phong thả tham thú, nhìn như đi lại tập tễnh, trong lúc lơ đãng, liền đã là 300 năm đã qua. Tại Trần Quân Bê quan những năm này, hắn thần miếu lại mở rộng gấp 10 lần, các tín đồ làm hắn thần miếu xây dựng 10 nơi phân miếu, hiện tại hắn mỗi ngày phải xử lý hơn 100 đầu cầu nguyện xin, hắn nơi nơi đều là gác lại một tháng, tiếp đó thống nhất xử lý. Tín đồ của hắn cũng phát triển đến vạn người quy mô, đã tại rộng rãi tầng dưới chốt dân chúng bên trong nắm giữ tương đối tỷ lệ ủng hộ, nhưng điểm ấy tín đồ so với rộng lớn vô biên thái đất giới, lộ ra nhỏ bé như sa. Một phương diện khác, to lớn tiên triều đế quốc, dùng thiên đạo ý chí lãnh đạo tiên triều đông đảo chúng quan, đều lâu vào đấy duy trì lấy đế quốc to lớn và chuyện Tuy nói rằng hệ thống trị xuống tiên triều đế quốc cực kỳ ổn định to lớn, nhưng lại cũng như một đầm nước động, không có chút nào gợn sóng. Một đám tiên triều quan viên đều bị tiên đạo giám thị, thiên đạo dõi buộc, dù cho là nguyên anh lão tổ, nếu như tùy tiện đồ sát người đường, cũng sẽ lập tức bị thiên đạo phát hiện, tiếp đó chẳng mấy chốc sẽ tức đoạn tu vi. Thế giới này cường giả sống cực kỳ vất ức, vô pháp tự do ngang dọc cũ tiền, gián ra thông thiên triệt để quyền cước. Bởi vậy mỗi khi có một chút hơi giải trí tính chất hoạt động, lập tức liền sẽ trở thành toàn bộ đế quốc đều bàn tán sôi nổi chủ đề. Gần nhất nóng nảy nhất chủ đề không gì bằng có người phát hiện vận làm quan trên bảng, có một cái gọi là Trần Quân người thăng cấp cực nhanh, ngắn ngủi 300 năm, vận làm quan bảng và khí vận bảng đều tiến vào phía trước 100. Nhất là người không hiểu là người như vậy, toàn bộ Huyền Vi Thiên Đô, biết người này lai lịch thân phận, dĩ nhiên không ai. Hình như người này không tồn tại đồng dạng. Trong lúc nhất thời triều chính chấn động, người người đều đang nghĩ cái này siêu cấp tiềm lực đến cùng là ai, nếu như có thể tìm tới, ném đi cảnh ô lưu, không nhiều năm, trong gia tộc liền lại nhiều thêm một vị giới công cấp bậc cường giả. Phải biết khoảng cách lần trước tiên đế thân phong giới công, đi qua mấy ngàn năm tiếp xuống vị này giới công, đem cả hữu trời đều bên trong nhiều tiên tộc thế lực. Nhưng theo lấy một chuyện khác tuân gia lập tức cấp đi tất cả liên quan tới Trần Quân bảng tán xôi nổi. Đó chính là lần tiếp theo Khôn học cung trăm năm khảo hạch, đúng lúc là tiên đế 4000 tuổi tọa sinh, chuyến văn cảnh tân tiên đế sẽ đích thân ra mặt thụ phong con trước. Mỗi đại tiên tộc nộn nhịp chuẩn bị đem gia tộc tinh anh tử tôn đưa vào Khôn học cung. Phải biết khổ tu ngàn năm, cũng không sánh nổi tại đế phía dưới phía trước một cái chói sáng máy mắt, nói không chắc đế tiếp một cao hứng liền ban cho 100 cấp vận làm quan, trao tặng nguyên anh hóa thần tu vi.